Quy 1 chương 154, Thiên Tôn môn hạ. Chương 154, Thiên Tôn môn hạ. Hậu thổ đến đây Phương Trượng Tiên Đạo làm khách, nhắc tới Vu tộc chứng đạo cùng nữ hoa con đường một chuyện, thứ nhất là muốn hỏi bên trên vừa hỏi Vu tộc như thế nào chứng đạo, thứ hai là muốn cố tình thăm hỏi, yêu tộc cùng thanh liên quan hệ. Không biết làm sao, thanh liên sớm có sơ so đo, không muốn hỏi đến Vu yêu hai tộc thị phi, lại càng không cần phải nói nữ hoa chứng đạo một chuyện, cơ hội không thể tránh né, cũng không người nào có thể ngăn cản. Lại nói, Đông Hải trên đất ở chỗ sâu trồng, khoảng cách Hồng Hoang đại địa ức vùng biển, nhiên linh quang vờ quanh. Mây mù chợt chợt, điểm lành chi khí che kín toàn bộ bầu trời, trên mặt biển mơ hồ hiện ra hai tòa tiên đảo bộ dáng. Cái này hai tòa tiên đảo cùng bình thường hải ngoại tiên đảo bất đồng, đều có hỗn độn khí tức tràn ra, trong đó một tòa tiên đảo càng là tự thành một phương tiểu thiên thế giới, hơn xa bình thường linh sơn phúc địa sổ chủ không chỉ, đúng là cái kia Bồng Lai, Duyên Châu hai đảo. Hồng Hoang thế giới kiếp vận sơ lộ ra, nhân tộc sắp sinh ra đại mà ra, thiên đạo có cảm giác tán tu nhất mạch dân dẫn tới Bồng Lai, Duyên Châu đúng thời cơ xuất thế, Đường Vi tán tu thánh địa. Đồng lai tiên đảo, chừng mấy vạn to lớn, bên trong không gian rộng lớn không cùng Duyên Châu Tiên Đạo Các thì cùng Phương Trượng Tiên Đạo không sai biệt nhiều, đều có ngàn rằm chỗ trống. Lúc này, khoảng cách Bồng Lai, Duyên Châu hai đảo xuất thế, bất quá chỉ vẹn vẹn có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, trung quanh đã tụ tập vô số tu sĩ sinh linh đến đây, chỉ là trở ngại có tiên tiên đại trận ngăn cản, gọi một chúng tu sĩ đều không dám tiến lên tìm đòi. Đông Hải Long tộc chấp trưởng Đông Hải trên đất vùng biển, tự nhiên đầy bất quá Đông Hải Long Vương Ngao lễ hai mắt, chỉ là trở ngại trúc Long ngăn trở, Ngao lễ vừa rồi khoan thai đến một bước. Nhìn qua lên trước mắt linh vụ hai tòa đảo, Hải Long Vương kinh hải không thôi, không nói trước mắt tiên tiên đại trận như thế nào phá vỡ dù là trong đảo động thiên phúc địa, cũng thế cũng không đông hải long tộc một nhà một mình chiếm xuống. Nghĩ tới đây, Đông Hải Long Vương âm thầm than nhẹ một tiếng, đánh xuống Tường Vân, đối với trung quanh một chúng tu sĩ, nói ra, Đông Hải Long Vương ngao lễ bái kiến chư vị chân nhân, không biết chư vị chân nhân có thể trước hết nghe ngao lễ một lời. Trong chàng một chúng tu sĩ hoặc là hải tộc, chừng hơn vạn nhân số, đạo hạnh cao người đã đặt chân đại la kim tiên một cảnh, đạo hạnh thấp người bất quá vừa mới đặt chân tiên đạo, hơn nữa lại có mấy vị tu sĩ thần thông đạo hạnh nhất bất phạm. Một người trong đó, xuyên lấy một thân kim sắc đả bảo, đầu đội tử kim quan, chân đạp phúc hải dày. Quân thân ẩn có chút Ti Tiên Quang hoàn vấn, tên viết Phúc Hải chân nhân. Đông Hải Long Vương có nói, tự nhiên có thể tùy ý nói ra. Phúc Hải chân nhân một mực tại Đông Hải trên đất tu hành, tự nhiên biết rõ Đông Hải Long Vương thần thông đạo hạnh bất phàm, như thế nào mở miệng cự tuyệt. Nhưng mà, chung quanh một chúng tu sĩ nghe vậy, không khỏi riêng phần mình nhướng mày, bực này tiên đảo linh sơn ít càng thêm ít, chẳng lẽ Đông Hải Long tộc muốn độc chiếm hay sao? Bất quá, Đông Hải Long tộc từ trước đến nay ở trên biển, đối với tiên đảo linh sơn ít có chiếm cứ, trong lúc nhất thời thật cũng không có tu sĩ mở miệng cự tuyệt. Nếu là chư vị chân nhân Không biết nên đương xử trí như thế nào trước mắt cái này hai tòa thiên đạo, buồn vương ngược lại là có một cái ý nghĩ, chúng ta có thể mời đến một vị hữu đạo chi sĩ tự mình xử lý. Đông Hải Long Vương vẻ mặt mỉm cười, nhìn qua lên trước mắt một chúng tu sĩ nói ra: "Hữu đạo chi sĩ?" Ngay vậy, không ít tu sĩ đều là những mày, "Tôi nói hữu đạo chi sĩ, chỉ sợ là chuẩn thánh đại thần thông người, đối mặt bực này động thiên phúc địa đều sinh ra tham nghiệm. Bần đạo ngạc thần bái kiến Long Vương, chớ không phải là Long Vương muốn ham động thiên phúc địa, mới có thể muốn mời đến một vị hữu đạo chi sĩ tự mình xử lý. Theo tiếng nói vang lên, rãi đi ra một vị tu sĩ, trên người tràn ra tí tí sắc khí yển nhân cũng không bình thường tu sĩ. Lời vừa nói ra, trong chảng một chúng tu sĩ không khỏi là biến sắc, đừng nói là chỉ vẹn vẹn có Đông Hải Long Vương một người đến đây, là tứ hải Long Vương tề tụ tại chỗ, một khi tứ hải Long tộc dám can đảm một mình chiếm cứ bằng lai, Duyện Châu hai tòa tiên đạo, cần phải cùng một chúng tu sĩ sinh ra tranh đấu không thể. Đông Hải Long Vương ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, ngạc thân đừng vội trêu ghẹo bọn vương, ta Đông Hải Long tộc nhất mạch từ trước đến nay đối với tiên đảo Linh Sơn không có một tia tham lam, chỉ là muốn Thanh Liên đến đây tọa miễn cho Đông Hải một đám sinh linh tự giết lẫn nhau. Thanh Liên Tiên Tôn Trung quanh những tu sĩ này há có thể không biết Thanh Liên Tiên Tôn tộc danh, lập tức riêng phần mình sắc mặt biến ảo bất định, cố tình muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là muốn khởi Thanh Liên Tiên Tôn thần thông đạo hạnh, sao lại dám thật sự mở miệng cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, một chúng tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, lâm vào lưỡng nan cục diện bên trong. Lúc này, Ngạc Thần trong miệng cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái Đông Hải Long Vương, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, tứ hải tu sĩ người phương nào không biết người cùng Thanh Liên Tiên Tôn riêng có giao tình, một khi các người hai người muốn ham động thiên phúc địa, chúng ta tán tu thế nhưng mà tuyệt đối ngăn cản không được thiên tôn thần thông. Không đợi Hải Long Vương mở miệng phản bác, Chỉ thấy không trung âm dương thần quang lóe lên, hiện ra một vị đạo nhân, hai mắt nội trừng ngạt thần, quát: "Thanh Liên Thiên tôn hạng gì thân phận, há lại bọn ngươi có thể tùy tiện ngôn ngữ?" Nghe được lời ấy, Ngạt Thần thần sắc trên mặt hơi đổi, trong miệng lạnh lùng nói ra, chính là một vị thái ớt tu sĩ, cũng dám chất vấn bần đạo. "Còn không mau mau lui ra, bằng không thì đừng trách bần đạo cho ngươi một bài học, tốt bảo ngươi biết được lệ phép hai chữ." Lúc này trong chảng lại có một vị tu sĩ đi ra, xuyên lấy một thân màu trắng quần áo, tóc dài phiêu nhiên, dáng người hảo liệu, dung mạo mỹ, thanh âm thanh đạo vân tiêu, tố nghe thấy Nam Hải Ngạt Thần, quân vọng đến điểm." không muốn hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay vậy, Ngạc Thần cười ha ha một tiếng, chỉ lên trước mắt vị này dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nói: "Ha ha, hôm nay ngược lại là thú vị, không muốn lại đây một vị sen vào việc của người khác thái ớt kim tiên, không thể nói trước bần đạo hôm nay cần phải vừa hiện thần thông đạo hạnh không thể." Thấy thế, Vân Trung tử trên người thần quang lóe lên, ngắt tại cái kia vị nữ tử trước người, hai mắt đối với Ngạc Thần cười lạnh một tiếng, nói ra: "Thái ớt tu sĩ lại có thể thế nào? Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ đệ tử, tử bái kiến Nếu là Ngạc Thần thật muốn vừa hiện thần thông đạo hạnh, đại có thể tiến về phương tiên đạo tử một lần." Vân Tiêu nghe vậy, trên mặt thần sắc kinh ngạc loé lên, giống như cười mà không phải cười, nắm nhìn trước Nhạc Thần liếc, quay người đối với Vân Trúng Tử khom mình hành lễ, nói ra, "Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ quả nhiên bất phàm, Côn Luân Sơn thượng Thanh Linh Bảo Tiên tôn tọa hạ đệ tử Vân Tiêu bái kiến Vân Trúng Tử sư huynh. Thanh Liên Tiên Tôn tọa hạ đệ tử Vân Trúng Tử. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên tôn tọa hạ đệ tử Vân Tiêu." Trong khoảng khắc, trong chảng tu sĩ ngay ngắn hướng mặt lộ vẻ kinh hãi, vị là chuẩn đệ tử, một vị là tương lai đệ tử, chỉ sợ lần này Nam Hải cần phải hung một cái không thể. "Hừ, đạo tuy nhiên e ngại vị Tôn" Có thể là chúng ta hải ngoại tu sĩ nhất mạnh, cũng không bọn ngươi Hồng Hoàng đại điểu tu sĩ có thể tùy tiện khi dễ." Ngạc Thần trên mặt cứng đờ, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, mới miễn cưỡng mở miệng nói ra. Theo Ngạc Thần vừa mới nói xong, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, Thanh Liên Thiên Tôn trực tiếp nghiền nát không gian mà đến, hai mắt nhẹ nhìn qua Ngạc Thần liếc, nhàn nhạt nói ra, "Bần đạo cũng tán tu nhất mạnh xuất thân, tại sao Hồng Hoàng tu sĩ vừa nói, còn nữa mà nói, nơi đây chính là Đông Hải vùng biển, cùng bọn ngươi Tây Hải hải tộc có quan hệ như thế nào?" Quy 1 chương 155, Tam Thanh hạ không hợp. Chương 155, Tam Thanh môn hạ không hợp. Một khi nhìn thấy Thanh Liên tự mình hiện thân đến đây, chúng quanh một chúng tu sĩ ngay ngắn hướng khom mình hành lễ, nói: "Bái kiến Thanh Liên Tiên tôn, chúc Thiên tôn sống lâu muôn tuổi." Ngạc Thần xuất thân Tây Hải thủy tộc nhất mạch, cũng không hải ngoại tán tu, mà Thanh Liên tuy nhiên xuất thân Hồng Hoang đại địa, chẳng tuy nhiên có thể vào khỏi hải ngoại tán tu nhất mạch. Nhìn qua đột nhiên hiện thân mà đến Thanh Liên, Ngạc Thần vẻ mặt trắng bệch, trong nội tâm không khỏi hối hận đến cực điểm, mặt cầu xin nói ra, tôn tội, tiểu đạo bất quá vẹn vẹn là nhất thời nói lỡ, đối với tự xuất thân, trong chảng sớm có tu sĩ nhìn ra một hai, chỉ là Ngạc Thần xuất thân Nam Hải Ít cùng Đông Hải tu sĩ lui tới, lại từ trước đến nay thập phần bá đạo, tự nhiên không người mở miệng nhắc nhở một hai, thậm chí hận không thể ác thần trực tiếp mở miệng nhục mạ Thanh Liên Tiên Tôn mới tốt, đều lúc vừa vặn nhìn chúng một hồi náo nhiệt. Nhưng mà, đối với Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn môn hạ đệ tử Vân Tiêu Hiện Thân mở miệng, cùng Thanh Liên Tiên Tôn tự mình đến đây một chuyện, thật ra khiến người có chút không tưởng được. Lúc này, một chúng tu sĩ chính giữa, có một vị tu sĩ, dáng người thon dài, dung mạo giống như nữ tử, thần sắc bên trong tựa hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ, thầm hận ngặc thần nói nàng lô mãng, đem Thanh Liên Tiên Tôn giữ lấy. Côn Luân Sơn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn tọa hạ đệ tử từ hàng chân nhân bái kiến Thanh Liên tiên tôn, kính xin tiên tôn tha thứ ngạc thần một lần. Từ hàng chân nhân cung kính đối với Thanh Liên hành lễ cầu xin tha thứ nói ra. Năm đó Tam Thanh Phong Bế Côn Luân Sơn, không đơn giản đem một đám tán tu đổi ra ngoài, tự la riêng phần mình môn hạ đệ tử đều cùng nhau lại để cho hắn xuống núi, tiến về Hồng Hoang Cấp nơi hành đạo. Trong đó từ hàng chân nhân liền tiến về Nam Hải trên đất Thanh Tu, theo hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, không khỏi nghĩ phải tìm một chỗ linh sơn tiên ở lại, lúc này mới cùng ngạc thần cùng nhau đến đây trong Đông Hải. Nhưng mà, vấn tiêu thì là một mực tại trong Đông Hải hành đạo cùng mấy vị sư muội, sư minh diễn pháp luận đạo, hoặc là bế quan tu hành, gặp có động thiên phúc địa xuất thế, vừa rồi đến đây muốn thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào. Từ hàng chân nhân. Thanh liên trong đôi mắt của quái thần sắc rẫy lên, đối với hai người nói chuyện nói ra, nếu là Ngọc Thanh đạo hữu môn hạ đệ tử muốn nhờ, Bần đạo tự nhiên có thể tha thứ bọn ngươi một lần. Bất quá, vừa rồi bọn ngươi nói lên tán tu nhất mạch cùng Hồng Hoang tu sĩ một chuyện, không bằng lập tức quay lại Nam Hải trên đất đi thôi. Nói xong, thanh liên trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang chợt lóe lên, chỉ thấy ngạc thần, từ hàng hai người biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, thế Vẫn yêu trong nội tâm có chút buông lỏng, thầm nghĩ, Ngọc Thanh môn hạ đệ tử, y nguyên không biết cấp bậc lệ nghĩa hai chữ, chỉ sợ là Ngọc Thanh tự mình đến đây, cũng sẽ không thay ngạc thần mở miệng cầu xin tha thứ, húng chi chính là một vị từ hàng chân nhân, thật sự là không biết sống chết. Đông hải trên đất, cũng không phải là con luân sơn ở bên trong, Thanh liên thiên tôn cũng không cái gì tán tu nhất mạch, mà là một vị chính thức chuẩn thánh đại thần thông người, hồng quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, hả có thể cùng hắn sinh ra nhân quả. Đối với Tam Thanh môn hạ đệ tử không hợp một chuyện, Thanh Liên tự nhiên sớm đã có sổ, Ngọc Thanh đạo nhân từ trước đến nay chú trọng môn hạ đệ tử theo hầu xuất thân, mà thượng Thanh đạo nhân thì là có giáo không loại, bất luận là chim bay cá nhảy, còn là tứ hải sinh linh, đều có thể vào khỏi môn hạ là một cái ký danh đệ tử. Có thể nghĩ, hai người môn hạ đệ tử có thể nào hài hòa ở chung? Chỉ là Thanh Liên thật không ngờ, vẫn yêu, từ hàng hai người, vậy mà như là chưa bao giờ nhận thức bình thường, cũng không tiến lên riêng phần mình chào, lại không gật đầu mời đến, đủ thấy hai người bình thường ở chung như thế nào. Thanh Liên đối với hư không ở chỗ sâu trong nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái, quay người đối với trung quanh một chúng tu sĩ, nói ra, "Này hai tòa tiên đảo tên viết bằng Lai, Doanh Châu, cùng bần đạo phương trưởng tiên đạo, Hấp Sưng Đông Hải Tam tiên đạo, chính là tán tu thánh địa. Phạm là thế gian tán tu nhất mạch đều có thể nhập đạo tu hành, không có hải ngoại." Hồng Hoang vừa nói, "Bọn ngươi có từng nghĩ tới như thế nào phân phối?" Thanh Liên nói thập phần tin tưởng, "Mình cùng Đông Hải Long tộc sẽ không chiếm theo Đồng Lai, Doanh Châu hai đảo, chung quanh một chúng tu sĩ có thể tự hành phân phối. Đông Hải Tam tiên đạo." Nghe vậy, Xung quanh một chúng tu sĩ thần sắc vui vẻ, chỉ cần mình có thể nhập đạo tu hành, là một hồi thiên đại cơ duyên tạo hóa, về phần phân phối một chuyện. Đông Hải Long Vương tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ nói ra, cho mời tiên tôn tự mình phân phối bằng lai, doanh châu hai tòa tiên đạo thuộc sở hữu. Ha ha, Thanh Liên bất quá là một bình thường tu sĩ, hà đức hà năng phân phối bằng lai, doanh châu hai tòa tiên đạo thuộc sở hữu. Thanh Liên ha ha cười cự tuyệt nói ra. Tiên tôn nói không đúng, không nói tiên tôn được Đông Hải sinh linh phụng, lại nói tiên tôn chính là một vị hữu đạo chi sĩ, một khi để cho chúng ta tự hành phân phối, chỉ sợ chắc chắn sinh ra một hồi tranh đấu không thể Tràng Tiên tôn tự mình chủ trì đại cục, miễn cho Đông Hải sinh linh chịu khổ tai họa. Đông Hải Long Vương lần nữa mở miệng nói ra. Thanh Liên có chút trầm tư một hồi, nhìn một cái bồng lai thiên đạo, trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra: "Đã bọn ngươi không phải lại để cho bần đạo phân phối không thể, không bằng đợi phá vỡ tiên thiên trận pháp, bọn ngươi có thể dựa theo riêng phần mình thần thông đạo hạnh cao thấp, phân chia một khối linh địa bế quan tu hành vừa vặn rất tốt." Thấy vậy, trong tràng một chúng tu sĩ, không khỏi thầm mắng một tiếng, tốt một cái Đông Hải cá trạch, quả nhiên không muốn ra mặt. Hiền nhân Hải Long Vương một mực mở miệng lệnh Thanh Liên, cố ý lại để cho hắn hưởng Đông Hải vô thượng địa vị. Trong lúc nhất thời, riêng Phần mình liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có trong lòng người không cam lòng, thế nhưng mà không dám nói lời phản đối. Đành phải ngay ngắn hướng hành lễ nói ra, "Chúng ta cần Tuân Thanh Liên Tiên Tôn pháp chỉ." Ngay vậy, Thanh Liên nhẹ gật đầu, chỉ vào Đồng Lai Tiên Đạo, nói ra, "Bần đạo có thể tự mình tiến về Bổng Lai đi đến một chuyến, phá vỡ trong đảo Tiên Tiên Trận Pháp." Bất quá, Duyện Châu Tiên Đạo bên trong Tiên Tiên Trận Pháp cũng bất phàm, còn cần có người vào trận đi đến một chuyến, không biết người phương nào có thể tiến về. Đồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên đảo bất phàm, hộ đạo tiên tiên trận pháp tự nhiên không phải chuyện đùa. Không phải đại la kim tiên không thể vào trận, nếu không một cái không tốt, sẽ gặp rơi vào thần tử đạo tiêu. Nhưng mà, hung hiểm bên trong tự có cơ duyên, tiên thiên trong đại trận cũng thế có tiên thiên linh vật thủ hộ, vào trận người tự nhiên có thể thử một lần bản thân, cơ duyên như thế nào. Đông Hải Long Vương cùng Phúc Hải chân nhân, giúp nhau nhẹ nhàng nhìn nhau, hướng về Thanh Liên hành lễ, nói ra, tiểu long hai người có thể tiến về doanh châu tiên đảo đi đến một lần. Có nhị vị đạo hữu tiến đến, nghĩ đến tất nhiên có thể phá vỡ tiên thiên trận pháp. Thanh liên mỉm cười, nhìn lướt qua có chút do dự Vân chúng tử, Vân Tiêu hai người, nói ra Đã các ngươi hai người đến đây đều là muốn thử một lần chính mình cơ duyên như thế nào, đại có thể cùng nhau vào trận đi đến một chuyến. Nói xong, Thanh Liên đem Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ lấy ra, đưa cho Vân Trúng Tử, Vân Tiêu hai người, nói ra, cái này Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ tự có thể bảo vệ các ngươi hai người bản thân chu toàn. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Vân trung Tử vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ nói ra. Đệ tử Vân Tiêu đa tạ thiên tôn. Vân Tiêu trong nội tâm vui vẻ, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Đồ nói ra. Đến khắp trung quanh một chúng tu sĩ, thì là hai mắt ghen nhìn qua Vân Điều, Vân trung Tử hai người. Chuẩn Thánh môn hạ đệ tử quả nhiên bất động, Thanh Liên Thiên Tôn vậy mà ban cho tùy thân chí bảo hộ thân, thực hận không thể cùng hắn cùng nhau tiến vào tiên tiên trận pháp. Ngược lại là Đông Hải Lâm Vương, Phúc Hải chân nhân trên mặt không có một tiêu ngoài ý muốn, Thanh Liên lại để cho môn hạ đệ tử cùng Vân Tiêu vào trận thử một lần cơ duyên, chính là bình thường bất quá sự tình, chỉ là tiên tiên ngũ hành thần độ. Hai người trong mắt không khỏi sinh ra một tiêu kiên kỵ. Quy một chương 156, Ngũ hành thần sơn. Chương 156, Ngũ hành thần sơn. Đông Lai, Duyên Châu, Phương Trượng ba tòa tiên cơ từng Bất quá Bần Đạo Phương Trượng Tiên đảo sớm phá vỡ Tiên Tiên trận pháp, khiến cho Bồng Lai, Doanh Châu hai đảo Tiên Tiên trận pháp yếu đi không ít, một hồi Bần Đạo phá vỡ Bồng Lai Tiên Đạo Tiên Tiên trận pháp, bọn ngươi đi thêm tiến vào Doanh Châu Tiên Đạo không muốn. Liên nhìn qua lên trước mắt đồng Lai Tiên Đạo, có chút trầm ngâm một lát, đối với Đông Hải Long Vương bọn người mở miệng nói ra. Ngay vậy, Đông Hải Long Vương mấy người trên mặt vui vẻ, không khỏi hành lễ nói ra, đà hạ thiên tôn. Thanh Liên nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp cất bước đi vào Bồng Lai Tiên trong đạo, chỉ thấy trước mắt tam chi ngợp, Chu Thiên ngôi sao dầu diễm, ẩn có một tia độn khí tự chủ diễn sinh, đầu là không như bình thường. Tốt một cái tiên, địa, nhân tam tài đại trận, ba người có thể tương hợp một chỗ, lại có thể tự thành một chỗ tiên tiên trận pháp, quả thực là huyền diệu bất phạm. Không biết làm sao, đến một lần phương trượng tiên đảo có mất, nhân tộc lại chưa xuất thế, khiến cho thiên địa nhân tam tài đại trận không được đầy đủ, nếu không muốn phá vỡ cái này tiên tiên trận pháp cần phải phí bên trên một phen làm việc cực nhọc không thể. Thanh liên nhìn qua lên trước mắt tiên tiên trận pháp, hiện ra nguyên thần tam hoa yên lặng suy diễn, tự đủ, tiên tiên trận pháp theo như tam tài, tán tu thánh địa Đối với trong trận ở chỗ sâu trong nhuyễn một cái, trong khoảng khắc, Tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh mà ra, đại trận tự chủ xuất hiện một con đường, vậy mà có thể tốc hành Bồng Lai Tiên trong đảo. Tam tải diện ngũ hành, ngũ hành sinh tam tải, ngược lại là có chút thú vị. Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, theo con đường từng bước một hướng phía trong đảo đi đến. Bồng Lai Tiên Đạo, cùng Phương Trượng Tiên Đạo đồng dạng, cũng không hồng hoang thế giới diễn sinh mà ra, mà là hỗn độn ở chỗ sâu trong một khối thần thạch rơi vào trong đông hải, theo ức vạn, vạn năm thời gian trôi qua, chậm rãi sinh ra bà tọa tiên đạo. Mà Lai Tiên Đạo, càng là cái kia độn thần thạch chủ thể. Trong đạo linh vượng tiên học tùy ý có thể thấy được, linh thú tiên tri chơi đùa đùa giỡn, tiên tiên linh khí chợt chợt, tiên âm dễ nghe, điềm lành vần quanh, giống như một chỗ cựu thiên tiên cảnh rơi vào thế gian. Bên trên dẫn 365 tồn chu thiên ngôi sao thần quang ân cần săn sóc, dưới có đông hải tổ mạch đụng vào nhau, trong đạo tất nhiên là lấp lánh vô số ánh sao, linh khí hoa sương ngủ, tự thành một phương động thiên thế giới. Nói là đồng lai tiên đạo, chẳng nói là một chỗ đại lục, phương viên đủ có mấy chục vạn tất cả lớn sơn phúc địa vô số kể, có vô số sinh linh sinh tồn trong đó. Thanh Liên trước mắt thì có thành từng mảnh bình nguyên sơn cốc, đưa mắt nhìn lại, cơ hội hồ cùng Hồng Hoàng Đại Địa thập phần tương tự, một ít kỳ dị sinh linh, giếng phần mình phun ra nuốt vào linh khí, lộ ra thập phần yên lặng tường hòa. Không hổ là Đồng Lai đầu Tiên, quả nhiên còn hơn lúc trước Phương Trượng Tiên Đạo sổ chủ không chỉ. Thanh Liên than nhẹ một tiếng nói ra. Năm đó Thanh Liên tìm được Phương Trượng Tiên Đạo thời điểm, tự nhiên không bằng Đồng Lai Tiên Đạo, nhưng mà, theo hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, Phương Trượng Tiên đảo chỉ sợ còn còn hơn Đồng Lai một bậc. Núi không tại cao, có tiên tắc thì tên. Nước không tại sâu, có long tắc thì linh. Đồng Lai Tiên trong đạo chỗ, Sinh ra một linh sơn, chính là bồng lai số mệnh tụ tập chi địa, chu thiên ngôi sao thần quang ngưng tụ chỗ, có tiên tiên âm dương ngũ hành giao hội, dần dần sinh ra một tiêu kỳ dị biến hóa. Vốn bất quá là một bình thường linh sơn, không muốn theo vô số tuế nguyệt đi qua, vậy mà đúc thành một kỳ dị linh sơn, theo hầu vào khỏi tiên tiên khế đến, sơn thể không phải vàng không phải ngọc không phải đá, thì là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tiên thiên ngũ hành linh khí diễn sinh mà ra, quả thực là huyền diệu đến cực điểm. lên, không bao lâu, trực tiếp ở ngũ núi, hai mắt hiện lên một quang, nói, thiên tự nhiên cũng không đại thần thông người có thể diễn sinh mà ra, tự là thánh nhân nghĩ đến cũng thế không có bực này thần thông đạo hạnh. Tiên thiên linh khí cùng tiên tiên ngũ hành pháp tắc giao hội mà ra, không phải đại la kim tiên không thể đặt chân trong đó, không phải tiên thiên ngũ hành đạo quả không thể tế luyện, nếu không bản thân chắc chắn lâm vào tiên tiên ngũ hành pháp tắc bên trong, chọn đời trầm luân. Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ có mất, kẻ nặng thân thể nguyên thần tiêu không, thân tử gặp tiêu. Thanh Liên sớm có chuẩn thánh quả, tự nhiên không sợ chính là tiên ngũ hành pháp tắc, hai mắt cao thấp xét một ngũ hành sơn, thoáng lộ ra một tia chần nói ra, không biết làm sao, hảo hảo một tiên tiên linh sơn Vậy mà ẩn chứa một tiêu tiên tiên linh khí tinh hoa, không khỏi có chút không được ở Mỹ. Cái vị này tiên tiên ngũ hành thần sơn, trời sinh cùng đồng lai tổ mạch tương liên, từ lâu rồi, khó tránh khỏi nhiễm một ít tiên tiên linh khí tinh hoa. Không biết làm sao, tiên tiên ngũ hành một đạo, chú trọng tinh túy hai chữ, ngũ hành bên trong không được phép mảy may tạp chất, nếu không ngũ hành tương sinh tương khắc một đạo có mất, sinh sôi không ngừng có chứng ngại. Tiên tiên ngũ hành thần sơn, phương viên bất quá chỉ vẹn vẹn hơn 10 hơn lớn nhỏ, thanh liên tại trong núi hành tụ thu một ít tiên tiên tinh túy, đều là tiên tiên ngũ hành linh khí ngưng tụ mà ra, miễn cưỡng có thể vào khỏi tiên đếm chính thích hợp tu sĩ tế luyện hộ thân linh bảo. Tước chừng đã qua nửa canh giờ, Thanh Liên gặp trong núi không tiếp tục một kiện tiên tiên linh túy, không khỏi hiện ra nguyên thần tâm hoa, nửa mẫu lớn nhỏ cánh vân phía trên, tiên tiên ngũ hành linh hỏa chủ thiên, đối với tiên tiên ngũ hành thần sơn nhẹ nhàng một cuốn, đem hắn thu nhập nguyên thần bên trong, chậm rãi ân cần săn sóc bắt đầu. Tiên tiên ngũ hành trong đại trận, bên trên thiếu một kiện tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, ra tiên tiên lộ ra một tia vui mừng nói ra, tiên tiên linh được, tiên tiên ngũ hành linh bảo là khó được. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên tại đồng lai trong đạo, bốn phía đi dạo bắt đầu thỉnh thoảng thu một ít linh căn tiên thảo, hoặc là tiên tiên linh tài, cuối cùng không có đi một chuyến du công. Tuy nói những linh căn này tiên thảo, đối với một vị chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, cơ hồ không chỗ hữu dụ. Không biết làm sao, trăm hơn vạn năm xuống, Thanh Liên đã sớm thói quen bốn phía thu thập linh căn tiên thảo, đối mặt đồng lai tiên đảo tự nhiên không dung bỏ qua. Trong Đông Hải, Đông Hải Long Vương bọn người, chọn vẹn đợi nửa ngày thời gian, gặp đồng lai tiên đảo bên trong tiên tiên trận pháp một mực chưa từng phá vỡ, không khỏi sinh ra một Ba vị đạo hữu, chúng ta không bằng trước nhập doanh châu tìm tòi như thế nào? Phúc Hải chân nhân nhìn qua quanh càng tụ càng nhiều tu sĩ, Sợ có đại thần thông người hiện thân đến đây, đều lúc tôi nói nhập đảo tử một lần cơ duyên, Thiệu là xử trí như thế nào đồng lai, doanh Châu hai tòa tiên đạo, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện một tiêu biến cố. Chân nhân nói không sai, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi xuống dưới, nếu không bạn nhất đưa tới Hồng Hoang đại thần thông người đến đây, chỉ sợ chắc chắn sinh ra biến cố. Vân Tiêu có chút trần chờ một lát nói ra. Đã chân nhân cùng Vân Tiêu sư muội, đều muốn đi đầu nhập Duynh Châu tiên đạo tìm bỏi, bản đạo tự nhiên có thể cùng nhau tiến đến, chỉ là không biết Long Vương định như thế nào. Vân Trung tử có tiên tiên ngũ hành thần đồ hộ thần, tự nhiên không sợ chính là một chỗ tiên tiên trấn pháp. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương ha ha cười cười, nói ra, "Cùng đi, cùng đi." buồn vương sớm muốn vừa thấy Tiên Tiên trận pháp có gì hay liền điệu. Trong lúc nhất thời, bốn cái riêng phần mình tế ra thần quang hộ thể, ngay ngắn hướng đặt chân Bổng Lai Tiên trong đạo. Đến khắp trung quanh một chúng tu sĩ, tuy nhiên riêng phần mình mặt lộ vẻ hâm mộ, không biết làm sao, đối mặt Tiên Tiên đại trận, chỉ có thể ngừng chân không tiến, lặng lặng chờ đợi mọi người phá trận mà ra. Quy một chương 157, đều có thu hoạch. Chương 157, đều có thu hoạch. Bổng Lai Tiên trong đạo, Thanh Liên bỗng nhiên nhẹ một tiếng, nói ra, "Phúc Hải chân nhân." Ngược lại là có chút ý tứ không thể nói trước một hồi có thể nhìn chúng một hồi cho hay. Nói xong, Thanh Liên không để ý tới Đông Hải Long Vương một đoàn người chờ như thế nào, mà là tiếp tục tại Bồng Lai Tiên trong đạo đi dạo. Trọn vẹn đã qua mấy ngày thời gian, Thanh Liên cảm giác đắc linh căn tiên thảo bắt được không sai biệt lắm, đang muốn đem trong đảo Tiên Tiên trận pháp phá vỡ, đồng nhiên, trước mắt linh quang lóe lên, sinh ra thưa thớt mấy chục tại gốc tiên tiên linh căn. Thanh Liên trong nội tâm không khỏi cả kinh, nói, tốt, không hổ là Bồng Lai động tiên phúc địa, vậy mà sinh ra một mảnh tiên, tiên linh căn. Vốn Thanh Liên còn tưởng là Bồng Lai Tiên Đạo không gì hơn cái này, lộ ra có chút hữu danh vô thực, ngoại trừ một ngũ hành thần sơn, còn lại đều là một ít bình thường linh vật, mà trước mắt cái này một mảnh linh thụ, gốc gốc là được vào khỏi tiên tiên khai đến. Tốt một mảnh tiên tiên linh căn, tuy nói vẹn vẹn là miễn cưỡng vào khỏi tiên tiên khai đến, nhưng là thắng tại số lượng phần đông, chân quý chỗ, chỉ sợ không tại phương trưởng tiên đảo bên trong khinh em linh trúc phía dưới. Thanh Liên vẻ mặt mỉm cười, nói ra, bất quá, vân đạo một đường đi đi xuống, thu linh căn tiên thảo vô số, lại có một tiên tiên ngũ hành sơn, sao có thể lòng tham chưa đủ, cần cho còn lại tu sĩ lưu lại một chuyến cơ duyên. Nói xong, Thanh Liên một phất ống tay áo, thu 10 gốc tiên tiên linh căn, còn lại linh căn thì là tặng cho trong đạo các nơi, vừa rồi cẩn thận suy diễn một phen, nói ra, Phong Lôi Tiên Hạnh. Dĩ nhiên là Phong Lôi Tiên Hạnh. Cái này hơn 10 gốc linh căn, tiên biết Phong Lôi Tiên Hạnh, mỗi hơn trăm năm thời gian có thể kết xuất một miếng miếng tiên hạnh, sinh linh hữu duyên nuốt một miếng, có thể lĩnh ngộ Phong Lôi hai đạo, đặt chân tu sĩ hàng ngũ. Đối với bình thường sinh linh, hoặc là chưa xuất thế nhân tộc mà nói, quả thực là một cây không tiên căn linh quả, đáng tiếc đối với Thanh Liên mà nói, vẻn vẹn là một ít cái ăn mà thôi. Một phen thu về xuống, Liên đã thập phần thấy đủ. Lập tức trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang lóe lên, đem năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ tế ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Tiên Tiên Ngũ Hành chân kinh, khởi." Trong lúc nhất thời, Bồng Lai Tiên Đạo, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần quang trùng thiên, đem Tiên Tiên trận pháp quét qua là hết, khiến cho Bồng Lai Tiên Đạo chính thức lộ ra hậu thế gian. Vừa thấy Bồng Lai Tiên đảo bên trong Tiên Tiên trận pháp biến mất không thấy gì nữa, chúng quanh một chúng tu sĩ không khỏi hai mắt một hồng, mừng rỡ không thôi. Chỉ là đối mặt Thanh Liên Tôn, mọi người không dám vào đạo tìm tỏi, sợ mạo phạm Tiên Không bao lâu, Thanh Liên chân đạp tường theo Bồng Lai Tiên đi ra. Gặp Vân Trung tử bọn người sớm hay tiến vào doanh châu tiên trong đạo, không khỏi đối với phía chân trời khẽ cười một tiếng, nói ra, đã chúc Long đạo hữu đến đây đã lâu, sao không hiện thân gặp mặt. Đối với Phúc Hải chân nhân cùng chúc Long cả hai người quan hệ trong đó, Thanh Liên trong nội tâm sớm có suy đoán, lúc này ra Bồng Lai tiên đạo, tự nhiên muốn cùng Trúc Long nói lên một hai. Thiên Tôn có nói, chúc Long không dám cùng theo. Theo một tiếng cười to vang lên, Không Trung Long khí lóe lên, chúc Long hiện thân mà đến, đối với Thanh Liên khom mình hành lễ nói ra. Thiên Tôn tiến một chuyến, chỉ sợ là có đại thu hoạch, gọi Trúc Long không ngừng hâm mộ. Nghe được lời ấy, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra: "Chúc Long đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Người cùng Phúc Hải chân nhân quan hệ phi phàm, nghĩ đến doanh châu tiên đạo một chuyến, cũng thế là có đại thu hoạch mới đúng." Phúc Hải chân nhân người mang chúc Long huyết mạch, có lẽ có thể dấu giếm được Đông Hải Long Vương, thế nhưng mà há có thể giấu giếm được Thanh Liên? Tiên tôn Tuyệt Nhãn, Phúc Hải lần này tiến về doanh châu tiên đạo một chuyến, đúng là bản Long lại để cho hắn trước đi tìm một kiện Long tộc chí bảo. Chúc Long không có dấu giếm cùng Phúc Hải quan hệ giữa, mà là trực tiếp cùng Thanh Liên nói rõ. "Long tộc chí bảo?" Thanh Liên đổi, hai mắt nhìn qua Trúc Long mở miệng hỏi: Chúc Long đạo hữu nói là, năm đó có Long tộc đại thần thông người, hoặc là tổ Long đã từng tiến về Duyện Châu Tiên Đạo một chuyến. Thanh liên cả đời tu hành nội đạo, bất quá vẹn vẹn có mấy trăm vạn năm thời gian, đối với khai thiên sơ kỳ sự tình, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Không dối gạt tiên tôn, thượng cổ Long tộc thời kỳ sớm có truyền thuyết, năm đó thiên địa sơ khai, trong Đông Hải có hỗn độn thần núi trôi lạc, dẫn tới mấy vị vô thượng đại thần thông người trước để cấp đoạn, trong đó có tổ Long. Chúc Long vẻ mặt mỉm thập bình tĩnh, đem thượng cổ tộc truyền thuyết nói ra. Lúc này, Duyện Châu Tiên Thiên nào? Đông nhiên phát lên một đạo kinh thiên sắc cơ, bay thẳng 33 bên ngoài thiên hỗn độn bên trong, đem trong đạo tiên thiên trận pháp xông thất linh bát lạc, lại để cho doanh châu tiên đạo chậm rãi hiện ra. Thấy thế, Trúc Long trên mặt đại hỷ, lập tức hiện ra chân thân, trực tiếp nhảy vào trong đảo xoáy lên phúc hải chân nhân biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tôn không cần lo lắng, Trúc Long không ngờ qua ham hải ngoại tam tiên đạo. Thấy vậy, Thanh Liên khẽ chau mày, không để ý đến Trúc Long, mà là để phân phó Đông Hải lòng cung đến một đám thủy tộc, dẫn dắt chúng quanh một chúng tu sĩ dựa theo phần mình phân phối linh sơn Thanh thì là mang theo vân Trung tử Vân Tiêu hai người quay lại phương Trượng Tiên Đạo bên trong, đem một đám linh căn cùng phong lôi tiên hạnh giao cho Thanh Vân xử trí. Vân Trung tử lộ ra một tia kinh hỉ, theo ống tay áo lấy ra một thanh tiên tiên linh kiếm đưa cho Thanh Liên, nói ra: "Tính xin sư tôn đánh giá, cái này trôi tiên tiên, tiên linh kiếm có gì về điển diệu?" Tiên tiên linh kiếm ước chừng dài 3 xích đoạn, thân kiếm linh sáng lừng lánh, trong suốt như ngọc, thượng diện mơ hồ điêu khắc lấy tứ hải sinh linh cảnh tượng, mũi kiếm tràn ra tí tiên, tiên, tiên sắc, cơ, triệu, ra chỗ bất cười, nói ra: phẩm tiên tiên, tiên linh kiếm, tiên, biết, tứ hải, trời sinh theo tứ hải số mệnh mà ra, cũng là một kiện không tệ tiên thiên bảo." Chính là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, tự nhiên nhập không được thanh liên trong mắt, chỉ là tiên tiên linh kiếm một vật, thập phần rất thưa thớt, có thể được xưng tụng không tệ hai chữ. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang thế giới, chỉ vẹn vẹn có Chu Tiên Tứ kiếm cùng Nguyên Đồ, a tỷ hai kiếm, vào khỏi thượng phẩm tiên tiên giết chóc linh bảo khẽ đến, đủ thấy Vân Trúng Tử Tứ Hải linh kiếm, hạng gì trân quý. Lúc này một bên Vân Tiêu, lấy ra một kiện kim đấu, đối với thanh liên hành lễ, nói ra, đệ tử Vân Tiêu đã từng tìm được một kiện tiên tiên linh bảo, tự mình đánh giá. Kim đấu không lại lớn nhỏ cỡ nắm tay, cao thấp đều có kim quang ánh, vụ bao phủ tràn ra tí tí thiên địa nhân tam tài khí tức, tựa hồ là một kiện rất thưa thất tam tài linh bảo. Thanh Liên sắc mặt hơi đổi, hai mắt kinh ngạc nhìn qua Vân Tiêu, nói ra: "Ngươi ngược lại là tốt cơ duyên, vậy mà tìm được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân." Thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Ngay vậy, Vân Tiêu không khỏi trong nội tâm vui vẻ, hỏi: "Xin hỏi thiên tôn, cái này tiên thiên linh bảo có gì huyền diệu chỗ, vậy mà có thể vào được thượng phẩm tiên thiên linh bảo khe đến?" Vật ấy tên viết Hỗn chính là trong địa cái thứ nhất đấu, ở trong chứa tam tài, lý, chân chỗ, còn còn hơn thượng phẩm tiên linh bảo sở chủ không chỉ Thanh Liên chậm rãi đem Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong huyền diệu từng cái nói ra. Cơ duyên một chuyện, như là Mở Mịt Vân Yên, Vân Tiêu tìm được Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính là số trời như thế. Dĩ nhiên đối với tại Thanh Liên mà nói, chính là một kiện Hỗn Độn Kim Đấu mà tôi, cũng thế không có bất kỳ tác dụng, xa không bằng Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Sơn chân quý. Quy 1 chương 158, Tam Thanh. Chương 158, Tam Thanh. Từ khi Tam Thanh phong bế Côn Luân Sơn trên đất, đã có hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, môn hạ một chúng đệ tử đã sớm một về đến. Trong đó Ngọc Thanh đạo nhân môn hạ 11 vị thái ớt tiên, từng cái thần thông đạo hạnh cũng dám Theo hầu vào khỏi Tiên Tiên khế đến, đại đệ tử Quảng Thành Tử càng là đã đặt chân đại La Kim Tiên đạo hạnh. Không biết làm sao, tuy nói Ngọc Thanh môn hạ đệ tử bất phàm, xuất thân phúc duyên thâm hậu, thế nhưng mà thượng Thanh đạo nhân môn hạ đệ tử thì là hoàn toàn trái lại. Thượng Thanh như là Hồng Quân đạo tổ bình thường, từ trước đến nay không hỏi theo hầu xuất thân, môn hạ phần lớn đệ tử đều là chim bay cá nhảy một loại, hoặc là các dị loại chứng đạo. Cả hai người môn hạ đệ tử, không khỏi lúc trường sinh ra một ít tranh đấu, gọi tam không thôi, là nhiều lần răn dạy không có kết quả. Trong lúc nhất thời, đem hảo hảo một chỗ linh sơn phúc địa, khiến cho là khí mù mịt, không có nửa điểm tiên gia khí tượng, lại nói tiếp thập phần buồn cười, Ngọc Thanh môn hạ đệ tử xuất thân bất phàm, từ trước đến nay không nhìn chúng dị loại chứng đạo, mà thượng Thanh môn hạ đệ tử thì là có giáo không loại, hồng hoang các loại sinh linh đều có, lại há có thể nhìn đến bên trên xuất thân bất phàm Ngọc Thanh môn hạ đệ tử. Một ngày này, cả hai người môn hạ đệ tử lại sinh ra một ít tranh chấp, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi đối với thượng Thanh đạo nhân phàn nàn một phen, nói ra, thượng Thanh sư đệ, ngươi sao có thể như thế không rõ đạo lý? Môn hạ chân truyền đệ tử sao có thể như là trò đùa bình thường, không hỏi xuất thân theo hầu, không để ý tới thiện ác thị phi, lung tung một mạch tu làm môn hạ kiến cho một mảnh trướng khí mù mịt. Thiên đạo tự động, thu đồ đệ nên chú trọng theo hầu cơ duyên, sao giống như ngươi như vậy làm việc. Ngọc Thanh đạo nhân ngôn ngữ, lại để cho Thượng Thanh đạo nhân bất mãn hết sức, trực tiếp đối với Ngọc Thanh nói ra, đại đạo 3000, đầu đầu đều có thể chứng đạo, đủ thấy dị loại cũng thế có thể vào khỏi thiên đạo cùng và sơn, vận đạo như thế nào tuyển nhận môn hạ đệ tử có liên quan gì tới ngươi? Cần phải một lòng răn dạy bần đạo. Năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân Láo sư diễn giải, cũng thường loại đến đây, càng đem yêu tộc nữ hoa thu làm môn hạ, có thể thấy được chúng ta nên như là lão sư có giáo không loại mới đúng. Hôm nay chúng ta đều có chuẩn thánh đạo quả, hả có thể bởi vì chính là giáo hóa một chuyện, môn hạ đệ tử cãi lộn đùa giỡn, liền đến đây cùng ta phàn nàn một phen. Ngọc Thanh vốn vẻn vẻn muốn cùng Thượng Thanh phàn nàn một phen, hai người riêng phần mình ngước thúc môn hạ đệ tử, miễn cho lần nữa sinh ra phân tranh, không muốn Thượng Thanh vậy mà bực nhảy luôn nữ, đem Ngọc Thanh đạo nhân tức giận đến không nhẹ. Hừ, hồng quân lão sư hạng gì thần thông đạo quả, há lại ngươi có thể tự định giá hay sao? Còn nữa mà nói, lão sư môn hạ đệ tử đều là tiên, tiên thần ma đến, xuất thân phàm, cơ duyên tâm tự còn có giáo không loại. Ngọc Thanh đạo nhân lùng nói ra, mà học trò của ngươi đệ tử, đều là trên vai mao treo giáp. Để chúng chứng ấp chứng một loại, đem chúng ta huyền môn nhất mạch thanh danh ném không còn một mảnh. Bên ngoài sớm có tu sĩ nghe đồn, nói Côn Luân Sơn khắp nơi đều là chim bay cá nhảy, giống như xuất sinh nơi tụ tập bình thường, nào có một tia tiên gia thánh địa khí tượng. Mấy mấy năm qua, theo hai người môn hạ đệ tử phân tranh không chỉ, Côn Luân Sơn chúng quanh một đám tán tu trong miệng, chậm rãi truyền ra xuất sinh tu đạo một lời, lúc này mới nhắm chúng ngọc thanh đạo nhân giận tím mặt. Tốt ngươi cái ngọc thanh nguyên thủy tôn, đạo, thể ngươi đệ tử, như vậy ta vị này làm tôn, có thể cũng ngươi trong xuất sinh. Thượng Thanh đạo nhân vẻ mặt bộc bừng, run rẩy chỉ vào Ngọc Thanh đạo nhân phẫn nộ quát: "Thượng Thanh, chớ để gò ép, Vân đạo nói đều là sự thật, ngươi chớ có cản mãi." Ngọc Thanh đạo nhân lời nói lạnh nhạt phản bác nói ra. Một bên Thái Thanh đạo nhân, mắt thấy Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người cái lộn không dứt, không khỏi khẽ cho mày. Thái Thanh từ trước đến nay đưa thích Thanh Tĩnh, không biết làm sao, Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai người riêng phần mình đạo hạnh lý niệm xung hợp, môn hạ đệ tử càng là thủy hỏa bất dung, khiến cho Côn Sơn đất, cả ngày tranh đấu ồn lại để cho người không được thanh tĩnh. Nhị vị sư đệ lặng, chúng ta chính là bản nguyên thần mà ra lại là huyền môn chân truyền đệ tử, đương cần canh gác hỗ trợ, há có thể bởi vì một ít việc nhỏ sinh ra cái lỗi lộn. Thái Thanh đạo nhân không thể không mở miệng ngăn lại hai người tiếp tục cái lộn xuống dưới. Ngọc Thanh đạo nhân lúc này đã lựa giận công tâm, đối với Thái Thanh đạo nhân ngôn ngữ, hờ hững, mà là cả giận nói, chim bay cá nhảy, trứng ra thai sinh thế hệ, há nên bản cổ chân truyền. Há có thể vào khỏi huyền môn chính tông. Tam Thanh là Hồng Quân đạo tổ môn hạ chân truyền đệ tử, tự nhiên cho là chính Ngọc Thanh đệ, chớ có tiếp tục mo ngữ. Thái Thanh đạo nhân đem thượng ngăn cản lại lùng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ngọc Thanh đạo nhân biết do chính mình nhất thời nói lỡ, chỉ là nhìn qua vẻ mặt nộ khí trùng thiên thượng Thanh đạo nhân, không khỏi nộ chữ liếc, đem trong miệng ngôn ngữ ngạnh sành sánh nuốt trở vào. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hư cung trong lâm vào một mảnh trong trờm mặc, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian. Thái Thanh đạo nhân vừa rồi thở dài một tiếng, nói ra, đã nhị vị sư đệ riêng phần mình lý niệm bất đồng, môn hạ đệ tử nhiều có tranh đấu, chỉ sợ cái này côn Luân Sơn ta và ba người không thể cùng nhau ở lại xuống dưới, còn la khắc tìm một chỗ linh sơn phúc địa, cho tam Đại đại sư Minh có nói, thượng thanh cái này mang theo môn hạ đệ tử khác tìm một chỗ linh sơn phúc địa an thân, miễn cho có người cảm thấy bần đạo môn hạ đệ tử trước mắt. Nói xong, Thượng Thanh đạo nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy ly khai Ngọc Hư cung ở bên trong, đem một đám môn hạ đệ tử tụ tập lại, hướng phía Hồng Hoang đại địa mà đi. Gặp được trong sạch Ly Khai Côn Luân Sơn ở bên trong, Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi sinh ra một tia hối hận, cố tình muốn ngăn trở, có thể lại không bỏ xuống được mặt hai chữ, đành phải cắn răng ra, "Tốt, đã vậy bần đạo cũng sơn đi Sơn đất, kinh doanh xuống. Trong núi đã giống như động thiên phúc địa bình thường, như thế nào muốn rời khỏi? Không biết làm sao? Thượng Thanh vừa đi, theo Lý mà nói Côn Luân Sơn đương do Thái Thanh đạo nhân an thân mới đúng, cho nên Ngọc Thanh lúc này mới đứng dậy mở miệng nói ra ly khai Côn Luân Sơn. Lúc này, Thái Thanh đạo nhân thật sâu nhìn Ngọc Thanh liếc, trong miệng nhàn nhạt nói ra, "Sư đệ, không cần như thế, học cho của người đệ tử nhân số phần đông, còn lại ở lại Côn Luân Sơn trong an thân mới là, bần đạo lẻ loi một mình, vì tiện khắc tìm một chỗ linh sơn là được cả thân." Nói xong, Thái Thanh đạo nhân không đợi Ngọc thanh mở miệng, trực tiếp trên người Thái lên, đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, thế Ngọc Thanh đạo nhân trong nội tâm không khỏi hối hận không thôi, hận không thể đem thượng thanh cường kéo mạnh túm trở lại, tốt gọi thái thanh đạo nhân lưu trong núi. Lại nói, thượng thanh đạo nhân một khi ra Côn Luân Sơn ở bên trong, không khỏi có chút mê mang, nhất thời không biết nên trước mắt hướng nơi nào tìm kiếm linh sơn phúc địa. Ngược lại là môn hạ đệ tử Vân Tiêu, một mực tại trong Đông Hải hành đạo, hữu duyên nhìn thấy thanh liên tiên tôn chỉ điểm con đường, đối với Đông Hải trên đất tu hành cảnh tượng thập phần Đệ tử Vân kiến sư tôn, là sư tìm một chỗ linh địa, không bằng trước Hải một chuyến như thế nào. Theo Hải Tam Tiên đạo xuất thế, Hải ngoại tán tu nhất mạch đã có dẩm rộ xu thế, huống chi Hải ngoại tán tu cùng Hồng Hoang đại điểu tu sĩ bất đồng, từ trước đến nay không hỏi theo hầu xuất thân, chỉ chú trọng tâm tính hai chữ, cũng thế là có giáo không loại. Cái kia Thanh Liên Tiên Tôn càng là cùng sư tôn đạo hạnh lý niệm tương tự, phàm là diễn giải thời điểm, bất luận tứ hải sinh linh, còn là Hồng Hoang tu sĩ, đều có thể đến đây ngay được. Đông Hải tán tu nhất mạch, có giáo không loại. Thanh Liên Tiên Tôn. Thượng Thanh đạo nhân ngay vậy, trọn vẹn trầm mặc nửa ngày thời gian, vừa rồi than nhẹ một tiếng, nói ra, Đông Hải trên đất ngược lại là một chỗ khó được nơi đi. Chỉ là Thanh Liên Tiên Tôn từ trước đến nay đọc hướng Đông Hải số mệnh cũng phụng, chỉ sợ chúng ta không tốt tiến đến. Đệ tử ngược lại là cảm thấy, Đông Hải trên đất số mệnh đối với sư Tôn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại Đông Hải trên đất tu hành khí tượng, chính thích hợp mở rộng sư Tôn đạo hành lý niệm. Không bằng đem Đông Hải số mệnh tặng cho Thanh Liên Tiên Tôn, chúng ta vẹn vẹn lấy trên đất An thân diễn giải là được. Triệu Công Minh tiến lên một bước đối với thượng Thanh Hành lễ nói ra. Quy 1 chương 159, tiến về Đông Hải. Chương 159, tiến về Đông Hải. Theo đồng lai, doanh châu hai tòa tiên đạo xuất thế, khiến cho Hải ngoại Tam Tiên đạo khẽ đến. Dần dần trở nên viên mãn bắt đầu, Đông Hải trên đất tán tu số lượng, trong lúc nhất thời hạng gì tăng gấp đôi, đã lộ ra một kia rầm rộ khí tượng. Không biết làm sao, Đông Hải có Thanh Liên Tiên Tôn tự mình tọa trấn trong đó, độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh cung phụng, lại để cho còn lại một đám đại thần thông người nhìn qua mà dừng bước. Là thượng thanh linh bảo thiệt tôn, đều không muốn bởi vì Đông Hải số mệnh cung phụng một chuyện, cùng Thanh Liên sinh ra nhân quả. Dù sao một vị chuẩn thánh đại thần thông người, lại là Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, há có thể coi như không quan trọng. Đối với Thanh Liên Tiên Tôn Thượng Thanh đạo nhân một mực cùng hắn tỉnh táo tương thích, ngược lại là một ít số mệnh cũng phụng, bất quá vẹn vẹn là một ít việc nhỏ mà thôi. Nghĩ tới đây, Thượng Thanh đạo nhân có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, lời ấy có lý, chỉ cần bần đạo đạo hạnh lý niệm tại Đông Hải trên đất hưng thịnh, sẽ làm cho Ngọc Thanh tiểu nhi không lời nào để nói, về phần Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, vẹn vẹn là một ít việc nhỏ mà thôi. Lúc này Thượng Thanh môn hạ đệ tử, còn không có vạn tiên triều bái cảnh tượng, bản thân lại có tam thanh số mệnh phù hộ, tự nhiên không đem Đông Hải trên đất số mệnh phụng để ở trong lòng. Lại nói, phương trưởng tiên đạo bên trong, thanh liên một mực suy diễn tự sinh con đường, dĩ nhiên Dương đôi mắt tinh quang lóe lên, trong miệng nhẹ kêu một tiếng, nói ra, Tam Thanh số mệnh bất ổn, Thượng Thanh mang theo môn hạ đệ tử Đông Lai, chỉ sợ nhân tộc sinh ra đời, nữ oa chứng đạo ngay tại trước mắt. Từ khi Thanh Liên đặt chân chuẩn thánh một đạo, bản thân đối với ở thiên địa số mệnh một đạo, càng phát ra nhạy cảm bắt đầu, mơ hồ có thể phát giác, Côn Luân Sơn bên trong số mệnh, đột nhiên chia ra làm ba, một phần ở lại Côn Luân Sơn ở bên trong, một phần hướng phía Hồng Hoang Đại Địa mà đi, một phần hướng phía Đông Hải mà đến. Có thể nghĩ, Tam Thanh hợp, dĩ nhiên riêng phần mình ở riêng. Lúc này, đạo nhân đã mang theo Vân Tiêu đặt chân trong Đông Hải, còn lại một đám môn hạ đệ tử đều làm trên thanh thu nhập linh bảo bên trong giản xếp, chân đạp tường vân bốn phía đang trông xem thế nào trong đông hải các loại tu hành chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời, thượng thanh đạo nhân không khỏi càng phát ra vui mừng, nói ra, tốt một chỗ hải ngoại tu hành thế giới, tốt một vị thanh liên tiên tôn, quả nhiên là có giáo không loại. Kỳ thật vân tiêu, thượng thanh hai người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thanh liên mặc dù có giáo không loại không giả, nhưng đối với môn hạ đệ tử yêu cầu, còn còn hơn ngọc thanh đạo nhân sổ chủ không chỉ, chỉ là thanh liên chưa từng có kỳ thị dị loại chứng đạo người mà thôi. Tự nhiên khiến cho đông hải trên đất tu hành tượng, cùng hồng hoàng đại địa lộ ra đặc biệt bất động. Phàm là vào khỏi thái ớt khẽ đến người, đều có thể lập tông môn truyền thừa, tuyên dương bản thân đạo hạnh lý niệm, chỉ cần sinh linh ngộ tính còn có thể, cũng không tà môn một loại, đồng đều có thể dẫn thân vào tông môn bên trong. Hơn nữa, trong Đông Hải tông môn mọc lên san sát như rừng, có chú trọng tâm tính, có chú trọng thân thể, có chú trọng nguyên thần, có thì còn lại là chú trọng trận pháp nhất đạo, các loại chuyển thừa tuy nhiên lộ ra có chút thô thiển, nhưng lại chủng loại phong đa, gọi người hoa mắt. Sư tôn, chờ một lát vào khỏi Đồng Lai Tiên Đạo biển, đó mới cho là Đông Hải tu hành thánh địa, vãng lai tu sĩ quang như mây, tông môn đạo vô số kể. Lúc chiều dài tu sĩ Tuyên Dương bản thân đạo thống lý niệm, diễn pháp luật đạo. Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia hướng tới nói ra. Vân Tiêu cũng dị loại chứng đạo, tự nhiên minh bạch dị loại tu hành một đường, khó khăn bột nào, nghĩ đến chỉ có Đông Hải trên đất mới là dị loại tu sĩ chô dùng thân. Nhìn chung Đông Hải một chúng tu sĩ, riêng phần mình một thân thần thông pháp môn tuyệt kiệt, cùng huyền môn nhất mạch thập phần tương tự, nghĩ đến đích thị là Thanh Liên Tiên Tôn tự mình truyền thừa xuống. Thượng Thanh đạo nhân mỉm cười nói ra. Trong hồng hoang dị loại tu sĩ, không khỏi là một thân pháp môn tạc, ít có chính mà không tà. Nhưng mà, trong Đông Hải, mặc kệ lui tới tu sĩ đạo hạnh như thế nào, có thể thứ nhất thân thần thông pháp môn, cơ hồ đi đều là huyền môn một đường. Đại đạo 3000, huyền môn bên trong đủ loại con đường, quả thực là thập phần đầy đủ hết. Dĩ nhiên đối với tại Tam Thanh mà nói, Thanh Liên truyền xuống thần thông pháp môn, có lẽ đảm đường không nổi huyền môn chính tông một lời, có thể hắn cũng huyền môn con đường không thể nghi ngờ. Sư tôn tuệ Nhãn, năm đó Thanh Liên tiên tôn diễn giải tứ hải sinh linh, trong đó phần lớn đều tại trong Đông Hải lập con đường. Nói đến đây, Vân Tiêu không khỏi có chút tiếc năm đó Thanh Liên diễn giải thời điểm, nàng chưa từng hữu duyên đến đây vừa nghe. Chúng sinh nghe thấy đạo, có giáo không loại, không hổ là Thanh Liên tiên tôn. Văn đạo đương cần tiến về phương Trượng Tiên đạo một chuyến. Thượng Thanh đạo nhân thập phần nữa thích trong Đông Hải tu hành cảnh tượng, một hồi nếu là thanh liên sợ chính mình đung chàm Đông Hải số mệnh cũng phụng, chính mình ngược lại là có thể tiến về Bắc Hải một chuyến, tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa an thân. Tứ Hải số mệnh tương liên, không ít Đông Hải tu sĩ tiến về còn lại 3 biển bế quan thanh tu, mà còn lại ba hải tu sĩ, các thì tiến về trong Đông Hải cầu tiên vấn đạo, hoặc là trao đổi các loại linh bảo, pháp môn, từ lâu rồi, tứ hải gọi chung hải ngoại tu hành thế giới. Không bao lâu, đạo nhân mang theo Tiêu vừa mới đặt phương Trượng đạo phàm vị, chỉ thấy trước mắt Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, Thanh Liên Tiên Tôn Khoan Thai hiện thân mà đến. Thanh Liên bái kiến Thượng Thanh Đạo Hữu, không muốn hơn trăm vạn năm thời gian không thấy, Thượng Thanh Đạo Hữu vậy mà tự mình đến đây trong Đông Hải, Thanh Liên thật sự là vui mừng không thôi. Ha, ha Thượng Thanh mạo muội trước tới quá dày, tính xin Thanh Liên đạo hữu thứ tội mới lạ. Thượng Thanh đạo nhân gặp Thanh Liên một thân Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang huyền diệu khó lường, trong nội tâm không khỏi có ngạc, không lại có Theo lý mà nói, Liên không có khí, một thân thần thông hạnh có lẽ yếu đi Thượng Thanh một bậc mới lạ. Nhưng mà Trưởng Thanh thì là cảm thấy Thanh Liên trên người, ẩn có một tiêu kinh thiên sát cơ bay thẳng thiên ngoại, gọi hắn kinh hải không thôi. Không khỏi thầm than một tiếng, thân thể thần thông chẳng lẽ không phải bình thường, thân thể nguyên thần song tu một đạo, càng là không như bình thường, tuyệt đối khinh thị không được. Đạo Hữu rỉ tới qué dầy một lời, kính xin đạo hữu nhập đảo nghỉ ngơi một lát. Thanh Liên mời Thượng Thanh nhập đạo một tự. Đa tại Thanh Liên đạo Hữu. Thượng Thanh đạo nhân vừa cười vừa nói, hai người một đường tạm điếu, chậm rãi hướng phía Phương Tiên Đạo đi đến, về phần Vân Tiêu chỉ có lẳng lặng đi theo Thượng Thanh cùng nhau tiến vào Phương Tiên Đạo bên trong một đường đi tới, Thượng Thanh đối với Phương Trượng Tiên Đạo trong các loại cảnh trí, linh căn tiên hảo, khen ngợi không thôi, đặc biệt là khi Âm Linh Chúc cùng Tiên Tiên Linh Tuyển, càng là sinh ra một tia hâm mộ. Tiên Tiên ngũ hành linh khí ngưng tụ, bạch thảo hương khí chợt chợt, linh chúc sinh huy, quả thực là một chỗ động tiên phúc địa cảnh tượng, ít thua kém Côn Luân Sơn. Thanh Liên cùng Thượng Thanh đạo nhân, tại nhẹ âm trong rừng chúc ngồi xuống, lập tức phân phó Thanh Vân, bưng tới một ít quả tiên linh, ẩm, gian, quả tiên linh trả, bàn, bàn đứng dậy đứng ở bên, đợi Thanh phó. Thượng Thanh đạo nhân nhìn qua bàn bên trên linh trà, lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra: "Thế nhưng mà trong truyền thuyết Ngộ đạo linh trà, hơn trăm vạn năm thời gian, chấn nguyên tử lúc trưởng đến đây đòi hỏi một ít linh trà, hoặc là một mình nhấm nháp, hoặc là chiêu đãi một đám hảo hữu, trong lúc nhất thời, Ngộ đạo linh trà một gã, cơ hội chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Không muốn đạo hữu vậy mà nhận thức Ngộ đạo linh trà." Thanh Liên có chút kinh ngạc nhìn qua Thượng Thanh nói ra. Nghe được lời ấy, Thượng Thanh đạo nhân trên mặt không khỏi lộ ra một tia dư vị, nói ra: "Cái này Ngộ đạo linh trà, huyền diệu chỗ, chỉ sợ còn còn hơn một ít tiên tiên linh căn. Không biết làm sao." Trong hồng hoang ít có linh trà xuất thế, Bần đạo cũng gần kề nhấm nháp qua một lần, quả thực là dư vị vô cùng, đối với chúng ta chuẩn thánh đại thần tông người, đều có một tia chảng rằng ra. Chuẩn thánh một đạo, chú trọng nội đạo, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, suy diễn bản thân con đường pháp tắc. Nhưng mà, linh trà một vật, ẩn chứa tự nhiên tạo hóa một đạo, đối với tu sĩ nội đạo rất có chảng rằng ra, tự là chuẩn thánh đại thần tông người, lúc trường nhấm nháp, cũng thế có thể tăng cường bản thân quả. Quy 1 chương 160, Thượng Thanh án thân. Chương 160, Thượng Thanh, thượng thanh đạo hữu như là thích, một hồi đại có thể mang chút ít trở về trầm dại nhấm nháp tựa là Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng nói ra, linh trà một vật, đối với Thanh Liên mà nói, đạm đương không nổi chân quý hai chữ, tự nhiên có thể tặng cho Thượng Thanh một ít nhóm nháp. Thượng Thanh đạo nhân ngay vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn qua Thanh Liên nói ra, đạo hữu thật sự là cơ duyên bất phàm, nguyên lai trấn nguyên tử đạo hữu ngộ đạo linh trà, đều là theo đạo hữu tại đây đòi hỏi mà đến, không thể nói trước bần đạo cũng muốn thỉnh thoảng đến đây qué dầy đạo hữu một hai. Thượng Thanh gì trí tuệ, nghĩ lại, lập tức minh đạo linh xuất xứ, không khỏi than một tiếng, Thanh Liên, cơ duyên sâu, trách không được một thân chuẩn thánh đạo quả bất Hai người quay chung quanh nộ đạo linh trà nói chuyện với nhau bắt đầu, trong lúc nhất thời, Thượng Thanh đạo nhân không khỏi nhớ tới năm đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ diễn giải, nói lên một đám tiên tiên linh căn, trong đó có một ít kỳ dị linh căn, tuân theo tiên thiên tạo hóa mà sinh, theo hầu bất nhập tiên thiên khế đếm, nhưng lại có kỳ dị huyền diệu, có thể cùng mười đại tiên thiên linh căn đánh đồng. Chỉ sợ Phương Trượng tiên đạo bên trong nội đạo linh trà tiểu là một cái trong số đó, hơn nữa có nhiều khả năng càng là cận tồn một cây kỳ dị linh căn. Muốn tới nơi này, Thượng đạo nhân không khỏi lộ ra một tia mộ, đối với Thanh Liên nói ra, không dối gạt đạo hữu. Thượng Thanh lần này đến đây Đông Hải trên đất, thứ nhất là muốn quái rầy Đạo Hữu một hai, thứ hai tắc thì là muốn tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa an thân, tính xin đạo hưu thứ lỗi. Tìm kiếm một chỗ linh sơn phúc địa an thân. Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia cổ quái nhìn qua Thượng Thanh, nói ra: "Đạo Hữu đừng vội trêu ghẹo bản đạo, muốn cái kia Côn Luân Sơn trên đất, chính là khó được động thiên phúc địa, như thế nào muốn đến đây trong Đông Hải tìm kiếm linh sơn phúc địa?" Đạo Hữu, chớ không phải là nhìn chúng đồng lai tiên đạo, chỉ là trong đó nhân quả Đạo Hữu có từng tính tưởng. Theo Đông Hải trên đất, tu sĩ càng ngày càng nhiều, đừng nói là linh sơn phúc địa, tựu là một ít bình thường tiên đạo đều trở nên khó gặp bắt đầu, chỉ sợ chỉ có Bồng Lai, Duyện Châu hai tòa tiên đạo mới có thể vào khỏi thượng thanh trong mắt. Chỉ là Bồng Lai, Duyện Châu hai đảo đang mang hải ngoại tán tu nhất mạch Hưng Thủy, trong đó nhân quả liên lụy rất nhiều, thượng thanh ha có thể không rõ ràng lắm. Bần đạo tuy nhiên muốn muốn đi trước Đông Hải trên đất tìm kiếm linh sơn phúc địa, thế nhưng mà đối với Bồng Lai, Duyện Châu hai đảo không có một tia tham niệm, vẻn vẹn muốn tìm kiếm một chỗ bình thường tiên đạo an thân là được. Thượng đạo nhân có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, về phần Côn Luân Sơn, chỉ sợ bần là trở về không được, trong đó cụ thể công việc, liên đạo hữu không cần hỏi nhiều. Đang mang tam thanh khôn hợp Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh lý niệm phân tranh, Thượng Thanh đạo nhân thật sự là không tốt lối ra nói ra, chính có thể nói việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Hơn nữa, tam thanh ngày xưa tình nghĩa còn tồn, tự nhiên không thể đối với Thanh Liên nói ra trong đó chi tiết, miễn cho lại để cho người chế nhạo. Tước Trừng đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Thanh Liên vừa rồi chậm rãi lối ra nói ra, theo lý mà nói, đạo hữu chính là tương lai thánh nhân, thân phận tôn quý đến cực điểm, vân đạo không nên mở miệng tự tuyệt. Không biết làm sao, vân đạo được Đông Hải chúng sinh phụng, trong đó nhân quả nghị đến đạo hữu trong lòng hiểu rõ mới là Thanh Liên một mực độc hưởng Đông Hải số mệnh cũng phụng, Thượng Thanh đạo nhân cùng Đông Hải trên đất không có bất kỳ liên quan đến, tựa là trúc long cũng thế mơ tưởng nhúng chàm Đông Hải số mệnh. Hải ngoại tán tu nhất mạch đã có một tia rầm rộ dấu hiệu, dẫn tới Đông Hải trên đất số mệnh hưng hưng hưng vinh, đối với Thanh Liên lĩnh ngộ tiên địa chí lý rất coi chẳng chỗ, không thể không mở miệng tự tuyệt. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu không cần đa tưởng, Thượng Thanh chưa bao giờ muốn ham Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, trong Đông đầu, Tự nhiên đối với tán tu nhất mạch rất có chặng chỗ, hơn nữa một vị tương lai thánh nhân tỏa trấn trong đó, chắc chắn lại để cho còn lại tương lai thánh nhân sinh ra một tia cố kỵ. Đối với Thượng Thanh đến đây Đông Hải An thân chỗ tốt, Thanh Liên tự nhiên trong lòng hiểu rõ, không khỏi trầm tư một hồi, chầm rãi mở miệng nói ra, Đông Hải trên đất, ít có linh sơn tiên đạo, chỉ sợ đạo hữu cần phải hạ mình hàn quý không thể. Cũng không Thanh Liên cố ý nhục nhã Thượng Thành, mà là trong Đông Hải thật không có linh sơn tiên đạo, liền là cả tứ hải vùng biển, đều là ít có linh sơn tiên đạo xuất thế. Chính là linh sơn tiên đạo, quá vẹn vẹn là một ít việc nhỏ mà thôi. Đối với chúng ta chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, dùng nhiều một ít thời gian bố trí một phen là được, tại sao hạ mình hàng quý một lời. Ngay vậy, thượng thanh đạo nhân thần sắc bên trong lộ ra vẻ tươi cười, có thể mở rộng một thân đạo hạnh lý niệm, đã là thiên đại chuyện may mắn, tại sao hạ mình hàng quý? Còn nữa mà nói, không có linh sơn tiên đạo, không có động thiên phúc địa, chính mình tự mình tu kiến một chỗ tựa là, hoa mấy chục vạn năm thời gian chậm rãi ngồi dưỡng, bất quá vẹn vẹn là một ít việc nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy, có lẽ đối với đại La Kim tiên mà nói, quả thực là khó chi lại khó, thế nhưng mà đối với một vị thánh đại thần thông người mà nói, Tuy nói cần phải tốn hao một ít thời gian không thể, nhưng mà cũng không lớn, cỡ nào nan để. Đa đạo Hưu có nói, đại có thể tự hành tiến về trong Đông Hải tìm kiếm Linh Sơn Tiên Đạo là được. Thanh Liên nhẹ gật đầu nói ra. Đợi Phong Thần một trận chiến chấm dứt, chư vị thánh nhân từng cái tiến về Hỗn Độn thế giới, Thượng Thanh thánh nhân Linh Bảo Tiên Tôn càng là một mực bế quan không xuất ra, Tiệt giáo nhất mạch danh nghĩa, đều lúc trong Đông Hải ít có tiệt giáo truyền thừa, chỉ sợ hôm nay một chuyện, Thượng Thanh ngã đầu đến cuối cùng công chẳng. Mắt thấy Thanh Liên mở miệng đáp ứng, đạo nhân nhiên là đại hỉ không thôi, đối với Thanh Liên đã thành một cái đạo lễ, nói ra, Thượng đạo hữu. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn, ngày nào đó bẩn đạo cần phải cho ngươi đánh giá, ta thượng thanh một thân đạo hạnh lý niệm, phải chăng như ngươi nói, có nhục tam thanh tục danh, làm bẩn huyền môn nhất mạch tổ đỉnh. Thượng Thanh trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Lập tức Thượng Thanh đạo nhân cùng Thanh Liên nói chuyện với nhau một phen, liền mở miệng cáo từ, mang theo Vân Tiêu tiến về trong Đông Hải, tìm kiếm phù hợp linh sơn tiên đạo an thân. Thượng Thanh chính mình đối với tiên đạo yêu cầu không cao, có thể một đám môn hạ đệ tử tất thì thì không được, cần phải tìm kiếm một chỗ, hoặc là kiến tạo một chỗ tiên tiên linh khí nồng đậm tiên đạo không thể. Gặp được Thanh trầm biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên không khỏi thẩm than một tiếng, nói ra Hồng Quân Đạo Tổ có giáo không loại không, giả, Vân Đạo cũng có giáo không loại, nhưng mà môn hạ chân truyền đệ tử một chuyện, há khả nhi đùa giỡn. Năm đó tự tiêu cung Hồng Quân Đạo Tổ diễn giải, môn hạ một đám 3000 tiên tiên phần ma, tất nhiên là có giáo không loại, có thể môn hạ ba vị chân truyền đệ tử. Đều là bàn cổ đại thần nguyên thần diễn sinh mà ra, trời sinh có khai thiên công đức hộ thân, đủ thấy Hồng Quân Đạo Tổ đối với môn hạ chân truyền đệ tử, yêu cầu rất cao. Đã thượng thanh đến đây Đông Hải đất, không thể nói trước bần đạo cũng muốn đi trước Hồng Hoàng đại địa một chuyến, cùng thái đạo nhân hội bên trên một hồi. Thanh Liên lẩm bẩm lầu nói ra, Tam Thanh không hợp, nhân tộc sinh ra đời, nữ hoa chứng đạo, Trong hồng hoang một đám thị phi chậm rãi diễn sinh mà ra, Thanh Liên tự nhiên đương cần nưu độ M2, miễn cho như là hồng vân bình thường, trong triệu năm cổ tu, cuối cùng nhất rơi vào cái thân thể nguyên thần tiêu không. Quy một chương 161, thủ sơn một chuyến. Chương 161, thủ sơn một chuyến. Một ngày này, Thanh Liên chân đạp ngũ thải tường vân, khoan thai tại hồng hoang đại địa bên trong bốn phía hành tẩu. Đương nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sát biến đổi, trong núi cây rừng tươi tốt, kỳ phong quái thạch mọc như rừng, khí tượng biến hóa ngàn bạn, đều bị lộ ra một tia cẩm tú tự nhiên. Trong núi, tiên tiên linh khí đậm, Linh căn tiên thảo tùy ý có thể thấy được, trung linh khí tức bộc phát, cảnh trí tuy nhiên không bằng động thiên phúc địa, cũng thế cho là một chỗ khó gặp linh sơn phúc địa, có tự nhiên yên lặng tường hòa. Tốt một chỗ linh sơn phúc địa, thật sự là khó gặp. Nhìn qua lên trước mắt ngọn núi, Thanh Liên không khỏi tán thưởng nói ra. Lúc này, trong núi tiên quang lóe lên, mơ hồ truyền đến một tia tiếng vang, chậm rãi đi ra một vị đạo nhân, đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói ra, không muốn hơn trăm vạn năm thời gian không thấy, Thanh Liên đạo hữu vậy mà đến đây Hồng Hoang đại địa một chuyến. Vừa thấy thái đạo nhân hiện thân mà đến, Liên không khỏi ha, ha cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi nói ra. Thanh Liên nhất thời trong lúc rảnh rỗi, liền đến đây trong Hồng Hoang hành tẩu một phen. Ngược lại là Thái Thanh đạo hữu, không tại Côn Luân Sơn thanh tù, cớ gì đến đây trong núi thưởng thức cảnh trí? Ngay vậy, Thái Thanh đạo nhân giống như cười mà không phải cười cao thấp đánh giá Thanh Liên Liệp, nói ra, đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, Vân đạo vừa tới Thủ Dương Sơn ở bên trong, đạo hữu tiểu đến đây Hồng Hoang đại địa hành tẩu, đủ thấy duyên pháp hai chữ sâu. Bất quá, Vân đạo vừa vặn còn có một chuyện tìm kiếm đạo hữu, xin hỏi đạo cũng biết Thứ Phương Thánh hay không? Tứ phương Thánh Thanh Liên đổi, nói ra, đạo hữu nói thế nhưng mà, Phương Đông Thanh Tây phương Bạch Hổ Thánh thú, phía Nam Chu Tước Thánh thú, phương Bắc Huyền Vũ Thánh thú. Tứ phương thánh thú cơ hồ cùng Hồng Hoang thế giới đồng thời sinh ra đời mà ra, có thủ hộ Chu Thiên vạn vật sinh linh chức trách, chỉ là theo thượng cổ đại thần thông người từng cái biến mất không thấy, tứ phương thánh thú cũng biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng là đạo hữu trong miệng nói thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị thánh thú. Thái Thanh đạo nhân kinh ngạc nhìn Thanh Liên Liệp, hỏi: "Đạo hữu cùng Đông tình, biết cùng mật, Không biết làm sao Theo Thanh Long biến mất không thấy gì nữa, thượng cổ lòng tộc suy sụp, cả hai người quan hệ giữa đã sớm không thể nào tra lên. Đông Phương Thanh Long, Thanh Liên lắc đầu nói ra, đối với Đông Phương Thanh Long nhất sự tình, Bần đạo cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là về Tây Phương Bạch Hổ truyền thuyết, còn nghe qua một hai. Truyền thuyết Bạch Hổ sống ở Tây Phương trên đất, tuân theo tiên thiên kim hành pháp tắc mà ra, một khi xuất thế cắn nuốt Tây Phương vô số linh mạch, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Liên vẻ mặt kỳ quái nói ra, đối với thái thanh xét tứ phương thánh thú một chuyện, Liên cảm thấy thập phần cổ quái, chỉ sợ trong đó định cùng thượng cổ che giấu có quan hệ. Nghe được lời ấy, Thái Thanh đạo nhân thần sắc biến đổi, thầm nghĩ trách không được Tây Phương trên đất từ trước đến nay tàn quối, tiên thiên linh khí không còn, ít có linh sơn phúc địa, nguyên lai nguyên nhân gây ra đều cùng Tây Phương thánh thú Bạch Hổ có quan hệ. Đa tạ Thanh Liên đạo hữu. Thái Thanh đạo nhân đối với Thanh Liên nói cảm ơn. Thấy vậy, Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, mở miệng hỏi: "Đạo hữu, cớ gì hỏi thăm có quan hệ tứ phương thánh thú một chuyện?" Lập tức Thái Thanh đạo nhân trên mặt lộ ra một chút do dự, nói ra: "Không dối gạt đạo hữu, mấy ngày trước Bần đạo đã từng chấn qua một vị kỳ dị sinh linh, một thân thanh long sát khí trùng thiên, gọi Bần đạo kinh ngạc không thôi." Lúc này mới hướng Đạo Hữu mở miệng hỏi thằng hai. Hồng Hoang một chúng tu sĩ đều biết Thanh Liên kiến thức rộng rãi, hơn nữa lại cùng Đông Hải Long tộc giao tình không cạn, cho nên Thái Thanh đạo nhân mới có thể mở miệng hỏi. Hai người lại nói chuyện với nhau đi một tí có quan hệ tứ phương thánh thú sự tình, bất quá trong đó phần lớn đều là suy đoán. Lúc này, Thái Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Đạo Hữu đến đây thủ Dương Sơn trong ngừng chân, thế nhưng mà nhìn ra trong núi huyền diệu chỗ. Thanh Liên nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, chẳng lẽ nói thẳng ra chính mình là đến đâyưu đồ thủ sơn chi đồng?" Một vị thánh đại thần thông người Tổng quân đạo tổ môn hạ ký danh đệ tử, Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo Thanh Liên Tiên Tôn, tự mình đến đây mưu đồ một ít đồng tình, không khỏi gọi người chế nhạo. Bần đạo gặp trong núi nham thạch bất phàm, tựa hồ là trong truyền thuyết tiên tiên đồng tình, không khỏi nghĩ muốn vào núi suy diễn một hai. Lời vừa nói ra, Thái Thanh đạo nhân không khỏi lộ ra một tia đau lòng, nói ra, đạo hữu quả nhiên bất phàm, vậy mà nhận thức cái này tiên tiên đồng tình. Bất quá, tiên tiên đồng tình tuy nhiên bất phàm, đối với chúng ta chuẩn đại thần thông người nhưng lại không có trọng dụng, ngược lại là có thể cho môn hạ đệ tử tế luyện linh bảo, đạo hữu không bằng thu một ít. Thủ sơn bên trong tiên tiên đồng tình cũng bình thường tiên tiên đồng tinh bất đồng, trong đó ẩn chứa một tia tiên tiên ngũ hành quy tắc, quả thực là nhất đẳng mà vượt tốt linh tài. Đa tại đạo hữu nhắc nhở, bần đạo vừa vận thu một ít. Thanh Liên trên mặt vui vẻ, đối với Thủ Sơn một phất ống tay áo, trực tiếp thu góp chừng một nửa tiên tiên đồng tinh. Thủ Sơn trên đất, tuy nói khắp nơi trên đất đều là tiên tiên đồng tinh, ít có thể tính toán. Không biết làm sao, muốn tế luyện một kiện thượng đẳng linh bảo, cần phải hơn 10 vạn cân, thậm chí trên trăm vạn cân tiên tiên đồng tinh cũng thế. Khiến cho toàn bộ Thủ Sơn bên trong tiên tiên đồng tinh, gần có thể tế luyện ra kiện thượng đẳng linh mà thôi. đạo nhân tuy nói hơi có chút đau lòng, lại cũng không nên nói cái gì đó, dù sao vẹn vẹn là một ít tiên tiên linh tài mà thôi. Thanh Liên thần sắc hơi đỏ lên, trực tiếp cùng Thái Thanh đạo nhân mở miệng cáo từ, quay người hướng phía Đông Hải mà đi. Nhìn qua Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Thái Thanh đạo nhân bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, nói ra, Hồng Hoang nghe đồn cũng không phải giả, cái này Thanh Liên tiên tôn quả nhiên nữa thích thu thập linh căn linh tài. Hồng Hoang thế rồi sớm có nghe đồn, Thanh Liên tiên tôn xưa nay ưa thích thu thập các loại linh linh tài, chỉ là Thái một mực có thật đúng mà thôi. Thái tuy nhiên chưa nói, có thể Thanh thập phần tin tưởng, Thủ Sơn trên đất, đúng là Thái an thân bế quan chi chính mình không thể vô cùng lòng tham. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng, Đông Hải Bích Du cùng, ba cung vừa ra, hồng hoàng thế giới sắp sửa sinh ra kinh thiên biến cố, và đạo cũng muốn thanh nhàn không được. Thanh Liên lần này đến đây thu thụ sơn chi động, đều bởi vì nhân tộc sắp xuất thế, muốn sớm ưu độ một phen, tế luyện ra một kiện nhân tộc chí bảo, trấn áp nhân tộc nhất mạnh số mệnh công đức. Đều lúc tự có thể hưởng thụ nhân tộc số mệnh công phụng, đầu là nhân tộc bất diệt, không ngừng, bực tình, tự nhiên không dung bỏ qua. Số mệnh công một chuyện, nói không rõ, đạo không rõ, có thể vừa lại thật thực tồn tại. Đối với tu sĩ linh ngộ thiên địa chí lý rất có chặng chỗ. Bằng không thì, đế tuấn, thái nhất hai người như thế nào một lòng muốn ngồi thiên địa chí tôn, trưởng quản hồng hoang thế giới sinh linh số mệnh cũng phụng. Tu sĩ số mệnh xương thịnh, tự nhiên mọi việc hài lòng, cơ duyên tự sinh. Tu sĩ số mệnh suy yếu, thì sẽ hai họa không chỉ, đủ loại sự tình đều có trở ngại. Thanh Liên một lòng suy diễn tế luyện không động ấn một chuyện, đối với hành tẩu hồng hoang tự nhiên không có một tia hứng thú, đường kính hướng phía Đông Hải phương trưởng tiên đảm mà đi. Nhưng mà, đối với tứ phương thánh thú một chuyện, Thanh Liên không có đa tưởng, dù sao hồng quân đạo tổ có nói, không chứng nhận hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả, không thể rõ xét trong đó trẻ giấu. Quy 1 chương 162, Tế luyện không độc ấn. Chương 162, Tế luyện không độc ấn. Một khi trở lại phương Trượng Tiên Đạo bên trong, Thanh Liên trực tiếp bế quan suy diễn không động ấn một vật, muốn tế luyện ra một kiện nhân tộc trí bảo. Tinh tế suy diễn mấy ngày thời gian, Thanh Liên bắt đầu thiết kế như thế nào tế luyện không độc ấn, Tiên Tiên đồng tình tuy nhiên hờn giệu, thế nhưng mà thật muốn tế luyện ra một kiện linh bảo, nhưng lại bất nhập tiên tiên chỉ có thể coi là, là một kiện hậu thiên linh bảo mà thôi, muốn nhân tộc số mệnh, quả thực là khó chi lại khó, không thể ký thác tu sĩ nguyên thần tăng hoa. Nghĩ tới đây, Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, không động ấn bản thân bất quá vẻn vẹn là một kiện bình thường linh bảo, chỉ vì là nhân tộc trấn tộc chí bảo, có nhân tộc nhất mạch vô lượng công đức số mệnh nhân cần săn sóc, mới diễn sinh ra đủ loại kỳ dị về linh diệu, thậm chí có thể cùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo tranh phong. Đủ thấy mình chỉ cần trước đem không động ấn tế lệ ra, đợi ngày nào đó cơ duyên triệu lộ ra, nhân tộc rầm rộ, không động ấn thì sẽ có huyền diệu diễn sinh mà ra. Không động ấn bản thân thập phần bình thường, nhưng mà nhân tộc thì là tương lai thiên nhân vật chính, tự có cơ duyên tạo hóa, quả thực là tuyệt không thể tả. Thanh Liên thuần sắc vui vẻ không gọi hiện ra nguyên thần tăng hoa, nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, tiên tiên ngũ hành linh hỏa phóng lên trời, đem một đám tiên tiên đồng tinh bao vây lại, bắt đầu rèn nạo chiết suất, rèn luyện tạp chất. Tước trừng qua nửa ngày thời gian, Thanh Liên gặp không trung tiên tiên đồng tinh 10 không còn một, lập tức trong miệng phun ra một đạo linh khí, dẫn tới tiên tiên ngũ hành linh hỏa bỗng nhiên một chuyện, sinh ra tí tí huyền ảo biến hóa. Cái này khẩu linh khí, đúng là tiên thái âm, thái khí, chính tiên 33 đến, quả Trong thời, tiên ngũ hành linh nhiên nội liễm. Từng cái thu nhập tiên thiên đồng tinh bên trong, mà tiên thiên đồng tính bên trong thỉnh thoảng linh hỏa tràn ra, hiển nhiên tiên thiên ngũ hành linh hỏa cũng thế từ từ tiêu đốt. Đủ thấy thanh liên lại để cho tiên thiên ngũ hành linh hỏa tự tiên thiên đồng tính bên trong nổi lên, bên ngoài tắc thì có thái âm, thái âm chân hỏa diễn sinh mà ra, một trong một ngoài, một văn một võ, chính có thể nói âm dương tương thế, văn võ giàn nạo. Trong dương có âm, trong âm sinh lương, âm dương giao hợp, đều có thiên địa chí lý diễn sinh. Ngoảnh một cái đã qua cửu cửu ngày thời gian, đủ loại linh từng cái biến mất không thấy, chỉ thấy một miếng miếng tiên thiên thần văn, tự tiên thiên đổng tính phía trên lững lẫng. Bên trong tràn ra tí tí bạch ngọc sáng bóng, lộ ra thần dị bất phàm. Lúc này, thanh liên trong miệng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành chân kinh tự chủ vận hành bắt đầu, đưa tới chu thiên ngôi sao thần quang rèn luyện tiên thiên đồng tinh bản thể, ân cần săn sóc một tia tiên thiên linh tính, lại để cho kỳ biến được một khối. Đợi chu thiên ngôi sao thần quang chậm rãi rũ mạnh vào tiên thiên đồng tinh bên trong, dần dần sinh ra một ít kỳ dị biến hóa, mặt ngoài tiên thiên thần lánh, tiên tiên trở viên bắt đầu. Tháng đến chu 365 ngày đến, chỉ thấy thanh liên trước người hiện ra một ba tuấn lớn nhỏ đồng ấn. Toàn thân trong suốt như ngọc, hắn trên có khắc lấy Chu Thiên ngũ hành, ngọc long quay quanh, kỳ lân vượt biển, tràn ra tí tí bảo quang, khắp nơi lộ ra huyền diệu hàm súc thú vị. Thanh Liên trong cơ thể chân kinh bỗng nhiên biến đổi, tiên tiên ngũ hành đoàn thể chân kinh diễn sinh mà ra, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang phóng lên trời. Tại hỗn độn thế giới ở chỗ sâu trong dẫn hạ một tia hỗn độn khí tức, đem không động ấn quanh thân bao vây lại. Cuối cùng nhất không động ấn khôi phục thanh đồng nhan ra nhiên, ra ánh sáng, ấn lên, đem hắn tiêu vào trong tay. Tự mình trước mắt hai cái tiên thiên thần văn không động hai chữ, lập tức chỉ cảm thấy một loại huyền diệu khó giải thích khí tức xích ra, không khỏi thập phần mừng. vui mừng. Truyền thuyết vô yêu một trận chiến chấn dư, Bất Chu Sơn ngạo sập, Ngọc Thanh Thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tu một đoạn Bất Chu Sơn thân thể, tự mình tế luyện ra một kiện vô thượng chí bảo, tên viết Phiên Tiên Ấn, cùng hắn so sánh với, cái vị này không động ấn chẳng biết có được không một tranh phong mang. Vuốt vuốt trong tay không động ấn, Thanh Liên chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ, đã quả, nữa cơ đã vững xuống, chỉ là không biết trong hồng hoang đám tiên thần ma phải đặt chân, một cánh chỉ sợ trăm vạn năm thời gian trôi qua, chấn môn tử, đế tuấn, thái nhất, phục hy, côn bằng, chuẩn đệ bọn người đã đặt chân chuẩn thánh một đạo, đại la kim tiên hành hành hồng hoang thế giới thời gian đã chậm rãi đi qua. Nhưng mà, thanh liên lại không sinh ra một tia cao hứng, chuẩn thánh hành hành, chư vị thánh nhân chứng đạo, đều lúc chuẩn thánh bất quá vẹn vẹn là một ít hơi lớn con sâu cái kiến mà thôi. Năm đó thanh liên một khi hóa hình mà ra, thì có đại la kim tiên đạo hạnh, hữu duyên tiến về 33 bên ngoài thiên quân nguyên cơ, diễn sinh, chân thân nguyên thần tu đạo, nộ đạo pháp môn. Không biết làm sao Theo Thanh Liên đạt chân chuẩn thánh một đạo, đạo hành chậm rãi trở nên gian nan bắt đầu, tựu là tiên thiên ngũ hành phát tắc, bất quá vẹn vẹn là đặt chân môn trong đỉnh, về phần không gian, thời gian hai đạo, thì là chưa nhập môn. Lúc này, Thanh Liên đã dần dần minh bạch, chuẩn thánh một đạo có thể phân chia ba cái cảnh giới, một là thiện, ác hai thì, hai là mình một thì, ba là tam thi hợp nhất, hoặc là nguyên thần ký thác bên trên thiên đạo, hoặc là tiến về hỗn độn thế giới diễn sinh ra một phương chính thức tiểu thiên thế giới, đúc thành hỗn nguyên đại la kim đạo quả. Đương nhiên những điều này đều là Thanh Liên chính mình suy diễn mà ra, phải chăng thật sự chân thật, sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ một người tin tưởng. Đối với chư vị thánh nhân chứng đạo một chuyện, đời sau bên trong sớm có truyền thuyết, nữ hoa Trạm một thi kết hợp tạo người công đức chứng đạo, Thái Thanh, tiếp dẫn hai người đều là Trạm hai thi đỉnh phong kết hợp lập giáo công đức chứng đạo, Ngọc Thanh, Thừa Thanh, chuẩn đề ba người thì là Trạm hai thi kết hợp lập giáo công đức chứng đạo, trong đó mấu chốt nhất đúng là hồng mông tự khí. Cũng không chư vị thánh nhân không muốn, một bước một cái dấu chân đi về phía trước, chỉ là mình một thi, giống như mở mịn vân yên, tung tích không chỗ có thể tìm ra. Hồng Quân Đạo Tổ sớm có mẫu nữ, một đạo, chỉ có cơ duyên hai chữ mà thôi, tuyệt đối không cưỡng cầu được. Thiện thi dễ dàng ra, ác thi khó trạm, mình vô tung. Thanh Liên đưa mắt nhìn qua phương Trượng Tiên Đạo, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, tích góp từng tí một công đức một chuyện không đội, chỉ cần nhân tộc vừa ra, đều lúc đều có công đức từ trên trời gian xuống, ngược lại là mình một thi. Chỉ sợ cần phải tiến về 33 bên ngoài thiên tử tiêu cùng một chuyến không thể. Lại nói, thiên đình 365 vị yêu thần giám sát thiên địa chúng sinh động thái, khiến cho Đế Tuấn, Thái Nhất hai người đối với Hồng Hoang nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, chậm rãi không khỏi sinh ra một ít nghĩ cách. Một ngày này, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người ngồi ngay ngắn hắn bên trên. Phía dưới 12 vị yêu thánh tề tụ một đường, chính thảo luận phong tỏa 365 tôn Chu Thiên ngôi sao, chinh phạt Hồng Hoang động Thiên Phúc địa, thừa cơ tranh trừ một đám Đại La Kim Tiên. Theo tu sĩ nhất mạch hưng hưng hưng đinh, vô số tu sĩ nhao nhao đặt chân Đại La Kim Tiên một cảnh, gọi Vu Dương hai tộc không khỏi sinh ra một tia cố kỵ, lúc này mới dẫn tới yêu tộc muốn chinh phạt Hồng Hoang động Thiên Phúc địa một chuyện. Về phần Vu tộc, tự nhiên là ngồi yên không lý đến. Từ khi Bắc Hải Côn Bằng dẫn thân vào ở trong Thiên Đình, chính thức trước, thời gian, chỉ là từ trước đến nay chú trọng yêu chuyện, với chinh vi một chương 163, phong tỏa chu thiên ngôi sao. Chương 163, phong tỏa chu thiên ngôi sao. Bắc Hải yêu tộc nhất mạch suy yếu, Côn Bằng không muốn dẫn tới nhân quả trên thân, về phần yêu tộc bên trong chuyện quan trọng, chỉ sợ là Côn Bằng muốn mở miệng lúc kết, đế Tuấn, Thái nhất hai người cần phải cản trở không thể, chẳng an tâm tu hành, không để ý tới nhân quả thị phi. Bạch Trạch là yêu tộc trong khó gặp chí giả, từ trước đến nay túc chí đam lưu, gặp Côn Bằng tính tỏa một bên, nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi thầm than một tiếng, yêu tộc chư công hợp, làm sao có thể cùng Vũ tộc, Tu Di si nhất mạch tranh phong. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch không khỏi đứng dậy, Đối với Đế Tuấn, thái nhất hai người hành lễ nói ra, nhị vị bệ hạ, hôm nay Tu sĩ Nhất Mạch đã có rầm rộ dấu hiệu, chúng ta nên lập tức tế ra Chu Thiên tinh thần đại trận phong tỏa ngôi sao, gọi Tu sĩ Nhất Mạch không có tinh thần tinh hoa rèn luyện căn cơ. Thứ hai lại thừa dịp cơ chinh phạt một đám hồng hoang động thiên phúc địa, trấn rét một ít đại La Kim Tiên Tu sĩ, vừa yêu tộc danh vọng, nếu không từ lâu rồi, chỉ sợ Tu sĩ bên trong đại La Kim Tiên càng ngày càng nhiều, không phải là chúng ta yêu tộc Nhất Mạch tin mừng." Bạch Trạch lời vừa nói ra, còn lại một đám yêu thánh, phần mình hai mắt tinh quang lên, nhao mở miệng, muốn phong tỏa Chu thiên ngôi sao, phạt hồng hoang Đế Tuấn sớm muốn chinh phạt Hồng Hoang một đám động thiên phúc địa, bằng không thì sao lại đem một đám yêu thánh thu hút, lập tức mỉm cười, nói ra, đã trừ vị yêu thánh đều muốn chinh phạt Hồng Hoang động thiên phúc địa, không biết còn có kế hoạch. Ngay vậy, Bạch Trạch lập tức mở miệng, nói ra, vậy hạ, Bạch Trạch đã sớm chế định ra một phần ứng càng kế hoạch. Nói xong, Bạch Trạch trực tiếp lấy làm ra một bộ Hồng Hoang địa đồ chậm rãi trước hai, hắn bên trên ghi rõ vô tộc, trấn môn tử, tam thanh một đám đại thần địa, một ít động thiên địa. Nhưng mà, trong đó không ít động thiên phúc địa bên trong tu sĩ, rõ ràng đạo hạnh bình thường, cũng không tiên tiên thần ma theo hầu có thể bạch trạch nhưng lại cố ý dấu hiệu đi ra, gọi đế tuấn, thái nhất bọn người thập phần khó hiểu. Thấy vậy, bạch trạch chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói ra, cái này Cựu Tiên Sơn trong động đảo nguyên tu sĩ, tên viết Quảng Thánh tử, xuất thân Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử. Ngọc Thanh môn hạ đệ tử, trách không được cố ý dấu hiệu đi ra, đệ tuấn bọn người thoáng đã minh bạch một ít. Đối mặt ba vị chuẩn thánh đại thần thông người, tương lai thánh nhân, tựu lại yêu tộc đều không muốn cùng hắn sinh ra đấu. Thái Hoa Sơn động, xích tính tử. Giáp Long Sơn phi vận động, Sơn động, nhân. Ngọc truyền sơn Kim Hà động, Ngọc đỉnh chân nhân. Kim đỉnh sơn Ngọc cốc động, Đạo hành tiên tôn. Thanh phong sơn Tử Dương động, Thanh hư đạo đức tiên tôn. Trung Nam sơn Ngọc trụ động tiên, Vân chúng tử, những động tiên phúc địa này cũng là không như bình thường. Trong đó còn có một chỗ linh sơn phúc địa, Tiên viết Ngũ hành sơn Triệu Vân động, trong đó tu sĩ khủng tên, một thân tiên tiên Ngũ hành ngũ sắc thần quang không giống người thường, quả thực là cùng cảnh phía dưới, không người nào có thể cùng hắn thoảng dễ Nghe được ấy, không xuống, ẩn ẩn một tia giận. Vân trung tử là Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ chân truyền đệ tử, không tiên tắc thì được Thanh Liên Tiên Tôn tiên tiên ngũ hành chân kinh truyền thừa, về phần khác động thiên phúc địa đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn môn hạ đệ tử. Nói đến đây, Bạch Trạch không khỏi lộ ra một tia phẫn hận, nói: "Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người, cần phải nhặt lấy động thiên phúc địa bên trong tu sĩ thu làm môn hạ, cùng bọn ta yêu tộc nhất mạnh khó xử." Thái nhất từng cùng Thanh Liên đấu thắng 2 lần, cho nên thập phần tin tưởng, Thanh Liên một thân tiên tiên linh đông, năm mặt tiên tiên ngũ kỳ, thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, tiên ngũ hành thần độ đều là phòng ngự chí bảo, quả thực là khó chơi đến từ điểm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là không cần nói nhiều, Thanh Liên cũng thế không phải chuyện đùa, cùng chấn muốn tử, Tây Vương Mẫu nhị vị đại thần thông người riêng có giao tình, nghe Đồn Nam Cực Tiên vực thuần dương tông Đông Vương công cũng cùng Thanh Liên có qua mệnh giao tình, cũng không vạn bất đắc dĩ, còn là không trêu chọc Thanh Liên thì tốt hơn. Đối với Ngọc Thanh, Thanh Liên một chuyện, đế tuấn cùng một đám yêu thánh đều không tốt lối ra, chỉ có thái nhất một người nói ra không sao. Ngọc Thanh không dễ chọc, Thanh Liên cũng không dễ chọc, hơn nữa hai người đều là, một gây sẽ dẫn suất mấy vị đại thông người đến đây. Hơn nữa, Hồng Hoang sớm có nghe đồn, Thanh Liên, Phục Hi hai người sớm có giao tình chỉ sợ Phượng Tê Sơn nhất mạch sẽ không hiện thân đến đây tương trợ Thiên đỉnh. Chỉ là, bỏ những động thiên phúc địa này, còn có một chút chưa xuất thế, chỉ sợ vẹn vẹn có vài chỗ động thiên phúc địa có thể chính phạt, gọi đế tuấn có thể nào cao hứng. Không khỏi thâm hận một tiếng, nói: "Thanh Liên, Ngọc Thanh hai người, một cái độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, một cái tọa trấn Quân Luân Sơn ở bên trong, đều không lý trong hồng hoang chính là không phải. Có thể hai người môn hạ đệ tử, lại đều là xuất từ động thiên phúc địa, đủ thấy hai người không thể coi thường. Bất luận là động thiên phúc địa, còn là linh sơn phúc địa, đều có một tia tiên thiên số mệnh phù hộ." Đối với tu sĩ mà nói, rất có chán chỗ. Lần này Phong tỏa Chu Thiên ngôi sao, bỏ đi tu sĩ nhất mạnh rầm rộ dấu hiệu, cho nên không thể bỏ sót một chỗ động thiên phúc địa, trong đó một chúng tu sĩ từng cái trấn giết, không thể lưu lại một tí thai hoàng ầm. Đế Tuấn lạnh giọng nhìn qua một đám yêu thánh nói ra. Đế Tuấn ngôn ngữ bên trong, sát cơ tràn đầy, chư vị yêu thánh hạ có thể không biết trong đó mấu chốt, không khỏi lập tức ngay ngắn hướng đứng dậy, đối với Đế Tuấn không mình hành lễ, nói ra, cẩn tu thiên đế pháp chỉ. Bất quá nửa ngày thời gian, Đế Tuấn, thái nhất hai người tự mình tế ra Chu Thiên tinh thần đại trận, đem 365 tôn ngôi sao bắt đầu phong tỏa ngoại trừ số ít mấy chỗ động thiên phúc địa, còn lại toàn bộ hồng hoang thế giới không tiếp tục mảy may ngôi sao vẫn sáng rơi xuống. Trong khoảng khắc, vô số tu sĩ sinh linh chỉ cảm thấy một thân đạo hạnh thần thông trở nên gian nan bắt đầu, căn cơ cũng thế trở nên không lớn bằng lúc trước. Ngược lại là thiên đỉnh phía trên, ngôi sao thần quang nồng đậm, 365 tôn chu thiên ngôi sao lừng lánh, gọi một đám yêu tộc vui mừng không thôi. Không trung chu thiên ngôi sao thần quang mở ra, diễn sinh ra một mảnh màn sáng, đem 33 bên ngoài thiên nhất địa bao vây lại, dẫn tới không trung dị tượng chủ thiên, tiểu La Đông Hải trưởng tiên bên trong thanh liên đều nhìn đến nhất thanh nghi sợ đây tấn đánh chính là chủ ý cũng không phải sai, phong tỏa chu thiên ngôi sao, công lấy hồng hoang một đám linh sơn phúc địa, thứ nhất có thể tiêu trừ tu sĩ nhất mạch dầm rộ dấu hiệu, thứ hai có thể tăng cường yêu tộc thực lực. Thanh Liên nhìn qua không trung cảnh tượng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tu sĩ nhất mạch đã có dầm rộ dấu hiệu không giả, không biết làm sao, lúc này chư vị thánh nhân chưa chứng đạo, vu yêu hai tộc vẫn là hồng hoang thế giới bá chủ, chỉ sợ chư vị chuẩn thánh đều ngồi yên không lý đến. Lúc này, Thanh Liên trên người bỗng nhiên tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần cùng một chỗ, đem lai, doanh châu hai tòa tiên đạo trên không bên trong ngôi sao màn sáng đánh nát, nhàn nhạt quát một tiếng, nói Hải ngoại tán tu thánh mà không thể nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Đông Hải ở chỗ sâu trong, xông ra bốn đạo sung thiên kiếm khí, đem hơn phân nửa Đông Hải trên không ngôi sao màn sáng, quay đến một mảnh hư vô, nói, "Đông Hải tu sĩ nhất mạch, đương có ngôi sao thần quang rèn luyện đạo cơ, nếu không đừng trách bần đạo chu tiên kiếm trận vô tình." Chu tiên kiếm trận. Tất nhiên là thượng thanh linh bảo tiên tôn không thể nghi ngờ. Thượng thanh một lòng mở rộng bản thân đạo hạnh lý niệm, há lại cho đại trận đem trên đất ngôi sáng bắt đầu phong tỏa. Lúc này, Đông, Tây côn Lân trong núi, cũng có thần thiên, lúc màn đánh nát, đối với cái này tuấn Thái nhất hai người chẳng quan tâm. Quy 1 chương 164, luận vu tộc nhất mạch. Chương 164, luận vu tộc nhất mạch. Đông Hải bên trên giữa không trung, Thanh Liên, Thượng Thanh hai người nhìn nhau cười cười, một điểm không đem yêu tộc phong tỏa chu thiên môi sao, chính phạt động thiên phúc địa một chuyện để ở trong lòng. Yêu tộc tuy nhiên bất phàm, nhưng là muốn, muốn suy yếu tu sĩ nhất mạch số mệnh, lại là có chút si tâm vọng tưởng, lần này chính cũng có thể mượn nhờ yêu tộc chính phạt động thiên phúc địa cơ, đạo cơ người, cho nhao nhao đạo nhân mặt bình tĩnh ra. Không nói đại la tôn vị một chuyện, Kiểu là tự từ, từ năm đó tử tiêu cùng ba lượt diễn giải chấm dứt, một đám đại thần thông người bế quan không xuất ra, dẫn tới không ít tu sĩ gây sóng gió, nhiều Hồng Hoang một mảnh ầm ĩ. Hồng Hoang tu sĩ càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sinh ra một ít thị phi nhân quả, lại để cho người không được an bình. Còn nữa mà nói, bất kể là Thanh Liên, còn là thượng thanh trở một đám đại thần thông người, tuy nói đều là tu sĩ nhất mạch, có thể Hồng Hoang một chúng tu sĩ lại cũng không huyền môn đệ tử, hơn nữa Thanh Liên bọn người là tiên tiên mà sinh, cùng những Hồng Hoang này tu sĩ không có, có bao nhiêu nhân quả liên hệ. Ngược lại là Thanh Liên than nhẹ một tiếng, nói ra, hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, Vô Ưu hai tộc một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ lần này yêu tộc khé động, Vô Ưu hai tộc lại hội sinh ra một ít thị phi nhân quả. Đạo Hữu Thế nhưng mà lo lắng Đế Tuấn, Thái Nhất hai người. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng hỏi, Hồng Hoang một chúng tu sĩ đều biết, Thanh Liên cùng Đế Tuấn, Thái Nhất hai người không hợp, chỉ vì Đông Hải cùng Hồng Vân một chuyện, diễn phần mình sinh ra hai trận tranh đấu. một khi yêu tộc thật sự chấp trưởng Hồng Hoang chúng sinh, chỉ sợ Thanh Liên chắc chắn khó được sống yên ổn. Thanh Liên lắc đầu, nói ra, tuy nói Đế Tuấn, Thái Nhất hai người không thể coi thường, có thể bần đạo chưa từng có e ngại hai chữ. Bất quá Đạo Hữu cảm thấy Vô Tộc 12 vị tổ Vô Thần thông như thế nào? Trong hoàng thế giới không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, vu yêu hai tộc cuối cùng có suy sụp một ngày, đều lúc đế tuấn, thái nhất hai người, thì sẽ như là năm đó tổ Long, Phượng Hoàng bình thường, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, không cách nào tiếp tục chấp chưởng yêu tộc quyền hành. Vu tộc tổ Vu một thân thân thể thần thông, cùng huyền môn đạo hạnh lý niệm bất đồng, tiểu Lạc Thanh Liên cũng thế người mang thân thể thần thông, có thể cũng không dám xác định tổ Vu có gì thần thông, lại càng không cần phải nói thập nhị đô thiên sát đại trận cùng bản chân thân. đạo nhân có chút trầm tư một hồi, nói ra, vu tộc 12 vị tổ vu ngược lại là khó đối phó. Một khi bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ sợ là bần đạo tế gia Chu tiên kiếm trận, cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng thắng bại. Dù sao bản cổ chân thân thần uy vô lượng, chỉ sợ có thể cùng thánh nhân quyết tranh hơn thua. Theo thượng thanh đặt chân chuẩn thánh một đạo, mới chậm rãi cảm thấy năm đó thập nhị đô thiên thần sát đại trận hạng gì bất phàm, dĩ nhiên mơ hồ có một tia hỗn nguyên đại là kim tiên đạo quả dấu vết. Đạo hữu nói không sai, hơn nữa theo hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, chư vị tổ vu thần thông đạo hạnh một vừa phá, dĩ nhiên cũng không chuẩn thành có thể đợi Hơn nữa, một khi vu hai tộc lần nữa sinh ra tranh đấu, chỉ sợ đế tuấn, nhất hai người cần phải bị thua không thể. Thanh Liên sâu kín nói ra: "Nhân tộc không ra, chư vị thánh nhân chưa chứng đạo, Vu Diêu hai tộc không thể lần nữa sinh ra tranh đấu." Đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thượng thanh đạo nhân đều không thể không âm thầm lắc đầu, cũng không vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn sinh ra tranh đấu. Đạo Hưu có ý tứ là, thượng thanh đạo nhân nhìn qua Thanh Liên mở miệng hỏi: "Chỉ cần chư vị đạo Hưu chứng đạo, nghĩ đến Vu Diêu hai tộc tự nhiên không dám lần nữa sinh ra thị phi, tự nhiên không cần lo lắng thập nhị đô thiên thần sát đại trận." Thanh Liên lắc đầu nói ra: "Nói đến nói đi, đều là chư vị thánh nhân khi nào đạo mà thôi. Chứng đạo thời gian quá sớm." Thanh Liên không khỏi có chút lo được lo mất, chứng đạo thời gian qua muộn, lại sợ Vu Ương hai tộc sinh ra thị phi. Đủ thấy đối mặt chư vị thánh nhân chứng đạo một chuyện, Thanh Liên đều có một ít mê mang bắt đầu, dù sao ai cũng không muốn đương một vị con sâu cái kiến. Theo cái này một hôn nguyên thời gian chậm rãi đi qua, các loại kiếp vận từng cái diễn sinh mà ra, một cái hơi không cẩn thận, là chuẩn thánh đại thần thông người, cũng thế hội thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên, Thượng Thanh hai người nhìn nhau, đều sinh ra một tia gấp gáp, một ngày không chứng nhận nguyên đại la kim đạo quả, chỉ sợ một ngày không được sống yên ổn. Tây Phương Nhị Thánh cùng Huyền Môn Nhất mạch mặt cùng lòng không hợp, hai người chỉ đưa ánh mắt nhắm ngay Tây Phương trên đất rầm rộ trên sự tình, sao có thể lại để cho Tây Phương rầm rộ tựu làm sao tới? Hơn nữa chuẩn đề cùng Thanh Liên xưa nay không hợp, ngược lại là tiếp dẫn một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, quả thực là một vị hữu đạo chi sĩ. Không biết làm sao, kinh bất trụ chuẩn đề giật dây, lúc trưởng cùng Huyền Môn Nhất mạch sinh ra phân tranh. Nghĩ tới đây, Thanh Liên âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Chính mình không có Hồng Ngông tử khí, cũng thế không cách nào giáo hóa thiên hạ, tương lai chỉ có khổ tu một đạo có thể đi. Thánh nhân chứng đạo, đương cần giáo hóa thiên địa chúng sinh, tựa là Hồng Quân đạo tổ cũng không thể ngoại lệ." Tại hỗn độn bên trong lập tự tiêu cung trên đất, cho hồng hoàng một đám tiên tiên thần ma chuyển xuống đại đạo 3000, chỉ rõ chu thiên sinh linh con đường. Thánh nhân nguyên thần ký khắc bên trên thiên đạo, có vô lượng công đức ở thiên địa, tự nhiên đương cần giáo hóa chúng sinh, dùng toàn bộ ngày đạo thiếu tổn. Đời sau phong thần một trận chiến, chỉ sơ xiển, đoạn hai giáo tranh không chỉ có là thiên địa số mệnh, càng là nhân tộc giáo hóa một chuyện, nếu không Ngọc Thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn sao sẽ đích thân cục. Đối với bản thân con đường một chuyện, Thanh Liên sớm có một ít tự định giá, đã nhất thời không thể đúc thành nguyên đại la kim đạo quả, không cách nào giáo hóa thiên hạ, chỉ có khắc làm khác như đồ. Lại nói Phượng Đế Sơn ở bên trong, nữ oa một mực bế quan tế luyện Hồng Mông Tử Khí, không biết làm sao, ngoại trừ lúc trước cơ duyên chém ra thiện thi bên ngoài, còn lại hai thi đều là mâm lùng, rõ ràng cơ duyên ngay tại trước mắt, nhưng mà một mực trưởng cầm không được. Trong lúc nhất thời, nữ hoa đần độn, khi thì thanh tỉnh, khi thì đốn nộ, thẳng đến nguyên thần cùng tiên đạo tương hợp, chậm rãi suy diễn tự nhiên tạo hóa một đạo, chỉ là Hồng Mông Tử Khí một mực không chút sức mẻ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, nữ hoa chậm rãi dương đôi mắt, trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra, Hồng Mông Tử Khí, quả nhiên tuyệt không thể tả, chỉ là tự mình một mực không cách nào lâm vào đốn ngộ bên trong. Chẳng tiến về Hồng Hoang hành tẩu một phen, nói không chừng có thể có đặc biệt một ít thu hoạch. Nghĩ tới đây, nữ oa trên người thần quang lóe lên, trực tiếp ra Phượng Tê Sơn ở bên trong, hướng phía một cái phương hướng chân đạp tưởng vân mà đi. Lúc này Hồng Hoang đại địa một mảnh hỗn loạn, tu sĩ si giúp nhau chiến đấu, yêu tộc chinh phạt động thiên phúc địa, vô tộc săn giết đồ ăn, khắp nơi đều có tranh đấu sinh ra, không được sống yên ổn. Nữ oa không khỏi hướng phía Đông Hải trên đất đi đến, yêu không, dạ, có thể tứ nhất hạnh, đều là tu mà là Tu sĩ nhất mạch, tướng, sĩ nhất mạch đạo tẩy đi một thân yêu khí, đúc thành đạo thể, ngộ được thần thông, không tôn giết chóc, không để ý tới thị phi, tuân theo tiên tiên thần ma đạo thống mà sinh, cung phụng hồng quân đạo tổ, cùng yêu tộc nhất mạch hoàn toàn bất động. Lúc này nhân tộc không ra, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn trong miệu dị loại, cũng tu sĩ nhất mạch, về phần chính thống huyền môn tu sĩ, thì là tiên tiên ma sinh, tuân theo số mệnh công đức mà ra, xuất thân theo hầu bất phàm, thập phần phù hợp huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý niệm. Quy 1 chương 165, nữ Chương 165, nữ Đông Trong Đông Hải, Long tộc cùng tu sĩ nhất mạch hỗn một bộ hưng, hưng, hưng đinh, hơn nữa lại là địa vực rộng lớn. Gọi nữ oa kinh ngạc không thôi. Không trách lúc trước Đế Tuấn thái nhất hai người tự mình trinh phạt Đông Hải trên đất, nếu là thật sự có tứ hải trên đất, yêu tộc chưa hẳn không thể xương tôn hồng hoang thế giới. Nữ oa có chút than nhẹ một tiếng nói ra. Đương nhiên nữ oa tin tưởng, hôm nay Thanh Liên độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh cũng vụng, thượng thanh lại muốn mở rộng bản thân đạo hạnh lý niệm, yêu tộc hiển nhiên không có khả năng được Đông Hải trên đất hoặc là tứ hải trên đất. Bất quá nhưng đối với này nữ oa mà nói, vẻn vẹn là một ít việc nhỏ mà thôi, chỉ cần chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, những điều này đều là một ít con sâu cái kiến mà thôi. Nữ oa vừa mới đặt chân Đông Hải trên đất, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, Hải ngoại tán tu nhất mạch đạo hạnh cùng Hồng Hoang đại địa tu sĩ Kemhasa, lại càng không cần phải nói Vu Ưu hai tộc. Một đường đi tới, thôi nói đại la kim tiền, tựu là thái ất kim tiền đều thập phần nhiều thấy, nhưng mà, tại đây tu hành khí tượng, gọi nữ oa lộ ra một tia vui mừng. Hải ngoại tán tu nhất mạch cùng Hồng Hoang đại địa tu sĩ bất đồng, phàm là hơi có thần thông đạo hạnh người, đều lập tông môn truyền thừa, tuyển nhận môn nhân đệ tử, Tuyên dương bản thân đạo lý niệm, hoàn toàn không có Vu Ưu xưng bá một chuyện. Tất một cái tông môn truyền thừa, thanh liên trí tuệ, quả nhiên cũng không Vu hai tộc có thể so sánh. Nữ oa nhịn không được tán thưởng một tiếng nói ra. Tông môn truyền thừa, theo thời gian tích lũy, chỉ cần trong môn sinh ra đời một vị tài hoa hơn người người thì sẽ rầm dỗ bắt đầu. Bởi như vậy, khiến cho vô số tông môn một lòng dạy bảo môn hạ đệ tử, ít có sinh ra thị phi nhân quả. Trong Đông Hải, lúc có Hồng Hoang tu sĩ đến đây hành đạo, nhưng mà không phải chậm rãi trở nên như là hải ngoại tán tu đồng dạng, tự là lộ ra không hợp nhau. Nguyên nhân trong đó có hai, đến một lần trong Đông Hải thần thông pháp môn, phần lớn đều là thanh liên tự mình truyền xuống, mà Hồng Hoang tu sĩ thần thông pháp môn thì là được truyền một đám tiên tiên thần ma, cả hai người tự nhiên bất đồng. Hồng hoang tu sĩ chú trọng theo hầu cơ duyên xuất thân hải ngoại tu sĩ tắc thì nhưng bất đồng ngược lại chú trọng căn cơ nộ tính nghị lực từ lâu rồi diễn phần mình con đường tự nhiên trở nên chống đánh xuôi, kèn tội ngược thứ hai một đám tông môn bên trong truyền thừa Pháp môn cơ hội đều thập phần tương tự mặc dù có chỗ bất đồng nhưng lại là xuất từ thanh niên trong miệng có như vậy sâu xa tự nhiên lộ ra cùng Hồng Hoang tu sĩ bất đồng mấy ngày thời gian vừa quá nữ hoa tự mình đặt chân bồng lai tiên trong đảo kiến thức đến hải ngoại tán tu nhất mạnh hạn gì Hương qua Vinh không khỏi sinh ra một tia hâm mộ bồng lai trên đất đủ có mấy chục vạn giam phạm vi Vô số tông môn mọc lên san sát như rừng, các loại phiên trợ tùy ý có thể thấy được, đến đây giao dịch tu sĩ, từng cái chủng tộc đều có, tựa là Vu yêu hai chữ, cũng thế có thể lúc trường gặp phải. Hải ngoại tu hành thánh địa, tốt một cái hải ngoại tu hành thánh địa, ngày nào đó là thanh liên vô duyên đặt chân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên đạo quả, cũng thế không thể khinh thị nửa phần. Nhìn qua đồng lai bên trong tán tu nhất mạch khí tượng, nữ hoa rốt cục có chút minh mạch, vì sao không ý Hồng Hoang tu sĩ đến đây Đông Hải hành đạo, hoặc là cầu tiên vấn đạo, thậm chí cô ý đến đây kiến thức một phen hải ngoại khí tượng. So sánh với Hồng Hoang đại địa nữ tiên ít càng thêm ít, đồng lai tiên trong đạo Một đám tiên tử quả thực là tùy ý có thể thấy được, không ít tông môn chuyên môn tuyển nhận nữ tính đệ tử, thậm chí cựu Thiên Huyền Nữ đều lúc trường đến đây cho một đám nữ tiên diễn giải, không biết lại để cho bao nhiêu tu sĩ đỏ mắt không thôi. Thượng Thanh môn hạ một đám nữ đệ tử, cả ngày dừng lại ở đồng Lai Tiên trên đảo, cùng một đám tiên tử trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng cùng hắn diễn giải diễn pháp. Hồng Hoang thế giới, nữ tính tu sĩ thập phần rất thưa thớt, có thể chính thức tiến dần từng bước người, càng lai ít càng thêm ít, tựa là yêu tộc nhất mạch đều thập phần hiếm thấy. Nhưng mà, Bồng Lai Tiên đạo bên trong cảnh tượng, lại để cho nữ oa lần nữa sinh ra một kia cậu minh, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không thể nói trước. Văn đạo cũng muốn lúc trưởng đến đây Bồng Lai Tiên Đạo một chuyến. Đương nhiên nữ oa sẽ không hiện lộ chân thân mà đến, mà là dùng tên giả đến đây Bồng Lai Tiên trong Đạo, xem xét Bồng Lai bên trong các loại chuyện lý thú. Tu hành con đường, từ trước đến nay thập phần khổ không ai, khó được có một chỗ tiên đạo, các loại chuyện lý thú vô số, thì sẽ dẫn tới vô số hồng hoang tu sĩ đến đây. Từ khi Thanh Liên cùng Thượng Thanh một phen ngôn nữ, liền một mực bế quan không xuất ra, vân trung tử thì là lúc trưởng tiến về Bồng Lai Tiên Đạo diễn pháp đạo, phương trưởng tiên đạo bên trong nhiều loại sự tình, đều là thị nữ vận một người quản lý. Theo bế quan thời gian càng dài, Thanh Liên chậm rãi sinh ra một tia bạo công gọi lập tức thu hồi nguyên thần tam hoa, nhìn qua yên lặng tường họa phương trượng tiên đạo, thở dài một tiếng đạo. Đều nói thiện thi dễ dàng ra, thế nhưng mà hơn 1000 năm đến lúc bế quan, vẫn không có một tia đầu mối đáng nói. Thanh liên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, không có hồng mông từ khí, giống như không có chỉ đường đèn sáng bình thường, hết thể đều phải chính mình chậm rãi thăm dò mà đi, chỉ có thể đau khổ suy diễn bản thân hồn nguyên đạo quả. Chắc không được chư vị thánh nhân, không đợi nguyên thần tam thi tụ tập, cần phải sớm tế khí, mà bực này gian nan. Hồng quân đạo tổ có nói, một đạo chỉ có cơ duyên hai chữ, cũng không cưỡng cầu nên. Nhưng mà, Thanh Liên một thân cơ duyên từ trước đến nay bất phàm, chẳng qua là khi hắn đặt chân chuẩn thánh một đạo, bỗng nhiên trở nên gian nan bắt đầu, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Thanh Liên thấy mình một thân đạo hạnh đặt chân không tiến, không khỏi nghĩ đến tam thi con đường, nộ đạo thời gian, không gian pháp tác, một khi cả hai người hơi chút gặp phải trở ngại, một thân thần thông đạo hạnh đều trở nên khó có tinh tiến. Lúc này, Thanh Liên nhẹ kêu một thân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy một cỗ tôn quý số mệnh đặt chân trong đông hải, cùng hải ngoại số mệnh lộ ra không hợp nhau, hiển nhiên là có một vị đại thần thông người đến đây. Ngược lại là thú vị Nữ oa vậy mà đến đây trong Đông Hải hành động, chẳng lẽ là nữ oa một thân con đường đặt chân không tiến, muốn phải tìm tối tăm bên trong một tia thiên cơ. Thanh liên độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh cũng phụng, bất luận cái gì một tia số mệnh biến hóa, cũng khó khăn dấu giếm được thanh liên nguyên thần dò xét. Nhưng mà, nữ oa thân có yếu tố số mệnh, cùng Đông Hải trên đất số mệnh bất đồng, tối tăm bên trong thì sẽ dẫn xuất một tia kỳ dị biến hóa. Loại chuyện này, cũng không tu sĩ bản thân vấn đề, mà là tối tăm bên trong một loại cảnh tượng, đối với tu sĩ bản thân cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thanh liên tâm thần động, lập tức đồn đãi trong đạo thị nữ thanh vận, lại để cho hắn đến đây. Mặc kệ nữ oa đến đây chuyện gì, Thanh Liên đều cần sai người tiến đến đi đến một chuyến, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Không bao lâu, Thanh Vận xuyên lấy một thân xanh nhạt váy dài, dưới bàn chân bước ngọc nhẹ bước, chậm rãi đi đến Thanh Liên trước người, không mình hành lên nói, "Thanh Vận bái kiến sư tôn, chúc sư tôn thánh tọa vô cương." Thanh Liên khoác tay áo, gọi hắn không cần đa lễ, mở miệng nói ra, "Đồng Lai Tiên trong đạo, bên trên có một vị khách quý đến đây, người mà lại tiến đến phụng dưỡng một hai, vạn không được mất cấp bậc lễ nghĩa hai chữ." Nghe vậy, Thanh Vận mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, "Xin hỏi sư tôn, không biết là hạng gì khách quý đến đây?" Đệ tử đương đi nơi nào tìm kiếm? không cần hỏi nhiều, một hồi ngươi tự nhiên nhìn thấy khách quý dung mạo. Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Nữ hoa hạng gì thần thông đạt hạnh, chỉ cần thanh vận đặt chân đồng lai tiên trong đảo, đều lúc thì sẽ suy diễn ra thanh vận xuất thân lai lịch, tự nhiên sẽ cùng hắn hiện thần gặp mặt." Quy một chương 166, nữ hoa đến đây. Chương 166, nữ hoa đến đây. Hồng Hoang thế giới vu Diệu hai tộc xưng bá, tu sĩ nhất mạch tuy nhiên không kém, không biết làm sao, một chúng tu sĩ đại thần thông người, ít có lập tông môn truyền thừa, không để ý tới một đám thị phi nhân quả, cùng Vũ hai tộc so sánh với, không khỏi yếu đi rổ chủ không chỉ. Đối với cái này nữ oa trong nội tâm tự nhiên đều biết, chỉ là đối mặt Đông Hải trên đất tán tu hương quang vinh cảnh tượng, không khỏi sinh ra một tia khắc thường cảm xúc. Đông Hải trên đất, không có vu tộc hai tộc xứng bá, chỉ có Đông Hải Long tộc nhất mạnh khống chế vô số thủy tộc sinh linh, quả thực là khó được tu hành thanh địa. Thanh vận vừa vào Đồng Lai Tiên trong đảo, chỉ cảm thấy tối tâm bên trong sinh ra một tia linh quang, tự chủ hướng phía một chỗ linh sơn đi đến. Không bao lâu, thanh vận từ từ sẽ đến đến nữ oa trước người, lập tức toàn thân động, nàng tuy nhiên chưa từng kiến chân dung, có thể hắn trên người mờ mịt như khói khí tức cùng thanh liên cơ hồ giống như đó. Đối với chuẩn thánh đại thần thông người khí tức, người khác có lẽ nhận không ra, có thể thanh vận được thanh liên một thân thần thông pháp môn chân truyền, lại lúc trường bạn hắn Tả Hữu, đối với cái này loại khí tức hết sức quen thuộc, có thể thấy được trước mắt vị này đại thần thông người, đích thị là thanh liên trong miệng nói được khách quý. Đệ tử thanh vận bái kiến chân nhân, đã phụng lao ra nhà ta thanh liên tiên tôn pháp chỉ, đến đây phụng dưỡng chân nhân Tả Hữu. Thanh vận đối với nữ hoa không mình hành lễ, trong cơ thể hiện lộ một tia tiên tiên ngũ hành chân kinh khí tức. Tiên tiên ngũ hành chân kinh là thanh liên ra đại la chân kinh pháp môn, nữ hoa tự nhiên có thể liếc nhận ra. Khá lắm thanh liên tiên tôn, ngược lại là thần thông quảng đại. Chỉ sợ một thân chuẩn thánh đạo quả đã cùng cố xuống. Nữ oa vẻ mặt mỉm cười nhìn qua Thanh Vận nói ra: "Chân nhân Tuyệt Nhãn, lao ra nhà ta cũng sớm đã củng cố chuẩn thánh đạo quả nhiều ngày." Thanh Vận thần sắc cung kính nói ra: Ngay vậy, nữ hoa ha ha cười cười, nói ra: "Cũng thế, Vân đạo tiểu tiến về phương Trượng Tiên Đạo đi đến một lần, miễn cho nhà của ngươi lão gia vãn trách một cùng." Vốn nữ hoa còn muốn tại Bồng Lai Tiên Đạo đi đến mấy ngày, không muốn Thanh Liên sai người đến đây phụ dưỡng, nữ oa phải đi đầu về phương Trượng Tiên đi đến một chuyến nói sau. Tuy nói nữ lần thứ nhất đến đây trong Đông Hải, nhưng là nữ oa hạng gì thần thông đạo hải Nguyên thần linh quang mở ra, liền phát giác được Phương Trượng Tiên Đạo phu vị, trực tiếp trên người thần quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tước đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nữ oa chân đạp tưởng vân phía trên, nhìn qua lên trước mắt một mảnh linh khí lượn lờ Phương Trượng Tiên Đạo, không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Được Đông Hải chúng sinh cũng phụng, tôn hưởng hải ngoại tán tu nhất mạch số mệnh, thanh liên ngược lại là tiêu diêu tự tại." So sánh với thanh liên tại trong Đông Hải địa vị, nữ hoa không thể không sinh ra một tiêu hâm mộ, đừng nói là toàn bộ Hồng Hoàng sinh linh, tựu yêu tộc đối với nàng vị này tương lai nhân, đều là thật giả không nhất, ít có thiệt tình tôn kính. Đông Hải trên đất còn có hàng tỉ sinh linh Một khi thật sự rầm dỗ bắt đầu, chỉ sợ cũng không yêu tộc nhất mạch tin mừng. Không biết làm sao, một bên có Vu tộc nhìn chằm chằm, một mặt lại có chư vị tương lai thánh nhân thờ ơ lạnh nhạt, yêu tộc sao có thời gian ứng đối thanh liên cùng hải ngoại tán tu nhất mạch. Nữ oa xa xa nhìn qua toàn bộ Phương Trượng Tiên Đạo, chỉ thấy tiên tiên linh khí thành sương mù, thần sáng lờn lánh, ngôi sao xéo xuống, không thể không tán thưởng một tiếng, Phương Trượng Tiên đảo tuy nhiên bất nhập động tiên phúc địa khe đếm, nhưng có tiên ngũ hành trận pháp thủ hộ, bên trong có thể điên đạo âm dương cả hồn, tự thành một chỗ tiểu thiên thế giới, còn, còn hơn đồng lai tiên đạo một bậc, quả thực là trong thiên địa được linh sơn thánh địa. Lúc này, Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, Thanh Liên khoan thai đi ra trong đạo, đối với Nữ Oa mỉm cười, nói ra, đạo hữu đến đây Đông Hải trên đất hành đạo, cớ gì không đến bần đạo trong đạo một chuyến, chẳng lẽ là sợ Thanh Liên chiêu đãi không chú đáo. Nữ Oa đánh xuống tường vân, đối mặt Thanh Liên khom mình hành lễ một cái đạo lễ, trong miệng nhẹ nói nói, Thiên Tôn đừng vội trêu gẹo thiết thân, Nữ Oa chỉ là không muốn mạo muội quấy rầy Thiên Tôn mà thôi. Ngược lại là hơn trăm vạn năm không thấy, Tôn thân Hỗn Nguyên quả, phát ra chắc, quả thực là thật đáng mừng. con đường không giống tìm kiếm, bất luận là Thanh Liên, còn là Nữ Oa, trong lúc nhất thời đều là đặt chân không tiến. Ha ha, nữ hoa đạo Hưu nói đã qua, Hỗn Nguyên đạo quả hạng gì khó cầu, Vân đạo cũng đi về phía trước không đường, tại sao thật đáng mừng vừa nói. Thanh Liên lắc đầu nói ra, bất quá, đạo Hưu đến đây phương trượng tiên đạo lãng khách, Vân đạo chính có thể cùng đạo Hưu giúp nhau nghiên cứu thảo luận một hai, không thể nói trước có thể có một ít thu hoạch. Muốn đặt chân thánh nhân một đạo, cơ duyên còn còn hơn khổ tu, bằng không thì hai người sao lại đồng dạng đi về phía trước không đường. Đối với Thanh Liên ngôn ngữ, nữ, nữ oa miệng mỉm cười, đạo cũng không giúp nhau luận đạo diễn pháp có thể đi về phía trước, trừ phi là Hồng Quân đạo tổ lần nữa diễn giải. Nếu không chỉ sợ ít có thu hoạch, có thể cùng Thiên Tôn diễn pháp luận đạo, thiếp thân tự nhiên là đại hỷ không thôi. Gặp nữ hoa vẻn vẹn là khách sáo một phen, Thanh Liên không khỏi cười, nói ra, đạo hữu, không bằng nhập đạo nói chuyện nói sao. Chuẩn thánh một đạo cùng đại là kim tiên bất đồng, một thân con đường đã đúc thành, đối với diễn pháp luận đạo tất nhiên là ít có thu hoạch, trừ phi là hôn nguyên đạo quả. Hai người trong lúc nói cười, cùng nhau đi vào phương trượng tiên đảo, xuyên qua nhẹ âm trúc lâm, tại linh cây trả hạ bản đầu gối mà ngồi. Thiếp thân một khi đặt chân trong Đông Hải, thường nghe thấy phương trượng tiên đảo trên đất, chính là tứ hải đệ nhất tiên đảo, còn còn hơn đồng lai sở chủ không chỉ Hôm nay vừa thấy, nghe đồn quả nhiên không giả. Nữ hoa nhìn qua trong đảo các loại linh căn tiên thảo nói ra, Haha, phương trưởng tiên đảo trên đất, không có động thiên thủ hộ, nếu không có bản đạo người mang tiên tiên linh bảo trấn áp số mệnh, chỉ sợ còn không bằng đồng lai tiên đạo, lại càng không cần phải nói còn hơn sở chủ." Thanh Liên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nói ra. Ngay vậy, nữ hoa trên mặt có chút lộ ra một tia hâm mộ, nói ra, "Nghĩ đến cái này tiên tiên linh bảo, chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thiên thật sự là cơ duyên sâu." Tuy nhiên nữ oa là yêu tộc đại thánh, tương lai thánh nhân, thế nhưng mà vẫn không có một kiện trấn áp số mệnh tiên linh bảo không khỏi đối với thập nhị phẩm Thanh Liên sinh ra một tia hâm mộ. Chính là một kiện tiên tiên linh bảo mà thôi, đảm đương không nổi cơ duyên hai chữ. Đối với Thanh Liên mà nói, cơ hồ ít có tiên tiên linh bảo đương được cơ duyên hai chữ, trừ phi là tiên tiên chí bảo hoặc là tiên tiên ngũ hành trí bảo. Ngoài có tiên tiên ngũ hành đại trận thủ hộ, bên trong có tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm Thanh Liên trấn áp số mệnh, tựa là động thiên phúc địa đều rất có không bằng. Đối với Thanh Liên ngôn ngữ, nữ, nữ ha ha ha cười cười, không có nhiều lời, mà là đối với Phương Trượng Tiên Đạo khen ngợi nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên có chút không cho là đúng, Phương Trượng Tiên Đạo tuy nhiên bất phàm, Cuối cùng không phải động thiên phúc địa, không cách nào thủ hộ trong đảo số mệnh không mất, chỉ có thể ủy lại tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trấn áp số mệnh. Nếu không từ lâu rồi, phương trưởng tiên đảo số mệnh không còn, chỉ sợ sẽ chậm dai trở nên như là bình thường tiên đạo. Phương trưởng tiên đảo trên đất, tuy nói trời sinh bất phàm, nhưng là bên trên thiếu một tia tự nhiên khí tức, ngược lại là bần đạo đã từng gặp phải một chỗ kỳ dị hắc gốc, cũng không linh sơn phúc địa, lại hơn hẳn linh sơn phúc địa, trong đó đủ loại cảnh trí không phải chuyện Thanh Liên trên mặt lộ ra một tia nhớ lại nói ra: "Năm đó cái kia chỗ hắc đối với thanh liên một thân tiên tiên ngũ hành đạo quả rất có chỗ." Nếu không có không có tiên thiên linh khí, Vân Trung Tử thậm chí nghĩ đem hắn chiếm cứ xuống. Quy một chương 167, Tạ người. Chương 167, Tạ người. Tự nhiên tạo hóa, Trung Linh chi địa. Nữ oa trong nội tâm hơi động một chút, đối với Thanh Liên nói ra, có thể được tiên tôn tán thưởng không thôi, hiệp thân thật muốn tiến đến đi đến một chuyến, đánh giá tự nhiên tạo hóa có gì huyền bí. Đã Đạo hưu muốn tiến đến, Thanh Liên tự có thể cùng đạo hưu cùng nhau tiến đến đi đến một chuyến. Ngay vậy, Thanh Liên đành phải mời nữ oa tiến đến đi đến một chuyến. Một đường đi tới, Thanh Liên chỉ có thể cười khổ một tiếng không muốn diễn pháp luận đạo một chuyện chưa bắt đầu, tiu tiến về Hồng Hoang đại địa một chuyến. Ngoảnh một cái mấy ngày thời gian trôi qua, hai người cùng nhau đi vào trong Hạc cốc, nữ oa chỉ cảm thấy trước mắt linh quang lóe lên, một loại chưa bao giờ thấy qua tự nhiên tạo hóa sinh ra. Tại đây không có tu sĩ, không có vu tộc hai tộc, cũng thế không có đại thần thông người, có chỉ là tự nhiên cảnh trí, sinh linh cùng tiên địa phù hợp, đến nơi nên trốn, sinh tử không thôi. Cái mạng truyền thừa, tự nhiên tạo hóa, hết thảy đều chịu lộ ra cái mạng kỳ tích. Chu thiên vạn vật sinh linh, đều do tánh mạng mà đến, do tử vong mà đi, khắp nơi lộ ra tạo hóa một đạo huyền bí. Nhìn qua trong hạp cốc một mảnh tường hòa yên lặng, nữ hoa không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, thật sự là một chỗ khó được chi địa, không có thị phi nhân quả, không có giết chóc chính phạt, không giống Hồng Hoang đại địa bình thường, tuy nói Vu Ươ hai tộc rầm rộ, có thể hắn thường xuyên sinh ra chính phạt, lại để cho người không được yên tĩnh. Truyền thuyết năm đó Long, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc giúp nhau đối nghịch, tuy nhiên Tam tộc lúc không hề hợp, nhưng mà Hồng Hoang nhưng lại thập phần yên lặng, ít có nhắc lên ngập trời giết chóc, không biết còn hơn hôm nay bao nhiêu. Long, Phượng, Kỳ Lân Tam tộc xưng điểm, phần mình đều thập phần chế tự nhiên ít có sinh ra chiến đấu, không giống Vu Ương hai tộc bình thường, thường xuyên giúp nhau chinh phạt. Đạo Hưu nói thật là, Hồng Hoang chỉ vẹn vẹn có tu sĩ nhất mạch có thể cùng Vu Ương hai tộc một tranh phong mang. Không biết làm sao, tu sĩ nhất mạch không tranh quyền thế, từ trước đến nay không hỏi thị phi nhân quả, đối với xương bá một chuyện không có một tia dùng niệm. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, đối với tại Hồng Hoang tu sĩ nhất mạch, từ trước đến nay hờ hững, Tây Phương hai đạo lại không phải phương Đông người trong, không hỏi Hồng Hoang thị phi, mà Thanh Liên thị là độc hưởng Đông Hải trên đất số mệnh, không muốn nhiễm Hồng Hoang nhân quả, cho nên tu sĩ nhất mạch tự nhiên giống như chế rẻ về phân khác đại thần Tô người, cơ hội đều là không muốn nhiễm Hồng Hoang thị phi nhân quả, hoặc là bản thân thần thông đạo hạnh không dám cùng Vu Ương hai tộc tranh phong. Đương nhiên, Thanh Liên thật sâu nhìn nữ hoa liễu, làm như Lơ Đãng nói ra, Vu Ương hai tộc xưng bá Hồng Hoang thế giới, tự nhiên tranh đấu không lứt, nếu là bất quá nhất tộc dẫm dỗ bắt đầu, nghĩ đến có thể cho hai tộc không dám tùy tiện sinh ra chính phạt. Đời sau các nước mọc lên san sát như rừng, từng cái đại quốc giàn cũng không không muốn sinh ra tranh đấu, mà là không dám, sợ khiến cho lưỡng bại câu thương. Nghe được Thanh Liên môn ngữ, nữ tức toàn Nếu là Hồng Hoang ra lại nhất tộc, kiềm chế Vu Ưu hai tộc, miễn cho hai tộc tiếp tục giúp nhau chiến đấu, đều lúc Hồng Hoang thế giới lại là bậc nào cảnh tượng. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, nữ hoa thần sắc biến hóa bất định, dỗng nhiên, không để ý tới trước mắt Thanh Liên, mà là phối hợp ngồi trồn hồm trên mặt đất, nắm lên một nắm bùn đất, nặn ra các loại hình dạng, dần dần xuất hiện một cái cùng tiên thiên thần ma tượng đất. Thế thế, Thanh Liên thần sắc trên mặt biến đổi, trong miệng lầm bầm lầu bầu thầm nghĩ, tạo người. Nữ cái này là muốn đem người tộc nhất mạnh sáng tạo ra, tạo ra đến. Tuy nói Thanh Liên sớm đã biết rõ, nữ sắp tạo nhân chứng đạo. Thế nhưng mà lúc này từng nhìn thấy nữ hoa tạo người lại là một sự việc, trong miệng không khỏi sinh ra một tia khổ tư. Một khi nữ hoa chứng đạo, hồng hoang thế giới sẽ lại biến, chư vị thánh nhân thời đại tiền đến, bất kể là vu yêu hai tộc, còn là chư vị chuẩn thánh đại đạo thần thông, đều được cảm đạm không ánh sáng. Nữ hoa đang nhìn mình trong tay tụ đất, tựa hồ lâm vào trong trầm tư, cảm giác, cảm thấy thiếu thiếu một ít cái gì, nhưng lại không có một tia đầu mối đang nói. Không biết làm sao, nữ hoa tổng nghĩ đến trong tay niết tụ đất, cùng mình một thân con đường có quan hệ, tựa là suy diễn không xuất ra trong đó có gì về diệu. Sinh tử, hóa, luân hồi, sinh sinh tạo hóa một đạo. Lúc này nữ oa lại nặn ra một cái tượng đất, nhưng mà cái này hai cái tượng đất đều là tử vật, không có một tia sinh cơ đang nói, nữ oa đành phải đem hắn bóp nát, lẳng lặng tự hỏi, tạo hóa một đạo, đao dương. Nữ oa một thân tạo hóa đạo quả, tự nhiên biết rõ âm dương một đạo cùng tạo hóa cùng một nhịp thở, không khỏi lần nữa kết xuất một nam, một nữ hai cái tượng đất, đem hắn bẩy đặt đến trên mặt đất. Đáng tiếc, âm dương một đạo đúng vậy, tạo hóa một đạo cũng thế đúng vậy, chỉ là một nam, một nữ hai cái tượng đất, cùng trước trước hai cái tượng đất bình thường, không có bất kỳ sinh cơ. Gặp nữ oa một mực không bắt được trọng điểm, Thanh Liên không khỏi thở dài một tiếng. Nói ra, năm đó Hồng Quân Đạo Tổ có nói, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam ba diễn văn vật, vật, phương mới có thể sinh sôi không ngừng. Hỗn độn sinh vô cực, vô cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi diễn âm dương, âm dương hóa ngũ hành, nhưng mà ngũ hành tương sinh tương khắc, đã sinh sinh tạo hóa một đạo. Tạo hóa một đạo cũng không sát lục đạo đồ, mà là diễn hóa chu thiên văn vật, vật, còn nữa nhân tộc chính là thuận theo số trời mà ra, một khi sinh ra tiểu là tiên thiên đạo thể, có đại khí vận phù hộ, tương lai tất rộ tại giới. Năm đó hồng Quân Đạo có nói, chư vị thánh nhân tương lai đương giáo hóa thiên hạ. Không biết làm sao, vũ tộc táo bạo, không có nguyên thần tăng hoa, Yêu tộc khất máu, lại có 5 vị đại thánh tọa trấn trung tộc, đều không thể đương được giáo hóa thiên hạ một lời. Chỉ có nhân tộc trời sinh thể lương, có thể mọi cách miêu tả, lại là tiên tiên đạo thể, thập phần thích hợp huyền môn nhất mạch con đường, lại để cho chư vị thánh nhân giáo hóa thiên hạ. Giáo hóa một chuyện, đang mang chư vị thánh nhân con đường, cùng thiên đạo bản thân thiếu thốn, cũng không vui yêu hai tộc có thể ngăn cản, tự là Hồng Quân đạo tổ, cũng thế chỉ có thể thuận theo thiên đạo mà đi. Nữ oa nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, âm dương, ngũ hành, hóa. Theo tiếng nói lên, nữ oa quanh thân thần quang lên, lần nữa nặn ra một nam Một nữ hai cái tựu đất, âm dương tương hợp, ngũ hành đều đủ, chỉ là y nguyên thiếu khuyết một tia sinh cơ. Âm dương đều đủ, ngũ hành tương sinh, cớ gì không có sinh cơ sinh ra đời? Thanh Liên khép cười một tiếng, nói ra, chính là một ít bình thường phạm thổ, há có thể còn sống, cơ sinh ra đời. Sinh cơ một vật, huyền diệu khó giải thích, đừng nói là nữ hoa, tựa là chư vị thánh nhân cũng thế bắt đoán không ra, nếu không, có nhân tộc sinh ra đời, chính là thuận theo số trời, nữ hoa làm sao có thể niết độ tạo người? Lúc này, nữ hoa trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nguyên thần ở chỗ sâu trong hồng Mông Tử Khí bỗng nhiên hao hết sạch vật trượng, không khỏi đem năm đó theo phân bảo nham bên trên lấy được tức ngưỡng lấy đi ra, lần nữa nặn ra một nam, một nữ hai cái tựu đất. Cái này tức ngưỡng trời sinh bất phàm, tiên viết Cửu Thiên tức ngưỡng, bản thân vào khỏi tiên thiên khế đến, trời sinh ẩn chứa tạo hóa sinh cơ, kỳ chân quý chỗ, còn còn hơn một ít tiên thiên linh bảo. Thấy vậy, Thanh Liên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, chỉ sợ lần này nữ hoa nặn ra tựu đất, y nguyên còn có chỗ thiếu tồn tại. Quả nhiên, lần này nữ oa nặn ra một nam, một nữ hai cái tựu đất, tuy nói có sinh mạng chấn động sinh ra đời mà ra, có thể hắn y nguyên chí tuệ đều không có. Hơn nữa quanh thân thập phần mê mại, vậy mà không thể đem tượng đất lập trên mặt đất, lại càng không cần phải nói sinh linh hai chữ. Quy một chương 168, nhân tộc xuất thế. Chương 168, nhân tộc xuất thế. Trong lúc nhất thời, nữ hoa không khỏi lâm vào trong trầm tư, là Cửu Thiên Tức nhượng không đúng, còn là tự mình một thân tạo hóa đạo quả chưa viên mãn, lại có lẽ là thiên cơ chưa đến. Cửu Thiên Tức nhượng tuy nhiên bằng công thì không biết làm sao bên trên thiếu tiên tiên linh hỏa cùng hắn giao hội, hơn nữa tạo hóa một đạo, vốn chính là tiên tiên mà sinh, âm người dương sinh, âm người âm ra, sao có thể âm dương hỗn loạn Gặp nữ hoa một mực không bắt được trọng điểm, Thanh Liên không khỏi mở miệng đệ trình nói ra: tiên "Thiên Tiên Linh Thủy." Nữ hoa kinh hô một tiếng, quay người nhìn qua Thanh Liên, nói ra: "Quý xin tiên tôn nói rõ, có gì tiên tiên linh thủy có thể cùng Cựu Thiên tức Nguyên tương hợp?" Tiên Tiên Linh Thủy một vật, từ trước đến nay thập phần rất thưa thớt, tuy nói thiên hà nước sông cùng Cựu Thiên thần thủy, đều có thể miễn cưỡng vào khỏi tiên tiên khai đếm, chỉ là nữ hoa cảm giác, cảm thấy cả hai người bên trên thiếu một tia tạo hóa linh quang. Nghe vậy, Thanh Liên cười nhẹ một tiếng, trên người nguyên thần tam hoa vừa hiện, một đạo tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang xung ra. Mơ Hộ có thể nhìn thấy một đoàn tiên tiên linh thủy lượe ra hóng bánh vương sáng. Bần đạo tại đây còn có một ít tiên tiên linh thủy, có lẽ có thể cùng Cửu Thiên Tức nhuộng tương hợp. Những tiên tiên này linh thủy xuất thân bất phàm, vào khỏi tiên tiên khế đến, đúng là Thanh Liên theo phương trưởng tiên đảo bên trong tiên tiên linh truyền ở chỗ sâu trong thu lấy mà đến, tiên tiên có chứa một kia hỗn độn khí tức, cũng không bình thường tiên tiên linh thủy có thể so sánh. Bất quá, Thanh Liên bên trên có một lời, bất kể là loại nào tộc xuất thế, đều lúc đối với Vu Diêu tộc mà nói, có lẽ là một hồi cơ duyên, nhưng mà lại có khả năng là tai họa hàng lâm, cái này vừa được một mất tầm đó, chỉ có đạo hữu mình mới có thể lựa chọn. Thanh Liên hai mắt bình tĩnh nhìn qua nữ hoa nói ra, nhân tộc mới bắt đầu thời kỳ, đối với Vu yêu hai tộc mà nói, vẹn vẹn là một ít khẩu phần lương thực đồ ăn mà thôi, thế nhưng mà theo Thái Thanh đạo đức tiên tôn lập nhân giáo nhất mạch, chư vị thánh nhân từng cái chứng đạo, dĩ nhiên triệu lộ ra nhân tộc chỗ bất phàm. Đều lúc Vu Ương hai tộc chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm, sắp chắp tay nhượng suất tiên địa nhân vật chính vị trí. Lời vừa nói ra, nữ hoa không khỏi thân sắc biến đổi, một mặt là hùng hoang tam tộc giúp nhau đối nghịch, cho sinh ra thị phi đấu, một mặt là tam tộc giúp nhau chính phạt, trong lúc nhất thời, không khỏi sinh ra một tia không rõ khí tức. Không biết làm sao. Lúc này nữ oa nguyên thần bên trong, hồng mông tử khí thần sáng rực rỡ, cơ hội cùng nguyên thần tương hợp một chỗ, biểu hiện chính mình chứng đạo cơ duyên tiểu là trước mắt, tuyệt đối không dung bỏ qua. Đối mặt hỗn nguyên đại là kim tiên đạo quả ứng dẫn, nữ hoa có thể nào thờ ơ? Chỉ có than nhẹ một tiếng, nói ra, tam tộc giúp nhau đối nghịch, chính là thiên cơ triều lộ ra, nghĩ đến sẽ không sinh ra thai họa nhân quả. Kỳ thật nữ oa trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần mình chứng được hôn nguyên đại là kim tiên đạo quả, đều lúc mặc kệ tam tộc như thế nào tranh đấu, đều có thể bảo tộc nhất mạch truyền thừa không mất. Thanh Liên nghe vậy, không có nhiều lời, mà là âm thầm thầm nghĩ, Nhân tộc xuất thế, đều có thiên cơ triệu lộ ra, nhưng mà cái này thiên cơ triệu lộ ra, tất thì cùng Vu Diêu hai tộc thiếu có quan hệ, cũng không phải triệu lộ ra tam tộc đối lịch, mà là triệu lộ ra tương lai hồng hoang nhân vật chính sinh ra đời, chư vị thánh nhân chứng đạo, giáo hóa thiên hạ, dùng toàn bộ ngày đạo nhất sở. Qua một lúc lâu thời gian, nữ oa đột nhiên tiếp nhận tiên tiên linh thủy, đối với Thanh Liên chắp tay thở giải, nói ra: "Thiếp thân tạ ơn tiên tôn." Nói xong, nữ oa đem tiên tiên linh thủy cùng kiểu Thiên tức nhượng tương hợp một chỗ, tiên tiên trên ngọc thủ chạy ra giọt giọt đỏ tươi huyết dịch, cùng Cửu Thiên tức nhượng triệt để dung hợp cùng một chỗ. Lúc này nữ oa trong tay kết xuất huyền dị pháp môn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức nặn ra một vị trông rất sống động nữ tử. Cái này bùn đất nặn ra nữ tử, thập phần kỳ dị, một khi xuất thế lập tức trở nên rất sống động bắt đầu, nếu không có không có tiên tiên khí tức, cơ hội cùng tiên thiên thần ma giống như lúc. Thanh Liên hai mắt chăm chú nhìn vị nữ tử này, vậy mà sinh ra một tia sinh cơ, không khỏi thầm khen một tiếng, nhân tộc một đạo, chỉ có sinh cơ hai chữ mà thôi. Nhưng mà, đúng là sinh cơ hai chữ, mới có thể xử được nhân tộc sinh sôi này ẻm không thôi, mặc kệ đối mặt Vu Ươ hai tộc khi dễ, còn là thiên thai nhân hóa, nhân tộc chưa từng có xuất phục hai chữ. Tánh mạng không thôi Truyền thừa không chỉ, chờ thời duyên vừa tới, đều có quang minh sinh ra đời, còn đây là tánh mạng kỳ tích. Lúc này, nữ oa đã nặn ra thứ hai tượng đất, đem cái này một nam, một nữ hai cái tượng đất, đặt song song bày đặt đến cùng một chỗ, giống như hai cái sinh linh. Thấy vậy, nữ oa không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, đối với lên trước mắt hai cái tượng đất nhẹ nhàng thổi khẩu một ngụm tiên khí, lập tức hai cái bùn trên thân người linh quang lóe lên, thân hình trở nên cao lớn bắt đầu, dần dần sinh ra một kia linh trí. Cái này một nam, một nữ hai người tộc, giúp nhau mở chừng hai mắt, ánh mắt chậm rãi rơi vào nữ oa trên người, đột nhiên biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đối với nữ hoa dập đầu hành lễ, trong miệng nói ra, tham kiến Thánh Mẫu nương nương. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt một nam, một nữ hai vị nhân tộc, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khắc thường cảm xúc, thầm nghĩ, cái này một nam, một nữ, chỉ sợ là trong truyền thuyết nhân tộc tổ tiên. Nữ hoa không để ý tới trước mắt hai vị nhân tộc, mà là không ngừng nặn ra mới nhân tộc đi ra, theo thời gian chậm rãi đi qua, nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ là một chủng tộc sinh ra đời, cũng không mấy trên vạn người có thể, mà là cần hàng tỷ tộc đàn. Thế thế, Thanh Liên trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ mỉm không khỏi thỏ tay đối với Phương Trượng Tiên Đạo phương hướng Trong khoảng khắc, chỉ thấy một căn tiên tiên hồ lô đàng chậm rãi hạ xuống nữ oa trước người. Một khi nhìn thấy tiên tiên hồ lô đàng, nữ oa không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bất chấp đối với thanh liên mở miệng nói lời cảm tạ, lập tức rũ ra tiên tiên ngọc thủ đệm tiên tiên hồ lô đàng nắm trong tay ở bên trong, đem Cửu Thiên Tức Nướng, Tiên Tiên Linh Thủy, Bản Thân Huyết Dịch hỗn hợp một chỗ, hóa thành một mảnh bù trạch. Chỉ thấy nữ oa trong tay tiên tiên hồ lô đàng nhẹ lên, lập tức liền có vô số nhân tộc hạ xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiên tiên hồ lô đàng như là giống như ảo, hóa thành vô số hư ảnh rơi xuống, toàn bộ trong hạp cốc tràn đầy cả trai lẫn gái các loại nhân tộc. Khoảng chừng lấy 3 400 vạn nhân số, đều là đối với nữ hoa quỷ giáp xuống đất giập đầu, trong miệng hô to thánh mẫu nương nương từ bi. Theo Cửu Thiên Tức nhướng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, nữ hoa dần dần ngừng lại, đột nhiên, Cửu Thiên thần lôi xẹt qua bầu trời, vang một tiếng nổ mạnh, phía chân trời chậm rãi rơi xuống một mảnh huyền hoàng vầng sáng, chia ra làm ba, trong đó bước chừng chín thành hướng phía nữ hoa rơi xuống, thừa tại một thành tả hữu, thì là hướng phía thanh liên cùng trong cốc cả đám tộc xuống. Là huyền hoàng công đức chi khí. Thanh liên kinh ngạc kêu một tiếng, lập tế ra chứng đạo liên, đem những công đức chi khí thu bắt đầu. Những huyền hoàng này công đức chi khí, một khi hạ xuống nữ oa trên người, chỉ thấy nữ oa nguyên thần tam hoa vừa hiện, một mâu lớn nhỏ khánh vân phía trên, tiên thiên linh bảo sơn hà xã tác độ, hồng tu cẩu, chiêu yêu phiên cùng nhau diễn sinh mà ra. Trong đó mơ hồ có ba tôn nữ tử hư ảnh hiện ra, đem vô số huyền hoàng công đức chi khí phun ra nuốt vào trong cơ thể, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, không trung huyền hoàng công đức chi khí vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa chậm rãi dương đôi mắt, quanh thân tràn ra một cỗ vô thần uy, tựa có thể suy diễn chu sinh linh, phát giác hồng hoàng giới nhất cử nhất động, trong khoảng khắc, vô số tiên tiên tử khí đem chọn cái hồng hoàng thế giới bao phủ lại. Vô số hồng hoang sinh linh, ngay ngắn hướng, hướng phía sơn cốc phương hướng lễ bái, trong miệng hô to nữ hoa thánh nhân từ bi, thánh thọ vô cương. Quy 1 chương 170, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 170, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lại nói, thủ Dương Sơn trong bát cảnh cùng, Thái Thanh đạo nhân nhìn qua không trùng tiên tiên tự khí, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không mớn, nữ hoa vậy mà đi đầu một bước đắc chân Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Bất quá, chủng tộc mới xuất thế, chỉ sợ cần phải xuất hiện biến không thể. Sơn Ngọc hư trong, Ngọc trầm, một tiếng, nói ra, chủng tộc xuất thế Nữ Hoa chứng đạo, tốt một hồi thiên đại công đức, chỉ sợ đối với yêu tộc mà nói, là họa không phải phúc. Năm đó Hồng Quân đạo tổ có nói, nữ Hoa bên trên có một hồi công đức muốn làm, chỉ sợ là cái này tạo người một chuyện. Chỉ là nhân tộc vừa ra, vô yêu hai tộc xưng bá hồng hoang thế giới thế cục, cần phải sinh ra một tia biến hóa không thể. Đông Hải Bích Du cùng, thượng thanh đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt một cái nữ Hoa, tốt một cái tạo hóa đạo quả, ngược lại là bần đạo coi thường bọn người. Hồng Hoang thế giới 6 vị tương lai thánh nhân, chỉ có nữ Hoa, chuẩn đề hai người hạnh yếu nhất, không muốn hôm nay nhưng lại nữ Hoa đi đầu một bước chứng đạo tự nhiên cứ gọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ là nữ oa đi chính là công đức chứng đạo, tiên thiên yếu đi còn lại chứng đạo người một bậc, cho nên Thượng Thành không đem nữ oa chứng đạo một chuyện để ở trong lòng. Ngược lại là Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn trên, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nhìn nhau mà ngồi, nhìn qua phương đông bầu trời chuyển đến dị tượng, sắc mặt không khỏi thập phần khổ sở. Phương Đông thánh nhân vừa ra, chỉ sợ chúng ta Tây Phương rầm rộ một chuyện, vừa muốn trở nên mờ ảo vân nhiên. Tiếp dẫn vẻ mặt khổ nói ra, nữ là yêu tộc thánh nhân, cũng không Phương nhân, cũng nhân, chỉ cần vu hai tộc lần nữa sinh ra chính phạt, đều lúc yêu tộc một suy chính là nữ hoa một vị thanh nhân, hà dám ngăn trở chúng ta chấn hương Tây Phương một chuyện. Chuẩn đề trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nói ra. Nữ hoa chứng đạo, yêu tộc nhất mạch tất nhiên rầm rộ, không biết làm sao, một bên còn có vu tộc cùng tam thái người, sao lại ngồi nhìn yêu tộc nhất mạch độc tôn hồng hoang thế giới. Đều lúc chỉ cần phương Đông nội loạn cùng một chỗ, chưa hẳn không phải Tây Phương nhất mạch rầm rộ thời cơ. Cái này là hôn Nguyên đại La Kim Tiên đạo quả. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt nữ hoa, chỉ cảm thấy từng đợt không sức ép lên từ trên trời giáng xuống, mà nữ hoa quanh thân một mâu lớn nhỏ khánh ra, nguyên thần tam hoa thiên, tiên thiên, tử khí vần quanh. Chiếu trong vòng ngàn dặm chí địa, sáng chói vui mắt, mùi thơm ngát sông và mũi, ẩn ẩn sinh ra một tia viễn diệu khó giải thích khí tức. Thanh Liên bái kiến Nương Nương, chúc Nương Nương chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, đúc thành thánh nhân bất diệt chân thân. Thanh Liên không người đối với nữ hoa hành lễ một cái đạo lễ nói ra. "Thánh nhân, chuẩn thánh vẹn vẹn là một chữ chi chiến lệnh, cả hai người nhưng lại thiên đại khoảng cách, cơ hồ không cách nào giống nhau mà nói." Ngay vậy, nữ hoa thu hồi nguyên hoa, có chút phức tạp nhìn Thanh liếc, ra, không cần đa lễ, tiếp vẹn, vẹn là đi trước một bước, không thể nói trước ngày nào đó còn muốn, muốn nhờ Thiên tôn." Theo nữ oa đặt chân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường, đã mơ hồ có thể phát giác một tia thiên cơ, chỉ sợ vừa rồi Thanh Liên ngôn ngữ, không bàn mà hợp ý nhau thiên cơ, hơn nữa trước mắt những sinh linh này, đối với yêu tộc mà nói, là phúc là họa, đều tại yêu tộc một ý niệm. Đủ thấy Thanh Liên hạng gì bất phàm, chỉ sợ cần phải chuẩn thánh một đạo có thể ngừng chân. Nghe được lời ấy, Thanh Liên mỉm cười, không có nhiều lời, bất kể như thế nào, hai người thân phận đều cùng lúc trước không hề cùng dạng. Không bao lâu, không trung mấy vị thần quang hiện lên, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ hơn 10 đạo nhân đến đây vốn là nhìn xuống mặt rậm rạp chằm chịt nhân tộc liếc, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia nghi vấn. Những sinh linh này ngược lại là có chút kỳ dị, không phải yêu không phải vô cũng không phải tiên tiên mà sinh, nghĩ đến tiểu là nữ hoa sáng tạo mà đến chủng tộc. Bái kiến nương nương, cùng hạ nương nương đúc thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Thấy vậy, nữ oa nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đem một đám đạo nhân nâng dậy, nhàn nhạt nói ra, "Chư vị đạo hữu không cần đa lễ. Đã buồn cung đã đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim con đường, cần tiến về 33 bên ngoài thiên Hỗn thế giới mở một phương tiểu tiên thế giới, đều lúc chư vị đạo hữu có thể đến đây đánh giá." Nói xong, Nữ oa không để ý tới chư vị đạo nhân thần sắc như thế nào, trực tiếp trên người thần quang lóe lên, hướng phía 33 bên ngoài hỗn độn thế giới mà đi. Đối mặt một vị hôn nguyên đại la kiếm tiên, chư vị đạo nhân không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy nữ oa đột nhiên trở nên cao thâm mạn trắc bắt đầu, lập tức hai mặt nhìn nhau. Theo chư vị đạo nhân từng cái tiến về hỗn độn thế giới, chỉ vẹn vẹn có thanh liên một người nhìn qua lên trước mắt một mảnh nhân tộc, trong miệng có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, hồng hoang thế giới đương có thiên địa nhân tam kiếp diễn sinh, cho nên ngươi có thể tự xưng nhân tộc. Nhân tộc cần tuân tôn pháp chỉ. Gặp nữ quay người rời đi, Những người trước mắt này tộc tự nhiên đành phải trông mong nhìn qua Thanh Liên, về phần nhân tộc không nhân tộc, chỉ sợ không nhiều người muốn. Cả đám tộc thanh em vừa dụng, tối tam bên trong, sinh ra một tia kỳ dị số mệnh rơi vào Thanh Liên trên người, cái này ti số mệnh tuy nhiên thập phần mỏng, lại thắng tại xa xưa lâu dài, hơn nữa trong đó vậy mà đượng tí tí công đức chi khí. Thanh Liên tự nhiên không sẽ đích thân dạy bảo nhân tộc, mà là truyền âm vân chú tử, Thanh vận hai người cùng một ít đông hải lang tộc, lại để cho hắn lập tức đến đây Hồng quá nửa thời gian, chỉ thấy không trung ngũ hành thần lên, tử Thanh vận cùng một ít long tộc hiện thân mà đến, trong đó càng có mấy cái loan vượng nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này mấy cái loan vượng, từ trước đến nay cùng Thanh vận giao hảo, cho nên mới có thể cùng nhau đến đây trong hạ cốc. Mọi người gặp Thanh Liên ngồi ngay ngắn hư không phía trên, phía dưới thì là mấy trăm vạn kỳ dị sinh linh, lập tức không khỏi cảm thấy thập phần cổ quái, không biết trước mắt sinh ra loại chuyện nào. Chúng ta bái kiến tiên tôn. Thanh Liên không có mở miệng giải thích, mà là trực tiếp chỉ vào phía dưới cả đám tộc nói ra, phía dưới những sinh linh này, tên biết nhân tộc, bọn ngươi có thể đem hắn di chuyển đến Đông Hải thứ nhất, cực kỳ chiếu cố. Nghe vậy, Vân Trung từ mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một cái người phía dưới tộc, nói ra: "Xin hỏi lão sư, đệ tử phải làm như thế nào chiêu cố? Phải chăng có thể chuyển xuống tu hành pháp môn? Chuyển xuống chủ cột pháp môn là được. Bất quá, bọn người đương cần chuyển xuống sinh tồn một đạo, không thể lại để cho cả đám tộc chết đói." Thanh Liên nhàn nhạt nói ra. Nhân tộc so không được Vũ yêu hai tộc, trời sinh thân thể bạc nhược yếu kém, không có thần thông hộ thân, sẽ không săn bắt mát lấy, nếu là không có người chuyển xuống sinh tồn một đạo, chỉ sợ không dùng được mấy ngày thời gian, nhân tộc sẽ gặp biến mất không thấy gì nữa. Sinh tồn một đạo, khi nào hồng hoang sinh linh, cần sinh tồn một đạo. Vân Trung Tử một bụng nghi vấn, không biết làm sao đã Thanh Liên tự mình mở miệng phân phó, chỉ có đáp ứng, nói ra, đệ tử minh mạch. Kỳ thật thôi nói Vân Trung Tử, dù là trong chàng những long tộc này, Loan Vương đối với sinh ra một đạo, cũng kiến thức nửa đời, chỉ sợ chỉ có vu tộc người trong mới có thể hiểu được sinh tồn một đạo bên trong tầm quan trọng. Ngay vậy, Thanh Liên nhẹ gật đầu, mặc kệ phía dưới cả đám tộc như thế nào, trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, dựng lên tưởng Vân hướng phía 33 bên ngoài thiên hỗn độn mà đi. Thánh nhân tự mình mở một phương tiểu thiên thế giới, là bực nào cơ duyên tạo hóa, Thanh Liên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhân tộc xuất thế, Nữ hoa chứng đạo, hồng Hoang thế giới rốt cục muốn nhắc lên một hồi vô thượng đại kiếp. Quy một chương 171, Hoa Hoàn Thiên. Chương 171, Hoa Hoàn Thiên. Thánh nhân mở một chỗ tiểu thiên thế giới, tự là không như bình thường, đối với Thanh Liên mà nói, cũng một hồi khó được cơ duyên. Thậm chí có thể nói là, nữ hoa mở một chỗ tiểu thiên thế giới, cùng Thanh Liên chứng đạo sắp sửa mở tiểu thiên thế giới, cơ hội giống như lúc. Chỉ là thánh nhân nguyên thần tam hoa ký thắc bên trên thiên đạo, một thân pháp lực vô cùng vô tận, mà Thanh Liên thì là bất đắc bản thân thần thông pháp lực mở tiểu thiên thế giới mà thôi, không thể có may ngoại lực tương trợ. Cả hai người tuy nhiên đều là tiểu thiên thế giới, nhưng lại kém rất nhiều. 33 bên ngoài thiên hỗn độn thế giới bên trong, chư vị đạo nhân riêng phần mình tế ra hộ thể thần quang, đem vô số hỗn độn khí tức ngăn cách ra, triệu lộ ra một đám hồng hoang đỉnh tiêm đại thần thông người bất phàm. Đến đây hỗn độn bên trong những đạo nhân này, từng cái đều có đại là kim tiên đã ngoài đại hạnh, đừng nói là chính là hỗn độn chi khí, có thể nào trở ngại đi về phía trước. Ngược lại là thanh liên đến chậm một bước, trên đường đi, không thể không đem nguyên thần tam hoa chiếc hai, hướng phía nữ bọn người phương hướng đổi theo. Tuy nói hỗn độn bên trong không có cao thấp tạp hữu, Cung thế không có phương hướng vừa nói, có thể thanh liên rượi vào tối tâm bên trong linh giác, tự có thể tìm ra đến nữ oa bọn người đi về phía. Không bao lâu, thanh liên đi vào chư vị đạo nhân trước người, chỉ thấy nữ hoa một người, phiêu nhiên dựng ở chư vị đạo nhân phía trước, nhìn qua chung quanh quần quần hỗn độn khí tức, vừa thấy thanh liên đến đây, không khỏi lập tức hiện ra nguyên thần tăng hoa, một mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, một đạo hồng quang trung thiên, đúng là cái kia tiên tiên linh bảo hồng thú cầu. Nữ oa trong miệng yên lặng có tử, một chỉ tiên tiên linh bảo hồng thú cầu, lập tức chỉ thấy hồng thú cầu thần quang lóe lên giẫm lên một đạo kỳ dị quỹ tích hướng phía hỗn độn ở chỗ sâu trong đập tới, vang một tiếng kinh thiên nổ mạnh, chấn động toàn bộ hỗn độn thế giới lung lay ba sáng rồi. Trong khoảnh khắc, hỗn độn bên trong địa phong thủy hỏa bốn phía, hỗn độn thần lôi trùng thiên, đủ loại dị tượng lần lượt mà ra, trận trận thánh nhân thần uy đem hỗn độn thế giới bao phủ lại, khiến cho chư vị đạo nhân không thể không liên tục rút lui, miễn cho bị nữ oa vô thượng thần uy ảnh hưởng đến. Mắt thấy địa phong, ra, khỉ, địa phong dần dần nhiên, thiên thiên sơn hà xã thế gia, trực tiếp nhảy vào địa trong nước lửa. Trong lúc nhất thời, Sơn Hà xã tác độ trải qua chỗ, vô số địa phong thủy hòa giập loạn, hỗn độn thần lôi biến mất không thấy gì nữa, ẩn có một chỗ tiểu thiên thế giới diễn sinh mà ra. Thế thế, Thanh Liên không khỏi hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, thánh nhân một đạo quả nhiên cùng chuẩn thánh bất đồng, nhất cử nhất động đều có không gian quy tắc tương theo, cùng thiên đạo khế đếm tương hợp, có thể diễn hóa địa phong thủy hỏa. Chỉ sợ mở một chỗ tiểu thiên thế giới, đối với chư vị thánh nhân mà nói, bất quá vẹn vẹn là một chuyện nhỏ mà thôi. Thánh nhân nguyên thần tam hoa ký bên trên đạo, một thân thần thông đạo hạnh dĩ nhiên cũng không pháp hoặc là quy tắc, mà là hỗn độn trong nội tâm ý niệm trong đầu cùng một chỗ đã có vô thượng thần thông lăng không mà sinh, cũng không chuẩn thánh, có thể tự định giá. Thánh nhân một đạo, quả nhiên không phải chuyện đùa, gọi Thanh Liên cảm thấy không bằng. Thanh Liên hai mắt nhìn qua nữ hoa không khỏi than nhẹ một tiếng nói ra. Một bên trấn nguyên tử, lắc đầu, nói ra, mở tiểu thiên thế giới, diễn địa phong thủy hỏa, chỉ sợ đã có thể cùng năm đó bản ứng cổ đại thần mở hồng hoang thế giới đánh động. Nghe được lời ấy, Ngọc Thanh đạo nhân nhàn nhạt nhìn nữ oa liếc, nói ra, năm đó bản ứng cổ đại thần tuy nhiên chưa từng đặt chân thánh nhân con đường, có thể thứ nhất thân thần thông đạo hạnh, chỉ sợ đương muốn còn hơn thánh nhân sở chủ không chỉ. Đối với năm đó bản cổ đại thần có gì thần thông đặc hạnh, chư vị đạo trong lòng người ấy tự nhiên sớm có suy đoán, hơn nữa Ngọc Thanh lại là bản cổ nguyên thần hóa hình mà ra, tự nhiên thập phần đồng ý. Thái nhất, đế tuấn hai người, mặc dù đối với Ngọc Thanh lời ấy rất có phê bình tín đạo, chỉ là tam thanh nhất thể, đều là tương lai thánh nhân, hai người không muốn cùng hắn sinh ra tranh đấu, đành phải giả bội như không biết. Lúc này, nữ hoa đã diễn sinh ra một chỗ tiểu thiên thế giới, chỉ là bên trong không có có sinh linh diễn sinh, lại để cho nữ hoa khẽ chau mày, không, có sinh cơ diễn sinh, liền không thể cho là một chỗ chính thức thế giới. Đối với cái này nữ hoa có chút không thể làm gì. Lãnh phải đối với Hồng Hoang thế giới một phất ống tay áo, phát ra một đạo thánh nhân thần thông nhảy vào Hồng Hoang thế giới, đem Vượng Tê Sơn Phương Viên mười mấy vạn giặm chi địa bao vây lại, bay về phía 33 bên ngoài Tiên Hỗn độn thế giới. Không bao lâu, Phương Tê Sơn trên đất, vững vàng rơi tại tiểu thiên thế giới bên trong, hiện ra một hoa mỹ cung điện, Thanh Loan Tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, theo cung trong đi ra đối với nữ hoa không mình hành lễ, nói ra, "Thanh Loan bái kiến nương nương, chúc nương nương thánh thọ vô cương." Nữ hoa khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào, mà làm một phất háo, diễn sinh ra một tấm bia đá dựng ở trước cung điện mặt, miêu tả hoàng ba cái tiên, tiên Phát ra hào ánh linh quang, chư vị đạo hữu thỉnh nhập Hoa Hoàng Thiên nhất tự. Nữ oa quay người đối với chư vị đạo nhân nhẹ nói đạo. Thanh Liên bọn người cùng theo lên tán thượng, giẫm phần mình đặt chân Hoa Hoàng Thiên bên trong, lập tức chỉ thấy linh ngọc phố điệp, bảo sáng lừng lánh, thanh khí tràn trận, một cỗ hương khí trước mặt mà đến, làm cho lòng người thần nhất chấn. Thánh nhân đạo chẳng tự nhiên không giống người thường, không biết làm sao, nữ oa chứng đạo thời gian bên trên đoạn, cung trong tất cả sự vụn, cơ hồ đều là theo vượng Tê Sơn thu giữ mà đến, ít có triệu hiện thánh nhân đạo quả địa phương. Nữ hoa tại Hoa Hoàng cung ở bên trong, cùng chư vị đạo nhân hóa hỗn nguyên đạo năm. Dựng bày ra năm đó Tử Tiêu cung đồng đạo tình nghĩa. Từ khi nữ hoa đặt chân thánh nhân một đường, đối với tạo hóa một đạo lý giải, dĩ nhiên cũng không trước trước có thể so sánh, là thời gian, không gian hai đạo, cũng thế đã tiến dần từng bước, gọi thanh liên có đại thu hoạch. Cửu thử qua, nữ hoa cần bế quan củng cố thánh nhân con đường, thanh liên bọn người tất nhiên là từng cái cáo từ rời đi. Nữ hoa chứng đạo, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, tất nhiên là thiên đại về vui, đế tuấn, thái nhất hai người càng là mừng rỡ vất không thể nói trước muốn cùng vu tộc hảo hảo so đo một phen. Ta gọi Đế Tuấn Tiểu Nhi bọn người biết được, chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ chân thân, bất quá vẹn vẹn là tiểu đạo mà thôi. Nữ hoa ngược lại là cơ duyên bất phàm, vậy mà muốn cải tạo năm đó Long vượng Kỳ lần tam tộc cảnh tượng, nếu không có Thanh Liên đạo hữu từ bi, chỉ sợ nhân tộc nhất mạch đã sớm biến thành yêu tộc đồ ăn. Ngọc Thanh đạo nhân vẻ mặt nghiễm mai nhìn một cái Đông Hải ven bờ nói ra, hiển nhiên nữ hoa đối với nhân tộc mặc kệ không hỏi một chuyện, Ngọc Thanh lộ ra thập phần không nhìn chúng tuy có thánh nhân thần thông đại hạnh, lại cùng lúc trước cơ hồ không có khác gì, yêu tộc cuối cùng là yêu tộc, khó lên nơi thánh nhã. Ngay vậy, liên ha ha cười cười, Nói ra, nhân tộc chính là số trời mà ra, nếu là yêu tộc gan dám tùy ý nuốt, chỉ sợ tất nhiên sẽ có tai họa đánh xuống. Còn nữa mà nói, nữ oa chính là là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc nhất mạch bao nhiêu đều cố kỵ một hai, không thể nói trước ngày nào đó hồng hoang lại có nhất tộc dẫm dụ mà lên. Yêu tộc ưa thích huyết thực, nhân tộc huyết nục lại là ẩn chứa một điểm tiên thiên linh khí cùng thánh nhân huyết mạch, đối với yêu tộc tất nhiên là rất có chán chỗ. Nhưng mà, đối với nhân tộc cùng yêu tộc nhất mạch phân tranh, Thanh Liên không muốn quá nhiều để ý tới, nhân tộc trời sinh có đại khí phù hộ, mặc kệ đối mặt loại nào gian nguy, sớm gì đều là dẫm bắt đầu. Quy 1 chương 172, Vu yêu hai tộc. Chương 172, Vu yêu hai tộc. Nhân tộc gian nan, một là bản thân không có sinh ra năng lực, thứ hai cần đối mặt các loại dã thú tập kích quái dối, về phần Vu yêu hai tộc, ít nhất tại nhân tộc chính thức hưng thịnh khởi trước khi đến, sẽ không cùng hắn sinh ra tranh chấp. Nhân tộc trời sinh bất phàm, một khi xuất thế tựu là tiên tiên đạo thể, căn cơ sâu, chính hợp chúng ta huyền môn nhất mạch truyền thừa, ngày nào đó chưa hẳn không thể giẫm dụ bắt đầu. Trấn Nguyên Tử cũng hiểu được nhân tộc độ bất phạm, ngày nào đó chắc chắn một phen cơ duyên tạo hóa. Ngược lại là Đông Vương công có chút nhìn không tốt nhân tộc Hôm nay Vu Diêu Hai tộc sừng bá hồng hoang thế giới, như thế nào ngồi nhìn nhân tộc dầm dộ không để ý tới. Còn nữa mà nói, nữ oa hiển nhiên đối với nhân tộc hà hững, nếu không có Thanh Liên Mệnh môn hạ đệ tử trước tới chiếu cố, chỉ sợ nhân tộc nhất mạch đã sớm tan thành mây khói. Tuy có Đông Hải Long tộc nhất mạch chiếu cố, khả nhân tộc thời gian chỉ sợ y nguyên không sống khả giả, muốn dầm dộ một chuyện, chỉ sợ là khó chi lại khó. Đông Vương công lắc đầu nói ra. Hơn trăm năm gian đi qua, nhân tộc đã tại Đông Hải ven bờ sinh sôi nảy nở đầu, chỉ chuyện, phần lớn đều theo mà đến, không thì chỉ sợ nhân tộc mạch, đã sớm suy yếu xuống. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều, một đám Đông Hải Long tộc đều có một ít lực bất tòng tâm, ngược lại là trong nhân tộc, không ít tuấn mỹ tộc nhân cùng Long tộc sinh ra tình cảm, dần dần lại để cho nhân tộc người mang một tia Long tộc huyết mạch. Mặc kệ nhân tộc như thế nào, ngày nào đó tự có cơ duyên, chư vị đạo hữu không bằng trước hướng Vương Trượng Tiên đạo một tự như thế nào. Thanh Liên đột nhiên đối với chư vị đạo nhân mở miệng nói ra. Lời ấy lại tiện, chúng ta chư vị đồng đạo vừa vặn cùng một chỗ nói chuyện một phen. đạo nhân ha ha vừa cười vừa nói. Thanh Liên thập phần tin tưởng chỉ cần vu dương hai tộc một ngày chưa từng suy sụ, nhân tộc mơ tưởng rầm dỗ bắt đầu, cho nên chỉ cần nhân tộc không có diệt tộc tai họa, Thanh Liên không muốn hỏi đến. Về phần Vân Chúng Tử, Thanh vận hai người. Thanh Liên chỉ là muốn muốn hai người được một ít nhân tộc số mệnh công đức, miễn cho nhân kiếp vừa ra, Phương Trượng Tiên Đạo nhất mạch cùng Tiệt Giáo đồng dạng, trừ vị đệ tử chân linh từng cái bay vào phong thần bảng. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên, Trấn Mệnh Tử, Tam Thanh mấy vị đạo nhân cùng nhau hướng phía Phương Trượng Tiên Đạo mà đi. Trừ vị đạo nhân không có tiếp tục luận nhân tộc chuyện, mà là riêng phần mình suy diễn một thân nguyên đạo quả, đạo pháp, sửa sang lại oa hoàng thiên trong diễn giải luật được. Thanh Liên đã sớm đặt chân chuẩn Thánh Ngộ Đạo, đối với nữ hoa dạng Hỗn Nguyên Đạo Quả, tự nhiên so với lúc trước nghe được Hồng Quân Đạo Tổ dạng Hỗn Nguyên Đạo Quả dễ dàng lý giải nhiều lắm. Thứ nhất là, lúc trước trong Tử Tiêu cung Thanh Liên một thân đạo hạnh chưa đặt chân chuẩn Thánh Ngộ Đạo, tự nhiên không thể so sánh nổi. Thứ hai Hồng Quân Đạo Tổ ba lượt diễn giải, hai lần trước còn có thể, mà lần thứ ba giảng đều là hôn Nguyên Đạo Quả, so nữ hoa tâm ảo đầu chỉ sở trụ, minh bạch tiểu là minh bạch, nếu không phải có thể về, diệu, về Có thể thấy được Quân gì thần thông đạo, hành, đạo nhân không sợ. Nhìn qua lên trước mắt một đám đạo hữu, thanh liên âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, chỉ sợ trừ Tam Thanh bên ngoài, hắn dự đạo hữu một thân thần thông đạo hạnh đều sẽ từ từ trở nên đặt chân không tiến. Không có hồng nông tử khí, muốn tiếp tục đi về phía trước, đâu chỉ khó chi lại khó. tự là ước vạn vạn năm thời gian trôi qua, chỉ sợ y nguyên chỉ có thể chém ra thiện, ác hai thì, mình một thi, thì là mở mịt vô niên. Nữ oa chứng được Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên đạo quả, chỉ sợ yêu tộc nhất mạch sắp sửa sửa tôn hùng hoàng, đối với chúng ta đại thần thông người cũng không chỗ kỵ, không biết lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ tan thành mây khói. Thanh liên lộ ra một tia khổ sở nói ra: Hồng Hoàng chinh phạt cùng một chỗ, tựu là Hải ngoại tán tu thế giới, cũng thế khó tránh khỏi sinh ra một ít phân tranh. Đông Hải trên đất, cô Huyền Hải ngoại không giả, thế nhưng mà đối mặt có thánh nhân chỗ dựa yêu tộc, cũng thế khó tránh khỏi sinh ra một ít thị phi. Đông Hải trên đất có lẽ sinh ra một ít thị phi, thế nhưng mà so sánh với Bần Đạo Vạn thọ Sơn, quả thực là tiêu diêu tự tại, đạo hữu không cần mặt lộ vẻ khổ sở. Trấn Nguyên tử trường thanh liên liếc nói ra. Vạn thọ Sơn trên đất, trung bên đều là Vu Ưu hai tộc trường đều lúc yêu tộc sinh ra chuyện nào, nguyên tử đều khó tránh khỏi bị lụy. Ha, ha y theo nguyên tử đạo hữu Ngược lại là Đông Vương Công đạo hữu Nam Cực Thiên vực, có thể ngồi xem hồng hoang phân tranh không để ý tới, mới là một chỗ tiên gia thánh địa. Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng nói ra. Nam Cực Thiên ngoại vực mặt có Vu tộc trúc dung bộ lạc nương trợ, tự nhiên có thể tránh đi yếu tộc các loại phân tranh, hơn nữa đối mặt Nam Cực Thiên vực trên đất, yếu tộc cũng thế sẽ không sinh ra trừng phạt tâm tư, dù sao Nam Cực trên đất, khắp nơi đều là tiên thiên hỏa diễm linh khí, không thích hợp yếu tộc sinh tồn. Ngay vậy, chư vị đạo nhân không khỏi có mặt, tương lai thánh không, giả, có thể đối mặt vị chính Nguyên Đại La cũng thế không thể làm gì. Sợ là chỉ có Hồng Quân đạo tổ mới có thể ngăn cản yêu tộc. Nhưng mà, Hồng Quân đạo tổ dùng thân hộ đạo, sao lại hỏi đến yêu tộc thì phi? Đông Vương công tức giận nói ra, yêu tộc sự cố cùng một chỗ, chúc dung bộ lạc khó tránh khỏi sinh ra chiến đấu, bần đạo cũng thế khó được sống yên ổn. Kỳ thật tương đối thanh liên bọn người mà nói, Tam Thanh mới thật sự là bình yên vô sự, mặc dù yêu tộc nhất thống hồng hoang thế giới, nghĩ đến cũng thế không thể đối với Tam Thanh như thế nào. Nhưng mà, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người có ý nghĩ gì? Tam Thanh cũng thế không biết, vạn nhất yêu tộc thật sự huynh xảo đột chỉ sợ Tam Thanh ý nguyên không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, một khi Tam Thanh nhân chứng đạo, Hồng Hoang thế giới thánh nhân thời đại tiên đến, mới có thể khiến cho yêu tộc sống yên ổn xuống, nếu không Hồng Hoang một đám sinh linh không người nào có thể đối mặt một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên tọa trấn yêu tộc. Chư vị đạo nhân riêng phần mình thảo luận yêu tộc cùng nữ hoa một chuyện, lúc này, Thanh Liên bỗng nhiên tiếng nói một chuyện, nói ra, năm đó Vu tộc bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hồi ra bản cổ chân thân, dĩ nhiên lộ ra một tia thánh nhân thần uy. Có thể nghĩ, theo vô số tuế nguyệt đi qua, Vu tộc 12 vị tổ vu tất nhiên rất có thập nhị đô trận là không thể tự định giá, không thể nói trước có thể cùng thánh nhân một tranh phong mang. Đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ chân thân có gì thần uy, chư vị đạo nhân tất nhiên là đã sớm được chứng kiến đến rồi, lập tức không khỏi biến sắc. Một khi Vu Ươ hai tộc sinh tử tương bắt bắt đầu, đều lúc mặc kệ hai tộc ai mạnh ai yếu, hồng hoang thế giới đều không chịu nổi, trở nên chia 5 xẻ bảy. Hồng hoang thế giới nghiến nát, là bất luận cái gì một vị đại thần thông người đều không muốn gặp lại kết quả. Mặc kệ nữ oa phải tranh chứng đạo, Vu Ươ hai tộc cuối cùng sẽ sinh tử một trận chiến, nghĩ đến chư vị đạo hữu đã sớm tính tưởng. Chúng ta không bằng lập kế tiếp miệng ước định, đều lúc mặc kệ yêu tộc lâm vào hạng gì của diện, vạn không được lại để cho đem hồng hoang thế giới đánh cho tàn phá không chịu nổi. Thanh Liên nhìn một cái trong đạo thiên địa, nói ra, Hồng Hoàng cũng không vui yêu hai tộc thiên địa, chúng ta huyền môn tu sĩ nhất mạch cũng thế không còn gì để mất đi Hồng Hoàng thiên địa phù hộ. Thanh Liên đạo hữu nói là, chúng ta huyền môn nhất mạch tu sĩ âm thầm kết mình, cộng đồng đối mặt Vu Ương hai tộc hùng hổ dọa người tình thế. Thượng Thanh đạo nhân hai mắt tinh quang lóe lên nói ra, chỉ cần huyền môn nhất mạch đại thần thông người kết mình, ngược lại lúc mặc kệ Vu Ương hai tộc như thế nào cường thịnh, đều được sinh ra một tia kiên kỵ không thể, dù chính là Quân tổ, cho nên nhất không được vong. Quy chương 173, đến đoa nhân tộc. Chương 173, đến đoa nhân tộc. Năm đó Hồng Quân lão sư có nói, thánh nhân đương cần giáo hóa thiên hạ, có thể yêu tộc có mấy vị đại thánh tọa trấn, vô tộc không có nguyên thần tam hoa, bảo ta chờ huyền môn nhất mạch tu sĩ như thế nào giáo hóa. Ngay vậy, Thanh Liên nhìn Ngọc Thanh Liệp, ha ha vừa cười vừa nói, giáo hóa một chuyện, cũng không chư vị thánh nhân chuyên trúc, một đám huyền môn tu sĩ cũng thế có thể giáo hóa thiên hạ. Giáo hóa thiên hạ. Trấn Mệnh Tử, Đông Vương công hai người nhìn nhau, một bộ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng là không nói tiếng nào, dù sao trong lòng hai người tính tưởng, riêng phần mình không có hồng mông tự khí, chỉ sợ vô duyên thánh nhân một đạo, đối với giáo hóa một chuyện, có cũng được mà không, có cũng không sao. Ngược lại là Tam Thanh nghe vậy, giếng phần mình toàn thân chấn động, tròn vẹn trừng mặc nửa ngày thời gian, Ngọc Thanh đạo nhân vừa rồi chờ chờ, nói ra, Thanh Liên đạo hữu nói là, giáo hóa một chuyện cùng nhân tộc có quan hệ. Nhân tộc là trời sinh đạo thể, thập phần thích hợp huyền môn nhất mạch pháp môn truyền thừa, lại cùng Vu Ưu hai tộc không có vấn đề gì, đủ thấy chúng ta khó không thể giáo hóa nhân tộc. Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra, tuy nói nhân tộc xuất thân cùng nữ oa có quan hệ, khả nhân tộc thủy tổ cũng không yêu tộc xuất thân, tộc không có một quan hệ, cho nên nhiên có thể giáo hóa hạ. Giáo hóa một chuyện đã công đức, nhưng mà công đức một chuyện, lại không phải giáo hóa. Lời vừa nói ra, chư vị đạo nhân biến sắc, riêng phần mình nhìn qua thanh liên âm tình bất định, hiển nhiên lòng nghi ngờ. thấy vậy, thanh liên mỉm cười, nói ra, chư vị đạo hữu thế nhưng mà cảm thấy thanh liên ý nghĩ hao huyền. Ngọc Thanh Đạo nhân thở dài một tiếng, nói ra, nhân tộc nhất mạch, bất quá vẹn vẹn có mấy trăm vạn nhân số, mặc dù có chúng ta huyền môn nhất mạch giáo hóa, chỉ sợ cũng khó cùng vu yêu hai tộc trang phong. Ngọc Thanh Đạo hữu lời ấy không tệ, cũng không giáo hóa nhân tộc một chuyện không được, mà là một khi chúng ta cùng nhân tộc tương hợp một chỗ Sự được nhân tộc dần dần dầm dỗ bắt đầu, đều lúc Vu Diêu hai tộc kiên quyết sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng không huyền môn chư vị tu sĩ tin mừng. Trấn Nguyên Tử lập đầu nói ra. Thanh Liên trong lời nói ý tứ, chư vị đạo nhân tự nhiên minh mạch, đến đỡ nhân tộc cùng Vu Diêu hai tộc chống lại, chỉ là nhân tộc nhất mạch dù sao cũng là nữ hoa sáng tạo mà ra, hơn nữa bản thân lại thập phần nhỏ yếu, muốn chính thức làm việc giáo hóa một chuyện, đối với huyền môn nhất mạch mà nói, tệ lớn hơn lợi. Thái Thanh đạo nhân trầm giọng nói ra, nữ hoa cuối cùng là nhân tộc mẫu, chúng ta không thể mạo làm việc. Còn nữa mà nói, nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, Muốn cùng Vu Diêu hai tộc chống lại, cần phải ức vạn vạn năm làm việc cực nhọc không thể, Thanh Liên đạo hữu lời ấy nói dễ vậy sao? Mắt thấy Ngập Thanh, Trấn Nguyên Tử, Thái Thanh ba người, đều là không muốn cùng Vu Diêu hai tộc sinh ra tranh chấp, lại càng không cần phải nói giáo hóa nhân tộc một chuyện, chỉ có Thượng Thanh cùng Đông Vương Công hai người một mực trầm mặc không nói. Ức vạn vạn năm làm việc cực nhọc đối với chúng ta mà nói, bất quá vẹn vẹn là chính là một ít thời gian mà thôi, chỉ cần đem giáo hóa một chuyện tiến hành xung dưới, nghĩ đến Vu Diêu hai tộc cũng là không thể làm gì. Thanh Liên quay người nhìn qua Thượng Thanh mở miệng nói ra: Đông Vương công cùng Thanh Liên bọn người bất đồng, chưa từng tiến về 33 bên ngoài Tiên Tử Tiêu cung nghe thấy đạo, bản thân cũng không phải luận môn đệ tử, không tốt nói ngữ. Nhưng mà, Thượng Thanh thì là Tam Thanh một trong, tương lai thánh nhân, tự nhiên thiếu có điều cố kỵ. Đến đỡ nhân tộc nhất mạch không khó, chỉ sợ nữ hoa hiện thân ngăn trở, bảo ta trở phí công một hồi. Thượng Thanh đạo nhân chậm rãi nói. Thượng Thanh đạo hưu nói đúng là, chúng ta giáo hóa nhân tộc không khó, đến đỡ nhân tộc cũng không khó, khó chính là Vu Diêu hai tộc có gì cử động. Nữ hoa phải chăng hiện thân ngăn Nguyên Tử nhẹ gật đầu nói ra. Tuy nói Chấn Nguyên Tử cùng Đề Tuấn, thái nhất bọn người không hợp, không biết làm sao. Lúc này Nữ Oa đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo hạnh, hắn cũng không giống như Tam Thanh, đều là tương lai thế nhân, đối với Nữ Oa thiếu có điều cớ kỵ. Lại không phải Thanh Liên, cùng Nữ Oa cùng nhau xuất thân Hồng Quân đạo tổ môn hạ, khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Còn nữa mà nói, vạn vọ sơn trên đất cũng không côn luân sơn, đông hải to như vậy, xung quanh đều là Vu Ương hai tộc trường địa, không thể không thận trọng làm việc. Tam Thanh, chấn nguyên tử đều nhìn không tốt nhân tộc tương lai, Đông Vương công lại là không luôn ngỡ nói, chỉ có thầm than một tiếng. Nhân tộc cũng không vô ưu hai tộc, chỉ cần Nữ Hoa một ngày chưa từng tự mình hiện thân phù hộ nhân tộc nhất mạch, chỉ sợ nhân tộc kiên quyết sẽ không dễ dàng nghe lệnh Nữ Hoa, hơn nữa từ lâu rồi, chỉ sợ nhân tộc sẽ dần dần đem Nữ Hoa quên. Nhân tộc tổ tiên chỉ vẹn vẹn có ngàn năm tuổi thọ, chỉ cần sinh sôi nảy nở mấy đời thời gian, tân sinh nhân tộc, dĩ nhiên là sẽ từ từ đem Nữ Hoa quên lãng. Thanh Liên trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, đã trừ vị đạo hữu không muốn giáo hóa nhân tộc, Thanh Liên tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, chỉ cần trừ vị đạo hữu trong lúc rảnh phù hộ nhân tộc nhất không mất, đều lúc tự vừa gọt hai tộc số mệnh. Hưng hoàng số mệnh đều có định số. Một khi nhân tộc chiếm cứ một phần số mệnh, đều lúc thì sẽ suy yếu Vu Diêu hai tộc số mệnh. Phù hộ nhân tộc một chuyện không khó, một hồi bần đạo có thể mang theo một ít nhân tộc quay lại Thủ Dương Sơn trong an thân. Thái Thanh đạo nhân muốn chỉ chốc lát nói ra. Đến đỡ nhân tộc cùng phù hộ nhân tộc bất đồng, chỉ cần đem một ít nhân tộc mang về Thủ Dương Sơn chúng quanh an thân, đều lúc tự có thể phù hộ nhân tộc nhất mạch truyền thừa không mất, không cần cùng Vu Diêu hai tộc sinh ra sự cố. Tương lai thánh nhân đạo trưởng, há lại cho Vu Diêu hai tộc đến đây sinh sự? cũng có thể mang một ít nhân tộc quay lại Côn trong. Nghe vậy, Ngọc Thanh đạo nhân đành mở miệng nói ra. Lão đạo Vạn Thọ Sơn cũng có thể an trí một ít nhân tộc sinh sôi nảy nở." Trấn Nguyên Tử nói ra. "Thanh Liên, Thượng Thanh hai người tự mình tọa trấn Đông Hải trên đất, tự nhiên có thể phù hộ Đông Hải ven bờ nhân tộc, không cần mang về Linh Sơn Phúc Địa trùng quanh ăn thân." Ngược lại là Đông Mương Công trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói ra, "Nam Cực Thiên vực trên đất, tiên tiên hoàn cảnh khắc liệt, chỉ sợ nhân tộc khó có thể sinh tồn. Bất quá, Bần đạo Tuần Dương Động Thiên ngược lại là có thể an trí một ít nhân tộc. Tuần Dương Động không rộng lớn không giả, nhân tộc cũng không cái gì linh vật linh thú, không thể sinh sôi nảy quá nhiều, miễn cho gọi người không được an bình." Chư vị đạo hữu lời ấy đại thiện, chỉ cần nhân tộc nhất mạch truyền thừa không mất, đợi Vu Ương hai tộc đại chiến cùng một chỗ, chậm rãi suy sụp xung dưới, đều lúc nói sau giáo hóa nhân tộc một chuyện không mượn. Đã chư vị đạo nhân không muốn giáo hóa nhân tộc, Thanh Liên tất nhiên là không cần nhiều lời, ngược lại nói ra, nhân tộc một chuyện còn không đề cập tới, về phần huyền môn kết minh một chuyện, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Huyền môn tu sĩ kết minh, vân đạo tự nhiên đồng ý. Trấn Nguyên Tử gật đầu nói đạo. Huyền Chư vị đạo nhân từng cái mở miệng đồng ý, ba vị tương lai thánh nhân cùng ba vị đại thần thông người kết minh, đều lúc bất luận là Vu Ưu hai tộc, còn là nữ hoa vị này Hôn Nguyên đại La Kim Tiên, đều được sinh ra một tia cố kỵ không thể. Chư vị đạo nhân không muốn giáo hóa nhân tộc, thanh liên tự nhiên có thể nhẹ nhõm được một phần nhân tộc số mệnh, đối với thanh liên bản thân, hoặc là Đông Hải trên đất Hưng Quang Đình, đều không có ly khai nhân tộc số mệnh che chở. Đợi ngày nào đó tam thanh chứng đạo, đối với thanh liên được nhân tộc số mệnh một chuyện, cũng là không thể làm gì, cũng không thanh liên đi đầu một bước, mà là tự mình sai sót duyên, có nói không nên lời. Quy 1 chương 174, Khổng đến đây. Chương 174, Không Tiên đến đây. Đông Hải ven bờ trên đất, một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang sẽ qua, đường tính hướng phía Đông Hải vùng biển mà đi. Trọn vẹn đã qua mấy tháng thời gian, Không Tiên vừa rồi đặt chân trong Đông Hải, đối mặt mênh mông vùng biển, cùng hồng hoang đại địa bất động phong tình, khắp nơi lộ ra lạ lẫm. Thôi nói tìm kiếm phương trượng tiên đảo, dù là đông nam tây bắc, Không Tiên đều có một ít đầu góc cho vắng. Trong hồng hoang tu sĩ, đối với Đông Hải trên đất thập phần lạ lắm, chỉ biết đông Hải long tộc cùng hải ngoại tam tiên đảo, còn lại tin tức đều là ít càng thêm ít. Trên đường đi, gọi Không Tiên ăn hết không ít đau khổ. Lúc này, phía trước đột nhiên bay tới một vị tu sĩ, Khổng Tiên không khỏi dưới bản chân vân quang mở ra, không mình hành lễ, nói ra, "Khổng Tiên bái kiến đạo hữu." Vị này tu sĩ vẻ mặt đệ phòng nhìn qua Khổng Tiên hoàn lễ, nói ra, "Bái kiến Khổng Tiên đạo hữu, không biết đạo hữu có chuyện gì?" Nhìn qua lên trước mắt vị này tu sĩ, Khổng Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Vần đạo theo Hồng Hoang đại địa mà đến, muốn muốn đi trước Phương Trượng Tiên Đạo một chuyến, không biết làm sao một mực tìm tìm không thấy Phương Trượng Tiên Đạo phương vị, cho nên mới có thể mạo muội quấy đạo hữu." Phương Trượng Tiên Đạo. Ngay vậy, vị này tu sĩ không khỏi cả kinh có chút không dám tin tưởng nhìn qua Khổng Tiên, nói ra, ngươi đi phương trưởng tiên đảo có chuyện gì? Vân đạo tiến về phương trưởng tiên đảo, thứ nhất là muốn bái kiến Thanh Liên tiên tôn một mặt, thứ hai tất thì là muốn đánh giá hải ngoại tu hành cảnh tượng. Khổng Tiên không có dấu giếm nói thẳng nói ra. Theo hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, Khổng Tiên đã sớm đặt chân đại là Kim tiên đạo quả, một thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang càng là không như bình thường, chỉ là một mực không có có cơ duyên, sẽ cùng Thanh Liên gặp mặt một lần, lúc này mới đến đây trong Đông Hải tìm kiếm phương trưởng tiên đảo. Nguyên Lai đạo hữu là muốn bái kiến Thanh Liên Tiên Tôn, chỉ là Phương Trượng Tiên Đạo trên đất, cách cách nơi này thập phần xa xôi, chỉ sợ đạo hữu cần phải đi đến một ít thời gian không thể. Vị này tu sĩ đem Phương Trượng Tiên Đạo vị trí chỉ, chỉ cho Khổng Tiên. Phương Trượng Tiên đảo ở vào Đông Hải ở chỗ sâu trong, chỉ cần đạo hữu đã qua Bổng Lai Tiên Đạo trên đất, lại đi một tháng thời gian, đều lúc tự có thể nhìn thấy Phương Trượng Tiên đảo. Phương Trượng Tiên đảo ở vào Đông Hải ở chỗ sâu trong, mà ở trong đó bất quá vẹn vẹn là Đông Hải bên dưới, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cả hai người cách xa nhau đâu chỉ xa xôi. Đã tại đạo hữu báo, cái này liền cáo tử. Nói xong, không Tiên trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang lóe lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Một khi nhìn thấy Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, vị này tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng, nói: "Là Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang." Chắc không được muốn muốn đi trước Phương Trượng Tiên Đạo, nguyên lai lại cùng Thiên Tôn sâu xa sâu. Thanh Liên bổn mạng thần thông Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang, đông hải một chúng tu sĩ cơ hồ không người không biết, chỉ là chưa từng có nghe nói, có thể có tu sĩ hữu duyên được Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang truyền thừa. Khổng Tiên vừa đi tựu là bán nguyệt thời gian, nhìn qua phía trước một đám mây sương tiên ánh sáng mắt, trong đó mơ hồ có thể thấy được một tòa tiên đảo lúc ẩn lúc hiện. Trong đảo vầng sáng bốn phía, tiên tiên linh khí trận chợt, tiên căn linh thảo tùy ý có thể thấy được, càng có tí, tí kỳ dị khí tức theo 33 bên ngoài thiên rủ xuống mà xuống, không hổ là tứ hải đệ nhất tiên đảo. Không phải nói, đã qua bồng Lai tiên đảo còn có một tháng lộ trình. Đối với thái ớt tu sĩ, tự nhiên đã qua bồng Lai tiên đảo còn có một tháng lộ trình, thế nhưng mà đối với một vị đại la kim tiên mà nói, bán nguyệt thời gian là được đến Phương Trượng Đệ tử không tên đặc đến cầu kiến Thanh Liên tôn. Không đối với Phương Trượng tiên kính hành lễ nói ra, Theo Tam Thanh người cáo từ rời đi, Thanh Liên tự nhiên lập tức bế quan suy diễn một thân chứng đạo pháp môn, không muốn vừa rồi đã qua nửa năm thời gian, không tiên vậy mà đến đây phương Trượng Tiên đảo bên ngoài cầu kiến. Bần đạo tại đây không cần đa lễ, bọn ngươi có thể tự hành nhập đạo. Thanh Liên chậm rãi dương đôi mắt nói ra. Đối với Khẩm Tiên, Thanh Liên hơi có một tia thưởng thức, dù sao một thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bất phàm, so với đại bằng còn hơn đầu chỉ sở chủ. Còn nữa mà nói, Huyền, Phật, Hai môn, Nhân, xuyền, tiệt, thích bốn giáo, Hồng Hoang sáu hạ nhị đại tử. Vậy mà không có người nào có thể cùng Khổng Tiên giống nhau mà nói, đủ thấy Khổng Tiên hạng gì bất phàm. Đơn thuần thần thông đạo hạnh một đường, chỉ sợ vân chúng tử đều phải kém Khổng Tiên một bậc không chỉ. Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, phương trưởng tiên đạo chúng quanh mây ngủ lẫy lên, mơ hồ hiện ra một con đường, tựa hồ có thể nối thẳng trong đạo ở chỗ sâu trong. Thấy thế, Khổng Tiên sắc mặt vui vẻ, nói: "Đệ tử tạ ơn tiên tôn." Nói xong, Khổng Tiên cất bước đi vào phương trưởng tiên đạo bên trong, lập động, khí, cây gốc chói chói mắt, nhạt nhạt mũi, quả là một chỗ Tuy nhiên Khổng Tiên chưa từng gặp qua Động Thiên Phúc Địa có gì cảnh tượng, nhưng mà muốn đến xa xa không bằng Phương Trượng Tiên Đạo mới đúng. Nhìn qua chậm rãi đi tới Khổng Tiên, Thanh Liên không khỏi cười nhạt một tiếng, chỉ vào trước người một cái bộ đoạn, nói ra, Bần đạo đã sớm nói, ta tại đây không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ngươi mà lại ngồi xuống nói chuyện. Đệ tử đa tạ tiên tôn. Nhìn Thanh Liên tiên tôn liếc, Khổng Tiên cung kính ngồi xuống. Tuy nói Thanh Liên có nói không cần đa lễ, có thể Khổng Tiên sao dám mất cấp bậc nghĩa hai chữ? Thanh vốn là cao giá Khổng liếc, nói, năm có sen lẫn thần thông tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, vừa rồi đem tiên thiên ngũ hành chân kinh ban cho cho ngươi. Không muốn, vừa rồi hơn trăm vạn năm thời gian trôi qua, đã đặt chân đại la kim tiên đạo quả, thực gọi bần đạo không tưởng được. Đại La Kim Tiên một đạo, dĩ nhiên có thể được xương tụng đại thần thông người, cũng không bình thường tu sĩ có thể so sánh, tự là Vân chúng Tử cũng không từng đặt chân đại La Kim Tiên con đường. Năm đó nếu không có thiên tôn tặng cho tiên thiên ngũ hành chân kinh, đệ tử há có thể hữu duyên đặt chân đại La Kim Tiên đạo quả. Vừa nhắc tới đại La Kim Tiên đạo quả, Khổng đối với thanh liên không khỏi tràn đầy cảm kích, tiên thiên ngũ hành chân kinh hạng gì chân quý lại càng không cần phải nói có thể cùng mình sen lẫn thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hỗ trợ lẫn nhau, gọi không tên một lần hành động đặt chân đại la kim tiên. Ngươi có thể đặt chân đại la kim tiên, chính là ngươi cơ duyên của mình, cùng bần đạo tiên thiên ngũ hành chân kinh không quan hệ. Thanh Liên đối với Không Tiên ha ha cười cười, nói ra, ngươi lần này đến đây bần đạo trong đạo, có thể là có chuyện muốn nhờ. Không rối gạt tiên tôn, đệ tử đang có lưỡng chuyện, muốn có thỉnh tiên tôn giải thích nghi hoặc. Những ngày qua, yêu tộc một địa, hoặc là đại vị, chỉ với đại vị một chuyện, hoặc, cho nên giải thích nghi hoặc. Cổ tiên trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng, hắn tự phụ bất phàm, thế nhưng mà đối mặt hùng hổ dọa người yêu tộc, y nguyên không dám cùng hắn sinh ra chiến đấu. Theo năm đó một ít tiên tiên thần ma vốn lạ, đã có không ít đại la tôn vị tán rơi hồng hoang bốn phía, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người tự nhiên không dùng tu sĩ khác dung chạm. Đại la tôn vị một vật, đối với bình thường tu sĩ mà nói, quả thực là thiên đại cơ duyên tạo hóa, hơn nữa ít có tu sĩ nói ra, không tiên tự nhiên vẹn vẹn là kiến thức nữa đời. Đại La Tôn vị, Thanh Liên hai mắt tinh quang lên, nói ra, năm đó Hồng Quân đạo tổ có nói, được đại la tôn vị người có thể hưởng vô lượng tiêu diêu tự tại, thân thể tiêu không mà chân linh bất diệt. Quy 1 chương 175, Phượng Hoàng bất tử sơn. Chương 175, Phượng Hoàng bất tử sơn. Thân thể tiêu không, chân linh bất diệt. Khổng Tuyên toàn thân chấn động, không khỏi nghẹn nào nói ra, được đại la tôn vị có thể chân linh bất diệt trọn đời trường tồn. Đại La Kim Tiên tự là có thể bất tử bất diệt, cùng Nhật Nguyệt đồng trò. Không biết làm sao, Thiên đạo diễn sinh có hôn nguyên đại kiếp xuất thế, Đại La Kim Tiên cũng thế hội hồn phi phách tán, chân linh tiêu không, trăm triệu năm tu hành một khi tan hết. Nghe được lời ấy, Thanh Liên ha ha cười cười, nói ra Đối với Đại La Kim Tiên mà nói, được Đại La Tôn vị người có lẽ có thể chân linh vĩnh tồn, nhưng mà nhắm ngay thánh tu sĩ mà đến, chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể thân thể không hủy, chân linh bất diệt. Chuẩn Thánh một đạo đã đặt chân quy tắc phía trên, trong đó huyền diệu chỗ, cũng không Đại La Kim Tiên có thể tự định giá, thôi nói chính là Đại La Tôn vị, tự là đã siêu thoát thiên địa người, cũng thế có thể đem hắn trấn giết, chân linh tiêu không. Bất luận là Chu Thiên vạn vật sinh linh, còn là tu sĩ tiên thiên thần mà, chỉ có đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim quả, Nguyên Thần Tam Hoa khí thác bên trên tiên đạo, quả thực là thiên đạo không hủy bản thân bất diệt, cho nên mới có thể đương được thánh nhân một đời. Tiên tôn nói là, chuẩn thánh đại thần thông người có thể trấn giết đại la tôn vị. Không tiên vẻ mặt khổ tư mở miệng hỏi: "Tự nhiên có thể, nếu không hồng hoàng chư vị chuẩn thánh đại thần thông người, sao lại ngồi nhìn yêu tộc bốn phía cướp đoạt đại la tôn vị không để ý tới? Đối với thanh liên trở chuẩn thánh đại thần thông người mà nói, đại la tôn vị một vật, đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao, không cần giống yêu tộc bốn phía cướp đoạt, hơn nữa vu tộc cũng có nguyên thần tăng hoa, cũng thế không cần đại la tôn vị. Bằng không thì đế tuấn, nhất hai người, mà này thuận lợi cướp người." Không lộ ra một tới, trong miệng than nhẹ một tiếng, nói ra: đạo không trừng mực, Đại La Kim Tiên phía trên, bên trên có chuẩn thánh, thánh nhân hai đạo, không biết đệ tử có thể có cơ duyên tìm tòi trong đó huyền diệu. Đệ tử còn có một chuyện không rõ, yêu tộc bốn phía chinh phạt động thiên phúc địa một chuyện, phải chăng cũng cùng Đại La Tôn vị có quan hệ. Đối với tại Hồng Hoang bên trong thị thị phi phi, Không Tiên luôn giống như vụ lý khán hoa bình thường, rõ ràng tu sĩ si nhất mạch có mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người to chấn, thế nhưng mà đối mặt yêu tộc hùng hổ dọa người thái độ, một mực không có đại thần thông người hỏi đến, có thể thấy được trong đó chắc chắn ẩn tình. Đối với yêu tộc chinh phạt động phúc địa một chuyện, Thanh Liên người tự nhiên trong lòng hiểu rõ chỉ là đến một lần hồng hoang tu sĩ cùng chư vị chuẩn thánh không có vấn đề gì, tự nhiên không người xuất hiện thân hỏi đến, thứ hai nữ oa đã chứng đạo, một thân hồn nguyên đại la kim tiên đạo quả hạng gì kinh hãi, chư vị chuẩn thánh tự nhiên không thể mạo muội làm việc. Còn nữa mà nói, chinh phạt động thiên phúc địa một chuyện, tuy nói có thể tăng cường yêu tộc thực lực, khả đồng lúc cũng vừa gọt nhược yêu tộc bản thân số mệnh, đối với huyền môn nhất mạch mà nói vô cùng hữu ích. Yêu tộc số mệnh suy yếu, huyền môn số mệnh tự nhiên tăng cường. Hồng hoang tu sĩ là hồng hoang tu sĩ, mà chư đại người, thì là tu sĩ, cả hai người không thể so sánh nổi, ngày nào đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thanh Liên mong mọi Khổng Tiên Liệp chậm rãi nói, "Huyền môn nhất mạch, tự nhiên cho là Hồng Hoang tu sĩ, mà Hồng Hoang tu sĩ, tất thì không phải huyền môn nhất mạch." Nghe vậy, Khổng Tiên vẻ mặt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đối với huyền môn nhất mạch cùng Hồng Hoang tu sĩ quan hệ giữa, bao nhiêu biết rõ một ít, chỉ là đang mang năm đó một đám Hồng Hoang tiên thiên thần ma cùng tử tiêu cung chư vị đại thần thông người, ít có tu sĩ dám can đảm luận ngứa mà thôi. Năm đó 3000 tiên thiên thần ma tiến về 33 bên ngoài thiên tử tiêu cung nghe thấy đạo, có thể Hồng Hoang y nguyên bên trên có vô số tiên thiên thần ma tồn tại, theo cả hai người chậm phát triển, Dần dần sinh ra một ít khoảng cách, đặc biệt là huyền môn nhất mạch chậm rãi rầm rộ bắt đầu, mà Hồng Hoang tu sĩ nhưng lại dần dần suy yếu, cả hai người không khỏi sinh ra một ít thị phi. Đang mang huyền môn nhất mạch dậm rộ, Thanh Liên cũng thế không muốn nhiều lời. Đừng nói là Hồng Hoang thời kỳ, tựa là đời sau bên trong, huyền môn tu sĩ cùng tán tu nhất mạch, cả hai người cũng mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, cơ hồ không cách nào hài hòa ở chung. Đệ tử còn có một chuyện, muốn muốn thỉnh giáo tiên tôn một hai. Không tiên thần sắc bên trong, tựa hồ có một chút do dự, nói ra, đệ tử theo hầu vào khỏi tiên tiên khế đến, có thể lại cùng tiên tiên thần ma bất đồng, ngược lại là cùng cầm một loại thập phần tương tự. Cho nên xin hỏi Thiên Tôn, trong đó có gì che giấu? Không tiên trời sinh người mang vương hoàng nhất tộc truyền thừa, chỉ là quan với mình xuất thân sự tình, thì là không có một tia nửa điểm, hơn nữa một thân thần thông pháp môn, lại cùng Vu yêu hai tộc bất đồng, cùng tu si nhất mạch cũng thế có chỗ bất đồng. Long, Phượng, Kỳ Lân, Yêu tộc, vũ tộc, Tứ Hải thủy tộc, tu sĩ si nhất mạch chờ một đám chủng tộc phân chia, thứ nhất là cùng sinh linh bản thân tiên thiên huyết mạch truyền thừa có quan hệ, thứ hai thì là cùng một thân thần thông pháp môn có quan hệ, thứ ba thì là số mệnh cái đến. tướng, nhiên là yêu tộc thì là tu sĩ nhất mạch, vu tộc thân thể, long tộc long khí, phượng tộc thần diễm các loại tất cả không có cùng. Về phần phụ hi, nữ hoa hai người, tuy nhiên là tiên thiên thần ma theo hầu, tu hành nguyên thần tam hoa pháp môn, có thể thứ nhất thân số mệnh tắc thì cùng yếu tộc tương hợp, tự nhiên cho là yêu tộc nhất mạch người trong. Mà Thanh Liên một thân số mệnh, tắc thì cùng hải ngoại tán tu nhất mạch tương hợp, cố mà đối với không ít hồng hoang sinh linh mà đến, Thanh Liên tựu là một vị hải ngoại đại thần thông người, mà không phải là hồng hoang đại thần thông người. Nghe được lời ấy, Thanh Liên nhẹ đầu, quay người hướng phía nam cực trên đất nhìn một cái, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, thời kỳ thượng cổ Long vượng kỳ lần tam tộc đối nghịch, Long tộc có tổ Long tọa trấn, Phượng tộc cũng có Phượng hoàng đương thời. Nhưng mà, truyền thuyết Phượng hoàng đã từng sinh ra hai tử, một người tên Viết Khổng Tước, một người tên Viết Đại Bàng, cả hai người đều là Phượng tộc người trong phi cầm chí tôn. Hồng Hoàng phi cầm một loại thập phần hỗn độn, không ít cầm loại sinh linh đều có Phượng tộc huyết thống, mà khủng điển càng là Phượng hoàng chi tử, tự nhiên cho là phi cầm chí tôn. Phượng hoàng chi tử? Khổng Tước, Đại Bằng, Lời vừa nói ra, không trọn vẹn nửa gian, vừa rồi nhìn qua Thanh Liên nói ra, Phượng hoàng, Tước, Đại Bàng ba người, có thể còn tồn thế gian. Theo tam tộc đại chiến tan thành mây khói, Phượng Hoàng tuy nhiên chưa từng vết lạc, có thể hắn vĩnh viễn trấn bất tử sơn ở bên trong, về phần cổ tước, đại bằng hai tử thì là tán rơi hồng hoàng bốn phía, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên không có dấu giếm mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Nói đến đây, Thanh Liên không khỏi thầm than một tiếng, Phượng Hoàng thực là không như bình thường, Không Tiên Tuân theo Tiên Tiên ngũ hành một đạo mã sinh, đại bằng thì là Tuân theo Tiên Tiên âm dương một đạo mà ra, cả hai người trời sinh đều là không như bình thường. Không biết làm sao Khổng Tiên vô duyên vô cơ cuốn vào phong thần một trận chiến, gọi Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề đạo nhân lấy đi, đại bằng càng là sai sót một thân cơ duyên, đem tiên tiên âm dương nhị khí tế luyện nhập linh bảo bên trong, thưởng bạn đa bảo như lai like bên cạnh. Xin hỏi Thiên Tôn, khủng tức còn có sen lẫn thần thông hộ thân. Khổng Tiên vẻ mặt âm tình bất định nói ra. Cái kia khủng tức tuân theo tiên tiên ngũ hành một đạo ma sinh, đều có sen lẫn thần thông, tiên viết tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang. từng chữ nói ra nói ra. Thanh Liên mơn ngữ, như là cựu thiên thần lôi bình thường, tại óc, lớn, chấn được như thế nào có thể thoát thân mà ra? Ly Khai bất tử Sơn trong, Khẩm Tiên trong mắt ánh mắt lóe lên, lộ ra tí tí kiên định nói ra. Bất Tử Sơn cũng không bình thường một núi, mà là năm đó địa phong thủy hỏa diễn sinh mà ra, có thể cấu kết vô cùng vô tận đại địa hòa mạch, đối với Hồng Hoang đại địa nguy hại thập phần cực lớn. Nhưng mà, năm đó vượng hoàng thể vĩnh viễn trấn bất tử Sơn ở bên trong, tiêu trừ phượng tộc nhất mạch nhân quả. Tuy nói đã qua vô số tuyết nguyệt, lúc này muốn thoát thân mà ra, vẫn là đâu chỉ gian nan hai chữ. Quy 1 chương 176, Cung phụng không đọc ấn. Chương 176, Cung phụng không đọc ấn. Phượng hoàng, Bất Tử Sơn Thanh Liên lộ ra một tia trầm tư, nói ra, Phượng Hoàng Vĩnh Viễn trấn Bất Tử Sơn một chuyện, chính là tiên đạo lợi thể, cũng không bằng đạo có thể lời nói nhẹ nhàng, nghĩ đến chỉ có cái kia 33 bên ngoài Thiên hồng Quân Đạo Tổ, mới có thể ngôn ngữ Phượng Hoàng phải chăng có thể thoát thân mà ra. Phượng Hoàng cùng Bất Tử Sơn đang mang tiên đạo, tiểu la Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng thế không thể làm gì, chỉ có Hùng Quân Đạo Tổ mới có thể. Thiên Tôn có thể trước đi cầu kiến Hùng Quân Đạo Tổ. Không tiên nghe vậy, vẻ mặt khát vọng hỏi. Cầu kiến hồng Quân Đạo Tổ? không khỏi cười cười cười, nói ra, đạo tuy nhiên là Quân Đạo Tổ hạ danh đệ tử không, giả, có thể Hùng Quân Đạo đã sớm dùng Không phải thiên địa đại kiếp sẽ không hiện thân mà ra, Bần đạo cũng là không thể làm gì. Bất quá, ngày nào đó ngươi nếu là đặt chân chuẩn thánh một đạo, có thể tiến về Bất Tử Sơn một chuyến, nói không chừng có thể có một ít thu hoạch. Phượng Hoàng Thoát Thân một chuyện, không phải chuẩn thánh đại thần thông người không thể tham dự trong đó, Đại La Kim Tiên cũng thì không được. Không tiên đa tạ tiên tôn chỉ điểm. Không tiên không khỏi có chút chán nản, chuẩn thánh một đạo khó khăn được nào, chẳng biết lúc nào mới có thể đặt chân trong đó. Thôi thế, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, nói ra, "Cũng thế, đã ngươi đến đây phương tiên đảo bên trong tiểu la hôm nay tiểu tặng ngươi một sự vật." Có lẽ có thể giúp ngươi tránh thoát một ít tai họa, ngày nào đó có hy vọng chuẩn thành một đạo. Nói xong, Thanh Liên đối với Khổng Thiên một phất ống tay áo, lập tức một đạo tử khí trực tiếp nhảy vào Khổng Thiên Nguyên Thần Tam Hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đạo này tử khí, đúng là La Thiên tử khí, lại có thể tên viết Đại La tôn vị, kỳ chân quý chỗ, cũng là không như bình thường. Năm đó Thanh Liên lấy 12 tôn Đại La tôn vị, nói rõ bất luận cái gì tứ hải tu sĩ đều có thể đến đây thử một lần cơ duyên, chỉ là bốn trong nước ít có Đại La kim tiền, lại càng không cần phải nói đến đây cầu lấy La Thiên tử khí. Hôm nay gặp cường tiên đến đây, Thanh Liên không khỏi trong nội tâm khẽ động, ban thượng hạ một đạo La Thiên Tử khí. Chuẩn thánh đại thần thông người hạng gì thần thông đạo hạnh, Không Tiên bất quá vừa mới đặt chân đại La Kim tiên một đạo, lại ở đâu phản ứng tới. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thần Tam Hoa chợt nhẹ, trong cơ thể tràn ra một tia huyền diệu khó giải thích khí tức, triệu lộ ra thiên đạo chí lý, tựa hồ là thiên đạo ý chí, đem Nguyên Thần Tam Hoa bao vây lại, Không Tiên mơ hồ cảm giác mình chân linh trở nên chắc chắn bắt đầu. Mặc dù thân thể có tổn hại, chân linh cũng có thể chọn đợi tồn, đợi một ngày cơ duyên đến, chưa hẳn không thể lần nữa sinh. Thanh Liên truyền khủng tuyến tiên tiên ngũ hành chân kinh cùng Vân Trung Tử bắt động, chú trọng căn cơ cùng Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang pháp môn, cùng khủng tuyến bản thân tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tương hợp, nộ ra đại la con đường. Cả hai người cơ hội là hoàn mỹ tương hợp một chỗ, còn còn hơn Vân Trung Tử một bậc. Bất quá, Tiên Tiên ngũ hành chân kinh đã sớm siêu thoát tiên tiên ngũ hành một đạo, trong đó các loại thần thông pháp môn bao hàm toàn diện, cũng không chỉ vẹn vẹn tiên tiên ngũ hành ngũ sắc một loại vô thượng ngũ hành ngũ hành kinh là tiên ngũ hành đạo bên trong vô thượng kinh pháp môn cả hai người tự nhiên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đệ tử đạt Tạ Thiên Tôn ban cho La Thiên Tử khí. Thanh Liên mặc dù không có nói rõ, có thể Khổng Tiên Hạo có thể không biết, vừa rồi Thanh Liên ban cho đúng là La Thiên Tử khí. Ngay vậy, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, chính là một đạo La Thiên Tử khí mà tôi, bần đạo giữ lại không chỗ hữu dụng, chẳng ban cho cho người hộ thân. Bất quá, người đương cần thay bần đạo tiến về Hừng Hoang tất cả địa nhân tộc đi đến một lần, trợ hắn đánh giết một ít gia ma, cũng không động ẩn. Theo tiếng nói lên, Thanh Liên Không Động ẩn lấy ra, đưa cho nói ra, người tạm hành tẩu lượt bộ lạc lại để cho thứ nhất một cung phụng không đồng ứng, đi thêm trợ giúp nhân tộc bộ lạc không ngượn. Cung phụng không đồng ứng một chuyện, Thanh Liên không cách nào tự mình tiến đến, miễn cho phức tạp, mà Vân Trung Tử lại chưa từng đặt chân đại La Kim Tiên đạo hạnh, hơi có vẻ có chút chưa đủ. Ngược lại là Khổng Tiên, chẳng những đặt chân đại La Kim Tiên một đạo, lại có tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, mặc dù đối mặt tiên tiên thần mà, cũng thế có thể cùng hắn một trận chiến, quả thực là không thể phù hợp hơn. Nhân tộc. Khổng Tiên có chút nghi hoặc nhìn lên trước mắt không ấn, nay yêu tộc hợp, mà nhân tộc thì là tộc thánh nữ mà ra, cớ gì lại để cho chính mình tiến về trong nhân tộc hành đạo? "Bất quá, Đã Thanh Liên có nói, Khổng Tiên làm sao dám không tu lời, không khỏi lập tức tiếp nhận không độc ấn, nói ra, đệ tử Cẩn Tuân Thiên Tôn pháp chỉ. Trong lúc nếu là gặp phải Vu Ương hai tộc nan trợ, hoặc là Tu Xi si đến đây sinh sự, đều lúc có thể tùy ý đem hắn đánh giết, không cần cố kỵ." Thanh Liên đối với Khổng Tiên nhàn nhạt nói ra. Vạn Họ Sơn cùng Đông Hải ven bờ, cả hai người người chúng quanh tộc bộ lạc, lúc có Vu Ương hai tộc qua lại, Khổng Tiên khó tránh khỏi cùng hắn sinh ra một việc đầu, cho nên Thanh Liên dẫn đầu ngữ, gọi "Tôi nói Vu Ương là đối mặt đệ tử, hoặc là chưa vị tương lai thánh nhân môn hạ" chỉ cần cùng hắn sinh ra tranh chấp, cũng có thể đem hắn đánh giết. Thanh Liên mặc dù không có Hồng Mông tử khí, tương lai phải chẳng có thể chứng đạo, như là mở mịt vân yên, có thể hắn cũng Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, không cần e ngại bất luận kẻ nào chờ. không tên minh mạch. Ngay vậy, không Tiên thân sắc sững sờ, đối với Thanh Liên hành lễ nói ra. Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là không có sự tình, ngươi có thể lập tức tiến về trong nhân tộc. Không động ấn một chuyện, có thể nhanh không thể chậm, nếu không một khi thái lập nhân giáo đạo, đều lúc còn muốn cúng phụng không động chỉ sợ cũng không gian nan hai chữ, mà là cần đối mặt một vị thánh nhân lựa Thái Thanh là nhân giáo giáo chủ, có giáo hóa nhân tộc chức trách, nếu là biết được Thanh Liên sai người cùng phụng không đồng ý, trấn áp nhân tộc nhất mạch công đức số mệnh, sao lại lại để cho Thanh Liên thực hiện được. Nếu không hà không lộ vẻ, Thái Thanh nhân giáo giáo chủ chức, tên không thuận nói bất chính, bất cứ chuyện gì đều quấn không khai Thanh Liên cùng không đồng ý. Khổng Tiên cái này tiến về trong nhân tộc, kính xin tiên tôn cáo tử. Nói xong, Khổng Tiên quay người hướng phía đảo bên ngoài đi đến, trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên không ngờ tới, Khổng Tiên một chuyến, có thể nói là kinh hãi không thôi, đâu chỉ đánh giết một ít sinh linh ma, là đại la kim tiên tu sĩ. Đều nhất nhất vẫn lạc tại Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang phía dưới, đủ loại sự tích càng truyền lưu tại vô số nhân tộc thời đại bên trong. Không tiến hành tẩu nhân tộc, trấn giết một ít giá thú tà ma, tất nhiên có thể tăng cường bản thân số mệnh, tiêu trừ phượng hoàng nhất mạch nhân quả, ngày nào đó chưa hẳn không thể tìm tòi chuẩn thánh đạo quả. Gặp Thanh Liên quay người tiến về trong nhân tộc, Thanh Liên không khỏi lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Năm đó tam tộc một trận chiến, toàn bộ hồng hoang thế giới vô số sinh linh vẫn lạc, cái này là bực nào nhân quả?" Yếu đi qua, long kỳ lân cơ mất không thấy gì nữa, phượng cũng ít có nhân. Nhưng mà Khổng Tuyến muốn đặt chân chuẩn thánh một đạo, cần phải trước tích lũy bản thân công đức, tiêu trừ phượng tộc chuyển thừa mà đến nhân quả, nếu không tính dưỡng chém ra thiên thi. Nhân quả một vật, cùng công đức bình thường, sợ không được, nhìn không thấy, có thể vô số tu sĩ đối với hắn sợ hại không thôi, đến một lần nhân quả có thể đưa tới tai họa, thứ hai thì là trở ngại bản thân con đường, là thánh nhân cũng muốn sinh ra một tia cố kỵ. Quy một chương 177, A Thu Lạc nhất tộc. Chương 177, A Thu Lạc nhất tộc. Năm đó hồng hoang thế giới diễn sinh mà ra, thanh khí bay lên, trọng khí trầm xuống không muốn trong thiên địa bên trên có một kia dơ bẩn sinh ra đời, cũng không đột tiên, lại bất nhập địa, mà là dần dần rơi vào kiểu lũ chi địa, hóa thành một bản u minh huyết hải. Cái kia u minh huyết hải tuân theo máu đen mà ra, có thể thu nạp trong thiên địa vạn vật dơ bẩn, quả thực là âm tà đến cực điểm, trong đó không dàn cũng không biết bao nhiêu ức vậtản dạm, có thể làm bẩn tu sĩ thân thể chân linh, gọi bất luận cái gì sinh linh không dám đặt chân nửa bước, giống như một mảnh sinh linh cấm địa. Nhưng mà, thiên đạo chi hạ, đều có sinh cơ diễn sinh, có một tiên tiên thần ma sinh ra đời mà ra, tên viết minh hà lão tổ. Cái kia minh hà lão tổ, trời sinh cơ duyên bất phàm cũng là năm đó trong Tử Tiêu cung 3000 tiên tiên thần ma một trong, một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cốt cùng, mặc dù nói không có hồng nông tử khí, có thể hắn cũng là thế giới chi chủ, lại có giết chóc chí bảo nguyên đồ a tỷ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hộ thân. Bất quá, lúc trước bởi vì hồng vân một chuyện, cùng Thanh Liên bọn người trở mặt, lại để cho Minh Hà lão tổ sinh ăn sống một cái án quy, có thể lại sợ sợ Thanh Liên, Tây Vương Mẫu hai người, hơn trăm vạn năm không dám đặt chân hồng hoàng đại địa, trong nội tâm tự nhiên oán nộ không thôi. Lần này nữ tạo nhân đạo, Nguyên đại đạo hành, giải Minh Hà Lao tổ cũng là có đại thu hoạch, một khi trở lại U Minh trong biển máu, lập tức bế quan độ đạo. Vốn Minh Hà lão tổ không có Hồng nông tử khí, lại không có Hồng Hoang số mệnh công đức, muốn lần nữa đột phá đại hạnh, cần phải ước vạn vạn năm khổ tu không thể, hơn nữa trạng thi một chuyện, còn cần một tia cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà, theo nhân tộc xuất thế, bộ lạc chủng tộc chậm rãi lớn mạnh, mỗi ngày đều có vô số nhân tộc sinh lão bệnh tử, hắn hồn phách vậy mà dần dần bay vào U Minh trong biển máu, cho Minh Hà Lao tổ chỉ rõ một tia cơ duyên. U Minh địa phủ, luân hồi chi địa, cả hai người chưa xuất thế. Khiến cho vô số hồn phách phiêu dãng tại trong trời đất, không biết sinh ra bao nhiêu oan hồn ác quỷ sinh sự, dẫn tới một chúng tu sĩ khắp nơi trấn giết ác quỷ tăng cường bản thân công đức, ngược lại là ít có bay vào U Minh trong biển máu. Khả nhân tộc thì là bất đồng, trong tộc ít có tu sĩ, trời sinh hồn phách nhỏ yếu, khó có thể hóa thành oan hồn ác quỷ. Hắn hồn phách tối tâm bên trong có một tia giận rát, từng cái bay vào U Minh thế giới. Những hồn phách này một khi tiến vào U Minh huyết hải, lập tức sinh ra một tia tham lam, nhao nhao hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong mà đi, chậm rãi đã bị huyết hải khí tức làm mẫn, từ lâu rồi, dần dần hóa thành hồn ác quỷ, hoặc là bốn phía du dãng hoặc là giúp nhau thôn vệ, nếu Minh Hà Lao tổ không được thanh tịnh, thậm chí rơi vào trong biển máu, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành một cột khói xanh biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên hồn phi phế tán. Huyết Hải ở chỗ sâu trong, Minh Hà Lao tổ nhìn qua những này nhân tộc hồn phách, chờ vẹn trầm tư hơn 1000 năm thời gian, vừa rồi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, nữ hoa tạo nhân chứng đạo, có thể thấy được sáng tạo sinh linh một chuyện, có công đức vũ thiên đạo, có thể tăng cường bản thân đạo hạnh. Tuy nói bần đạo không có hồng ngông khí, thế nhưng mà những này nhân tộc hồn phách cũng thế có thể tạo ra một loại sinh linh, chưa hẳn không thể cùng nữ đồng dạng đặt chân hồn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ cười ha ha một tiếng, lập tức hiện ra nguyên thần tam hoa, đem hàng tỷ huyết thần tử thu hút, nhao nhào đánh về phía cả đám tộc hỗn phách, đem hắn dẫn vào huyết hải ở chỗ sâu trong một ngụm linh truyền bên trong. Cái này khẩu linh truyền cùng bình thường tiên tiên linh truyền bất đồng, bên trong tràn đầy huyết sắc nước suối, có trận trận hương khí tràn ra, đúng là trong biển máu một tiện chí bảo, hắn lai không giống tầm thường, đất, giới bất động, trong chỗ, là thánh nhân cũng không thể từng cái tính tưởng, ngược lại là Minh Hà Lao Minh huyết hải. Đối với đủ loại sự vật, cơ hồ không một không biết. Không bao lâu, linh truyền bên trong đi ra từng vị kỳ dị sinh linh, nam tử tướng mạo xấu xí, thân hình cao lớn, thân thể không kém mu tộc, nữ tử nhưng lại tướng mạo đẹp diễm lệ, dáng người hiểu điệu, từng cái như là hồ tộc tiên nữ yêu nhiêu, tiên viết tạc thù la. Không biết làm sao ạt thưa la nhất tộc, cũng không tạo hóa một đạo mà sinh, tiên tiên có chỗ thiếu hụt, không thể như là hồng hoang sinh linh sinh sôi nảy nở sinh dục. Đối với cái này, Minh Hà lão tổ thì là tở hắn sáng tạo la nhất tộc, không phải là muốn sáng tạo một loại chủ tộc, mà là muốn nuôi độ công đức một chuyện, tìm tòi hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Ha ha, A Tu là nhất tộc xuất thế, Vân Đạo cũng muốn tìm tỏi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả. Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng, nhìn qua lên trước mắt càng ngày càng nhiều A Tu lạ nhất tộc, trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng, nói: "Hôm nay Vân Đạo Minh Hà có cảm giác Vũ Minh Huyết Hải thiếu khuyết sinh cơ, lập lập nên A Tu lạ nhất tộc, Thần Thiên Đạo dám chứng nhận." Theo vừa mới nói xong, một đạo trùng thiên hào quang vạch phá huyết hải trên không, trực tiếp bay vào Minh Hà Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, trong khắc, không chỉ, chỉ là cái công đức chi khí, động, cũng lánh, lộ ra một tia không phải huyền Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy nguyên thần tam hoa mở ra, tiên tiên linh bạo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạ xuống huyết hải bên trên, hoặc là một vị đạo nhân bộ dáng, đối với Minh Hà không mình hành lễ, cười nói: "Vần đạo huyết hải bái kiến Minh Hà đả hữu, chúc mừng hữu đúng là siêu thoát thiên địa." Nghe được lời ấy, Minh Hà lão tổ trên mặt vui vẻ, nói ra: "Ta và người hai người vốn là nhất thể, tự nhiên cùng vui mới đúng." Nói xong, trước mắt vị này huyết hải đạo nhân, ha ha khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo thần quang, bay vào nguyên thần tam hoa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy trăm vạn năm khổ tu, Một khi đốn ngộ đặt chân chuẩn thành con đường, Minh Hà Lao tổ tất nhiên là vui mừng quá đôi, không khỏi cười lên ha ha. "Hừ, Thanh Liên, Tây Vương Mẫu, vận đạo sớm muộn gì cùng hai người các ngươi đã làm một hồi không thể." Tuy nói Minh Hà lão tổ đặt chân chuẩn thành một đạo, tất nhiên là hết sức cao hứng. Nhưng mà, chưa từng đặt chân hôn Nguyên Đại là Kim Tiên một đạo, trong nội tâm khó tránh khỏi có một ít thất vọng, hơn nữa Thanh Liên, Tây Vương Mẫu hai người lại là đã sớm đặt chân chuẩn thành một đạo, nếu không chỉ sợ Minh Hà cần phải đánh đến tận cửa đi không thể. À, nhất theo tiên tiên giết sinh, trời sinh khắc máu yêu chiến. Tuy có công đức vô thiên đạo, có thể hắn cũng cùng vô số sinh linh kết xuống nhân quả, đều có nghiệp lực tương theo. Nếu không có Minh Hà người mang thập nhị phẩm nghiệp hỏa hùng liên hộ thân, lúc này thôi nói chuẩn thánh một đạo, tự là giữ vững vị trí đạo tâm không mất, cũng vận hành trong bất hạnh. Lại nói, Đông Hải Phương Trượng tiên đạo bên trong, Thanh Liên cả ngày diễn pháp luật đạo, suy diễn bản thân hôn nguyên đạo quả, đánh bóng thân thể, chỉ đợi cơ duyên vừa tới, là được chém ra ác thi. Một ngày này, Thanh Liên vừa mới ngồi xuống hoàn tất, chỉ thấy không trung đầy trời huyết sát sát khí diễn sinh mà ra, nghe được Minh Hà lão tổ lập nên áp nhất động, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái này Minh Hà lão tổ ngược lại là hiểu được cơ duyên một chuyện, Nữ Hoa sáng tạo nhân tộc chứng đạo, hắn tựu lập Phật Thư La nhất tộc, chỉ sợ chờ tam thành, tiếp dẫn chuẩn đề lập giáo chứng đạo, cái kia Minh Hà lại hội lập Phật Thư La một giáo rảnh công đức. Minh Hà lão tổ trời sinh trí tuệ phi phàm, nhân tộc xuất thế, hắn tựu lập Phật Thư La nhất tộc, nhân, xiển, tiệt, Phật bốn giáo vừa ra, lại lập Phật Thư La một giáo, khiến cho một thân thần thông đạo hạnh quảng đại cuối cùng, ẩn, ẩn thể cùng thế, không ngại nhân tộc đi đến một lần, cho không động ứng một bầm bầu nói ra: Đối với Minh Hà lão tổ, Thanh Liên cũng là không thể làm gì, tuy nói Minh Hà không có hồng mông tự khí, chỉ sợ cùng thánh nhân vô duyên, có thể huyết hại không khô, Minh Hà bất tử, đủ thấy Thanh Liên cũng thế trấn giết không được, là thánh nhân cũng khó chính thức đem Minh Hà Lao tổ đánh giết, khiến cho tan thành mây khói. Đời sau bên trong, nếu không có một đám đệ tử cửa Phật, có cựu phẩm công đức kim liên hộ thân, Minh Hà lại không nghĩ đắc tội Tây Phương Nhị Thánh, nếu không há lại cho chính là một ít nhị đại đệ tử cả ngày độ hóa hắc thư lại nhất tộc. Quy 1 chương 178, nhân tộc hiện trạng. Chương 198, nhân tộc hiện trạng. Hồng Hoang thế giới có thiên địa nhân tam kiếp diễn sinh. Thiên kiếp là Long Phượng Kỳ lần tam tộc, địa kiếp thì là Vu Ưu hai tộc, đều cùng tu sĩ nhất mạch không quan hệ. Chỉ cần một đám hồng hoang tu sĩ, không dính nhuồn nhân quả thị phi, bảo vệ chà sơn môn không xuất ra, tự có thể đơn giản tránh thoát địa kiếp. Tu sĩ nhất mạch không hưng, nhân tộc xuất thế không lâu, cả hai người tự nhiên cùng địa kiếp một chuyện không quan hệ, ngược lại là đối xử mọi người tiếp diễn sinh mà ra, cả hai người cần phải đứng núi chịu sao không thể. Một hương một suy, quả thực là số trời như thế, không bàn mà hợp ý nhau vô thượng đại đạo chí lý. Thanh Liên gia phương trưởng tiến đạo, tại Đông Hải ven bờ nhân tộc bộ lạc hành Tàu mấy ngày thời gian, vừa rồi hướng phía hồng hoang đại địa mà đi. Lúc này, nhân tộc đã chậm rãi tiến về hồng hoang các nơi sinh sôi nảy nở mà đi, trong đó thậm chí đã di chuyển đến Bất Chu Sơn chúng quanh. Từ khi nữ oa tạo nhân chứng đạo, bất quá chính là vài vạn năm thời gian, nhân tộc dần dần hiện ra bất phàm một mặt. So sánh với Vu Ươ hai tộc sinh sôi nảy nở tốc độ, nhân tộc có thể nói là hơn xa hai tộc sổ chủ không chỉ. Một ngày này, Thanh Liên nhìn thấy một chỗ bình nguyên khu, chúng quanh tràn đầy dãy núi trùng điệp, trong đó mơ hồ có thể thấy được có nhân tộc thân ảnh hoạt động. Tại đây đã xem như hồng hoang đại địa ở sâu trong, không muốn nhân tộc vậy mà sinh sôi nảy nở đã đến nơi đây, thực lạ có chút khó tin. Không có thần thông đạo hạnh hộ thần, không có chân đạp tường vân mà đi, muốn muốn đi trước trong hồng hoang, cần phải đối mặt vô số hung thú, tà ma lộng hành quấy dối không thể, có thể nghĩ, trên đường đi, khó khăn được nào. Thanh Liên khẽ trong mày, trực tiếp đánh xuống tường vân biến ảo là một vị người bình thường tộc, tại trong bộ lạc, bốn phía quan sát nhân tộc sinh tồn trạng thái. Cái này một nhân tộc bộ lạc, đã sinh sôi nảy nợ vạn năm thời gian, từng cái phương diện đều rất có không bằng nhân tộc tổ tiên, cũng may nhân tộc khéo tay, hiểu được lợi dụng các loại công cụ sinh tồn, thậm chí có thể đào móc địa ở lại. Trong bộ lạc nhân tộc, khoảng chừng lấy mấy vạn nhân số, quả thực là một cái cửa lớn bộ lạc. Không biết làm sao, nhân tộc đồ ăn thiếu, chỉ có thể ngắt lấy quả dại sinh tồn, cả ngày cùng dã thu sinh tử tương bác, trải qua ăn tươi nuốt sống thời gian. Lúc chiều dài người lầm thực độc vật mà chết, nhưng mà, tại đây không có long tộc thủ hộ, cũng thế không có ý dược vừa nói, một khi có nhân sinh mang bệnh độc, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Ban ngày còn có thể, một khi đã đến ban đêm, bầu trời dần dần trở nên một mảnh hắc ám, vô số dã thu ra ngoài kiếm ăn, nhân tộc đành phải bảo vệ chặt hoạt động không xuất ra. Nhân tộc mới bắt đầu, quả nhiên là tương mức gian nan, không thể như là vu yêu hai tộc bình thường, không có sinh tồn một chuyện tập kích quái dối. Bất quá Nếu không có nhân tộc đối mặt qua các loại gian nan hiểm cảnh, ngày nào đó ha có thể giẫm trụ tại hồng hoàng thế giới." Thanh Liên thở dài một tiếng nói ra. "Cái này bộ lạc tên viết hữu xảo, trong đó sinh ra một vị trí giả, gặp Thanh Liên quần áo bất phàm, quanh thân khí tức mờ mịt, không khỏi toàn thân chấn động, thầm nghĩ, tổ tiên sớm có nghe đồn, trên thế gian có tiên nhân tồn tại, có thể đẳng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, thủ hộ nhân tộc bộ lạc căn toàn. Năm đó tổ tiên đã từng tự mình gặp phải khủng đạo tôn, đủ thấy tiên nhân một chuyện, cũng không hư vô mà miệt. Vị này chí giả, hơi chút do dự một chút, không khỏi tiến lên đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra Nhân tộc thích thú người bái kiến tiên nhân, xin hỏi tiên nhân xuất thân nơi nào? Ngay vậy, Thanh Liên mỉm cười, nhìn qua lên trước mắt vị này nhân tộc, nói ra, Bần đạo Thanh Liên chính là Đông Hải Luyện Khí sĩ, cũng không miệng ngươi trong nói tiên nhân. Tiên nhân một từ, là nhân tộc đối với một chúng tu sĩ xưng hô, mà Thanh Liên đã sớm siêu thoát hồng hoang tiên địa, há lại chính là tiên nhân có thể xưng hô. Lời vừa nói ra, ngoại nhân thị sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi lần nữa đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra, quả nhiên là tiên nhân giá Lâm, vừa rồi nhân thị thật thất lễ chỗ, tính tiên nhân vạn mong thứ tội. Đông Hải trên đất, đã là nhân tộc tổ địa, lại có Long tộc Loạn vượng tu sĩ giáo hóa nhân tộc, chuyển xuống các loại sinh tồn kỹ năng, càng có thậm chí, hữu duyên có thể vào khỏi tu sĩ muôn hạ, khiến cho vô số nhân tộc. Đối với trong Đông Hải sinh linh tu sĩ, đều dùng tiên nhân hai chữ xưng hô, dùng bảy ra tôn kính. Ha, ha bần đạo tại đây không cần đa lễ. Thanh Liên một phất ống tay áo, đem bọn nhân thị nâng dậy, hỏi, các ngươi khi nào trước tới nơi này ăn thân? Vì sao không đợi tại Đông Hải ven bờ? Hồi bẩm tiên trưởng, vạn năm trước kia, Đông Hải ven bờ nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều, đồ ăn lâm vào thiếu, tổ tiên rơi vào đường cùng, mới đưa bộ lạc di chuyển đến trại đất Bình Nguyên An xuống. Toạ Nhân thị cung kính nói ra, cũng không trong bộ lạc nhân tộc muốn muốn đi trước Hồng Hoang Đại Địa An Thân, mà là Đông Hải ven bờ diện tích nhỏ hẹp, các loại đồ ăn rất thưa thớt, không thể không tiến về trong Hồng Hoang An Thân. Kỳ thật Đông Hải trên đất, đầy đủ nhân tộc nhất mạnh căn thân, chỉ là nhân tộc bản thân thập phần nhỏ yếu, sẽ không đàng vân giá vũ, không thể vào nước mà đi, không cách nào bắt được trên biển đồ ăn, lúc này mới lâm vào đồ ăn thiếu bên trong. Như thế mà nói, trong bộ lạc có lẽ không có long tộc thủ hộ. Thanh Liên Than nhẹ một tiếng nói ra. Đông Hải long tộc số lượng không nhiều lắm. Phương Trượng Tiên đạo nhất mạch càng là nhân số rất thưa thớt, đủ thấy trong bộ lạc tất nhiên không có tu sĩ tồn tại, nếu không sao lại ăn tươi nuốt sống. Tiên trưởng minh dám, chúng ta bộ lạc hơn vạn năm trước sớm đã không còn lòng tộc tiên người thủ hộ. Toại Nhân thị cười khổ một tiếng, nói ra, đừng nói là tiên người thủ hộ, tiểu la hỏa chủng một bọn, cũng thế ôn chuyện chưa từng nhìn thấy, tính xin tiên nhân ban cho hỏa chủng truyền thừa, toại nhân thị chắc chắn suốt đời cùng phụng tiên nhân bài vị. Đối với nhân tộc bộ lạc mà nói, hỏa chủng chân quý chỗ, còn hơn xa đồ ăn. Trong nhân tộc ít có tu sĩ, chỉ có thể chờ đợi khi thiên không rơi xuống hỏa chủ thời điểm chung quanh bộ lạc, mới có thể dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm hỏa chủng. Đối với nhân tộc mà nói, hỏa chủng đã văn minh truyền thừa, đã có hỏa chủng, nhân tộc mới có thể ăn được thực phẩm chín, ban đêm mới có thể không sợ dã thú xâm nhập. Thanh Liên ngay vậy, thật sâu nhìntoByteArray nhân thị liếc, nói ra, hỏa chủng một vật, chính là là nhân tộc truyền thừa thánh vật, cũng không bần đạo có thể ban cho, mà là nấp trong mỗi vị nhân tộc trong nội tâm. Tu sĩ có thể ban cho hỏa chủng, lại không thể bàn cho văn minh truyền thừa, càng không thể ban cho nhân tộc sáng tạo phát triển, cho nên nhân tộc hết thảy, chỉ có thể dựa vào nhân tộc chính mình, cũng không tiên nhân tu sĩ. Đã có hỏa chủng, mới có quang minh ôn hòa Đã có văn minh, mới có văn minh truyền thừa. Đoạ nhân thị tính xin tiên nhân nói rõ. Đoạ nhân thị trực tiếp quỳ rạp xuống đất đối với thanh liên dập đầu nói ra. Đối với thanh liên nữ, đoạ nhân thị vẻ mặt cái hiểu cái không, ẩn ẩn cảm thấy trong đó ẩn chứa một tia linh quang, có thể càng làm cầm không được, không cách nào lý giải trong đó hàm nghĩa. Thấy vậy, thanh liên tiện tay mang tới một căn cánh khô, nói ra, "Chu thiên vạn vật có linh, kim một thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, đều có thể sinh ra hòa diễm, là bần đạo bản tay cành cũng thế có thể hóa thành hừng hực đại hỏa." Hỏa trùng một vật, gặp lôi mà sinh, gặp nước mà diệt, gặp thổ mà không, nội phòng gặp gió mà lên, gặp một mà đốt. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên trực tiếp hiện ra trên thân, ngồi ngay ngắn tại ngũ thải tường bên phía trên, dưới thân tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên diễn sinh, nhìn qua phía dưới tội nhân thị, trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra, nhân tộc một đạo, chỉ có sáng tạo hai chữ mà thôi, cũng không cầu tiên vấn đạo, mà là bắt đầu tại dưới bàn chân. Nói xong, Thanh Liên quanh thân thần quang lóe lên, không để ý tới vẻ mặt sợ hãi tội nhân thị, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 179, vô tình gặp được phục hỉ suy diễn trận pháp. Chương 179, vô tình gặp được phục hỉ suy diễn trận pháp. Theo Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa. Toại Nhân Thị nhìn qua lên trước mắt cảnh cây khô lâm vào trầm tư, có khi tưởng tượng cựu là nửa ngày thời gian, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, như là tẩu hỏa nhập ma. Một ngày này, Toại Nhân Thị đánh bóng ra một căn cây gỗ, tại khô trên mình cây, chậm rãi ma sát, theo trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi sinh ra một tia khét lẹt mùi, đồng nhiên toát ra lồm da lồm đốm ánh lửa, cảnh cây khô dần dần bốc cháy lên, mừng đến Toại Nhân Thị ngửa mặt lên trời giống to. Trong bộ lạc tộc nhân thấy thế, không khỏi ngay hướng hướng lên hỏa diễm lễ bái, trong miệng hô to, tiên nhân linh, ta đám nhân tộc chắc chắn chọn đời đi khác. Nay hỏa, tuy nhiên mện mện là một đạo bình thường hỏa diễm nhưng lại là nhân tộc văn minh chi bản, truyền thừa cơ sở, cũng là nhân tộc vô thượng thánh vật. Đối với tu sĩ mà nói, thì là một đạo công đức hòa diễm, có không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Nhân tộc có cảm giác tội nhân thị đánh lừa công đức, tôn hắn vi vạn hỏa chi hoàng, nhân tộc hỏa diễm tôn giả. Theo tội nhân thị đánh lửa thành công, Thanh Liên mơ hồ cảm thấy có chút tí công đức chi khí rơi xuống, lập tức khẽ cười một tiếng, nói ra, hỏa diễm vừa ra, nhân tộc tiểu có thể đặt chân văn minh truyền thừa trên đường, không ngừng công đạo tự mình đến đây một chuyến. Chính như Thanh Liên nói dạng, quanh mấy phạm nhân tộc bộ tộc Nghe được tội nhân thị đánh lựa một chuyện, nhau nhau đến đây cầu lấy lửa loại, hoặc là dùng đồ ăn trao đổi, hoặc là thần phục Hữu xào Bộ Lạc, trong lúc nhất thời, Hữu Xảo Bộ Lạc thế lực lớn tăng. Hỏa trùng đã qua mình, ôn hỏa, thủ hộ, đồ ăn, truyền thừa, còn có nhân tộc phồn diễn sinh sống, đủ thấy hỏa diễm đối với nhân tộc hạng gì trọng yếu. Từ khi nữ oa tạo nhân chứng đạo, đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo quả, đem đạo tràng theo Phượng Tê Sơn chuyển nhập Hoa Hoàng Thiên ở bên trong, phục Hy liền một mực tại trong tậu, kiếm các loại thượng cổ che dấu, ít có về Hoàng Thiên bế quan tu hành. Thượng cổ bí văn, khai thời kỳ sự tình, Đã sớm theo Tuế Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, dù là phục hi chờ Tiên Thiên thần ma, cũng thế vẹn vẹn là kiến thức nửa đời. Một ngày này, Phục Hy xa xa nhìn thấy, không trung trời dáng công đức, có linh vật diễn sinh mà ra, không khỏi rũi bản chân vân quang lóe lên, muốn tiến đến tìm tòi đến to cục, không muốn đang muốn rơi xuống tường vân, chỉ thấy Thanh Liên vẻ mặt giống như cười mà không phải cười đang nhìn mình, không khỏi sinh ra một tia xấu hổ. Phục Hi bái kiến Thanh Liên đạo hữu, không biết vừa rồi trời dáng công đức có thể cùng đạo hữu có quan hệ. Phục Hi có chút đã thành một cái đạo lễ, có chút kỳ quái hỏi. Đã Thanh Liên chân thân lần nữa, không cần hỏi vừa rồi công đức linh vật định cùng hắn có quan hệ. Gặp Phục Hy đến đây, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, không người hoàn lễ nói ra, "Đạo Hữu Tuyển Nhãn, mới vừa có một đạo công đức linh hỏa xuất thế, đang cùng bần đạo có một tia nhân quả." Thanh Liên không có nói ra nhân tộc một chuyện, vẹn vẹn nói có một công đức linh hỏa xuất thế, miễn cho cho Hữu xảo bộ lạc đưa tới tai họa. Một đạo công đức linh hỏa tự nhiên khó vào tiết nóng hy trong mắt, nhưng đối với khác yêu tộc mà nói, thì là một kiện khó được công đức linh vật, khó tránh khỏi hội sinh ra tham lam. Đạo Hữu ngược lại là tốt cơ duyên, gọi Phục Hy không ngừng hâm mộ. ra, "Từ khi vẫn lạc, Hai người khó tránh khỏi sinh ra một tia kích ngăn, đã có hơn trăm vạn năm thời gian chưa từng cùng nhau đàm tiếu, khó tránh khỏi trong nội tâm sinh ra một tia vui mừng. Ha ha, chính là một đạo công đức linh hỏa mà tôi, cùng tạo người công đức so sánh với, chỉ sợ chưa không bằng nữ hoa nương nương một phần vạn, đạo hữu không cần đến đây chêu ghẹo bần đạo. Thanh Liên trực tiếp đem nữ hoa tạo người một chuyện chuyển ra, lại để cho phục hít không lời nào để nói. Cả hai người tuy nhiên đều cùng công đức có nói, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không phải bần đạo chêu gẹo nói hữu, mà chỉ nói hữu chêu ghẹo bần đạo mới đúng, xá mọi tạo nhân đạo không giả, có thể bần đạo thì là mới miễn cưỡng đặt chân chuẩn thánh xa xa không bằng đạo hữu, Phục Hy nhẹ trừng Thanh Liên liếc nói ra. Thanh Liên lời ấy rõ ràng có chút trêu ghẹo Phục Hy, nói hắn một thân thần thông đạo hạnh không bằng nữ a. Hai người giúp nhau trêu ghẹo một phen, Thanh Liên chợt nhớ tới Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận một chuyện, không khỏi nghĩ muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một hai. Tuy nói Thanh Liên đã sớm đặt chân chuẩn Thánh đạo hạnh, lại có năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ, thế nhưng mà đối với Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, một mực giống như trong nước ngấm suy diễn không xuất ra chỗ mấu chốt, không cách nào đem hoàn ngũ Hành ngũ ra. Bần đạo tại đây còn có một đạo Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp chỉ là một mực có chỗ thiếu hụt, muốn mời đạo hữu cùng nhau suy diễn một phen, không biết đạo hữu định như thế nào. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp. Ngay vậy, phục hi toàn thân chấn động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Thanh Liên, nói ra, thế nhưng mà năm đó Hồng Quân đạo tổ trong miệng nói được Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp. Năm đó trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ đã từng nói qua một ít Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp huyền diệu. Không biết làm sao, Hồng Quân đạo tổ nói được không được đầy đủ, lại thập phần thâm ảo, gọi Thanh một mực tự hiểu phi phàm, khó có thể đánh giá Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương pháp bằng cái Đúng là Hồng Quân Đạo Tổ nói Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp, đạo hữu nên biết, bản đạo người mang Tiên Tiên Ngũ Hành đạo quả, lại phải Hồng Quân Đạo Tổ bàn cho năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ hộ thân. Theo lý mà nói có lẽ sớm đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp suy diễn mà ra. Không biết làm sao, Thanh Liên một mực bên trên thiếu một tia cơ duyên, không đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp suy diễn mà ra. Thanh Liên cười khổ một tiếng nói ra, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp cũng không Tiên Tiên pháp, Thanh lại chưa từng đặt chân là đối với pháp nhất đạo xa, xa không bằng hi, tự nhiên khó có thể đem trận pháp suy diễn mà ra. Đạo hữu không cần đụ Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp không phải chuyện đùa, thế gian một chúng tu sĩ chỉ biết Chu Thiên Tinh thần đại trận, Thập Nhị Đô Thiên thần sát đại trận, Chu Tiên kiếm trận ba người là Hồng Hoang Tam đại giết chóc trận pháp. Lại không biết, Hồng Hoang trên thế giới có một đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp có thể cùng ba trận một hồi mũi nhọn. Phục Hi hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, Kính xin đạo hữu đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp diễn hóa mà ra, gọi bọn đạo đánh giá Tiên Ngũ Hành hai Lập tức Thanh Liên cũng không nói nhiều, trực tiếp hiện ra nguyên thần tâm nửa lớn nhỏ phía trên, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ sắc thần phóng lên trời. Tây gia Đông Phương Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ, Nam Phương Ly Điệu Diễm Quan Kỳ, Tây Phương Tô Sắc Vân Giới Kỳ, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Trung Nguyên Mộ Kỳ Hành Hoàn Kỳ, đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương bên trong huyền diệu pháp tắc từng cái lộ ra tại Phục Hy trước mắt. Thanh Liên đối với Phục Hy mở miệng nói ra, "Kính xin đạo hữu hiện ra nguyên thần tâm hoa, đánh giá trong trận huyền diệu chỗ." Phục Hy vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương trận pháp, mơ động, ra, một cái Ngũ Hành ngũ pháp, quả nhiên không phải đùa, cũng không Ngũ Hành có thể so sánh, vậy mà đem pháp cùng thần thông tương hợp một chỗ." Thật sự là kỳ dị đến cực điểm, không trách có thể cùng Hồng Hoang Tam Đại Thiết Chóc trận pháp trên phong. Bên trên có Tiên Tiên ngũ hành, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, dưới có Thiên Địa ngũ phương, Đông Nam Tây Bắc trùng, chính giữa tắc thì có Thanh Liên Bạo Sắc kỳ, Ly Điệu Diễm Quan kỳ, Tố Sắc Vân Giới kỳ, Huyền Nguyên Không Thủy kỳ, Mộng Kỳ Hạnh Hoàng, kỳ đụng vào nhau, đem cả hai người hoàn mỹ vô khuyết tương hợp một chỗ, tuyệt không thể tả. Kỳ thật Hồng Hoang thế giới cũng không chỉ vẹn vẹn có thiên ngũ hành ngũ trận Tam trận một mang, chỉ là như là Tiên thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp đồng dạng, cần Tiên Tiên Linh hoặc là Tiên Tiên Chí pháp. Ví dụ như hỗn độn đại trận, không phải có hỗn độn chí bảo hỗn độn châu không thể, tiên tiên âm dương trận pháp tắc thì cần tiên tiên chí bảo thái cực đồ cùng Nhật Nguyệt tinh luân mới có thể bày ra. Không biết làm sao, hỗn độn châu biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa hỗn độn châu bản thân cũng có thiếu thốn, chỉ sợ không cần bày ra hỗn độn đại trận, mà tiên tiên chí bảo thái cực đồ là thái thanh đạo nhân tùy thân chí bảo, Nhật Nguyệt tinh luân thì là thanh liên hộ thân linh bảo, cả hai người tự nhiên không thể tương hợp một chỗ. Bày ra tiên tiên âm dương pháp. Quy 1 chương 180, tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp. Chương 180, tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp. Phục Hy tinh tế suy diễn một phen Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, lại lẳng lặng trầm tư một hồi, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói ra, "Đạo Hưu trí tuệ phi phàm, cái này Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp dĩ nhiên có cơ bản suy diễn mà ra, vẹn vẹn là thiếu khuyết một kia tạo hóa huyền cơ mà thôi." Nghe được lời ấy, Thanh Liên có chút giật mình, nói ra, "Đạo Hưu trận pháp nhất đạo bên trong tạm nghệ, quả nhiên hơn xa bần đạo sổ chủ không chỉ, vậy mà liếc nhìn ra Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trong trận pháp chỗ thiếu hụt." Thanh Liên tuy có năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, có thể miễn cưỡng bày ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, không biết làm sao, Thanh Liên bạo sắc kỳ, Ly điệu diễn quan kỳ, Tố sắc vân giới kỳ, Huyền Nguyên công thủy kỳ, Mộng kỳ hành hoàng kỳ, năm kiện tiên tiên linh bạo không cách nào tương hợp một chỗ, không thể đem trong trận pháp huyền diệu từng cái diễn sinh mà ra, lộ ra hoa nhi bất thực. Nếu không, Thanh Liên một khi bày ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp hộ thần, đều lúc là, là tiên, cũng có thể cùng hắn nhau Chu Tinh thần đại trận công phong nhất thể. Thẩm Nghị Đô tiên Thần Sát đại trận cùng Chu Tiên Kiếm trận chủ rất tróc, mà Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương đại trận thì là phòng ngự trận pháp, đủ thấy muốn phá vỡ trận pháp cũng không chuyện dễ dàng. Đạo Hữu Kiến Văn rộng rãi, Vân đạo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, Ngũ Hành cùng Ngũ phương đều đủ, chỉ là năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ không cách nào tương hợp một chỗ, diễn hóa ra trận pháp, Hoa Nhi bất thực, vì vậy mới muốn cùng Đạo Hữu Lãnh Giáo Mộ Hai, như thế nào bộ toàn bộ trong trận pháp thiếu tổn. Thanh Liên mở miệng nói ra. Đối với Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc thần cùng năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ, phục ngược lại là có biết Mộ Hai, chỉ là muốn muốn cả hai người tương hợp một chỗ, nhưng lại một đề. Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ đồng căn mà sinh không giả, thế nhưng mà mỗi mặt linh kỳ đều có huyền diệu chỗ, như muốn tương hợp một chỗ, trừ phi Thanh Liên đặt chân Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiền, hoặc là có thể có một kiện Ngũ Hành trí Bảo hóa là trận nhãn, diễn sinh Ngũ Hành Ngũ phương hai đạo. Năm mặt Tiên thiên Ngũ Hành kỳ, tuy nói có thể để làm mắt trận không giả, thế nhưng mà đạo hữu còn cần mặt khác tìm kiếm một kiện Tiên thiên Ngũ Hành trí Bảo, hóa thành mắt trận trấn áp 5 mặt Tiên thiên Ngũ Hành Kỷ trung ương, có lẽ có thể đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp triệt để suy diễn mà ra. Phục Hy chậm rãi tự định giá nói ra, Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp cùng bình thường tiên tiên trận pháp bất đồng, mắt trận cũng huyền diệu bất phàm, đã Thanh Liên bản thân không cách nào điều hòa năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ, chỉ có lại hóa thành một chỗ mắt trận, đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương quy nạp cùng một chỗ. Thanh Liên ngay vậy, thần sắc không khỏi hơi sửng sở, nói ra, đạo Hưu nói là, và đạo dùng tiên tiên ngũ hành thần đồ trấn áp mắt trận, là được suy diễn ra chính thức tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp. Tiên Tiên ngũ hành trận đồ tuy nhiên bất nhập tiên đến, có thể hắn cũng tiên ngũ hành chí bảo, kỳ diệu còn, còn hơn thượng phẩm tiên tiên bảo. Nhưng mà, phục hi thì là lập đầu, nói ra, đạo Hưu tiên ngũ hành trận đồ Tuy là tiên tiên ngũ hành chí bảo không, giả, nhưng lại không thể hóa thành mắt truyện. Cần phải tìm kiếm một kiện, ngũ hành ngũ phương đều đủ tiên tiên linh bảo không thể, hoặc là hôn nguyên nhất thể tiên tiên trí bảo. Hôn nguyên một vật, không phân âm dương ngũ hành, lại có thể diễn sinh âm dương ngũ hành, bản thân thập phần trân quý. Chỉ là hôn nguyên một loại bảo vật, đừng nói là tiên tiên chí bảo, tự là bình thường linh bảo đều thập phần hiếm thấy, cơ hội không chỗ có thể tìm ra. Mà tiên tiên ngũ hành ngũ phương đều đủ linh bảo, càng là hư vô mà mịt, ít nhất phục hi chưa từng có bài kiến. Lời vừa nói ra, thanh liên trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái, nói ra văn đạo ngược lại là đã từng tìm được một kiện tiên thiên ngũ hành thần sơn, toàn thân đều là tiên thiên ngũ hành linh khí diễn sinh mà ra, có lẽ có thể hóa thành mắt truyện. Nói xong, Thanh Liên lấy ra một khéo léo đẹp đẽ ngũ hành sơn phòng, quanh thân sinh ra năm mặt, không bàn mà hợp ý nhau đông nam tây bắc chung kẻ đến, bên trong lần chứa ngũ hành chí lý, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành giao hội, lại để cho phục hy đại hỷ không thôi. Tốt một tiên thiên ngũ hành thần sơn, ở trong chứa ngũ hành, ngoài có nam tây phương, chính toàn bộ tiên thiên ngũ kỳ thiếu thốn chỗ. Đạo Hữu mau mau lần nữa đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương trận pháp bày ra, gọi Bần đạo đi thêm vào trận xem nhìn một phen. Phục Hy có chút gấp khó dàn nỗi nói ra. Ngay vậy, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, "Đạo Hữu có nói, Thanh Liên không dám không theo." Lập tức, Thanh Liên trên người Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quan cùng một chỗ, năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành kỳ tất cả đứng phía vị, trên không một lớn nhỏ cỡ nắm tay Tiên Tiên Ngũ Hành thần sơn thế ra, trong miệng nói lẩm bẩm, nói ra, "Thiên có Ngũ Hành Kim một thổ, địa có Ngũ Phương Đông Tây Nam Bắc ở trong, cả hai người lẫn nhau diễn sinh, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương trận pháp, khởi" Theo Thanh Liên thanh âm vừa dụng, không trung tiên thiên ngũ hành pháp tắc biến đổi, lập tức điên đảo tiên thiên ngũ hành, diễn sinh ra một phương tiểu thiên thế giới, phản phất đem hồng hoang hực vạn giặm sơn hà bao vây lại, ngũ hành pháp tắc gặp gỡ giao hội mà ra, triệu lộ ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền liền diệu. Trận này cùng sở hữu đông, nam, tây, bắc trong năm môn, vào trận người mê loạn thần trí, sinh tử hệ tại nhất nghiệm, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên không thể bình yên vô sự. Chỉ thấy trong trận, cửa bên trên treo kỷ, bên trên treo ly điệu bên trên Trung ương môn hộ bên trên treo mậu kỳ hành hoàng kỳ, quả thực là đảng đảng sắc khí, âm khi ung tùn, gọi người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cửa đông chủ sinh tử, cửa nam chủ hủy diệt, tây môn chủ giết chóc, cửa bắc chủ tà hóa, trung ương một môn chủ tiêu tàn, năm môn biến ảo không ngớt, hết thảy đều tại chủ trận người một ý niệm. Một khi tiến vào trong trận, Phục Hí không khỏi hú lên quái dị, lập tức tế ra thần quang hộ thể, chỉ thấy chung quanh vô số tiên thiên hỏa diễm diễn sinh, ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ địa, nhân sinh chết không khỏi mình, quả thực là nhất được vô thượng trận pháp. Thanh Liên đạo hữu, Đường Độ đem trong trận huyền diệu chỗ diễn sinh mà ra, Bần đạo cũng không muốn hồn phi phách tán. Phục Hy cười khổ một tiếng nói ra, cũng không Phục Hy một thân thần thông đạo hạnh chưa đủ, mà là Tiên Tiên ngũ hành ngũ vương trận pháp thần uy kinh người, Phục Hy lại là theo phía Nam muôn hộ vào trận, bốn phương tám hướng đều là hủy thiên diệt địa tiên tiên hòa diễm, rất có đem hắn đốt cháy không còn. Ha ha, Phục Hy đạo hữu không cần như thế, cứ yên tâm đi suy diễn trận pháp. Thanh Liên Hoàng có chút đặc ý nói ra, tuy nói Tiên, tiên ngũ hành ngũ vương trận pháp, cũng thế còn có một tia hụt, có thể đã hiện ra một ít vô thượng thần uy. Đường Nếu không chỉ sợ bần đạo khó có thể đánh giá trận pháp bằng cảnh. Phục Hi hướng về phía đầy trời tiên thiên hỏa diễm bất đắc dĩ nói ra. Tiên thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, bên trong không có cao thấp tả hữu, cũng không đông nam tây bắc chung vừa nói, tựu là Phục Hi có chuẩn thánh đạo hạnh, cũng thế không biết cái đó mặt là trung tâm của trận pháp. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên có chút khẽ cười một tiếng, đối với tiên thiên ngũ hành kỵ vung lên, đem một ít thần thông huyền diệu thu hồi, miễn bó bó chân. Thế thế, nhẹ, chỗ, ra, ngũ hành tương khắc, ngũ biến hóa không đứt. Tốt một cái Tiên thiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, chỉ sợ thật sự có thể cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận một tranh phong mang. Đối với Chu Thiên Tinh Thần đại trận có gì huyền diệu, Phúc Hy tự nhiên thập phần tin tưởng, nhưng trước mắt Tiên thiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, dĩ nhiên có thể cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận sánh bằng. Quy một chương 181, Chu Thiên suy diễn pháp môn. Chương 181, Chu Thiên suy diễn pháp môn. Trận pháp nhất đạo bao hàm toàn diện, lại có thể chia làm Tiên thiên, hầu thiên khẽ đếm. Tiên, Hậu Thiên khế đến, Tiên pháp tự thành một chỗ tiểu thiên thế giới, điên đảo âm dương ngũ hành, hết thảy đều tại chủ trận người một ý niệm, quả thực là sinh tử không khỏi đã. Có thể dẫn cuối tuần Thiên Tinh Thần thần quang Hoặc là đủ loại tiên thiên pháp tắc tác gia trì, ẩn chứa thiên địa chí lý, diễn sinh vô lượng sát cơ, không phải đại thần thông người không thể vào trận. Rồi sau đó thiên trận pháp thì là bất đồng, cơ hồ đều là dùng linh vật, linh bảo hóa thành mắt trận, dựa theo âm dương ngũ hành, chu thiên ngôi sao khẽ đến bố trí, dẫn hạ nhiều loại pháp tắc tác gia trì, hạ tiếp đại địa tổ mạch, cùng núi non sông ngòi tương hợp một chỗ, diễn sinh ra hỏa công, hỏa thủ, hoặc giết, hỏa khốn, các loại kỳ diệu trận pháp. Trận pháp bản thân có gì thần uy, đều cùng chủ trận người có quan hệ, cường giả như là chu thiên tinh thần đại trận, đứng hàng hồng hoàng tam đại sát trận một trong, kẻ yếu chỉ có thể ứng phó thế tục phàm nhân. Trong Hồng Hoang Hậu Thiên trận pháp, cơ hội là nhiều vô số kể, mà Tiên Tiên trận pháp thì là thập phần hiếm thấy, chỉ có 36 động thiên 72 phúc địa cùng số ít đại thần thông người đã phủ, mới có Tiên Tiên trận pháp thủ hộ, hoặc là tiên tiên mà sinh, hoặc là đại thần thông người bản thân suy diễn mà ra. Nhưng mà, Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp cùng hắn lại không giống với, chính là Hồng Quân Đạo Tổ chính miệng nói ra huyền môn vô thượng trận pháp, bản thân bao hàm tiên tiên ngũ hành ngũ phương một đạo, lại có thể diễn sinh hỗn pháp tắc, tiểu Phục Hy cũng thế không có năm đem hắn suy diễn hoàn thiện. Phục Hy trời sinh thích đạo, đặc biệt là Tình Diệu trận pháp, trong nội tâm càng là cao hứng. Không cần Thanh Liên nói ra, liền tự hành suy diễn Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trong trận pháp đủ loại huyền liền diệu. Lập tức phục hồi một bên suy diễn Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, một bên cùng Thanh Liên nghiên cứu thảo luận Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương một đạo. Nói một cái mấy ngày thời gian trôi qua, Phục Hi ẩn ẩn phát giác một tia trong trận pháp kỳ dị huyền liền diệu, không khỏi há miệng nói ra, Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp cùng bình thường Tiên Tiên trận pháp bất đồng, trong đó ẩn chứa đạo hữu một thân Tiên Ngũ Hành đạo quả, cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ sắc thần quang tương hợp, mới có thể đem trận pháp bản thân suy diễn hoàn thiện. Không biết làm sao, bần đạo đối với Tiên Tiên Ngũ Hành một đạo vẹn vẹn là có biết một hai, chỉ sợ nhất thời không cách nào đem trận pháp chô thiếu hụt từng cái bổ toàn bộ. Bất quá, Vân đạo tại đây bên trên có một môn Chu Thiên suy diễn pháp môn, đối với vũ đạo Hữu có lẽ có thể có một ít giúp ích. Suy diễn ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương trong trận pháp huyền diệu, đối với Phục Hi mà nói, tự nhiên không phải việc khó, nhưng là muốn muốn đem trong trận pháp chỗ thiếu hụt từng cái suy diễn hoàn thiện, cần phải vạn năm làm việc cực nhỏ không thể, chẳng thanh liên tự hành suy diễn, có lẽ có thể có một tia kỳ diệu biến hóa. Thanh ơn Phục Hi vậy, Thanh Liên không có đa tưởng, trực tiếp hán lấy Phục Hi nói Chu Thiên suy diễn pháp môn, dùng nguyên thần tâm hoa Đem Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trong trận pháp huyền diệu chỗ, từng cái suy diễn mà ra. Thiên có ngũ hành, địa có ngũ phương, cả hai người tương sinh tương hỏa, là được diễn sinh ra vô thượng kỳ dị thần uy. Phục Hy trận pháp nhất đạo bên trên tạm nghệ, hùng hoàng thế giới không người có thể đụng, tự là Thái Thanh hoặc là nữ oa vị này hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng còn hơn Phục Hy, chỉ sợ chỉ có 33 bên ngoài tiên trong tự tiêu cung hồng quân đạo tổ, mới có bực này thần thông đại hạnh. Theo thanh khai, thiên thiên ngũ hành ngũ dần dần sinh hóa, trong trận các chậm rãi trở nên bình bắt đầu. Giống như tự nhiên mà vậy, Tiên Tiên mà sinh, không có mảy may thần thông pháp môn dấu vết, lộ ra bình bình đạm đạm, có thể lại sinh ra tí ti trùng thiên sắc cơ, gọi chuẩn thánh đại thần thông người sợ. Thanh Liên mơ hồ cảm thấy, cái này Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp đã trở nên hoàn thiện bắt đầu, còn lại một ít bảng chi nhanh cuối, chỉ cần chậm rãi khổ tâm diễn hóa là được, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Thanh Liên đa tại đạo hữu, nếu là không có đạo hữu chỉ điểm, thực không biết nên như thế nào suy diễn Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương pháp. Thanh nguyên thần tam hoa thu vào, đem tiên, tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp thu hồi, đối với phục hi không người nói cảm ơn. Chu Thiên suy diễn pháp môn, tuy nhiên không phải cái gì rất chóch thần thông, có thể hắn nhưng lại phục hồi một thân đạo quả tinh hóa hội tụ mà ra, cũng có thể vào khỏi đại la chân kinh khai đến, đủ thấy hạng gì chân quý. Gặp Thanh Liên thu hồi tiên tiên ngũ hành ngũ vương trận pháp, phục hi ánh mắt lộ ra một tia không bỏ, cùng Thanh Liên hoàn lễ nói ra, đạo hữu gì đến như vậy hơn cấp bậc lễ nghĩa. Bần đạo cả đời ngộ đạo, đối với trận pháp nhất đạo bên trên hứng thú, không thể thắng được bản thân thần thông đạo hạnh, lần này Hữu duyên đánh giá tiên tiên ngũ hành ngũ vương trong trận pháp diệu, đã làm cho bần đạo cảm thấy mỹ mãn, tại sao nói lời cảm tạ hai chữ? Phục Hỷ cùng Vân Trung Tử thập phần tương tự, đối với bản thân đạo hạnh từ trước đến nay không vội không chậm, ngược lại là đối với kỳ môn một đạo, trời sinh có hứng thú. Theo lý mà nói, hai người một thân thần thông đạo hạnh nên đã sớm đặt chân không tiến mới đúng. Nhưng mà năm đó Hồng Quân đạo tổ có nói, đại đạo 3000, đầu đầu đều có thể chứng đạo, bất luận là trận pháp nhất đạo, còn là luyện khí một đạo, đều là vô thượng đại đạo, cũng thế có thể chứng đạo. Ha ha, như thế mà nói, ngày nào đó nếu là bần đạo bất quá cái gì tiên tiên trận pháp, cần phải tiếp tục quấy dày đạo hữu mới là. Thanh Liên ha ha một cười nói chỉ cần là có thể vào khỏi đạo hữu trong mắt trận pháp, mặc kệ tiên tiên, hậu thiên cái đến, đạo hưu đại có thể tùy thời đến đây qué dời bần đạo. Phục Hi một bộ dung đùi đắc ý nói ra, có thể vào được thanh liên trong mắt trận pháp, chỉ sợ ít càng thêm ít, một khi thực sự như vậy trận pháp xuất thế, chỉ sợ đối với phục hi mà nói, không phải qué dời hai chữ, mà là cơ duyên mới đúng. Thiên có ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, địa có ngũ phương, đông tây nam bắc ở bên trong, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau, đã tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, trong đó huyền diệu chỗ, thực gọi bần đạo xem thế là đủ rồi, chỉ là không biết cái kia Chu tiên kiếm trận có gì thần diệu. Vậy mà không phải bốn thánh không thể phá. Đối với không phải bốn thánh không thể rách nát Chu Tiên kiếm trận, thôi nói phục hi hết sức tò mò, là một đám hồng hoàng đại thần thông người, cơ hồ thậm chí nghị đánh giá trận pháp bao cảnh. Không biết làm sao, trừ Tam Thanh cùng Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, thượng thanh chưa từng có vừa hiện Chu Tiên kiếm trận tần uy, tự nhiên không người nào có thể tìm tòi hư thật. Nghe được lời ấy, Thanh Liên phảng phơ dự thoảng một phát, nói ra, bần đạo ngược lại là bao nhiêu biết rõ một ít Chu Tiên kiếm trận, tiên kiếm trận trong, sở hữu Chu Tiên kiếm, viết đều là tiên thiên giết chóc kiếm khí. Một khi dựa theo đông nam tây bắc tứ môn treo ngược mà lên, kiếm quang nhoáng một cái, đã có tiên thiên kiếm khí xung ra, bốn kiếm hợp nhất càng có thể diễn sinh ra hỗn độn kiếm khí, tự La chuẩn thánh đạo hạnh tu sĩ cũng khó thoát được này khó. Bích Du cung, phương trưởng tiên đảo nhị địa khoảng cách không xa, cho nên Thanh Liên, Thượng Thanh hai người lúc trưởng diễn pháp luân đạo, đã từng hữu duyên đánh giá Chu Tiên kiếm trận huyền diệu. Kiếm môn, kỳ có Chỉ sợ đạo hữu tiên ngũ hành ngũ phương trận cùng Chu Tiên kiếm trận ẩn có một chỗ tương tự. Phục trên mặt lộ ra một tia ngưng nói ra: "Ha Phục Hy đạo hữu chớ không phải là nhìn, cả hai người đều là huyền môn vô thượng trận pháp, được truyền Hồng Quân đạo tổ môn hạ, tự nhiên có chỗ tương tự. Thanh Liên vừa cười vừa nói, lời vừa nói ra, Phục Hy khó được đỏ mặt lên, nói ra, đừng vội trêu ghẹo bản đạo, đã đạo hữu tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp đã có đầu mối, như vậy bản đạo cũng muốn tiếp tục hành tàu hồng hoang. Nói xong, không đợi Thanh Liên mở miệng, Phục Hy dưới bản chân vân quang lóe lên, bay thẳng đến hồng hoang ở chỗ sâu trong màn đi. Thấy vậy, Thanh Liên không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, Phục Hy đạo ngược lại là ra mặt không dậy, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Chu Tiên kiếm trận cùng Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp một chuyện, đổi lại bình thường tu sĩ tự nhiên không có bất kỳ sự tỉnh, dù sao ít có tu sĩ biết rõ cả hai người xuất xứ, có thể phục hy chịch nhưng bất đồng, không nói cùng là tự tiêu cùng 3000 tiên tiên thần ma một trong. Yêu là phục hy trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, không thể không có vị độc bộ hùng hoàng, thậm chí ngay cả bực này sự tình cũng không từng nhớ kỹ, khó tránh khỏi sinh ra một tia xấu hổ. Quy một chương 182, bảy trận. Không phải đồng không phải thiết lại không phải ngọc, từng tại tu di sơn hạ tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi muối nhọn. Chu tiên, lợi, Lục Tiên, vong Hãm tiên, khắp nơi khởi ánh sáng màu đỏ, tuyệt tiên, biến hóa vô cùng rượu, đại la kim tiên nhuộm ý đường. Nhìn qua phục hy biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, thanh liên làm như lầm bầm lầu bầu thi thầm. Đối với chu tiên kiếm trận, thanh liên không có bất kỳ mưu đồ, bất kể là vị nào thánh nhân một mình chấp trưởng chu tiên kiếm trận, đều là đưa tới còn lại chư vị thánh nhân vây công, trừ phi là tam thanh tương hợp một chỗ, nếu không chu tiên kiếm trận sớm muộn gì đều là đưa tới thai hoạn. Theo xem Hồng Hoang Tam Đại giết chóc trận pháp, Chu Thiên Tinh Thần Đại trận chia năm xẻ bảy, hỗn độn trung biến mất không thấy gì nữa, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, theo chư vị tổ vu cùng nhau tan thành mấy khói, Chu Thiên kiếm trận cũng thế bị người xiển, Phật Tam giáo chia cắt. Về phần Tiên Thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp đi con đường nào, Thanh Liên cũng thế nói không rõ ràng. Thanh Liên hướng phía Hữu Sảo bộ lạc nhìn một cái, dưới bàn chân ngũ thải tưởng vẫn cùng một chỗ, dĩ nhiên hướng phía Đông Hải phương trưởng tiên đảo mà đi. Nhất tộc nhất cơ duyên của mình cũng không thanh liên có thể tăng dự, chẳng quay lại phương trưởng tiên đạo bên trong, bế quan suy diễn tiên thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, miễn cho đối mặt thánh nhân thời đại tiến đến không thể làm gì. Ngoảnh một cái hơn 1000 năm thời gian trôi qua, thanh liên đã đem tiên thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp chậm rãi suy diễn hoàn thiện. Bất quá, muốn bố trí xuống tiên thiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, còn cần một ít cải biến mới có thể. Dù sao phương trượng tiên đảo cùng Đông Hải tổ mạch tương liên, đối với trận pháp bản thân rất có chặng chỗ, không thể không sinh ra một tia biến hóa. Vân trung tử lặng lặng đứng ở một bên, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua thanh liên, sợ bỏ qua một tia nửa điểm. Chuẩn Thánh Đại Thần thông người tự mình suy diễn vô thượng chật pháp, đối với tu sĩ mà nói, tất nhiên là một hồi khó gặp cơ duyên. Lúc này, Thanh Liên hiện ra nguyên thần tâm hoa, chiếu ứng tiên tiên ngũ hành quy tắc huyền điển diệu, chậm rãi cảm ngộ ngũ hành một đạo bên trong linh tính. Tuy nói thiên địa quy tắc giống như tự vật bình thường, không có bất kỳ trí tuệ nào nói, có thể trong đó đều có linh tính sinh ra, cùng bạn vật sinh linh thập phần tương tự, chỉ là bản thân hình thái bất đồng mà thôi, cũng thế có cảm xúc, hoặc là thân hỏa, hoặc là ôn luận, hoặc là lạnh lùng đủ loại không đông nhất. Không trung tiên tiên ngũ hành linh khí, giống như vô số khéo léo đẹp đẽ tinh linh, khi thì giúp nhau vui đùa ở bí, khi thì giúp nhau truy đuổi. Tại một nuốt nhộ tầm đó, cùng Thanh Liên Nguyên Thần Tam Hoa tương hợp một chỗ, diễn hóa Tiên thiên Ngũ Hành một đạo chí lý. Thanh Liên dần dần tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thần trí biến mất, thần thông tiêu không, phản phất trở về hỗn độn cơ thể mẹ, một lần nữa hóa thành một miếng Tiên thiên hạt giống. Trong lúc nhất thời, năm mặt Tiên thiên Ngũ Hành kỳ cùng Ngũ Hành Thần Sơn hội tụ cùng một chỗ, trên người Tiên Tiên Ngũ Hành ngũ sắc thần quang bay thẳng đến chân trời, ẩn có Tiên Tiên Ngũ Hành linh diễn sinh, một thân Tiên Tiên Ngũ Hành đạo quả biến được hoàn không tì vết. Đồng nhiên, Thanh Liên trong cơ thể Tiên Tiên linh hỏa đoàn thể chân kinh cùng một chỗ. Dẫn cuối tuần tiên tinh thần thần quang tôi luyện nhập thần, một thân thân thể thần thông một chút dần dần tăng cường. Tiên thiên ngũ hành linh hỏa đoán thể chân kinh, chính là thanh liên chứng đạo pháp môn, cùng huyền môn thần thông đạo hạnh lý niệm chống đánh xuôi, kèn tối ngược, ngược lại là cùng vu tộc thần thông có chút tương tự. Ngũ hành diễn sinh, linh hỏa đoán thể, thân thể nguyên thần giao hội nhất thể, trong cơ thể tự thành một chỗ tiểu thiên thế giới, nguyên thần hóa thành các loại thiên đạo pháp tác, quả thực là linh hỏa diễn sinh, ngũ hành tạo hóa, nên đại đạo. Đông nhiên, phương trưởng tiên đạo trên không, vang lên một tiếng quát nhẹ, tiên tiên ngũ hành ngũ vương trận pháp, khởi. Lập tức, năm mặt tiên ngũ hành kỳ phóng lên trời khi một thủy hỏa thổ năm đạo tiên thiên thần quang giao hội, chiếu toàn bộ Đông Hải vùng biển bừng sáng, vô số tiên tiên ngũ hành linh khí điên cuồng hướng phía trong trận dũng mãnh lao tới. Trong đó có một cỗ nhàn nhạt thần uy tràn ra, gọi vô số sinh linh tu sĩ, nguyên thần cứng ngắc, thân thể lạnh như băng, ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Là một ít đại la kim tiền, dĩ nhiên sắc mặt trắng bệnh, sinh ra một tia sợ hãi, trên người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hai mắt nhìn qua phương tiên đạo sợ hãi không thôi. Đông Hải trong bích dư cùng, đa bảo đạo nhân hai mắt kinh bất định, nhìn qua phương trưởng phương hướng nói ra, đây là Có vô thượng sát cơ hiện thế cũng không sắc cơ, mà là phương trượng tiên đạo bên trong thanh liên tiên tôn, bày ra một đạo vô thượng trận pháp, lập muôn đời bất diệt căn cơ. Thượng thanh đạo nhân lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói ra: Ngay vậy, Đa Bảo đạo nhân lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra: "Trận pháp? Chẳng lẽ là Tiên Tiên ngũ hành trận pháp?" Phương trượng tiên đảo bên trong Tiên Tiên ngũ hành trận pháp đã sớm chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới, Đa Bảo tự nhiên biết rõ. "Cũng không Tiên Tiên ngũ hành trận pháp, mà là Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương pháp, cả hai người mặc dù có chút tương tự, lại không thể so sánh nổi." đạo nhân bên trong có một tia trọng ra: "Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương pháp" Đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, nói ra: "Xin hỏi lão sư, thế nhưng mà Hồng Quân tổ sư tự mình chuyển xuống huyền môn vô thượng trận pháp?" Thượng Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra: "Năm đó trong tự tiêu cùng, Hồng Quân đạo tổ đã từng nói qua Tiên Tiên ngũ hành ngũ phương trong trận pháp huyền diệu, hơn nữa lại đem năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ ban cho Thanh Liên, đủ thấy phương trưởng tiên đạo bên trong trận pháp, hẳn là huyền môn vô thượng trận pháp không thể nghi ngờ." Thượng Thanh có chu tiên kiếm trận, không phải 4 thánh không thể phá, cố mà đối với Thanh Liên ngũ hành ngũ phương trận pháp, không có một tia cảm xúc biến hóa. Dù sao hắn lại không muốn tranh đoạt Đông Hải trên đất số mệnh, Thanh Liên phải chăng lập muôn đời bất diệt truyền thừa, cùng hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là đảm bảo, đối với Thanh Liên sinh ra một tia kinh ngạc, vậy mà thật sự là Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, có thể thấy được Thanh Liên một thân thần thông đạo hành hạng gì bất phàm, không hổ là hùng hoàng trị vẹn vẹn có mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người. Theo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp bố trí chấm dứt, Thanh Liên ngồi ngay ngắn tại phương trượng tiên bên trong, nhìn qua không trùng rãi sinh ra tí tí hồn tức, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, "Ngũ Hành diễn nguyên, tốt một cái tiên tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp, thật sự là huyền diệu khó lượng. Thánh nhân nguyên thần Tam Hoa khí thác bên trên thiên đạo, cho nên một thân pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận. Nhưng mà, chuẩn thánh muốn một thân pháp lực vô cùng vô tận, chỉ có bày ra tiên tiên trận pháp, mượn nhờ trong trận pháp huyền diệu mới có thể. Đương nhiên vô cùng vô tận vẹn vẹn là một cách nói, nếu là hai vị thánh nhân sinh tử tương bác, từ lâu rồi, trong cơ thể pháp lực y nguyên hội suy tiệt, chỉ là lúc này thập phần dài dằng dặc. Chúc mừng sư tôn, bày ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp, lập môn đời bất thừa. tử vẻ đối với thanh liên hành lễ nói ra, Có tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp ba phủ, mặc dù không có Thanh Liên chủ trì trận pháp, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng thế không dám đặt chân trong đó, một khi Thanh Liên tự mình tọa trấn trong đó, đều lúc là chuẩn thánh đại thần thông người cũng thế có thể đem hắn trấn giết. Haha! <cười> thanh Liên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp tuy nhiên bất phàm, thế nhưng mà chỉ có thể bảo vệ phương trượng tiên đạo trên đất không mất, đảm đương không nổi chúc mừng hai chữ. Thanh Liên vừa nói như vậy, vẫn trung tử không khỏi lộ ra một tia hoặc, hỏi: "Sư tôn có vô thượng trận pháp hộ thân, ngoại trừ nữ oa vị này hỗn nguyên đại La Kim Tiên?" Còn lại trừ vị chuẩn thánh người phương nào dám can đạm thử một lần mũi nhọn. Làm sao tới đây nói? Không nói yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Thượng Thanh Chu Tiên kiếm trận, đều có thể cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp một tranh phong mang, há có thể phất lở. Còn nữa mà nói, mỗi qua 12 vạn 9600 hội nguyên thời gian, tất có một kiếp diễn sinh, lần trước kiếp vận thời kỳ, Long Vương, Kỳ Lân Tam tộc suy sụp, đủ thấy trong đó hạng gì hư hiểm. Hôm nay yêu công địa, bị, mà, yêu không chịu cô đơn, lúc kết trong đó đã dẫn xuất một hồi kiếp vận mới bắt đầu, không phải phúc duyên thâm hậu, thiếu có nhân quả người, không thể vượt qua kiếp vận. Thanh Liên tựa hồ thật sâu nhìn một cái bất chu sơn phương hướng nhàn nhạt nói ra: "Vô yêu đại kiếp cùng một chỗ, vô số tiên tiên thần ma vẫn lạc, nhân tộc tao ngộ hai tộc tàn sát, trong lúc hồn phi phách tán đại la kim tiên, nhiều vô số kể, lại chuẩn thánh đại thần thông người, đều chỉ có thể không đếm xuể đến, mới có thể tìm được một đường sinh cơ." Quy 1 chương 183, Kim Ô náo hường mang, không còn lần đầu tiên nghe nghe thấy, không khỏi có chút họng, Phượng, suy sủ, lại có nhân quả. Lần trước kiếp vận chậm dư, Hồng Hoang thế giới vừa mới khôi phục ngày xưa bình tĩnh, một đám tiên tiên thần ma một vừa xuất thế, thẳng đến Vô Ưu 2 tộc xương bá Hồng Hoang, đem một kiếp này vận diễn sinh mà ra, đều lúc vô luận ngươi có gì chờ thần thông đạo hạnh, cũng thế không cách nào nhảy ra kiếp vận bên trong. Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay vậy, Vân Trung tử lộ ra một tia sợ hãi, hỏi, chẳng lẽ chuẩn thánh đại thần thông người, cũng thế không cách nào nhảy ra kiếp vận bên trong. Tuy nói chuẩn thánh đã siêu thoát thiên địa hai đạo, tuy nhiên tại Hồng Hoang thế giới bên trong, tự nhiên không cách nào thoát thân mà ra, trừ phi đặt chân Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên hạnh, mới có thể tất cả kiếp vận đều không ra thân. Bất quá, một kiếp này vẫn chính là Vu Diêu hai tộc đại kiếp, cùng Tu sĩ nhất mạch thiếu có quan hệ, chỉ cần bảo vệ chặt sơn môn không xuất ra, là được bình yên vô sự. Còn nữa mà nói, nhân tộc nhất mạch trời sinh bất phàm, có thiên địa số mệnh công đức phù hộ, ngươi có thể tiếp tục tiến về trong nhân tộc hệ cậu, được một phần số mệnh phù hộ, lúc thành công đức đạt thể, cũng có thể tiêu ra muôn đời, không sợ kiếp vận." Thanh Liên đối với Vân Trung Tử nói ra. "Phúc đức Kim Tiên, tự nhiên không giống bình thường, tuy nói đời sau bên trong, Thiển giáo thập nhị Kim Tiên từng cái xuất thân bất phàm, Vân Trung Tử tuy nhiên chưa từng đứng hàng một trong thập nhị Kim Tiên, có thể thứ nhất thân thần thông đạo hạnh, mơ hổ còn hơn không ít Kim Tiên. Hơn nữa, Vân Trung Tử một thân cơ duyên tạo hóa, quả thực là phúc địa vô lượng, cũng không một đám siển giáo đệ tử có thể so sánh. Đệ tử, cái này cứ tiếp tục tiến về trong nhân tộc hành tẩu. Vân Trung Tử hướng về Thanh Liên cung kính hành lễ nói ra. Ngay vậy, Thanh Liên không khỏi giận dò nói ra, nhân tộc nhất mạch tán rơi hồng hoang các nơi, hành tẩu thời điểm, đương cần coi trường một hai, nhớ lấy thi Không có sen lẫn thần thông tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang hộ thân, càng không có đại la tôn vị bảo vệ chân linh, làm việc thời điểm tự nhiên đương cần cẩn thận một ít. Vân Trung Tử được Thanh Liên chỉ điểm, tiếp tục tiến về trong nhân tộc hành đạo, tích góp từng tí một công đức. Từ khi nữ hoa chứng đạo, yêu tộc khí diễm càng hơn ngày xưa, không phải cùng vu tộc sinh ra tranh chấp, tự La Trinh phạt trừ vị tiên tiên thần ma, đem hồng hoang đại địa khiến cho trương khí mù mịt. Đối với cái này, hồng hoang đám đại người, phần mình bế quan không xuất ra, không để ý tới hồng hoang thị phi, Thanh Liên cũng bên trong thờ nhà, cho yêu tộc hành hành hoang. Năm đó đế tuấn Khi hỏa hai người lập thiên hôn, âm dương giao hội, tạo hóa diễn sinh, khai ngén ra 10 chỉ kim ô. Cái này 10 chỉ kim ô trời sinh theo hầu thượng giai, một thân thái dương chân hỏa thần uy bất phàm, thường xuyên khiến cho thiên đình chân hỏa trùng thiên, cả ngày không được sống yên ổn, Đế Tuấn rơi vào đường cùng, đem 10 chỉ kim ô an trí tại phù tang tụ bên trên. Phù tang tụ, vị tại Hồng Hoang phương đông, thang quốc bên trong, xung quanh đều là hỏa diệm sơn phong, không sợ thái dương chân hỏa nướng, toàn bộ trong cốc đều bị che che lại, xa, xa lại, giống như thần diễn sinh mà ra. Đế tuấn sợ cái này, chỉ không biết sâu đại cho mình đưa tới tai họa, mệnh hắn không được ra ngoài nửa bước, gọi 10 chỉ kim ô bất mãn hết sức. 10 chỉ kim ô một mực dừng lại ở thiên đình phía trên, có Đế Tuấn, thi hòa, Thái Nhất ba người che chở, một đám yêu tộc tự nhiên không dám trêu chọc, cho nên không biết Hồng Hoang nguy hiểm. Không nói vui Yêu nhất mạch, là Tang Thanh, Thanh Liên, Trấn Nguyên Tử trở về môn đại thần thông người, một khi cùng hắn kết xuống nhân quả, thế nhưng mà sẽ không để ý Đế Tuấn bọn người như thế nào, cần phải cho hắn một bài học không thể. Hơn nữa, một khi chọc tới Thượng Thanh, Thanh Liên hai người, chỉ sợ nếm chút khổ sở đều là nhẹ đích. Không biết làm sao. Một lúc sau, mười chỉ Kim Ô cả ngày dừng lại ở thang cốc bên trong, khó tránh khỏi có chút buồn khổ, không khỏi tụ tập cùng một chỗ thương lượng. "Phu hoàng, thúc phụ bọn người, cả ngày bận rộn, đã mấy chục năm gian chưa từng đã tới, chúng ta không bằng vụng trộm tiến về Hồng Hoang Du ngoạn một phen như thế nào?" Lão mời đối với còn lại Kim Ô nói ra. Phù hoàng dặn đi dặn lại, "Chúng ta không thể ly khai sơn cốc được bước, sao có thể vụng trộm tiến về trong Hồng Hoang?" Ngay vậy, Kim Ô lão đại tính cách trầm ổn, cảm thấy tiến về Hồng Hoang một chuyện không ổn, không khỏi mở miệng ngăn cản. "Sợ cái gì? Cùng lắm thì không cho phụ hoàng phát hiện là được." Nói xong, Lão 10 không quan tâm, hai cánh mở ra, bay thẳng đến hồng hoang bay đi. Thấy thế, còn lại Kim Ô sợ lão 10 ngoài ý muốn nổi lên, từng cái đi theo truy đổi đi ra ngoài, lão đại thoáng do dự một hồi, cũng đi theo. Mây chỉ Kim Ô ngang trời, bầu trời không khỏi nhiều ra 10 cái mặt trời, đem hồng hoang đại địa nướng khô héo rạn nứt. Một đường trải qua chỗ, cây cối đốt cháy, nước sông khô héo, vô số sinh linh vẫn lạc, nhân tộc không ít tộc nhân chỉ có thể sống sống chờ chết, một ít hiểu được thần thông pháp môn tu sĩ, muốn tiến lên đánh giết Kim Ô. Không biết làm sao, Thái Dương chân hỏa gì thần uy, không đợi tiến vào Kim Ô thân, lập tức hóa thành một cỗ khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua phía dưới phẫn nộ không thôi nhân tộc, không khỏi cảm thấy thập phần thú vị, Nguyên Một đám cười lên ha ha. Lúc này, phía trước bỗng nhiên sinh ra một đạo tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, đem lầy trời thái dương chân hỏa luất diệt, lạnh lùng truyền đến một thanh âm, người đến đúng là hành tộc nhân tộc Khổng Tuyên. Yêu tộc Kim Ô. Hôm nay bần đạo liền cho đi tuấn, thái nhất hai người một cái mặt mũi, bọn ngươi lập tức ly khai nhân tộc lãnh địa, bằng không thì đừng trách bần đạo thần thông vô tình. Theo tiếng nói vang lên, trận trận vô Lập tức 10 chỉ kim ố không khỏi sinh ra một vẻ bối rối. "Hừ, người đã biết rõ chúng ta chính là yêu tộc thái tử, hà dám ngăn trở chúng ta con đường?" Lão đại trầm giọng mở miệng hỏi. Haha, yêu tộc lại có thể thế nào? Bần đạo Khổng Tiên phụng Thanh Liên Thiên Tôn pháp chỉ làm việc, bọn ngươi nếu là dám can đảm đi thêm nhiều nói một câu, bần đạo thế nhưng mà mặc kệ cái gì yêu tộc thái tử." Khổng Tiên trực tiếp hiện ra chân thân quái. Thanh Liên cùng Đế Tuấn, thái nhất hai người không hợp, Khổng Tiên lại là phượng tộc thái tử, sao lại đem chính là mấy cái kim ố để ở trong lòng? Thanh Liên Thiên Tôn, nghe vậy, 10 chỉ kim ố không khỏi kinh hô một tiếng. Năm đó Thái nhất cùng Thanh Liên sinh tử tương bạc một hồi, chuyện này Mười Chỉ Kim Ô tự nhiên hơi có nghe thấy, biết rõ Thanh Liên không dễ trọc, hơn nữa cùng yêu tộc quan hệ không hợp. Trong lúc nhất thời, Mười Chỉ Kim Ô liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút không tam lòng, thế nhưng mà trước mặt vị này đạo nhân thần thông tinh người, lại cùng Thanh Liên Thiên Tôn có quan hệ, đành phải nén giận, nói ra, người đạo sĩ kia chớ có càn rỡ, ngày nào đó chúng ta thần thông thành công, cần phải tiến về Đông Hải phương trượng tiên đạo một chuyến." Nói xong, Mười Chỉ Kim Ô quay người hướng phía Bất Chu Sơn trên đất bay đi, muốn cùng Đề Tuấn khi hòa bọn người cáo trạng, không phải đem Cẩm Tuyên, Thanh Liên đánh giết không thể. Bằng không thì trong nội tâm nộ khí khó bình. Thế thế, Khổng Tiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: "Bất Chú Sơn, chỉ sợ bọn ngươi không đợi đến ở trong tiên đỉnh, cửu lại để cho Vu tộc đại vu đánh rất sạch." Khổng Tiên đem 10 chỉ kim ô khu trục ra nhân tộc Phạm vi, lại để cho hắn hướng phía Bất Chu Sơn mà đi, thứ nhất là muốn bảo vệ nhân tộc không mất, thứ hai lại có thể nhìn chúng một hồi vu yêu hai tộc náo nhiệt, cho 10 chỉ kim ô một bài học. Nhưng mà, trên đường đi, cùng Khổng Tiên dự tính cơ hồ giống như lúc, một khi nhìn thấy không ít vu tộc bộ lạc tụ tập, 10 chỉ kim ô không khỏi đem lửa giận trong lòng phát tiết đi ra ngoài, hung hăng kích động hai cánh. Trong khoảnh khắc, Thái Dương chân hỏa từ trên trời giáng xuống, đem vô số vu nhân đốt tứ tán mà trốn. Quy 1 chương 184, Thái Thanh tìm cơ duyên. Vu tộc bộ lạc cùng nhân tộc bất đồng, chung chia làm 12 tổ vu bộ lạc, phía dưới thì là vô số tất cả lớn nhỏ bộ lạc, từng trong bộ lạc thủ lĩnh cơ hồ đều là đại vu, hơn nữa có chút lớn vu thần thông thẳng truy tổ vu. Cú mang bộ lạc phía dưới, có một cái tiểu bộ lạc, tên viết khoa phụ, tộc nhân từng cái dáng người cực lớn, Không biết làm sao, khoa phụ bộ lạc tộc nhân trời sinh sức ăn kinh người, làm cho bộ lạc nhân số một mực không nhiều lắm. Vô tộc nhất mạch từ trước đến nay chú trọng thân thể một đạo, bất quá đại đa số vô nhân đều có một ít trời sinh thần thông, hoặc nước, hoặc hỏa, hoặc phòng, hoặc vũ, cùng tu sĩ thần thông thập phần tương tự, mà khoa phụ bộ lạc thì là bất đồng, trời sinh không có thần thông. Một ngày này, khoa phụ chính trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên chỉ cảm thấy không khí nóng lên, bên ngoài truyền đến tộc nhân tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ, vội vàng đi ra ngoài đánh giá đến to cùng. Chỉ thấy trong bộ lạc hóa thành một cái biển lửa, không trung mười chỉ kim ô tàn sát bừa bãi, vô số tộc nhân chết thảm, lập tức tức giận đến can đảm muốn nước, chỉ vào mười chỉ kim ô mắng, khá lắm đẹp mang xúc sinh. Bạn vô định không bỏ qua. Nói xong, khoa phụ trên người vầng sáng lóe lên, hiện ra đại vũ chân thân, quét ngang trong tay từng ngày trận chiến, hướng phía 10 chỉ kim ô đánh tới, cái kia khoa phụ một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, từng ngày trận chiến càng là một kiện bảo vật, thật cũng không sợ Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. 10 chỉ kim ô hú lên cái gì, bị khoa phụ đện bảy chóng mặt tám tố, không dám cùng hắn giao chiến, vội vàng hướng phía Bất Chu Sơn bỏ chạy. Khoa phụ lựa giận trong lòng tiên, theo 10 không phóng. Thế 10 chỉ kim ô lập tức lựa giận trong lòng cùng một chỗ. Từng cái đem Thái Dương chân hỏa ngự xử đi ra, cũng không cùng hắn chiến đấu, mà là vây quanh khoa phụ xoay tròn. Tuy nói khoa phụ một thân thần thông đạo hạnh bất phàm, thế nhưng mà từ lâu rồi, không khỏi có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể đau khổ chống, chờ đợi còn lại đại vu đến đây cứu giúp. Nhưng mà, Trư vị Kim Ô gặp khoa phụ mặt lộ vẻ mỏi mệt không khỏi mừng rỡ trong lòng, nhau nhau hướng phía khoa phụ đại tới, phát tiết trong nội tâm nội khí. Lập tức khoa phụ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, "Quá, ngày nào đó Vu tộc định đem bọn ngươi sinh từng cái đánh sạch không thể." Chỉ thấy khoa phụ thân thể vừa tăng, vậy mà tự bạo ra. Đại vu tự bạo, hạng gì thần uy? Cứ tính toán 10 chỉ kim ô xuất thân bất phàm, cũng thế ngăn cản không nổi, từng cái rơi vào miệng phun máu tươi, lập tức hướng phía Bất Chu Sơn bay đi. Nếu không có khoa phụ một thân thần thông 10 không còn một, chỉ sợ 10 chỉ kim ô cần phải thân tử đạo tiêu không thể. Lại nói, phương trưởng tiên đảo bên trong, Thanh Liên Chính đang bế quan nội đạo, đương nhiên chỉ cảm thấy nhiệt độ biến đổi, không trung hình như có Thái Dương chân hỏa diễn sinh, không khỏi suy diễn một hai, lập tức biết được 10 chỉ kim ô một chuyện, lập tức thở dài một tiếng. Kim Ô náo hưng hăng, đại vư khoa phụ vẫn lạc, Vụ yêu đại kiếp đã diễn sinh mà ra. Bản đạo cũng muốn đi trước Hồng Hoang đi đến một chuyến, đem thưởng hy chân linh chi thân thể tiếp dẫn trở lại, miễn cho sinh ra biến cố. Đối với 10 chỉ kim âu ngang trời một chuyện, chư vị Hồng Hoang đại thần thông người đều chẳng quan tâm, vốn Thanh Liên cũng không muốn đúc kết trong đó. Không biết làm sao, khoa phụ có một hảo hữu, tên viết họ Nghệ, chính là tổ vu ngồi xuống mạnh nhất mấy vị đại vu một trong, một thân thần thông đạo hạnh không kém Huyền Thiên, rồi sau đó Nghệ có một hồng nhan chi kỷ, tên viết họ Nga, đúng là tiên tiên thần ma thưởng chân linh chi thân, cho nên Thanh Liên không thể không tiến đến đi đến một chuyến. Bất quá, khoảng cách Hằng Nga xuất thế còn có một ít thời gian. Khổng tuyên lại dẫn xuất vu yêu hai tộc thị phi, chỉ sợ lần này hồng hoang một chuyến, cần phải sinh ra tranh đấu không thể. Đối với khổng tuyên xua đổi mời chỉ kim ô một chuyện, thanh liên cũng là có chút trận mắt há hôm mồm, không muốn vu yêu đại chiến mới bắt đầu, lại cùng mình có một ít liên quan đến, không khỏi cười khổ một tiếng, số trời một chuyện, thật là không thể làm gì. Lúc này, thái thanh đạo nhân ngồi ngay ngắn tại thủ dương sơn trong bát cảnh cung, đang cùng môn hạ đệ tử diễn giải, cái này vị đệ tử tên viết huyền ô, tuy nói xuất thân bình thường, so không được siển Uyên đô xuất thân nhân tộc, trời sinh tuần lương, tuy nhiên đạo hạnh có chút chậm chạp, thế nhưng mà ít có bình cảnh tồn tại, đối với vô vi một đạo, rất có một ít giải thích của mình, lại để cho Thái Thanh thập phần vui mừng. Một ngày này, mười chỉ kim ông ngang trời, Thái Dương chân hỏa lượt rơi vãi hồng hoàng đại địa, đánh giết vu tộc đại vu, gọi Thái Thanh khẽ cho mày, âm thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nữ oa chứng đạo, gọi yêu tộc nhất mạch càng phát ra hung hăng càn qué hóa thiên hạ chuyện. Ngược lại là nhân tộc phù Chị sợ chính như Thanh Liên nói đồng dạng, giao hóa thiên hạ một chuyện, cần phải rơi vào nhân tộc nhất mạch trên người. Nghĩ tới đây, Thái Thanh Sinh ra muốn muốn đi trước nhân tộc ý niệm trong đầu, không khỏi ra bắt cảnh cùng, hóa thành một vị phổ người bình thường bộ dáng, hướng phía Đông Hải ven bờ đi đến. Thủ Dương Sơn trung quanh tuy nói cũng có nhân tộc bộ lạc, khả nhân tộc tổ địa còn tại Đông Hải ven bờ, muốn đánh giá nhân tộc Hưng Quang Vinh, cần phải tiến về nhân tộc tổ mà không thể. Lần này tới đến trong nhân tộc, Thái Thanh không khỏi cảm giác được nhân tộc quả thật bất phàm, chẳng những một khi sinh ra tựu là tiên tiên đạo thể, hơn nữa bản thân trí tuệ phi phàm, hiểu được suy nghĩ sáng tạo, dĩ nhiên chậm phát triển lớn mạnh bắt đầu. Thái Thanh đạo nhân bỏ ra mấy năm thời gian, thành tổ cả đám tộc trong bộ lạc, nhấm nháp ngọt bụi tay đắng, người trông trẻo nhưng lạnh lùng ấm, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, năm đó Thanh Liên muốn mời một đám huyền môn đại thần thông người đến đỡ nhân tộc, cùng Vu Ưu hai tộc tranh phong, chẳng qua là khi sơ mọi người từng cái mở miệng cự tuyệt, đều nhìn không tốt nhân tộc nhất mạnh phát triển. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, đợi trăm triệu năm thời gian vừa quá, nhân tộc chưa hẳn không thể cùng Vu Ưu hai tộc tranh phong. Thái Thanh đạo nhân nhìn qua lên trước mắt tộc, ra, đạo, mạch, hạ đệ là một giáo, chuyên môn đi giáo hóa nhân tộc công việc. Nghĩ tới đây, Thái Thanh toàn thân chấn động, nguyên thần bên trong hồng ngông tử khí tách ra hào quang, hai mắt lộ ra một tia tím ý, tựa hồ lâm vào đốn ngộ bên trong, chợt vẹn đã qua mấy ngày thời gian. Thái Thanh đạo nhân trên mặt có chút lộ ra mỉm cười, cười lớn một tiếng nói ra, ta đạo thành đấy. Trong khoảng khắc, Thái Thanh hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ khánh vân phía trên, một đạo thái thanh tiên quang bay thẳng 33 bên tiên, truy, địa dung liên, tở, bên thác, địa đứng gian, rơi xuống tí ti từng sợi huyền hoàng chi khí, triệu lộ ra công đức một đạo huyền diệu, tiên thiên chí bảo thái cực đồ treo cao không trung, một đen một trắng âm dương nhi khí, diễn sinh ra một đạo kiếm tiểu, hình như có địa phong thủy hóa tràn ra. Thái Thanh đạo nhân dựng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn qua 33 bên ngoài thiên phương hướng, khẽ quát một tiếng nói ra, ta chính là bản cổ nguyên thần hóa hình mà ra, vi 33 bên ngoài thiên tử tiêu cung hồng quân đạo tổ môn hạ trưởng giáo đại đệ tử, tiên tôn. Gặp người tộc sinh tồn nan, không biết số trời, không nghe thấy giáo hóa, đặt tại môn bên trong một giáo, giáo hóa nhân tộc sinh linh. Dùng Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ trấn áp số mệnh, Thiên đạo làm chứng, nhân giáo lập. Quy 1 chương 185, Thánh nhân thời đại tiến đến. Thái Thanh vừa mới nói xong, 33 bên ngoài thiên phía trên, ầm ầm rơi hạ một đạo huyền hoàng chi khí, dậm dặm hồng hoang thế giới, đem Đông Hải trùng péc nức vạn dặm hư không chiếu bừng sáng, thần thần rơi vào Thái Thanh Nguyên Thần Tam Hoa bên trong. Trong khoảnh khắc, Thái Thanh Nguyên Thần Tam Hoa biến đổi, huyền hoàng công đức chi khí cùng hồng mông tử khí tương hợp chỗ, khí tước, tử phủ, tương hợp. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh trong góc một thành, Nguyên Thần cùng Tiên Đạo tương hợp, trong cơ thể khai thiên công đức dẫn động, đủ loại dị tượng diễn sinh mà ra, phản phất hóa thành thiên địa hai đạo, một nuốt nổ tầm đó, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức hiển hóa, dần dần lan tràn toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang vô số sinh linh, không khỏi ngay ngắn hướng hướng phía phương Đông trên đất quỷ lạy, trong miệng hô to Thái Thanh Thánh Nhân Thánh Thọ vô cương. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức nhảy vào 33 bên ngoài tiên, trong nữ sắc, hai mắt nhìn qua Hồng giới, lẩm bẩm lầu nói ra, "Không muốn, mà lập giáo đạo, mà không phải là Nguyên Thần Tam Hoa đạo." chỉ sợ yêu tộc đem có đại họa tới người. Yêu tộc có nữ oa vị này thánh nhân to trấn, tôn hưởng vô lượng hồng hoang số mệnh, nhưng mà một khi thái thanh chứng đạo thì sẽ biến mất yêu tộc số mệnh, đối với nữ oa cũng có ảnh hưởng. Hơn nữa thái thanh lập nhân giáo chứng đạo, đủ rất có đến đỡ nhân tộc nhất mạch nghĩ cách, đối với yêu tộc mà nói, không thua gì một hồi ngập trời tai họa. Chỉ là thái thanh chứng đạo một chuyện, chính là số trời như thế, nữ hoa cũng thế không thể làm gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đang tại trong nhân tộc hành tẩu Khổng Tuyên, lập nhân giáo chứng đạo, Tộc đoạt nhân tộc nhất mạch số mệnh công đức, không khỏi khí tức giận đến cực điểm, nói: "Khả Lâm Thái Thanh đạo đức tiên tôn, quả thực là tiểu nhân làm việc, làm bại hôn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh. Nhân tộc nhất mạch cùng ngươi có gì liên quan? Hôm nay gặp người tộc đã có rầm rộ dấu hiệu, lại vô thanh vô tức đến đây lập nhân giáo muốn phải giáo hóa nhân tộc, cũng không muốn nhớ năm đó nhân tộc tình cảnh khó khăn được nào, không, có quần áo không ăn, hết thảy đều do Đông Hải nhất mạch đến nữa, sao không thấy hắn đến đây lập giáo? Không tiên xưa nay tính tình như thế, không thể gặp thái như vậy làm việc, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không còn nữa." Ngược lại là phương trượng tiên đạo bên trong thanh Liên, đối với Thái Thanh lập giáo một chuyện, trong nội tâm sớm đã có sổ, không, có như là không tuyên. Thái Thanh lập nhân giáo chứng đạo, nhân tộc cùng huyền môn rầm rộ một chuyện, đã có thể để xác định xuống, khoảng cách Vu Ươ hai tộc suy sụp thời gian đã không xa. Bất quá, đều nói thánh nhân vô tình, Thái Thanh lập nhân giáo một chuyện, chỉ sợ là muốn một lòng chứng đạo, mà không phải là thiệt tình giáo hóa nhân tộc, bằng không thể như thế nào dẫn xuất phong thần một trận chiến. Đối với Thái Thanh mà nói, đạo cao hơn hết thảy, về phần giáo nhân tộc một chuyện, bất quá vẹn vẹn là muốn đồ nhân tộc số mệnh mà thôi. Chính như Liên muốn đồng đảng Đời sau bên trong, Thái Thanh đối với nhân tộc nhất mạch, từ trước đến nay ít có để ý tới, ngược lại là chấn nguyên tử vị này huyền môn đại thần thông người, phù hộ vô số nhân tộc, tôn hưởng điệu tiên chi tổ mẫu xưng. Mấy ngày thời gian vừa qua, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn dựng ở Côn Luân Sơn bên trên, lập Thiên đạo lợi thể, nói: "Ta chính là bản gốc nguyên thần hóa hình mà ra, vì 33 bên ngoài tiền trong tự tiêu cung hồng quân đạo tổ môn hạ thân truyền đệ tử, tiên viết Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn." Tại huyền môn bên giáo, thiên thiên mệnh, số, cơ, đổ, nhận, Không tượng biến đổi, Từ khí Đông Lai, ước vạn giặm vân hà mang tất cả hư không, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức lần nữa bao phủ hồng hoàng thế giới, khiến cho vô số sinh linh hướng phía Côn Luân Sơn trên đất hô to, Ngọc Thanh Thánh Nhân thánh thọ vô cương. Không đợi Ngọc Thanh một đám môn hạ đệ tử hoan hô, chỉ thấy không trung lần nữa vang lên một giọng nói, "Ta chính là bản cổ nguyên thần hóa hình mã gia, vi 33 bên ngoài tiên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ môn hạ thân truyền đệ tử, tên viết thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn, tại Huyền giáo, mệnh, nhận, người, lấy ra cơ, Minh vật, tìm đường sinh cơ, cho nên có giáo không loại. Phàm La Hồng Hoang sinh linh một lòng hỏi, đều có thể tiến về Đông Hải trong Bích dù cùng nghe giảng. Thượng Thanh chứng đạo, nói rõ Hồng Hoang chúng sinh đều có thể đến đây vừa nghe Hỗn Nguyên đạo quả, lập tức gọi vô số sinh linh tu sĩ vui như lên trời, ở đâu còn lo lắng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người, không khỏi nhau nhau hướng phía Đông Hải Bích dù cùng mà đi. Vất quá mấy ngày thời gian, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh từng cái đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, dẫn tới Hồng Hoang một mảnh hỗn loạn, vốn yêu này, chấn, để ở trong lòng. Không biết làm sao, tuyệt đối không ngờ tới chưa đem vu tộc nhất mạch đánh đến Tam Thanh vậy mà lần lượt chứng đạo, giống như một chậu nước lạnh đem yêu tộc khí diễm dội tắt, không dám tiếp tục cùng vu tộc tranh phong, lại càng không cần phải nói trinh phạt tiên tiên thần ma một chuyện. Lại nói, Tây Phương thế giới bát bảo linh sơn trên, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nhìn nhau mà ngồi, không khỏi lộ ra một tia khobi, hai người đồng thời thở dài một tiếng. Bên trên có nữ hoa, Tam Thanh bốn vị thánh nhân, dưới có vu yêu hai tộc sừng bá hùng hoàng, một chuyện, giống như mở mịt yên, không, có một tia dấu hiệu, tựa là hôn là đạo quả, đều là nhất thời không được đổ mối. Nữ hoa có tạo người công đức tam thân có khai thiên công đức, cho nên mới có thể dẫn động hồng mông tử khí chứng đạo, nhưng mà ta và người hai người, nơi nào tìm kiếm công đức chứng đạo?" Chuẩn Đề vẻ mặt khổ sở nói ra. "Lập giáo chứng đạo một chuyện không khó, ngược lại là ta và người hai người công đức chưa đủ, lại không thiên địa số mệnh lọt mắt xanh, muốn chứng đạo cần phải lập đại trí nguyện to lớn không thể." Tiếp dẫn tựa hồ có chút không cam lòng nói ra. Trí nguyện to lớn một chuyện, tương đương cùng thiên đạo mượn công đức chứng đạo, cũng không vạn bất đắc dĩ, tiếp dẫn không muốn lập chí nguyện to lớn." Đối với chí nguyện to lớn một chuyện điểm, Chuẩn Đề tự nhiên thập phần tin tưởng, không khỏi lập tức lắc đầu, nói ra, "Chí nguyện to lớn một chuyện Điều là hôn nguyên đại là kim tiên muốn hoàn thành, đều được phí bên trên một phen làm việc cực nhọc không thể, đều lúc từ đâu nói lên Tây Phương rầm rộ một chuyện. Cũng không chuẩn đề không muốn chứng đạo, mà là tự từ năm đó cùng Thanh Liên một trận chiến, chuẩn đề một thân đạo cơ có tổn hại, cho tới hôm nay bất quá mới miễn cưỡng chém ra một thi. Có thể nghĩ, cần được công đức hạng gì cực lớn, sao có thể bởi vì chứng đạo một chuyện, liên lụy tiếp dẫn. Sư đệ không cần nhiều lời, phương Đông thế giới có bốn vị thánh nhân tọa trấn, chúng ta Tây Phương một mà không thể một ngày không thánh, nếu không từ lâu rồi, Tây Phương số mệnh Đông Lưu, đều lúc gì đảm rầm rộ một chuyện. Chính là người ta hai người đều muốn dẫn thân vào phương đông bên trong." Tiếp dẫn hai mắt lộ ra một tia kiên nghị nói ra. Hồng Hoang đại địa có thánh nhân tọa trấn, tự có thể tụ tập vô số công đức số mệnh, lớn mạnh bản thân, mà còn lại thế giới, tự nhiên chậm rãi suy sụp sụt dưới. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề chỉ có yên lặng gật đầu không nói, đang mang Tây Phương tương lai rầm rộ một chuyện, hắn cũng thế không lời nào để nói. Bán nguyệt thời gian thoáng một cái đã qua, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người cùng nhau dựng ở Bát Bảo Linh trên, thề nói ra, thế gian hồng trần quận, khổ sở gặp chắc trở vô số, chúng ta hai người gặp thế gian sinh linh cực khổ, dục lập Tây giáo. Dùng Tiên Thiên Linh Bảo thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu tụ trấn áp số mệnh, biến mất thiên địa chúng sinh khó khăn, Thỉnh Thiên đạo giám chứng nhận, Tây Phương giáo lập. Quy 1 chương 186, Thái Thanh cùng Thanh Liên. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người lập 48 đại chí nguyện to lớn cùng 72 tiểu chí nguyện to lớn chứng đạo, trong lúc nhất thời khiến cho Tây Phương trên đất số mệnh tăng thêm mãnh liệt sổ chủ không chỉ. Không biết làm sao, thất bảo diệu tụ không thể trấn áp số mệnh, thập nhị phẩm công đức kim liên lại vẹn vẹn là bảo, cũng thế không thể đại số mệnh, hơn nữa hai người đại nguyên, là dùng Tây trên đất căn cạn, bắt đầu, đầu chỉ gian nan. Hơn nữa, Tây Phương giáo nhất mạnh số mệnh, chỉ sợ còn không bằng Tiệt giáo, đủ thấy Tây Phương Nghị Thánh tiền cảnh như thế nào. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Hồng Hoang thế giới cơ hồ long trời lở đất, năm đó trong Tử Tiêu cung được Hồng Mông tử khí người, chỉ có Hồng Vân một người vẫn lạc, tam thanh người từng gái đặt chân Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cảnh giới. Thánh nhân nguyên thần tam hoa ký thác bên trên thiên đạo, thân thể chân linh bất tử bất diệt, chính là thiên đạo phía dưới đạo hạnh kẻ cao nhất, là dùng thánh nhân phía dưới đều là con sâu cái kiến. Lúc này Mặc yêu tộc đế tuấn, nhất hai người, còn là Vu tộc 12 vị tổ vu thời đại vừa đi không quay lại. Hoặc là nói là chuẩn thánh đại thần thông người thời đại chấm dứt. Không biết làm sao, Vũ yêu không suy, cái này hai tộc là được một mực chiếm cứ hồng hoang số mệnh, thánh nhân đối với hắn cũng thế không thể làm gì. Tôi nói tiếp dẫn, chuẩn đề hai người muốn đi tây phương rầm rộ một chuyện, là huyền môn rầm rộ một chuyện, cũng thế không thể không hoán lại xuống dưới. Thái Thanh lập nhân giáo chứng đạo, đương cần giáo hóa nhân tộc nhất mạch, chiếm được nhân tộc số mệnh, tuy nói nhân giáo có tiên tiên trí bảo thái cực đồ trấn áp số mệnh, nhưng là muốn yếu nhân giáo danh chính ngôn thuận, cần phải có một kiện nhân tộc chí bảo không thể. Nhưng mà, Thái Thanh suy diễn mấy ngày, vừa rồi thở dài một tiếng, nói ra chắc không được năm đó Thanh Liên đem Thủ Sơn chi đồng thu hơn phân nữa, nguyên lai là muốn tế luyện nhân tộc chí bảo không đồng ẩn. Hơn nghìn năm đến, không tiến một mực tại nhân tộc trong bộ lạc hành động, trấn giết hung thú tà ma, gọi vô số nhân tộc cùng phụng không đồng ẩn, đã khiến cho không đồng ẩn mơ hồ sinh ra một tia huyền diệu biến hóa, hóa thành một kiện nhân tộc chí bảo. Nhân tộc chí bảo cũng không thiên địa diễn sinh mà ra, mà là nhân tộc nhất mạnh số mệnh công đức ân cần, cần săn sóc mà đến, bản thân có nhân tộc số hộ, không phải được nhân tộc thành người không thể chấp trưởng. La cũng thế không thể cắt đoạn. Thái thanh nhìn qua dưới núi nhân tộc bộ lạc có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, Thanh Liên cũng không phải phàm, bần đạo cũng không tiến về phương Trượng Tiên Đạo một chuyến không thể. Năm đó Thanh Liên có nói đến Đơ Nhân Tộc, lại tế luyện ra Không Động Ấn trấn áp nhân tộc số mệnh, đủ thấy Thanh Liên hạng gì thôi sa. Hơn nữa Thái Thanh chưa bao giờ đến Đơ Nhân Tộc, lại lặng yên lập nhân giáo, chỉ sợ Thanh Liên sẽ không dễ dàng trả lại Không Động Ấn. Bất quá, đang mang nhân giáo nhất mạnh phát triển, Thái Thanh không thể không tiên chỉ tiến đến từ một lần. Thái thanh Liên thật không ngờ, Thái đạo, không hồi thủ Dương Sơn bản hành, ngược lại đến phương bên trong, chỉ sợ trong đó chắc chắn có quái Chẳng lẽ là nhân tộc chí bảo không động ứng? Thanh Liên có chút suy diễn một hai, chỉ sợ Thái Thanh đúng là bởi vì không động ứng một chuyện đến đây, lập tức bất đắc di thở dài một tiếng, đứng dậy ra phương thượng tiên đạo, chờ đợi Thái Thanh đã đến. Không bao lâu, một hồi tử khí Đông Lai, điềm lành rậm rạp Đông Hải, Triệu Hiển Thánh người chân thân đã tới. Ha ha, Thanh Liên đạo hữu độc tôn Đông Hải trên đất số mệnh, thực gọi Bần đạo không ngừng hâm mộ. Nghe vậy, Thanh Liên mỉm cười, mình hành lễ nhân lâm, thế nhưng mà cô ý đến đây hữu, thứ mới là." Theo không gian pháp tắc hiển hóa, Thái Thanh Khoan thai mà đến, nhìn qua Thanh Liên không khỏi hai mắt co rúm lại, thầm nghĩ, Thanh Liên quả nhiên bất phàm, tuy nhiên Ác Ty chưa chậm già, có thể hắn thân thể một đạo, đã đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, có thể thấy được đã sớm ngộ ra chứng đạo pháp môn, ngày nào đó chưa hẳn không thể tìm tòi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Huyền môn nhất mạch chuẩn thánh đại thần thông người cùng yêu tộc chuẩn thánh, cơ hồ đều là nguyên thần đặt chân chuẩn thánh một đạo, mà thân thể vẹn vẹn là đại đạo vật dẫn, chỉ có tộc mới đi thân thể đạo. Nhưng mà, Thanh Liên thì là không hề cùng dạng, chẳng những nguyên thần đặt đạo, thân thể nguyên đạo, cả hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuỳ nói thần thông chưa hẳn tăng mạnh bao nhiêu, có thể Thái Thanh trong nội tâm tin tưởng, thần thông một chuyện bất quá vẹn vẹn là tiểu đạo mà thôi, mà Thanh Liên thân thể nguyên thần tương hợp chuẩn thánh một đạo, mới thật sự là chân quý chỗ, thánh nhân cũng không thể coi thường. Thái Thanh thánh nhân chân thân đến đây trong Đông Hải, Vân Đạo vui mừng không thôi, tại sao mạo muội hai chữ? Thanh Liên vừa cười vừa nói, thánh nhân cũng huyền môn tu sĩ, vẹn vẹn là riêng phần mình đạo hạnh không đồng nhất mà thôi, vẫn là huyền môn nhất mạch. Thái Thanh chỉ tốt ở bề ngoài nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, tán thưởng nói ra, đạo hữu lời ấy đúng là, chúng ta đều là huyền môn nhất tu sĩ. Nói xong, Thanh Liên trực tiếp mời Thái Thanh nhập đạo, nói ra, "Kính xin đạo hữu nhập đạo, đi thêm nói chuyện." Quá thanh nhẹ gật đầu, đi theo Thanh Liên cùng nhau đi vào Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, không khỏi âm thầm dò xét thoáng một phát Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp, lập tức trong nội tâm hơi khẽ chấn động. Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp không hổ là huyền môn vô thượng trận pháp, là bần đạo đã đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một cảnh, cũng thế cảm thấy toàn thân phát lạnh, không dám lời nói nhẹ nhàng nói ra, qua, chính là một đạo Tiên, tiên mà thôi, có thể cùng Hỗn so sánh." Thanh liên cười lắc đầu nói ra, Đối với thánh nhân mà nói, Phá vỡ Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp cần phải phí bên trên một ít tay chân không thể, đương nhiên cũng mẹn mẹn là một ít tay chân mà thôi. Trừ phi thanh liên có thể đặt chân hồn nguyên đại la kim tiên một cảnh, hoặc là một thân thần thông đạo hạnh đến gần vô hạn thánh nhân, mới có thể mượn nhờ Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp cùng hắn một tranh phong mang. Đặc biệt là Thái Thanh người mang hậu Tiên cung đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung pháp cùng Tiên Tiên chí bảo Thái tử đồ, thôi nói Tiên ngũ ngũ pháp, Tiên Ngũ đổi trận, cũng có lẽ cho tiến Chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá một chuyện tự nhiên không, dạ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết thì là có một vị thánh nhân tự mình tọa trấn trong trận, nếu không một vị chuẩn thánh chủ chỉ chu tiên kiếm trận, tuyệt khó vây khốn một vị thánh nhân, lại càng không cần phải nói không phải bốn thánh không thể phá. Thiên có ngũ hành, địa có ngũ phương, cả hai người tương hợp một chỗ, trong đó diễn sinh ra huyền linh diệu, chưa hẳn yếu hơn hôn nguyên đạo quả, chỉ là hình thức bất đồng mà thôi." Thái Thanh đánh giá tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp nói ra. Hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả cũng thế, tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp cũng tốt, cả hai người đều là đại đạo bên trong một loại hình thái mà thôi, chỉ là riêng phần mình biểu hiện bất đồng." Đạo hữu lời ấy không tệ. Đáng tiếc trận pháp nhất đạo cuối cùng là ngoại vật, mà không phải là bản thân đạo hạnh, khó tránh khỏi kém một bậc. Thanh Liên đối với Thái Thanh luôn ngứ thập phần đồng ý, đạo giả hình thái ngàn vạn, hoặc phòng, hoặc nước, hoặc vật, hoặc sinh linh, đều là đại đạo bên trong một loại hình thái. Chỉ là ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, có lẽ đối với đại đạo mà nói, cả hai người không có khác nhau, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thì là đại hữu bất đồng. Đại đạo 3000, trong sông đổ về một biển, có thể hỗn nguyên đạo quả một vật, thì là tất cả không giống nhau. Thanh Liên cùng Thái Thanh lý niệm minh lộ ra chỗ bất đồng. Hai người cùng nhau tại linh cây trà ngồi xuống xuống, giúp nhau diễn pháp luận đạo. Nguyên thiếu thảo luận hôn Nguyên Đạo Quả, đều không để không động ấn một chuyện. Quy một chương 187, không động ấn. Mấy ngày thời gian vừa quá, hai người luận đạo diễn pháp chấm trúc. Thanh Liên đối với Thái Thanh có chút không người đã thành một cái đạo lễ, nói ra, thánh nhân một đạo, hôn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường quả nhiên bất phàm, gọi bần đạo được ích lợi không nhỏ. Thái Thanh Hỗn Nguyên Đạo Quả, cùng huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý niệm tương hợp, đối với Thanh Liên mà nói rất có chẳng chỗ. Không cần đa đạo hữu một thân thân thể nguyên thần song tu con đường, cũng có chỗ bất phạm, ngày nào đó chưa hẳn không thể tìm tòi Nguyên Đại La Kim Tiên con đường. Thái Thanh vừa cười vừa nói, Cũng không thái thanh cung kính thanh liên, mà là thanh liên thân thể điểm lạnh vần quanh, nguyên thần tử khí đằng đằng, khắp nơi triệu lộ ra bất phàm. Hỗn nguyên đại la kim tiên một đạo giống như mờ mịt vô nguyên, thanh liên không dám lòng tham. Thanh liên ngừng lại một chút, trong miệng tiếng nói một chuyện, nói ra, đạo Hữu đến đây phương trượng tiên đạo bên trong, có thể là vì nhân tộc một chuyện. Ngay vậy, thái thanh thần sắc không thay đổi, có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, không dối gạt đạo Hữu, bản đạo đúng là bởi vì nhân tộc một chuyện mà đến. Bần đạo tuy nhiên lập nhân giáo nhất mạch đạo, chấp trưởng nhân giáo giáo chủ trước, đương cần giáo hóa nhân tộc chúng sinh. Không biết làm sao, bên trên thiếu một kiện nhân tộc bảo. Nhân giáo có mất, lộ ra hữu danh vô thật. Thái Thanh chấp chưởng nhân giáo giáo chủ chức không giả, khả nhân tộc sinh linh đều cùng phụng không độc ấn, không biết tiên tiên chí bảo thái cực độ một vận, không cách nào triệt để khống chế nhân tộc số mệnh, y nguyên không thể xắp phong Tam Hoàng Vũ Đế. Dưới đường lớn, có 9 tôn thánh vị, nhưng mà 9 vị cực không thể viên mãn. Cho nên, Hồng Hoang chỉ có thể có 8 vị thánh nhân chứng đạo, thừa kế tiếp thánh vị, chia ra làm ba, cùng nhân tộc số mệnh tương hợp một chỗ. Đường có nhân tộc Tam thế, chỉ đường, vị, đến Hỗn thân chân bất bất diệt. <cười> Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, lúc trước Vân Đạo có nói đến đỡ nhân tộc cùng Vu Ưu hai tộc tranh phòng, lúc này mới tế luyện ra một kiện Linh Bảo trấn áp nhân tộc nhất mạch số mệnh, tên viết không độc ấn, không muốn lại cùng nhân giáo có một phen nhân quả. Theo lý mà nói, Vân Đạo đương đem không độc ấn giao cho đạo hữu mới đúng, dùng toàn bộ nhân giáo giáo chủ khế đếm, chỉ là nhân giáo đã có Tiên Thiên trí Bảo thái cực đồ trấn áp số mệnh, mà Tiệt giáo tắc thì bên trên thiếu một kiện số mệnh chí bảo, gọi Vân Đạo nhất thời có chút thế xử. Thiệt giáo? Nghe vậy, Thái Thanh có chút than nhẹ một tiếng, nói ra, Thượng Thanh sư đệ dùng Chu Tiên tứ kiếm trấn áp tiệt giáo số mệnh, khiến cho tiệt giáo nhất mạch Tiên Tiên số mệnh có mất, lại tại trong Bích Du cung quảng mời sinh linh diễn giải, từ lâu rồi, khó tránh khỏi hội hiện ra số mệnh chưa đủ một chuyện. Chu Tiên tứ kiếm bản thân không thể chấn áp số mệnh, lại là tuân theo Tiên Tiên giết chóc mà sinh, sao có thể trấn áp đại giáo số mệnh? Đạo Hưu nói thật là, không biết làm sao, không động ấn chính là là nhân tộc chí bảo, không phải nhân hoàng không thể chấp trưởng, vận vẹn vẹn là tạm thời đảm bảo một thời gian ngắn, bằng không thì sớm đã đem hắn tặng cho thượng Thanh, thanh Liên hai mắt nhàn nhạt nhìn qua nói ra, không động ấn tự nhiên chân quý đến điểm có thể cùng tiên thiên thượng phẩm linh bảo một giáo cao thấp, lại có thể chiếm cứ một phần nhân tộc số mệnh, là thánh nhân cũng thế không thể khinh thị. Nhưng mà, nhân tộc chí bảo tự là nhân tộc chí bảo, không phải nhân hoàng không thể chấp trượng, mà nhân hoàng lại là phi nhân tộc xuất thân không thể. Khiến cho không động ấn tuy nhiên chân quý, chỉ khi nào nhân tộc tam hoàng chứng đạo, lập tức trở nên có cũng được mà không có cũng không sao bắt đầu. Nhân hoàng. Thái Thanh không khỏi hai mắt co rúm lại, trầm giọng hỏi, đạo hưu nói nhân hoàng, thế nhưng mà chỉ nhân tộc tam hoàng. Đối với nhân hoàng một chuyện, Thái Thanh tối tâm bên trong sớm đã có lấy một tia phát giác, chỉ là không muốn thanh liên vậy mà biết rõ nhân hoàng một chuyện. Đúng là tiên, địa, nhân tam hoàng. Nhân tộc nhất mạch muốn rầm độ, cần phải có tam hoàng xuất thế, dẫn đầu nhân tộc vượt qua ngàn khó vạn hiểm không thể, cố mà chỉ có nhân hoàng mới có thể chấp trưởng nhân tộc trí bảo không động ấn. Thanh Liên từng chữ nói ra nói ra. Thái Thanh nghe vậy, chợt vẹn trầm mặc một lát thời gian, vừa rồi thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, nói ra, đạo hữu quả nhiên không phải chuyện bùa, cái kia không động ấn liền thỉnh đạo hữu tương lai tự mình giao cho nhân hoàng chấp trưởng. Bất quá, có quan hệ tam hoàng chứng đạo một chuyện, kính đạo hữu chớ để ngồi yên không lý đến. Nhân tộc tất có nhân hoàng xuất thế, mà nhân hoàng muốn đạo viên mãn, cần phải có không động ẩn không thể. Thanh Liên thập phần tinh tưởng, Tam hoàng một chuyện mặc kệ đối với nhân tộc mà nói, còn là nhân giáo hay hoặc là chính mình, đều là một kiện việc vui, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đạo Hưu yên tâm là được, Thanh Liên tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Tam hoàng một chuyện không để ý tới. Thanh Liên thần sắc bên trong phảng phất có được một tia kiên nghị nói ra. Thế thế, Thái Thanh lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, đang mang nhân tộc hướng suy, bần đạo không tốt tự mình đúc kết trong đó, đều lúc hết thảy chỉ có thể làm phiền đạo Hưu xử trí. Thái Thanh đã đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hạnh, nhất nhất động cùng thiên địa hợp, không thể qua tiêm nhiễm nhiều phàm Nhưng mà Lúc này Vu Ương hai tộc chưa lộ ra suy sụp dấu hiệu, nhân tộc bất quá vừa mới bộc lộ tài năng, chưa từng hiện ra hồng hoang nhân vật chính khí tượng, nếu không Thái Thanh như thế nào đáp ứng không động đến một chuyện. Như thế nào gọi Thanh Liên xử lý nhân tộc tam hoàng chứng đạo. Hôm nay vừa được, ngày nào đó mất mất, là thánh nhân cũng thế không thể làm gì. Hồng hoang không có vĩnh hằng bất biến nhân vật chính, Vu Ương hai tộc cũng thế không thể một mực sừng bá hồng hoang thế giới, sớm muộn gì đều suy sụp xung dưới, đều lúc liền là nhân tộc tam hoàng xuất thế chi cơ. Về phần Vu hai tộc suy sụp, chính là thiên đạo luân hồi, không phải nữ hoặc là vị tổ vu có thể ngăn cản, đạo hữu không cần lo lắng. Thanh Liên đối với Thái Thanh mở miệng nói ra, "Còn nữa mà nói, nhân tộc dâm dục, phải cùng Vũ Ưu hai tộc đã làm một hồi, đến lúc đó chúng ta huyền môn nhất mạch đại thần thông người tề tụ một đường, thì sợ gì Vũ Ưu hai tộc? Huyền môn nhất mạch đại thần thông người số lượng phần đông, Tam Thanh, Thanh Liên, Trấn Môn Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tây Phương Nghị thành các loại một đám đại thần thông người, mặc dù thánh nhân không xuất ra, cũng thế có thể đồng thời đối mặt Vũ Ưu hai tộc, cùng hắn một trận chiến." Tuy nói không sai, chỉ là từ trước đến nay không để ý tới ngoại sự, đều lúc còn cần Đạo Hưu tự mình tiến đến Du Tuyết 12. Quá gật đầu nói ra, Nếu không có huyền môn chư vị đại thần thông người, tất cả quét trước cửa tuyết, sao cho Vu Dương hai tộc sừng bá hồng hoàng thế giới? Nhân tộc trời sinh thích hợp huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý niệm truyền thừa, nhân tộc hưng, huyền môn cũng có thể dầm dộ, nghĩ đến chư vị đạo hữu sẽ không tự tuyệt mới lạ. Thanh Liên một lời đáp ứng xuống nói ra. Hai người vây quanh huyền môn chư vị đại thần thông người, cùng Vu Dương hai tộc một chuyện nói chuyện bắt đầu. Ngoảnh một cái đi qua mấy ngày thời gian, đã không động đến một chuyện đã chấm dứt, nhân tộc cần một ít thời gian chờ đợi, Thái cũng không nên tiếp tục dừng lại ở phương bên trong, liền cùng mở miệng cáo tử. Không ngờ Thái Thanh vừa mới trở lại thủ Dương Sơn ở bên trong, bỗng nhiên biến sắc, vừa rồi chậm rãi trở lại vị đến, lầm bẩm lầu bầu nói ra, Thanh Liên chấp trưởng không đồng ứng, lại tự mình xử lý nhân hoàn một chuyện, một khi nhân hoàn xuất Tân Phương Trưởng Tiên Đạo môn hạ, há không phải là, Thanh Liên đem không đồng ứng ban cho môn hạ đệ tử hộ thân. Thái Thanh tuy nhiên sinh ra một ít thối hận, có thể lại không tốt lần nữa tiến về Phương Trưởng Tiên Đạo bên trong. Hơn nữa, Thái Thanh môn hạ đã có một vị thân chuyển đệ tử, kiên quyết sẽ không đem nhân hoàn thu nhập môn hạ của chính mình, lại nhân tộc một chuyện xuất hiện khó khăn chất trợ, đành phải cười khổ một tiếng. Khá lắm Thanh Liên thiên tôn, ngược lại là giỏi tính toán. Quy 1 chương 188, người vu kết hợp, thường hi chân dung. Từ khi Thái Thanh lập nhân giáo nhất mạnh, nhân tộc dĩ nhiên sinh ra một tia hưng hưng hướng vinh dấu hiệu, miệng người sinh sôi nảy nở phần đông, không ít bộ lạc không thể không lần nữa di chuyển. Thậm chí có những người này tộc bộ lạc, cùng vu tộc bộ lạc tương hợp một chỗ, hai tộc bù đắp nhau. Nhân tộc giỏi về sáng tạo, hiểu được trồng trọt, bất kể là quần áo đồ dùng, còn là lương thực mỗi ăn, đều bị vu nhân thập phần ưa thích. Mà vu tộc trời sinh có thần thông hộ thân, giỏi về săn chế tạo, lại có thể thủ hộ nhân tộc bộ lạc an Trong lúc nhất thời, Không ít người tộc bộ lạc cùng vu tộc bộ lạc bắt đầu chậm rãi giao hội bắt đầu, người vô cùng nhau sinh hoạt, nam nữ giúp nhau thông hôn. Vu tộc nhất mạch cùng nhân tộc bất đồng, trời sinh có huyết mạch truyền thừa, sinh sôi nảy nở thập phần chậm chạp, mà nhân tộc tắc thì không giống với, sinh sôi nảy nở tốc độ hơn xa vu tộc mấy chục tại lần không chỉ. Cùng nhân tộc thông hôn, lại để cho vu tộc chậm rãi tiêu trừ sinh sôi nảy nở hai hoàng ầm, hơn nữa trong đó người nổi bật, một thân thần thông huyết không kém nhân, âm vui mừng. Theo thời gian chuyển rời, cơ hồ từng vu trong bộ lạc đều có nhân tộc tổ đại, mà nhân tộc trong bộ lạc thì có vu hành động. Trong đó hậu thổ tổ Vu trong bộ lạc có một đại Vu tên viết Hậu Nghệ, một thân Vu tộc thân thể thần thông cơ hồ có thể cùng đại Vu hình thiên tranh phong. Có thể hắn lại cùng một vị nhân tộc bình thường nữ tử yêu nhau, nhằm chúng trong bộ lạc một đám đại Vu chảo phủng không thôi. Bình thường Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp, trừ vị đại Vu nếu không sẽ không ngăn cản, phản mà lại trong nội tâm ẩn ẩn có một tia cao hứng. Nhưng mà, đại Vu thì là bất đồng, Vu tộc tổ Vu sớm có mệnh lệnh, đại Vu huyết mạch không thể dẫn ra ngoài, lại càng không cần phải nói một vị đỉnh tiêm đại Vu, sao có thể cùng nhân tộc nữ tử kết hợp? Không biết làm sao, Hậu Nghệ đối với vị kia nhân tộc nữ tử, tình cảm đã sâu. Không chút nào chú ý trừ vị đại vương ngăn trở, cần phải đem hắn cưới về nhà chồng. Nếu không có mấy tháng trước, hảo hữu đại vương khoa phụ bị yêu tộc 10 chỉ kim ô thái tử đánh giết, tức giận đến hậu nghệ tìm kiếm khắp nơi thần vật khắt chế thái dương chân hỏa, chỉ sợ sớm đã cùng vị kia nhân tộc nữ tử thành hôn. Lúc này, Thanh Liên đã ra phương trưởng tiến đạo, hành đầu ở cả đám tộc trong bộ lạc, bốn phía quan sát nhân tộc sinh hoạt hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Cùng nhau đi tới, chỉ thấy có ít người tộc bộ lạc, vậy mà đã hiểu được chồng chọn một chuyện, bộ lạc chung quanh loại tràn đầy đều là tức giận, gọi Thanh ngạc nhiên thôi. Nhân tộc cùng vu tộc trao đổi các loại thiết khí, gia long thích, tộc tắc thì cùng nhân tộc trao đổi các loại hàng ngày đồ dùng hoặc là lương thực, ngược lại là có thể bổ sung." Thanh Liên lẩm bầm lầu bầu nói ra. Theo Thanh Liên dần dần xâm nhập trong hồng hoang, gặp được nhân tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, thậm chí một ít nhân tộc trong bộ lạc, người vu hai tộc liên hệ thập phần thông thường. Thanh Liên rõ ràng có thể phát giác đạt được, không ít người tộc huyết mạch ở chỗ sâu trong mang theo một tia vu tộc khí thức, thậm chí không ít người tộc có thể cùng vu tộc bình thường, trời sinh có thần thông hộ thân, khống chế các loại tự nhiên pháp tắc. Nhân tộc cùng vu tộc kết hợp, lúc này đối với hai tộc mà nói, có lẽ xem như một kiện biệt vui. Có thể là nhân tộc huyết mạch không tinh khiết, chỉ sợ tương lai cần phải sinh ra một hồi thị phi không thể. Thanh Liên trong nội tâm không khỏi thầm suy nghĩ đến. Nhân tộc cùng Vu Ưu hai tộc bắt đồng, chủng tộc huyết mạch phải trang nghiêm thuần, cùng tương lai nhân hoàng chứng đạo một chuyện có quan hệ, có thể nghĩ, ngày nào đó cần phải sinh ra một hồi thị phi không thể. Thanh Liên chưa từng có hỏi người Vu hai tộc kết hợp một chuyện, bất kể là phúc, là họa, đều do nhân tộc mình lựa chọn, mà không phải là ngoại nhân cưỡng ép can thiệp. Đối với nhân tộc Thanh Liên mặc dù có một tia thân thiết Có thể Thanh Liên chính là Tiên Tiên Thần Ma xuất thân, cùng nhân tộc không có bất kỳ huyết mạch quan hệ, chỉ cần nhân tộc không có diệt tộc tai họa, Thanh Liên quyết không sẽ đích thân hỏi đến nhân tộc phát triển. Một ngày này, Thanh Liên đi vào một nhân tộc trong bộ lạc, thấy chung quanh ngọn núi có chút quen thuộc, không khỏi kinh dị một tiếng, nói ra, là hậu thổ tổ vu bộ lạc lãnh địa. Chắc không được có chút quen mắt. Một khi đi vào nhân tộc này trong bộ lạc, Thanh Liên không khỏi khẽ chau mày, trong bộ lạc đại đa số nhân tộc đều có một tia vu tộc khí tức, ngược lại là thuần khiết tộc khí tức, có chút hiếm thấy. Chỉ sợ những con này vu tộc khí tức nhân tộc, tựa là đời sau trong thuyết cự lệ bộ lạc tổ tiên. Thanh Liên thầm than một tiếng đạo. Nhân tộc này bộ lạc thập phần bận rộn, không phải tiến về bên trong ruộng trồng trọt, tựa la lên núi ngắt lấy quả dại, càng có không ít người tộc, 3 năm một đám, 75 một đám, mang theo vũ khí ra ngoài săn bắt, mời lộ ra phân phần linh. Lúc này Thanh Liên chậm rãi đi vào một chỗ trong sân, biến mất thân hình, nhìn qua trong phòng ngồi lưỡng vị nữ tử, lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Cũng đã đã qua nửa năm thời gian, hậu nghệ còn không có trở lại ư? Một vị nữ tử mở miệng hỏi. Cái khắc nữ tử nghe vậy, cười lắc đầu, nói ra, lần trước nghệ trở lại thời điểm, từng từng nói qua có một vị hào hữu chí giao vẫn là Muốn đi tìm thần vật khắc chế Thái Dương Chấn Hỏa, cho hảo Hưu báo thù hết hận, chỉ sợ còn cần một ít thời gian mới có thể trở về. Ngay vậy, vị nữ tử này cười khổ một tiếng, nói ra: "Ai, Vu Yêu hai tộc tranh phong, chúng ta nhân tộc thế nhưng mà không dám đúc kết trong đó. Bất quá, hậu nghệ chính là Vu tộc Đại Vu, nghĩ đến tất nhiên có thể bình an vô sự. Vu tộc Đại Vu chân thân cường hãn đến cực điểm, trừ phi gặp phải chuẩn thánh đại thần thông người, hoặc là mấy vị đại là kim tiên nắm lấy tiên thiên linh bảo sinh tử tương bác, nếu không hoàn toàn sẽ không dễ dàng vớ lạc." Vị nữ tử này trên mặt bỗng sinh ra một tia tới, nói ra: "Truy thuyết Đông Hải ven bờ nhân tộc bộ lạc Có tu sĩ đại thần thông người thủ hộ, là yêu tộc cũng thế không dám đặt chân bộ lạc chúng quanh. Hơn nữa, không ít người tộc hữu duyên dẫn thân vào tu sĩ môn hạ, tu hành thần thông pháp môn, có thể như là vu tộc trường sinh bất tử. Hàng Nga nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, không có mở miệng, mà là chuyên tâm quản lý trong tay quần áo. Thái Dương chân hỏa, hậu nghệ. Thanh Liên thần sắc hơi đổi, không khỏi nhìn chăm chú dò xét Thường Hy một phen. Chỉ thấy Thường Hy quanh thân khí tức bình hạn, không có bất kỳ vu tộc khí tức, ngược lại là ẩn có một tia tiên thiên thái âm khí tức giấu giếm trong đó, nghĩ đến đích thị là tiên thiên thái âm chi thể không thể nghi ngờ. Khá tốt. Trong cơ thể không có vu tộc khí tức, bằng không thì bần đạo cần phải tiêu tốn một phen làm việc cực nhọc không thể. Thanh Liên than nhẹ một tiếng nói ra. Nhưng mà, hàng Nga Dung Mạo Khuynh Thành, tóc đen như thác nước, cánh tay ngọc như xương như tuyết, da thịt trong suốt như ngọc, ẩn ẩn có một tia sáng bóng, có thể nói là cửu thiên tiên nữ đích rơi phàm trần. Quả nhiên mỹ mạo đến cực điểm, không hổ là thường hi chân linh chi thân. Thanh Liên khen ngợi nói ra. Hàng Nga kiếp trước là tiên tiên thần ma thường hi, lúc này lại là phương viên nữ, tự nhiên phàm, người hiểu điệu, khí chất thanh nhã, một thân áo trắng bền, thanh lệ như tiên, không ăn nhân gian khói lửa không phải là nhân tộc nữ tử. Nếu không có hậu nghệ vị này Vu tộc đại vu nhanh chân đến trước một bước, chỉ sợ sớm đã có vô số người Vu hai tộc thanh niên đến đây đến cửa cầu thân. Lúc này Thanh Liên trên người thần quang lóe lên, đem vị kia nhân tộc nữ tử lọt đi, không khỏi khẽ cười một tiếng đi đến, nói ra, "Ha ha, không muốn mấy trăm vạn năm thời gian trôi qua, hậu thổ bộ lạc chúng quanh vậy mà xuất hiện một vị tiên thiên thái âm chi thể, không ngừng công bần đạo vất vả đến đây một chuyến." Thanh Liên thanh âm nhàn thản, giống như, như gió, truyền vào trong phòng. Lại để cho hàng Nga trong nội tâm cả kinh, chỉ thấy một vị nhạt đảm bảo, chân đạp kỳ lân nhân Hai mắt cười dịu dàng đang nhìn mình đã đi tới quy một chương 189 hàng Nga hàng Nga nhẹ nhàng ngồi trên trong phòng hai mắt như nước giống như mê lấy hơi nước cho người một loại đặt mình trong mộng ảo bên trong ngẩn đầu nhìn qua thanh liên, trong chốc lát hình như có một ít rồi mình xin hỏi vị tiên trưởng này có thể có chuyện hậu nghệ lúc trưởng cùng nàng đàm luận một ít tu sĩ đại thần thông người sự tích cho nên hàng Nga Liếc nhận ra thanh Liên xuất thân bất Phà Đích Thị là tu sĩ bên trong đại thần thông người không thể nghi ngờ thanh niên không phải không thừa nhận trước mắt vị này thường hy chân Linh chuyển thế tri thân quả nhân Mỹ lệ vô hạn cơ hội tìm tìm không ra một tia chỗ thiếu hụ Tại hắn được chứng kiến một đám nữ tử mà nói, chỉ có nữ oa, kỳ hỏa, Tây Vương Mẫu ba người có thể cùng hắn sánh bằng. Bần đạo chính là Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo Luyện Khí Sĩ, tên viết Thanh Liên Tiên Tôn, trong lúc vô tình gặp cô nương một thân tiên tiên thái âm chi thể bất phàm, cho nên đến đây hiện thân gặp mặt, muốn mời cô nương tiến về trong đạo tu tiên vân đạo, truyền thừa nhất mạch đạo thống. Thanh Liên cười nhạt một tiếng nói ra. Hằng Nga nghe vậy, có chút một tia kinh ngạc, cao thấp dò xét Thanh Liên liếc, dịu dàng lễ, nói ra, Hằng Nga Bất quá, Nga vẹn vẹn là một bình thường phàm tục nữ tử không dám ham tiên trưởng vô thượng thần thông, chỉ sợ không cách nào cùng tiên trưởng tiến về Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo bên trong. Đông Hải trên đất cách cách nơi này đâu chỉ ức ngàn dặm lộ trình, thôi nói hàng Nga bất quá vẹn vẹn là một vị thế tục nữ tử, Cửu là bình thường tu sĩ, cũng muốn kinh nghiệm một đường gian nguy mới có thể đi tới đi lui hai địa phương. Đủ thấy một khi tiến về Đông Hải, cùng hậu nghệ nhân duyên, chỉ sợ cần phải tan thành mây khói không thể. Lập tức thanh liên kinh dị thoáng một phát, lắc đầu nói ra, cô nương thế nhưng mà rứt bỏ không được đại vu hậu nghệ. Nếu là cô nương thiệt tình muốn cùng hậu nghệ kết hợp, không bằng trước cùng bần đạo hồi đạo, đợi một thân đạo hạnh đặt chân đại la đạo quả. Đi thêm quay lại vu tộc tìm kiếm hậu nghệ không muộn. Vu tộc đại vu tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận, mà nhân tộc tuổi thọ bất quá gần kể mấy chục năm gian mà thôi. Cả hai người kém đâu chỉ ước vạn giảm khoảng cách, nếu là muốn tướng mạo tư thủ, hàng Nga cần phải đặt chân tu sĩ nhất mạch không thể. Hàng Nga giáng người thon dài, đường cong lung lung, ra thị tận có một tia sáng bóng tràn ra, hai mắt thoáng mang theo một chút do dự, nói: "Trong bộ lạc cũng có tu sĩ chiến thủ, hàng Nga thật sự không cách nào cùng tiên trưởng hồi đạo tu hành." Hậu thổ tổ vu trong bộ lạc Đại Vũ số lượng không ít, trong đó có chút lớn Vu từng cùng tu sĩ đã từng quen biết, được hắn tặng cho một ít bình thường tu hành pháp môn, không khỏi đem thứ nhất một chuyến khắp chúng quanh nhân tộc bộ lạc. Không biết làm sao, Vu tộc không hiểu tu sĩ một đạo, trong bộ lạc nhân tộc chỉ có thể tự hành lục lọi, trong cơ thể pháp lực tạp mà không tinh khiết, không được tu sĩ chấn ý. Ha ha, bần đạo đại la chân kinh, cũng không bình thường tu sĩ pháp môn có thể so sánh, có thể được vô thượng thần thông đạo hạnh hộ thân, chứng nhận nguyên đại la kim đạo quả, là trong truyền thuyết Thái Dương chân cũng có thể đem hắn khắc chế. Thanh Liên nhìn qua hàng na giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn cũng không phải là lường gạt hàng nga, Thường Hy chính là thái âm tinh thần phía trên tiên tiên thần ma, có thể ngự sử thái âm chân hỏa, mà thái âm chân hỏa chính có thể khắc chế thái dương chân hỏa. Khắc chế thái dương chân hỏa. Hàng nga trong mắt lộ ra một tiêu kinh hỉ, nói ra, tiên trưởng thật sự có thể khắc chế thái dương chân hỏa. Thanh Liên nhìn qua lên trước mắt vị này hoàn mỹ không tì vết nữ tử, ngọc thể hiểu điệu, da thịt tỏa bóng, ánh, dung nhan tuyệt thế, thanh âm giống như thiên âm bình thường, không khỏi trầm khen một tiếng. Tôi nói chính là thái dương chân hỏa, tộc đế tuấn. Thái nhất tự mình đến đây, bần đạo cũng thế có thể đem hắn khất chế, cô nương nếu không phải tín, đại có thể tiến đến hỏi thăm Vu tộc hậu thổ tổ Vu. Có chút trầm mặc nửa ngày thời gian, Hằng Nga tuyệt mỹ trên dung nhan, chậm rãi lộ ra một tia kiên nghị, lần nữa đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra, chỉ cần tiên trưởng có thể chuyển thụ hậu nghệ khất chế Thái Dương chân hỏa pháp môn, hơn nữa bảo vệ hậu nghệ quanh thân không mất, Hằng Nga liền cùng đạo trưởng cùng nhau đi tới Đông Hải trong đảo tu hành. Yêu tộc Kim Ô thái tử thân phận gì quý, dù hậu chính là tộc đại vũ, cũng thế có vẫn lạc nguy hiểm. Đã trước mắt vị tiên trưởng này, người mang Khắc Chế Thái Dương Chân Hỏa Pháp môn, hàng Nga có thể nào ngồi yên không lý đến. Còn nữa mà nói, Thanh Liên trong lời nói, chẳng những cùng yêu tộc tiên đế, Đông Hoàng Bình khởi bình tọa, càng nhận thức tổ vu hậu thổ năng lượng, nghĩ đến đích thị là một vị vô thượng đại thần thông người, sẽ không ra nói hống lửa gần mình. Lập tức Thanh Liên thở dài một tiếng, nói, chuyển xuống Khắc Chế Thái Dương Chân Hỏa Pháp môn không khó, thế nhưng mà hậu nghệ cùng Kim Ô Thái tử gian thù hận, đang mang vu yêu hai tộc, cũng thế không muốn hỏi đến việc này. Bất quá, chỉ cần ngươi đáp ứng Vân không chứng đại La Kim đạo quả, không thể ly khai Đông bước, Đạo là cùng đế tuấn. Thái nhất hai người đã làm một hồi, cũng bảo vệ hậu nghệ an toàn. Chỉ cần hàng Nga đặt chân đại là Kim Tiên con đường, là được khôi phục kiếp trước chân linh trí nhớ, đều lúc tự nhiên sẽ không như là hàng Nga bình thường, lâm vào nhân duyên kiếp vận bên trong. Nhân duyên một chuyện, đã cơ duyên, lại là nhân quả, thậm chí kiếp vận, cho nên ít có tu sĩ nhiễm nhân duyên một chuyện. Tiên trưởng nói là, hậu nghệ tìm kiếm Kim Ô thái tử báo thù huyết hận một chuyện, sẽ khiến vô như hai tộc đại chiến. Ngay vậy, hàng Nga khuôn mặt một trắng, vội vàng đối với Thanh Liên mở hỏi. Thanh Liên lắc đầu, nhìn một cái ngoài viện bầu trời, nói ra, cái kia Kim Ô thái tử hạng gì xuất thân? Hắn phụ chính là yêu tộc Tiên Đế Đế Tuấn, mẹ hắn thì là Tiên Tiên thần ma Hi Hỏa, lại có Đông Hoàng Thái nhất vị này thúc phụ, hơn nữa ba người một thân thần thông đạo hạnh vô lượng, còn còn hơn Vu tộc Tổ Vu. Có thể nghĩ, một khi Hậu Nghệ đem Kim Ô Thái tử đánh giết, tất sẽ chọc cho hạ ngập trời đại họa, là bần đạo cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng có thể đem Hậu Nghệ bảo vệ. Hậu Nghệ sản nhật, dẫn xuất Vu yêu đại chiến, là bực nào nhân quả thị phi. Như không phải cùng thường Hi chân linh chuyển thế chi thân có quan hệ, thanh liên như thế nào đúc kết trong đó, lại càng không cần phải nói bảo vệ Hậu Nghệ. Trong lúc nhất thời, hàng Nga sợi tóc dương nhẹ, quần áo bồng bềnh Thần sắc bên trong lộ ra một tia lo lắng, há hốc mồm không nói thứ nào, mà là cung tính đối với Thanh Liên đã thành một cái đại lễ, dùng là trong nội tâm cảm xúc. Thấy vậy, Thanh Liên mỉm cười, nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, hết thể đều có bần đạo xử trí." Nói xong, một phất ống tay áo, đem hàng Nga thu bắt đầu, quay người ra sân nhỏ, hướng phía hậu thổ bộ lạc đi đến. Đông Hải Phương trượng tiên đạo, có thể không phải nhân tộc bộ lạc, cũng không Hằng Nga muốn tới thì tới muốn đi thì đi, cũng không phải chính là một vị đại vu có thể đặt chân trong đó. Thanh Liên không có trực tiếp quay lại Phương trưởng tiên đạo, mà là bước hướng phía hậu thổ bộ lạc đi đến. Từ lần trước bái kiến đại vương Huyễn Tiên, đã qua mấy trăm vạn năm thời gian, không biết Huyễn Tiên phải chăng cùng trước kia đồng dạng yêu chiến. Không bao lâu, Thanh Liên khoan thai đi vào hậu thổ tổ vu trong bộ lạc, trên đường đi, dẫn tới không ít vu nhân ghé mắt không thôi, chỉ là Thanh Liên một thân khí tức phiêu nhiên, thật cũng không có vu nhân đem hắn ngăn lại. Vu tộc sân nhỏ, khắp nơi lộ ra phong cách cổ xưa tục tằng, Huyễn Tiên nhà đá chung quanh, càng là rải khắp các loại cỏ xanh, cũng không thấy có người quản lý, lộ ra cũ nát không chịu nổi, địa vị vu tộc xa, xa không bằng nhân tộc. Nhân tộc tuy nhiên trời sinh không có bất kỳ thần thông hộ thân, có thể hắn giỏi về sáng tạo tiểu độ sinh hoạt hai chữ hàm nghĩa, đem trong bộ lạc quản lý thập phần sạch sẽ, hoàn toàn sẽ không như là hình thiên đồng dạng, cả ngày mà lại qua mà lại là. Quy một chương 190, gặp Hình Thiên. Haha, ha, đại vưu Hình Thiên có thể tại. Bần đạo Thanh Liên tới cũng. Thanh Liên cười lớn một tiếng, cất bước đi vào. Thanh Liên, là Thanh Liên Tiên Tôn. Hình Thiên thần tình sửng sợ, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức đứng dậy, đối với Thanh Liên hành lễ, nói ra, Hình Thiên bái kiến Tiên Tôn, thật không ngờ Tiên Tôn vậy mà đi vào vu tộc bên trong, kính xin Tiên Tôn thứ tội. Hình Thiên đại vưu không cần đa lễ. Chị cần không trách bẩn đạo mạo muội đến đây là được." Thanh Liên vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, Thiên Tôn kính xin ngồi xuống nói sau bằng không thì lại để cho hậu thổ tổ tổ vu biết do dám can đảm lãnh đạm Thiên Tôn, không phải phải xử phạt hình thiên không thể." Hình Thiên cười hắc hắc nói ra. Nghe được lời ấy, Thanh Liên khoát tay áo, trực tiếp ngồi xuống, nói, "Như thế mà nói, hậu tổ đạo hữu thế nhưng mà không tại trong bộ lạc. Không dối gạt Thiên Tôn, hôm nay yêu tộc hùng hổ ra người, một bên lại có mấy vị thánh nhân đạo, trừ vị tổ vu không khỏi tiến về tổ vu đại điện thương nghị công việc." Hình Thiên rầu rĩ nói ra, "Từ khi yêu tộc nữ oa chứng đạo, Đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo hạnh, hầu tổ liền ước thuốc hình thiên làm việc, không cho hắn tiến về trong Hồng Hoang gây chuyện thị phi. Thanh Liên thoáng chút đăm chiêu, nói ra, "Chư vị thánh nhân chứng đạo, Vu gia hai tộc không hợp, chư vị tổ Vu tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến." Thoáng cái nhiều ra năm vị hôn Nguyên Đại là Kim Tiên, thôi nói Vu tộc chư vị tổ Vu, tự là Thanh Liên đều có một ít mà mị. Thiên tôn đến đây Vu tộc bên trong, thế nhưng mà bởi vì chư vị thánh nhân chứng đạo một chuyện. Hình Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thanh Liên nghe vậy, không khỏi cười cười, nói, "Chư vị thánh nhân phải chứng đạo, cùng đạo thế, nhưng mà không có vấn đề gì, mà là một đường đi tới." Bần đạo gặp người Vu hai tộc bù đắp nhau, thậm chí có đã lẫn nhau đem kết hợp, gọi bần đạo có chút ngoài ý muốn, lúc này mới đến đây Vu tộc bên trong đi đến vừa đi, gặp hai tộc phải chăng thật sự hài hòa ở chung. Hình Thiên trên mặt đắc ý thần sắc rộ lên, nói ra, người Vu bù đắp nhau, hai tộc nam nữ kết hợp, há có thể không hài hòa ở chung. Hình Thiên xưa nay đưa thích náo nhiệt, lúc trưởng tiến về trong nhân tộc tìm kiếm một ít những thứ mới lạ, thuận tiện điều tiết hai tộc thị phi. Phàm không hề hợp chỗ, chỉ cần đối mặt đại Vu Hình Thiên, tự nhiên trở nên hài hòa bắt đầu, nếu không, Hình Thiên cần phải cùng hắn hảo hảo thuyết giáo một phen không thể. Hành Hình Thiên mặt lộ vẻ đắc ý, thanh liên nhẹ gật đầu, nói: "Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp, nếu thời gian đã lâu, khó tránh khỏi hội mỏng manh vu tộc huyết mạch, chẳng lẽ một đám tổ vu không sợ xuất hiện loại chuyện này?" Thiên Tôn chỉ biết một mà không biết hai, chỉ cần vu tộc đại vu bảo trì huyết thống tinh thuần, là được bảo toàn vu tộc huyết mạch truyền thừa không mất, về phần một ít bình thường vu nhân, phải chăng cùng nhân tộc kết hợp, chứ vị tổ vu sẽ không hỏi đến. "Còn nữa mà nói, yêu tộc nhân số phần đông, lúc trưởng một loạt mà lên, vu tộc bản thân lại là sinh sôi nảy nở chậm chạp, cùng nhân tộc kết hợp một chuyện, đối với tộc mà nói, cũng rất có chằng chỗ." Hình Thiên giải thích nói ra, vô tộc bên trong tộc nhân, chính là do Chu Thiên Vạn vật sinh linh hóa hình mà đến, chỉ cần một chủng tộc số lượng, có lẽ không bằng vũ tộc. Thế nhưng mà vô số chủng tộc gia tăng cùng một chỗ, số lượng không thể thắng được vô tộc, nếu không chư vị tổ vu sao lại ngồi nhìn người vu hai tộc kết hợp một chuyện không để ý tới. Thanh Liên làm như trong lúc vô tình, mở miệng hỏi, người vu hai tộc kết hợp, tự nhiên là một kiện chuyện vui. Thế nhưng mà một khi hai tộc xuất hiện tranh chấp, chỉ sợ đối với bình thường vu người với người tộc mà nói, sẽ là một hồi thần tình cùng chủng tộc gian gặp chắc trở. Người vu hai tộc tranh chấp, đối với một ít bình thường vu người với người tộc mà nói, quả thực là một hồi tai họa ngập đầu. Tiên Tôn không cần lo lắng, mặc kệ cái khác vu tộc bộ lạc như thế nào, ít nhất hậu thổ bộ lạc trong phạm vi tuyệt sẽ không phát sinh tiên tôn nói sự tình. Hình Thiên vẻ mặt hào không thèm để ý nói ra, hậu thổ tổ vu từ trước đến nay từ bi, đối với nhân tộc càng là nhiều có phù hộ, thậm chí đem người vu hai tộc đối xử như nhau, hoàn toàn sẽ không xuất hiện hai tộc tranh chấp một chuyện. Ngay vậy, Thanh Liên Thật Sâu nhìn Hình Thiên liếc, nói ra, đã Hình Thiên đại vu có nói, văn đạo tự nhiên có thể yên tâm. Hình Thiên tính tình kiên cường, lại là tổ vu phía dưới cường đại nhất vu, tựa là đối mặt còn lại tổ vu, cũng thê dám can đảm mở miệng chống đối, thậm chí cùng hắn luôn ngự giao phong. Hai người giúp nhau nói chuyện với nhau một phen, Hình Thiên tự mình mang tới một ít năm xưa tiểu thủy, chiêu đại Thanh Liên. Tiểu thủy một vật, đã sớm xuất hiện vu tộc bên trong, chỉ là túc cốc sản lượng rất thưa thớt, ít có vu nhân lên men rượu nước. Thang đến người vu hai tộc bù đắp nhau, nhân tộc giỏi về trồng trọt, vu tộc bên trong tốc cốc chậm dãi nhiều hơn, mới vừa có người cố ý lên men rượu nước buôn bán. Hình Thiên những tiểu thủy này đều là tự mình tiến về nhân tộc trong bộ lạc trao đổi mà đến, bình thường uống vào giải lao dùng. Thanh Liên chậm bưng lên chén rượu nước, nhẹ một ngụm, không khỏi nhẹ đầu. Rượu này nước quả nhiên không tệ, thương cay bên trong tự nhiên mang theo một cỗ túc cấp hương vị ngọt ngào, đã cũng không bình thường rượu ngon có thể so sánh. Không biết làm sao, lúc này không có các kỹ thuật, đối với Thanh Liên mà nói, tiểu thủy số độ không khỏi có chút thấp, lộ ra không được hàm mỹ, cũng không tiên chân linh ẩm, lại hơn hẳn tiên chân linh ẩm, thực gọi bần đạo có chút hâm mộ đại vu có lộc ăn. Thanh Liên thả ra trong tay chén ngọc tán thưởng nói ra. Bất luận cái gì tiên chân linh ẩm nhắm ngay Thánh đại thần thông người nghe vậy, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Nhưng mà, trong đó ý cảnh thì là bất động. Hình thiên tiểu thủy này, cùng tiên chân linh tương đối, tự nhiên xa xa không bằng. Có thể trong đó đã có một ít tự nhiên ý cảnh, giống như ký hồ tại đạo, tự nhiên còn còn hơn một ít tiên chân linh nghiệm. Đạo giả một vật, vô hình không mầu, lại không có dấu vết mà theo. Nhưng mà, chu thiên vạn vật mọi sự, chỉ cần đăng phong tạo cực, là được chạm đến đại đạo, quả thực là trăm sông đổ về một biển. Hình Thiên ngay vậy, cười hắc hắc, nói ra, Thiên Tôn muốn là ưa thích, một hồi có thể mang nhiều chút ít trở về. Ha ha, đã tạ hình Thiên đại vu hồn. Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói ra, đúng rồi, đạo tại đây còn có một việc, cần phải có lao đại vu thoáng một phát. Nói xong, Thanh Liên theo trong tay háo lấy làm ra một bộ cung tiễn. Thân cung dài ước chừng 5 thước có thừa, che kín các loại tiên tiên thần văn, ẩn ẩn có một kia hàn khí xung ra, mũi tên tân ước chừng dài 3 xích đoạn, trong suốt như ngọc, mũi tên đầu có tí ti sát cơ diễn sinh. Cái này bức cung tiễn, cùng viết, lạc nhập cùng, mũi tên viết, xạ nhật tiễn, chính là bần đạo ngẫu nhiên lấy được một kiện bảo vật, kính xin đại vư đem hắn giao cho hậu nghệ lại vư. Thời quang, mũi tên, là thanh liên khi, dùng thái âm thái âm tinh tinh mà ra, âm ý, có thể khắc chân hỏa. nhận tiễn, hỏi Thiên Tôn khi nào nhận thức hậu nghệ huynh đệ? Bần đạo chưa bao giờ thấy qua hậu nghệ đại vương, mà là hàng Nga cô nương muốn nhờ bần đạo ban cho hậu nghệ khắc chế Thái Dương chân hỏa pháp môn. Theo vừa mới nói xong, thanh liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, chân thân dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại một đạo thanh âm. Hằng Nga đã cùng bần đạo quay lại Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên trong, đều lúc không cần hậu nghệ đại vương tìm kiếm khắp nơi, đợi hắn đặt chân đại La Kim Đạo hạnh, tự có thể cùng hắn tương kiến. Trọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, Hình Thiên vừa rồi hối hận vô đủ, lên, không tốt. Kính xin tiên Tôn tự mình đem hắn giao cho hậu nghệ Chuyện này Hình Thiên tuyệt đối không dám tiến đến. Hậu Nghệ đối với hàng Nga tình cảm, hạn gì sâu nặng, chỉ sợ Hình Thiên một khi nói lên chuyện này, hậu Nghệ cần phải lựa giận ngút trời không thể. Hàng Nga xuất thân bình thường, có lẽ không biết Đại La Kim Tiên một đạo dân nan, có thể Hình Thiên, hậu Nghệ bực này Đại Vu Hóa có thể không biết. Tu sĩ trong miệng nói được Đại La Kim Tiên, tựu là vu tộc đại vu cảnh giới, không có trăm triệu năm khổ tu, mơ tưởng tìm tòi Đại La Kim Tiên đạo quả. Trăm triệu năm chờ đợi, trăm triệu năm tương tư, Hầu Nghệ há có thể cam tâm? chỉ là hình thiên nhìn qua lên trước mắt trống chân như da phỏng, chỉ có thể thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, nói: "Thanh Liên Thiên Tôn, thế nhưng mà lựa bịm khổ ta ta lão hình đấy." Quy một chương 191, xạ nhật. Một ngày này, Hồng Hoang đại địa phía trên, xuất hiện một vị vô tộc, thân hình cao lớn, cầm trong tay cung tiễn, tại trên đất bằng bố chỉ, tựa hồ hướng phía phương đông trên đất mà đi, người này đúng là vô tộc đại vu hầu nghệ. Năm đó mười chỉ kim ô thái tử ngang trời, gọi đại địa khô héo, nước sông khô héo, cây cối chết héo, hoa màu thù, vô số sinh linh thân tử tiêu. Càng có đại vu khoa phụ vẫn là Dẫn tới Vu tộc Đại Vu hậu nghệ tìm kiếm khắp nơi khắc chế Thái Dương chân hỏa pháp môn, muốn cho khoa phụ báo thù uất hận, trấn giết Kim Ô thái tử. Mấy tháng trước, Hình Thiên của y đem hậu nghệ gọi trở về, đem Lạc Nhi cùng Sa Nhật tiễn cùng Hằng Nga một chuyện, cùng thứ nhất một dạng ra. Trong lúc nhất thời, hậu nghệ trong nội tâm quản đau không thôi, nếu không phải mình vô năng, Hằng Nga như thế nào tiến về Phương Trượng Tiên đảo bên trong? Hậu nghệ thực hận không thể, lập tức đem Hằng Nga theo Phương Trượng Tiên đảo bên trong tiếp hội. Không biết làm sao, cái Thanh Liên Tiên Tôn gì thần thông hạnh, Vu tộc Đại cũng thế không thể lời nói nhẹ nhàng về, rơi vào đường cùng. Hầu Nghệ đem tưởng nghiệm hóa thành tử hận, tính toán đợi báo khoa phụ đã chết chi thủ, tiu tiến về Đông Hải Phương Trượng Tiên Đảo tìm kiếm hàng Nga. Bất quá, thang cốc trên đất, khoảng cách Hồng Hoang Đại Địa thập phần xa xôi, Hầu Nghệ không thể không ngày đêm chạy đi, tranh thủ sớm ngày đến thang cốc bên trong. Thang cốc trung quanh, 10 chỉ kim ô giúp nhau truy đuổi đồ giỡn, oa oa tiếng kêu chợt chợt, lộ ra hết sức cao hứng. Bất quá, chúng không biết, đã có một vị sát thần từ trên trời giáng xuống, muốn bắn chết kim ô. Nhìn qua không trung mười chỉ kim ô, Hầu Nghệ cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay động, một tiếng, một đạo ngân phóng lên trời, bay thẳng đến một chỉ kim ô và tới. Cơ hồ không có một điểm rẫy rủa, Kim Ô lão ngũ kêu thảm một tiếng, từ không chung rơi xuống, hóa thành một đóa hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, đã thân tử đạo tiêu, chân linh không còn. Còn lại Kim Ô gặp huynh đệ đã chết, thoáng cái kinh hoàng lên, kêu lên, là ngũ. Không đợi thanh âm rơi xuống, bèo, bèo, bèo, ba đạo tiến quang lần nữa đánh tới, lập tức lại có ba con Kim Ô vẫn lạc. Phương nào tà ma? Lại dám đâm sau lưng đã thương người? Kim Ô đại thái tử nộ quát một tiếng, tìm kiếm khắp nơi đâm sau lưng tới phương hướng. Mắt thấy từng chiếc Kim Ô vất lạc, hậu nghệ không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, "Vô tộc hậu nghệ lúc này Hôm nay bọn ngươi dẹp mau Súc Sinh cần phải thân tử đạo tiêu không thể." Vu tộc. Lời vừa nói ra, còn lại Kim Ô theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị Vu tộc đại vu dương cung cải tên muốn lần nữa bắn ra một đạo tia quang, trong lòng không khỏi hàn khí cùng một chỗ, lập tức tứ tán ra. Hầu nghệ hạng gì thần thông? Trong tay Lạc Nhật cung lại là một kiện Thái Âm Chí Bảo, chính có thể khắc chế Thái Dương chân hỏa, há lại cho những Kim Ô này thoát đi. Thái Âm một đạo, chí âm chí hàn, cùng Kim Ô Thái Dương chân hỏa vừa vận trái lại, là Kim Ô trời sinh khắp tinh bình thường, lúc này mới có thể một mũi tên bắn chết Kim Ô thái tử. Than cốc trung quanh, một chỗ trên núi Thanh Liên Quan Thai đứng thẳng trong đó, hai mắt nhìn qua Sả Nhật một chuyện, phảng phất có được một loại chứng kiến truyền thuyết cảm giác. Như vậy cũng tốt, hậu nghệ sả nhật, Kim Ô thái tử 10 không còn một, Vũ Yêu hai tộc đại chiến không thể tránh né, nhân tộc mới có rầm rộ cơ hội. Thanh Liên đã sớm tại thang Cốc trung quanh chờ đợi mấy ngày thời gian, không muốn mơ hồ gặp một vị tu sĩ, đem đế tuấn bố chi xuống cấm chế trận pháp mở ra, thả ra 10 chỉ Kim Ô thái tử, bằng không thì chỉ sợ không có sả nhật một chuyện. Từ lần trước 10 chỉ Kim Ô vụng về trong Hồng Hoang chơi đùa, dẫn hạ ngập trời tai họa, Đế Tuấn liền hung hăng răn dạy 10 chỉ kim ô một trâu, tại thang cốc trung quanh tự mình bố trí xuống cấm chế trận pháp, đem 10 chỉ kim ô vây khốn trong đó, sợ lần nữa gây chuyện sinh sự. Không muốn, ba ngày trước, bỗng nhiên không chung xuất hiện một vị tu sĩ, đem cấm trận pháp mở ra một đạo lỗ hổng. Thanh Liên gặp thứ nhất thân thần thông đạo hạnh không lộ ra, giống như đạo pháp tự nhiên, quanh thân cùng thiên đạo tương hợp, nhất cử nhất động đều hàm ẩn chí lý, tuyệt không phải bình thường tu sĩ, liền không hữu hiện thân mà ra. Tuy nói hồng hoang đại thần thông người vô số, thế nhưng mà có thể có bậc này thần thông đạo hay người? Sợ là chỉ vẹn vẹn có chư vị thánh nhân hoặc là mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người mà thôi, đủ thấy Vu Ương hai tộc đại chiến một chuyện, cũng không biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề hoặc là còn lại một ít chuẩn thánh đại thần thông người, thậm chí nghĩ gặp Vu Ương hai tộc suy sụp, nếu không tại sao huyền môn rầm rộ một chuyện? Lại càng không cần phải nói, xưa có đại thần thông người muốn tại Hồng Hoang đại địa phía trên lập tông môn đạo thống, chỉ là trở ngại Vu Ương hai tộc xưng bá hưng hoang, lúc này mới một mực gần nhận xung đột dưới. âm tới, phía trên, Tuấn chỉ cảm thấy trong nội tâm nhiên quặn đau không thôi, không khỏi đứng dậy. Quân thân Kim Ô pháp tướng mở ra, nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, tiên thiên linh bảo lạc thư hà độ treo cao trong điện, vậy mà suy diễn thiên cơ bắt đầu. Bất quá một lát thời gian, đế tuấn quanh thân sát cơ chủ thiên, mặt lộ vẻ bi thường, nội giận gầm lên một tiếng nói, "Ta nhi." Mắt thấy đế tuấn như thế bộ dáng, một bên đông hoàng thái nhất, trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát, vội vàng mở miệng hỏi, "Đại ca, cớ gì như thế?" Chớ có nhiều lời, nhanh đi thang cốc, cùng Vu tộc tiểu nhi không chết không nước. Nói xong, đế tuấn trên người thần quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất vô vô ảnh. "Thang cốc?" Chẳng lẽ là Kim Ô thái tử xuất hiện biên cố? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Thái Nhất liền biết việc lớn không tốt, mười chỉ Kim Ô thái tử thế, nhưng mà Đế Tuấn cùng hy Hòa hai người kết hợp mà ra, một khi xuất hiện bất kỳ biến cố, Đế Tuấn cần phải cùng hắn sinh tử tương bắc không thể. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa cùng một chỗ, theo sát lấy Đế Tuấn mà đi, cùng nhau hướng Thương Cốc bay đi. Lúc này, Thương Cốc trên không còn sót lại hai cái Kim Ô thái tử, lão đại đem lão 10 trăm chú bảo vệ, hai mắt bi thống nhìn qua hậu nghệ, quát, bọn ngươi vu tộc tiểu nhi, đừng vội cao hứng, ngày nào đó hồng hoàng sát cơ cùng một chỗ, tự sẽ có người đem bọn ngươi vu tộc từng cái đánh giết. Đối với cái này Hầu nghệ chẳng quan tâm, trong tay Lạc Nhật cũng khẽ động, lại là một đạo tiên quang phóng lên trời, đường tính bắn vào kim ô lão đại trong cơ thể, trong khoảng khắc, lại có một chỉ kim ô vẫn lạc. Chỉ còn lại một chỉ nhỏ nhất kim ô, dốc sức liều mạng hướng phía nam thiên môn trên đất bay đi, trong miệng khốc hô hào nói, "Phụ hoàng, thúc phụ, mẫu thân, mau tới cứu cứu tiểu 10." Thanh âm lộ ra suy yếu vô lực, hiển nhiên đã sợ đến hồn bất phụ thể. Hậu nghệ thế nhưng mà mặc kệ kim ô như thế nào khắp cứu, dương cung cải tên, đem cuối cùng một chỉ xạ nhật tiễn bắn ra, mắt thấy sắc bắn trúng kim ô lão thời khắc chốt, không trung vang lên một tiếng gầm lên, an dám như thế Tiên Tiên Linh bảo Lạc Thư Hà Đồ diễn sinh mà ra, rơi xuống ti ti vầng sáng, trực tiếp đem xạ nhật tiến trấn vỡ, đem Kim ố lão 10 bảo vệ trong đó. Kim Ô lão 10 vừa nhìn thấy mặt, không khỏi khóc lớn lên, nói: "Phu hoàng, phụ hoàng, đại ca, cựu ca bọn hắn đều chết rất thảm, ngươi cần phải cho bọn hắn báo thù hết hận." Người đến đúng là vội vàng chạy đến Đế Tuấn, nghe được Kim Ô lão 10 lời ấy, lập tức trong cơn giận dữ, bi theo trong nội tâm lên, lập tức một phất ống tay háo đem Kim Ô 10 thu bắt đầu, nói: "Vũ tộc tiểu nhi, lần này đế không bỏ qua, bằng không thì lạm bội người phụ." Chỉ thấy, Đế Tuấn một chỉ tiên tiên linh bạo lạc thư hà đồ Hóa thành một đạo thần quang hướng phía Hậu Nghệ lạnh tới, cần phải như muốn đánh giết không thể, bằng không thì lửa giận trong lòng khó bình. Hậu Nghệ bất quá vẹn vẹn là một vị Vu tộc đại Vu, như thế nào là một vị chuẩn thánh đại thần thông người đối thủ, lập tức miễn cưỡng ngăn lại Lạc Thư Hà đồ, chấn đắc trong cơ thể ngũ tạng nghiến nát, đại Vu chân thân có tổn hại, dĩ nhiên trọng thương tại thân. Lúc này Đông Hoàng thái nhất tương theo mà đến, kiến giải bên trên chín đạo thái dương chân hỏa thiêu đốt, kim ô vẫn là khí tức thiên, không khỏi hai mắt muôn nước, trực tiếp tế ra tiên thiên chí bảo Đông Hoàng hướng phía Hậu tới. Không muốn, trong khoảng khắc Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sát Thần Quang diễn sinh mà ra, trong đó một bức Tiên Tiên Ngũ Hành thần đồ, đem Đông Hoàng Trung nâng lên, cứu Vu tộc đại Vu hậu nghệ. Quy 1 chương 192, Thanh Liên hiện thân. Theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đạo tiên tiên thần quang lóe lên, Thanh Liên chậm rãi hiện thân mà đến, đối với Đế Tuấn, thái nhất hai người không người đã thành một cái đạo lễ, nói: "Vần đạo Thanh Liên bái kiến nhị vị bệ hạ." Mắt thấy Thanh Liên đến đây, Đế Tuấn thần sắc trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Liên, hỏi: "Thanh Liên thiên tôn, ngươi nhưng là muốn, muốn cùng bọn đế sinh tử tương bắc không thành." Nghe vậy, Thanh Liên tức cười cười cười, nói ra: Nhị vị bệ hạ sợ là lửa giận trong lòng trùng tiên, thanh liên tự nhiên không dám cùng hắn tướng bác. Bất quá, Kim Âu Thái Tử 10 không còn một, chính là số trời như thế, đế tuấn bệ hạ không cần tức giận. Còn nữa mà nói, ngày xưa mời chỉ Kim Âu Thái Tử ngang trời, một thân thái dương chân hỏa bao phủ hồng hoang, không biết bao nhiêu nhân tộc bộ lạc tan thành mấy khói, nhị vị bệ hạ phải trăng trước cho bần đạo một cách nói, đi thêm đánh giết đại vua hậu nghệ không ngợt. Đế Tuấn, thái nhất muốn đánh giết hộ nghệ, Thanh Liên tự nhiên sẽ không ngăn trở, thế nhưng mà ngày xưa mời chỉ kim ô cho nhân tộc nhất mạch mang đến vô số tai họa, cần phải trước cho Thanh Liên một cách nói không thể, nếu không Thanh Liên cũng không phải là dễ nói chuyện. Mắt thấy Thanh Liên sinh sự từ việc không đâu, Đế Tuấn trong nội tâm nộ khí lại là bay vọt, lập tức chỉ vào Thanh Liên cả giận nói: "Thanh Liên, ngươi như sinh sự từ việc không đâu, đừng trách buồn đế đem ngươi cùng nhau trấn giết không sai." Thanh Liên nghe vậy mỉm cười, không có chút nào e ngại, cùng là chuẩn thánh đại thần tông người, hai người các ngươi có vô lượng thần thông, chính mình cũng có chân kinh pháp môn hộ thân, tại sao em lại hài chứ? cũng không bận đạo sinh sự từ việc không đâu, mà là bọn ngươi Kim Ô thái tử, không biết giáo dưỡng hai chữ, thực đương hồng hoàng thế giới là ngươi yêu tộc nhất mạch thiên địa, có thể hoành hành không sợ. Cần biết nhân tộc huyết mạch, còn có nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn tọa chấn, cũng không bọn ngươi yêu tộc có thể tùy ý khi nhục. Nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân đạo đức thiên tôn. Không đợi đế tuấn mở miệng, một bên đông hoàng thái nhất cả giận nói, nếu là thái thanh thánh nhân tự mình đến đây, bổn hoàng không nói hai lời, lập tức trở về truyền nam thiên môn phía trên, có thể ngươi thanh liên tiểu nhi, nhân tộc huyết có liên quan gì tới ngươi, cần phải đến đây sinh sự từ việc không đâu. Thanh Liên lập đầu nói ra, nhân giáo là huyền môn bên trong nhân giáo, văn đạo thì là huyền môn chuẩn thánh đại thần thông, người sao có thể ngồi yên không lý đến. Nếu là bọn ngươi yêu tộc, muốn cùng huyền môn nhất mạch đã làm một hồi, lại có thể vừa hiện thần thông đạt hạnh. Theo thanh Liên ngôn ngữ vừa ra, phía chân trời ẩn có hai đạo khí cơ trùng thiên, một đạo làm như tiên tiên ngũ hành một đạo, sinh cơ bừng bừng, giống như một cây tiên tiên linh căn xuất thế, mà khác một đạo mũi nhọn lưỡi dao sắc bén, tựa hồ ẩn chứa minh, thế, thế, thái định, sớm chuẩn bị, trách không được không có sợ hãi. Khá lắm huyền Quả nhiên đại thần thông người Phần Đông, thực gọi bổn hoàng chấn động. Bất quá, ngươi Thanh Liên không là muốn cho nhân tộc đòi hỏi một cách nói sao? Như vậy tiểu cùng buồn hoàng tự mình lấy phải như thế nào? Lập tức Thanh Liên hận hận hướng phía Hồng Hoang phương hướng nhìn một cái, lông mày thoáng nhẹ nhăn thoáng một phát, đối với Thái Nhất nhàn nhạt nói ra, cũng thế, vận đạo liền cùng ngươi đã làm một hồi là được. Nói xong, trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, nửa mẫu lớn nhỏ trên, Tiên Tiên ngũ thần đồ diễn sinh mà ra, dưới bàn chân Tiên, tiên thập nhị tạo hóa thanh liên tách ra, đem một thân đạo ra. Thế, thế, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất ra nói, hiện ra nguyên thần pháp tướng, cánh vân phía trên, tam túc kim ô văng lên, dẫn hạ vô lượng thái dương chân hỏa, đường kính hướng phía thanh liên trên người lấp đi. Cái này thái dương chân hỏa, trải qua thái dương tinh thần trăm triệu năm tích lũy, sớm cùng thái nhất nguyên thần tương hợp, quả thực là bá đạo vô song. Mặc dù thanh liên bản thể bất phàm, lại là chuẩn thánh đại thần thông người, đều sinh ra một tia năng bức. Thái dương chân hỏa. Thanh liên hai mắt ngưng tụ, dưới bản chân thập nhị tạo thanh liên mở ra, ra trận trận lượng quang hoa, dương chân hỏa dưới, mà trên người tiên ngũ hành ngũ sắc thần cùng một chỗ. Đối với thái nhất lấp đi, Vừa thấy Thanh Liên tế ra thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên hộ thân, Thái Nhất lập tức nộ quát một tiếng, nói: "Hôm nay tựu là tiên thiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, ngươi cũng thế mơ tưởng bảo vệ quanh thân không mất." Kim Ô pháp tướng, khởi. Trong nháy mắt, Thái Nhất quanh thân thái dương chân hỏa biến đổi, toàn bộ thân hình hóa thành một chỉ tam tộc kim ô, ôm ấp tiên thiên chí bảo đông hoàng trung đối với thanh liên đánh tới. Trên đường đi, tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang tiêu không, không nát, Chính tướng, có thể so Thanh Liên trong miệng mỉm cười, trong cơ thể lập tức vận khởi điểm tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, thân hình hóa thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, trong tay khinh âm linh kiếm hiện hóa, đón Thái Nhất vồ tới. Trong lúc nhất thời, hai vị chuẩn thánh đại thần thông người thân thể tương bác, nguyên thần diễn hóa, ngũ hành cùng hỗn độn quy tắc giúp nhau và chạm. Đông, đông, đông. Chúng vang rung trời, hồng hoang đại địa vô số sinh linh rõ ràng nghe thấy, trong đó lại xen lẫn một ít kiếm minh thanh tiếng nổ, có thể nói là thần thông kia người. Đế Tuấn mắt thấy hai người nhất thời tương sướng, nếu không có một mực mơ hồ có lượng đạo khí tức không cách mình quanh thân hữu, hắn thật muốn cùng Thái Nhất cùng nhau đem Thanh Liên trấn Hiện đại, chờ có cùng hắn dây dưa, nhanh chóng bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Không nói huyền môn nhất mạch đại thần thông người phần đông, không thể phức tạp, là một khi Vu tộc 12 vị tổ vu đến đây, cần phải sinh ra một ít biến cố không thể. Ngay vậy, Thái Nhất quanh thân nội khí bay vọt, Tam tốc kim ô hai cánh mở ra, mang theo tiên tiên chí bảo đông hoàng trung cùng tiên tiên linh bảo lạc tư hà đồ tương hợp một chỗ, trong miệng nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, nói, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khởi. Lập tức, 33 bên ngoài thiên phía trên, 365 tôn ngôi sao diện hóa mà ra, vô lượng ngôi sao thiên, trận trận sắt cơ triệu lộ ra. Yêu tộc một đám yêu thánh yêu thần tử trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào ngôi sao thần quang bên trong, dĩ nhiên đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bày ra. Thanh Liên Tiên Tôn, có dám vào trận một chuyến hay không? Thái Nhất tự mình tọa trấn trung tâm của trận pháp, hai mắt nhìn qua Thanh Liên lộ ra một tia trào phúng nói ra: "Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận." Thanh Liên ngay vậy, không khỏi tức cười cười, cười, nói ra: "Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy nhiên bất phàm, nhưng mà chúng ta huyền môn nhất mạch cũng có vô thượng trận pháp hộ thân, hôm nay liền gọi bọn ngươi yêu tộc cẩn thận xem nhìn một phen." Không đợi Thanh Liên vừa mới nói xong, Nguyên Thần Tam Hoa bên trong Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang mở ra, năm mặt Tiên Tiên Ngũ Hành linh kỳ xung ra, Đông phương Thanh Liên Bạo Sắc kỳ, Nam phương Ly Điệu diễn quan kỳ, Tây phương Tố Sắc Vân giới kỳ, Bắc phương Huyền Nguyên Không thủy kỳ, Trung ương Ngộ kỳ Hạnh Hoàng kỳ, tất cả chiếm đông nam tây bắc trung phương vị. Trên không lại có một ngũ hành thần sơn diễn sình, cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Sắc Thần Quang cùng năm mặt Tiên thiên Ngũ kết hợp chỗ, ấm ấm chúng, thiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận lên, bước đi vào trong trận. Hai mắt nhìn lướt qua Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nói ra, nhị vị bệ hạ, người nào dám đến Bần đảo Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương Trận Pháp đi đến một lần. Một mặt là yêu tộc trấn tộc trận pháp, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, trong trận có tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng cùng Lạc Thư Hà độ trấn áp đại trận, tất nhiên là thần uy không thể tự định giá. Một mặt thì là huyền môn vô thượng trận pháp, tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, có năm mặt tiên tiên ngũ hành kỳ diễn sinh, tiên tiên ngũ hành thần trận, cũng vô lượng sinh ra. Đừng nói là nghệ, Cửu La một bên đế tuấn, đều lộ ra một tia trọng, đối với thanh liên môn ngữ, một lời không xuất ra quay người đường kính đi vào Chu tiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, hiển nhiên đối với Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương trận pháp kia không thôi. Vệ phân Đại Vu Hậu nghệ, vẻ mặt phức tạp nhìn qua Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ phương trận pháp, trong lòng của hắn hiển nhiên tinh tưởng, Thanh Liên đột nhiên hiện thân cứu rút, cùng Đế Tuấn, thái nhất hai người đối nghịch, không cần hỏi đích thị là cùng hàng Nga có quan hệ. Quy một chương 193, nữ hoa dừng lại thương. Chu Thiên ngôi sao thần quang cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ sắc thần quang, cả hai người bay thẳng 33 bên ngoài phía trên, đem độn chiếu bừng sáng, hoa trong nữ hoa không khỏi toàn thân động, âm thẩm suy tính một phen. Không muốn Đúng là yêu tộc Kim Ô thái tử gặp nạn, 10 không còn một, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thanh Liên huyền thân, Chu Thiên Tinh thần đại trận cùng Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận giữ lẫn nhau, chỉ sợ hơi có sai lầm, Hồng Hoang vừa muốn phát lên binh qua. Nghĩ tới đây, nữ oa thở dài một tiếng, huyền môn nhất mạch chẳng lẽ không phải bình thường. Thanh Liên lại không giống bình thường huyền môn thuần thánh đại thần thông lợi, nghĩ đến chỉ có chính mình tự mình đi đến một chuyến, mới có thể biến mất trận này nên quả. Không bao lâu, nữ oa đi vào thang cốc phía trên, gặp 10 chỉ Kim Âu còn sót lại thứ nhất, Thái Nhất cùng Thanh Liên vừa muốn tranh đấu bắt đầu, trong lòng không khỏi quấn lên, trực tiếp hạ xuống hai đạo trọng trận pháp gian đem cả hai người cách trở ra. Mời Chỉ Kim Ô làm loạn hư hoàng, đương có cựu tử nhất sinh tiếp số, cũng không đại thần thông người có thể cứu. Nữ oa nhìn một cái hai đạo trận pháp, trong miệng mỉm cười, nói ra, Kim Ô thái tử nên có này một kiếp, ba vị đạo hữu không cần sinh ra chiến đấu. Haha, ha, nữ oa thánh nhân nói thật là, chỉ là có người chấp mê bất ngộ, và đạo cũng là không thể làm gì. Theo nữ hoa vừa mới nói xong, một giọng nói theo tiên tiên ngũ hành ngũ phương trong trận chuyển đến, ẩn có một vị thanh y liêu tu sĩ, dựng ở trận pháp bên trong, đối với nữ không minh hành lễ đạo. Hử, Kim Ô có gì kết nạn? Cùng ngươi thanh liên có quan hệ gì đâu? Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, cùng Thái nhất cùng nhau đi ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cùng Nữ Hoa chào. Đối với Đế Tuấn nữ, Thanh Liên hờ hững, trực tiếp đi ra Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương trận pháp, đối với Nữ Hoa mỉm cười, nói ra, "Vẫn đạo bái kiến Nữ Hoa đại nhân." Một khi nhìn thấy Thanh Liên, Hầu Nghệ mặt lộ vẻ một tia phức tạp, đối với Thanh Liên không mình hành lễ, nói ra, "Vô tộc Hầu Nghệ bái kiến chư nhân." Tuy nói Hầu Nghệ oán hận Thanh Liên mang đi hàng ngàn chuyện, mà dù sao Thanh Liên có thể cứu chữa mệnh nhân tình, không thể không tạm. Đạo Hưu cớ gì hỏi đến Kim Ô thái tử một chuyện? Chớ không phải là cùng bần đạo mà đến? Nữ thật sâu nhìn Thanh Liên hỏi, Nữ hoa là bởi vì Kim Ô thái tử mà đến, mà Thanh Liên thì là bởi vì hậu nghệ mà đến, cả hai người đến đây tầm nhìn có thể nói là thập phần tương tự. Nghe được lời ấy, Thanh Liên ha ha cười cười, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, tựa hồ tiên tiên ngũ hành ngũ vương trận pháp đem hợp nhất chỗ, đem đế tuấn bọn người ngăn cách tại bên ngoài, vừa rồi mở miệng nói ra, đạo hữu bởi vì Kim Ô thái tử mà đến, bản đạo thì là bởi vì Vu tộc hậu nghệ mà đến, cả hai người hoàn toàn bất đồng. Lời vừa nói ra, nữ đổi, Thanh tổ tổ có thể hắn như thế nào vô duyên vô hiện thân đến đây cứu giúp hậu nghệ? Tĩnh Tín Đạo Hữu nói rõ, trong đó có gì nhân quả. Thanh Liên chính là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ ký danh đệ tử, tại Huyền Môn bên trong thân phận vẹn vẹn tại Tam Thanh phía dưới, một thân thần thông đạo hạnh càng là không thể coi thường. Đủ thấy hắn hạng gì bất phàm, kiên quyết sẽ không vô duyên vô cớ đến đây. Nữ Hoa tuy là Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử, có thể hắn là yêu tộc thế nhân, bất nhập Huyền Môn nhất mạch. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thì là Tây Vương người trong, tuy có Huyền Môn, đã, huyền môn thực, cho minh dám, Ngược lại là hậu nghệ có một người tộc Hồng Nhan chí kỳ, cùng bần đạo rất có liên quan đến, cho nên không thể không đến đây cứu giúp. Thanh Liên ăn ngay nói thật đạo. Nhân tộc Hồng Nhan chí kỷ. Nữ oa nhẹ kêu một tiếng, hỏi: "Đạo hữu, nhưng là muốn nếu thu một vị thân truyền đệ tử." Thanh Liên ngồi xuống chỉ vẹn vẹn có vân trung tử một vị đệ tử, bản thân lại cùng nhân tộc nhất mạch có liên lụy, nghĩ đến thu một vị nhân tộc đệ tử, chính là thuận lý thành chương sự tình. Thanh Liên ngay vậy, lắc đầu nói ra, hàng Nga cũng không bình thường nhân tộc, trời sinh tiên thể, có thể vào khỏi phương trượng mạch, lại không thể thân vào hạ. thần ma thượng thân lại cùng thượng của một ít che dấu có quan hệ, một khi khôi phục ngày xưa thần thông đã hạnh, nghĩ đến lại là một vị đại thần thông người xuất thế, thanh liên sao có thể đem hắn thu làm môn hạ. Tiên tiên thần ma hạng gì xuất thân, trừ trừ vị Hỗn Nguyên đại là Kim Tiên bên ngoài, chỉ sợ không người nào có thể đem hắn thu làm môn hạ. Tiên thiên Tiên Thái Âm chi thể. Đạo Hưu nói là, vị này nhân tổng hồng nhan chi kỷ là tiên tiên thần ma chân linh chuyển thế chi thân. Nữ oa có chút kinh ngạc hỏi, hồng hoang thế giới vẫn là tiên tiên thần ma, đâu chỉ hàng tỉ khe đến, thế nhưng mà có thể chân linh bất diệt, lại chuyển thế mà ra người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng là Tiên Tiên thần ma chân linh chuyển thế, năm đó Thái Âm tinh thần phía trên có một tiên tiên thần ma xuất thế, tên viết Thưởng Hy, mà nhân tộc Hằng Nga đúng là thường Hy chân linh chuyển thế chi thân. Thanh Liên đối với thường Hy một chuyện hết sức tò mò, bằng không thì cũng sẽ không đáp ứng hàng Nga phù hộ hậu nghệ một chuyện. Thái Âm tinh thần tiên tiên thần ma thường Hy, nữ oa không khỏi toàn thân chấn động, Kim Ô thái tử mẹ hắn, cũng Thái Âm tinh thần tiên tiên thần ma một trong, tên viết Hy Hỏa, rồi sau đó nghệ lại cùng Thái Âm tinh thần tiên tiên thần ma Thưởng chuyển thế chi thân có quan hệ, cả hai người có thể nói là nhân quả liên lụy không tu. lai lại cùng tiên tiên thần ma Thưởng Hy có quan hệ. Chắc không được đạo hữu tự mình đến đây cứu hầu nghệ. Nữ oa sắc mặt kinh nghi bất định, cuối cùng nhất thở dài một tiếng nói ra. Đối với thường hi một gã, nữ hoa cũng hơi có nghe thấy, chỉ là tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, vậy mà dẫn xuất bực này nhân quả thị phi. Thấy vậy, Thanh Liên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là đạo hữu không có chuyện gì, bần đạo cái này muốn phải trở về Đông Hải Phương Trượng Tiên Đạo bên trong. Về phần thường hi một chuyện, đã vào khỏi Phương Trượng Tiên đảo nhất mạch, tiểu la huyền môn đệ tử, cùng yêu lại không, cái gì quan hệ, mong rằng đạo hữu chuyển cáo tuấn, thái nhất hai người, miễn cho đem hắn liên lụy nhập yêu hai bên trong. Nói xong, Thanh Liên không để ý tới nữ hoa như thế nào, dưới bàn chân tường vẫn cùng một chỗ, dĩ nhiên hướng phía Đông Hải trên đất mà đi. Theo Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa, Tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận tiêu không. Nữ oa thần sắc phức tạp nhìn hậu nệ liếc, nói ra, Kim Ô thái tử một chuyện, chính là số trời như thế, buồn cung không muốn vô cùng truy cứu, ngươi mà lại lập tức trở về chuyển vu tộc bên trong. Nói xong, nữ hoa quay người đối với Lệ Tuấn, thái nhất hai người, nói ra, hai người các ngươi không cần đi thêm dứt chóc, về phần còn sót lại một chỉ Kim Ô tử, có thể đem hắn đưa vào Hoa Hoàng Thiên ở bên trong, miễn cho lần nữa dẫn xuất thị phi. Tuy nhiên đối với nữ oa ngôn ngữ, Đế Tuấn, Thái nhất hai người nhiều có câu gán hận, có thể nữ oa chính là thánh nhân chí tôn, nhất cử nhất động tự có thâm ý, lúc này hai người không thiệt nhiều hỏi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong lúc nhất thời, hậu nghệ, nữ oa hai người lần lượt rời đi, Đế Tuấn lộ quát một tiếng, nói: "Thanh Liên tiểu nhi thật sự là khinh người quá đáng. Mặc kệ nữ oa như thế nào làm việc, nguyên nhân gây ra đều là Thanh Liên một người mà thôi, nếu không có Thanh Liên hiện thân mà đến, chỉ sợ hậu nghệ đã sớm vẫn lạc đã lâu." Huynh trưởng, tuy nói Thanh Liên khinh người quá đáng, thế nhưng mà Vu tộc không thể không đề phòng." Thái nhất mở miệng nhắc nhở nói ra. "Vu tộc có vô tộc liên lụy trong đó, hai người không thể cùng Thanh Liên sinh tử đánh cược một lần, không nói mặc dù nữ hoa có nói, Đế Tuấn, thái nhất lại có thể nào lại để cho Thanh Liên đơn giản rời đi. Trước trừ vô tộc, sẽ cùng Thanh Liên tiểu nhi phân cái sinh tử. Ngay hôm đó mệnh một đám yêu thánh tế luyện đồ vô kiếm, đợi kiếm ra ngày, đã vô tộc diệt vong thời điểm, hay không lại chỉ có thể thấp ba cái khí cầu người. Đế Tuấn hai mắt ngưng tụ nói ra. Nhân tộc thân thể hồn phách có thể tăng cường pháp bảo thần uy, chuyện Tuấn, nhất hai người sớm đã biết rõ, nếu không sao lại lúc có yêu tộc tập nhân tộc bộ lạc. Chỉ là, cho tới nay nhân tộc nhất mạch có nữ hoa, Thái Thanh hai người, gọi Lê Tuấn, Thái nhất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết làm sao, theo Kim Ô thái tử vẫn lạc, Hậu nghệ lại bình nhiên vô sự rời đi, hai người đã bất chấp nhiều như vậy. Nghĩ đến chỉ cần cho nhân tộc lưu lại một tuyến sinh cơ, Thái Thanh không sẽ đích thân đến đây hỏi đến, về phần nữ a, tự nhiên sẽ đứng tại yêu tộc bên này. Quy một chương 194, gặp mặt Hồng Quân đạo tổ. Vu tộc tổ vu trong đại điện, 12 vị tổ vu tề tụ một đường, thương lượng trừ vị thánh nhân chứng đạo cùng yêu tộc sinh người quá đáng, trước hết đại vu khoa phụ, lại suýt nữa đem Hậu nghệ đánh giết, bực này thù hận không thể khưng báo. Nếu không chúng ta tổ Vũ như thế nào đối mặt tổng nhân? Khoa phụ là Cú Mang trong bộ lạc Đại Vu, lúc này tổ Vũ Cú Mang tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Chớ có như mãng, hôm nay Yêu tộc có nữ oa vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên tọa trấn, không phải là chúng ta đơn giản có thể cùng hắn một trận chiến. Đế Giang trầm giọng nói ra, cũng không đế Giang không muốn chinh phạt Yêu tộc, mà là Yêu tộc cũng không phải ngày xưa bên trong Yêu tộc, trong tộc có thánh nhân tọa trấn, vạn không được khinh suất làm việc. Hừ, nói được đơn giản, Kim Ô thái tử 10 không còn một, bực này cửu, đế Tuấn Há có thể từ bỏ ý Mang không khỏi đối với Đế hỏi: Mơ chỉ Kim Ô thái tử, chỉ vẹn vẹn có một vị còn tồn thế gian, hạng gì nhân quả, Đế Tuấn tự nhiên sẽ không nén giận. Trong lúc nhất thời, chư vị tổ vu không khỏi trầm mặt xuống, cũng không vu tộc không muốn cùng hại ở chung, mà là yêu tộc có thể nào nén, nén giận. Lời ấy nói không sai, bất luận chúng ta vu tộc phải chăng sinh ra chính phạt, chỉ sợ Đế Tuấn cũng sẽ không một mực nén giận xuống dưới. Có thể thấy được một hồi tranh đấu không thể tránh né, chúng ta phải sớm chuẩn bị một hai, nếu không vu tộc nhất mạch đem có diệt tộc đại họa. Tổ minh mở miệng nói ra. Cũng thế, hồng hoang thế giới còn có 6 vị thánh nhân đương thời, chỉ cần chư vị thánh nhân có thể kiểm chế nữa hoa, Chúng ta liền cùng yêu tộc phân cao thấp." Đế Giang trầm mặc một hồi mở miệng nói ra, "Lời ấy không tệ, Vu tộc đã không phải trước kia Vu tộc, chúng ta phải cùng Tam Thanh người giao hảo, mới có thể cùng yêu tộc sinh ra chiến đấu." Huyền Minh từng chữ nói ra nói ra, "Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận tuy nhiên bất phàm, thế nhưng mà đối mặt một vị Hỗn Nguyên đại là kim tiên, cũng thế không dám lời nói nhẹ nhàng thắng hay không, chỉ có giao hảo còn lại thánh nhân kiềm chế nữ hoa, mới có thể cùng yêu tộc lần nữa một tranh phong mang." Thanh Liên trở lại Phương Tiên Đạo bên trong, đem hàng nga phóng ra, đối với hắn mở miệng nói ra, "Số trời phía dưới Vũ Diêu hai tộc cuối cùng sắp sửa rời khỏi Hồng Hoang đại địa, bất quá hậu nghệ tự có cơ duyên, hai người các ngươi cũng có gặp mặt thời cơ, không cần đa tưởng. Ngay vậy, hàng Nga thoáng có chút chán nản, đối với Thanh Liên hành lễ nói cảm ơn, Hằng Nga tạ ơn tiên trưởng. Thanh Liên nhẹ gật đầu, chưa từng có nói nhiều, mà là đem thị nữ Thanh Vân thu hút, lại để cho hắn dạy bảo hàng Nga một ít tu hành công việc, chính mình thì là quay người hướng phía 33 bên ngoài thiên phía trên mà đi. Vũ Diêu hai tộc suy sụp, nhân tộc dâm dỗ, thiên đã có định số, cũng không tu sĩ có thể cải biến. Nhưng mà, đại đạo 50, thiên diễn 49, Trên thế gian có một đường sinh cơ tồn tại, hai tộc chưa hẳn không thể tiếp tục chuyển thừa xuống dưới. 33 bên ngoài thiên phía trên, chính là vô biên vô hạn hỗn độn thế giới, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, chỉ vẹn vẹn có Thanh Liên từng bước một hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Thanh Liên trước mắt cảnh tượng biến đổi, đột nhiên xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên cung điện, dựng đứng tại hỗn độn bên trong, thượng diện miêu tả lấy từ Tiêu Cung ba cái tiên tiên thần văn. Thanh Liên dưới bản chân bộ pháp không có dừng lại, đường tính đi vào trong tử tiêu cùng, chỉ thấy bên trong trống rỗng một mảnh. Đương nói là Hùng Quân đạo tổ, tự là Hạ Thiên Giao chỉ nhị vị động tử, cũng bóng dáng đều không có. Đệ tử Thanh Liên, còn có một chuyện không rõ, muốn muốn đích thân gặp mặt lão sư. Thanh Liên thanh âm tại trong đại điện qua lại du dưãng, chỉ là y nguyên không thấy Hồng Quân đạo tổ hiện thân mà ra. Đệ tử Thanh Liên, kính xin lão sư hiện thân gặp mặt. Hồng Quân đạo tổ dùng thân hợp đạo, không phải thiên địa đại kiếp không xuất ra, có thể Thanh Liên trong nội tâm tin tưởng, cũng không Hồng Quân đạo tổ không thể hiện thân mà ra, chỉ là không muốn mà thôi. Dù sao thiên đạo vật chuyện, đều có định số, là Hồng Quân đạo tổ cũng không thể sửa đổi, rứt khoát một mực bế quan không xuất ra, miễn cho liên lụy trong đó. Ngoảnh một cái đã qua mấy ngày thời gian. Trong điện bỗng nhiên vang lên thở dài một tiếng, "Bọn ngươi đến đây, muốn còn muốn hỏi chuyện gì?" Theo tiếng nói vang lên, Hồng Quân đạo tổ đã lặng yên không một tiếng động ngồi ngay ngắn tại bên trên giường mây, hai mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thanh Liên. Vừa thấy Hồng Quân đạo tổ hiện thân mà ra, Thanh Liên trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, lập tức tiến lên một bước, khom mình hành lễ nói, "Đệ tử bái kiến lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương." "Đệ tử, lần này đến đây, là muốn hỏi thăm hôn Nguyên đại la kim tiền một chuyện." Nghe vậy, Hồng Quân đạo sắc không thay đổi, nói ra, "Hỗn Nguyên đại la kim tiền một chuyện, Thiên đạo đã sớm định số, ngươi không cần đến đây hỏi thăm." Lao sư lời ấy không đúng, đại đạo 50, thiên diễn 49, đủ thấy hồng hoang chúng sinh đương có một đường sinh cơ có thể tìm ra. Còn nữa mà nói, lão sư đã từng có nói, nguyên thần tam hoa nhất pháp, đương cần chém ra thiện, ác, mình tam thi, chỉ là thiện, ác hai thi còn có dấu vết mà lần theo, mà mình một thì là chư vị thánh nhân, cũng thế nói không rõ đạo không rõ, cho nên đệ tử chỉ có đến đây thỉnh giáo Lao sư, như thế nào chém ra mình một thi. Thanh liên cung kính mở miệng nói ra, thân thể chứng đạo nhất pháp, nhập môn không khó, nhưng là muốn muốn chứng đạo, không phải phải cần chứng đạo Pháp môn Khai Thiên Thần Khí cùng Vô Lượng Thần Thông đạo hạnh, mà Vô Lượng Thần Thông đạo hạnh lại cần chém ra tam thi, nếu không tại sao thân thể chứng đạo một chuyện? Không biết làm sao, đối với mình một thi, tôi nói Thanh Liên chỉ vẹn vẹn có chuẩn thánh đạo hạnh, là Thái Thanh, Thượng Thanh hai vị Hỗn Nguyên đại là kim tiên, cũng thế nói không rõ ràng, cho nên Thanh Liên không thể không đến đây trong tự tiêu cùng. Nghe được lời ấy, Hồng Quân đạo tổ khẽ chau mày, chấm ngâm một lát, nói: "Thân thể chứng đạo nhất pháp, không cần chém ra mình một thi, ngươi không cần hỏi nhiều." Diễn sinh ra một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới, đối với tu sĩ bản thân đạo hạnh không có yêu cầu. Chỉ có người có bực này thần thông pháp lực, là được thừa cơ nhảy ra hồng hoang thế giới, đặt chân hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo Hành. Nhưng mà, trừ bản cổ đại thần cùng năm đó 3000 Hỗn Độn Ma Thần, sợ là lại không một người có thể có bực này thần thông pháp lực, nếu không Thanh Liên sao lại tới đây? Lão sư lời ấy không tệ, không biết làm sao đệ tử một thân pháp lực thấp kém, chỉ sợ một thân đạo hạnh không đặt chân chuẩn thánh đỉnh phong một cảnh, không cách nào tiến về Hỗn Độn ở chỗ sâu trong chứng đạo. Thanh Liên cười khổ một tiếng nói ra, năm đó bản cổ là do đại đạo thai nghén mà ra, mới có thể không chứng nhận Hỗn Nguyên Đại La Kim Đạo quả, tựu có thể mở hồng hoang thế giới. Thanh Liên thế nhưng mà không, có bực này theo hầu xuất thân. Hồng Quân đạo tổ khó được khẽ cười một tiếng, nói ra, mình một thì, như là đại đạo bình thường, mờ mịt không thể nắm lấy, trừ phi ngươi có Hỗn Độn Chí Bảo, đều lúc tự có thể chém ra mình một thì, hay không lại chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ được Hỗn Độn Chí Bảo tạo hóa điệp chứng đạo, có thể nghĩ, Thanh Liên muốn đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, thứ nhất là như bằng cổ đại giống như thần, chậm rãi đánh bóng thân thể nguyên thần, tương lai có lẽ có thể tìm tòi Kim con đường. Thứ hai thì là như là Hồng Quân đạo tổ bình thường, được Hỗn Độn Chí Bảo chứng đạo, mới có thể tìm tòi hốt nguyên đại la kim tiên con đường. Hỗn độn chí bảo. Nghe được Hồng Quân đạo tổ nói như vậy, Thanh Liên khỏe miệng có chút có lại, nhìn qua Hồng Quân đạo tổ, hỏi: "Lão sư, còn có hỗn độn chí bảo ban cho đệ tử?" Lời vừa nói ra, Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình, trực tiếp một phất ống tay áo nói ra: hưu, "Đi đi đi, lão đạo tại đây tại sao hỗn độn chí bảo?" Nói xong, Hồng Quân đạo tổ thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, vẹn vẹn lưu lại một đạo "Năm đó hỗn tổn hại, rơi vào hồng hoàng thế giới bên trong, ngươi có thể tự hành trước đi tìm." Hỗn châu bản thân cũng hỗn độn chí bảo, tuy nói như là tạo hóa tổn hại, Có thể hắn cũng hỗn độn trí bảo xuất thân. Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, nói: "Đệ tử đa tạ lão sư chỉ do con đường." Tuy nói vẹn vẹn là giải đáp mấy lời, hơn nữa lại cùng đạo hạnh lý niệm không quan hệ, thế nhưng mà đối với Thanh Liên mà nói, không thua gì đại đạo thiên âm. Quy một chương 195, nhân tộc đại kiếp. Dùng nhân tộc tinh huyết hồn phách tế luyện linh bảo, chẳng những có lấy kỳ dị huyền diệu, có thể tăng cường linh bảo bản thân tính, càng có thể cùng tiên thiên linh quyết tranh hơn thua. Không biết làm sao, như vậy tế ra được linh bảo, dĩ nhiên cũng không linh bảo pháp khí, mà là đạo ma vật, hoặc là nói là tà ma tu sĩ. Như thế tế luyện ra được linh bảo, làm như thần uy vô lượng, có thể hắn có tổn hại bản thân số mệnh công đức, quả thực là được không bù mất. Nhưng mà, Đế Tuấn thái nhất hai người một khi trở lại Thiên Đình, lập tức triệu tập một đám yêu thánh, yêu thần, thu thập nhân tộc tinh huyết hồn phách tế luyện đồ vũ kiếm. Vu tộc đối với yêu tộc nhất cử nhất động, hả có thể không biết? Càng có người đem tế luyện đồ vũ kiếm một chuyện tiết lộ xuất thế, gọi chứ vị tổ Vu kinh sợ không thôi. Đồ vũ kiếm, Đế Tuấn ngược lại là khẩu khí thật lớn, còn muốn bài trừ chúng ta tổ Vu chân thân. Chúc Dung vẻ mặt Chảo phúng nói ra. Vu tộc tổ Vu chân thân hạng gì bất phàm? là đối mặt chuẩn thánh đại thần thông người cũng có thể cùng thứ nhất chiến, cùng muốn biết đế tuấn hạng gì dạ thông. Hôm nay cũng không đế tuấn khẩu khí vấn đề, mà là yêu tộc đã bốn phía đánh giết nhân tộc bộ lạc, âm thầm thu tinh huyết hồn phách, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Đế Giang vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Như thế nào ứng đối? Đã yêu tộc muốn tế luyện đồ vũ kiếm, chúng ta liền tế luyện chém yêu đao tựa là, đều lúc cả hai người chính có thể một giáo cao thấp. Huyền Minh lạnh quát một tiếng nói ra. Bất kể là tế luyện đồ kiếm, còn là chém yêu đao, đều không có ly khai nhân tộc tinh huyết hồn phách, Bực này nhân quả chóc, cần phải đế muốn gặp được sự tình. Nhân tộc nhất mạch không thể coi thường, người nọ giáo giáo chủ Thái Thanh đạo Đức Tiên Tôn, càng là một vị hôn nguyên đại la kim tiên, chúng ta không thể mạo muội làm việc." Đế Giang khẽ chau mày nói ra. "Thái Thanh lập nhân giáo chứng đạo, lúc này lấy giáo hóa nhân tộc nhất mạch mà xiển giáo, thiệt giáo cả hai người đều có đệ tử tại trong nhân tộc hành động, một khi giết chóc nhân tộc một chuyện, đem chư vị thánh nhân đưa tới, chỉ sợ cũng không vu tộc nhất mạch tin mừng. Còn nữa mà nói, Thanh Liên Tiên Tôn môn hạ đệ tử, càng là đã sớm đến đỡ nhân tộc nhất mạch, như thế nào lại ngồi nhìn nhân tộc diệt vị huynh trưởng, chuyện này đơn giản, bất luận là Thái Thanh đạo Đức Tiên Tôn, Còn là chư vị thánh nhân lại hoặc thanh liên tiên tôn, đều làm ưu độ nhân tộc số mệnh công đức mà thôi. chỉ cần nhân tộc nhất mạch bất diệt, đạo thống có thể chuyển thừa xuống dưới, nghĩ đến đối với Vu Diêu hai tộc một trận chiến, Sắt Chắc chắn chẳng quan tâm. Huyền Minh một chút suy tư nói ra. Lời vừa nói ra, chư vị tổ vu không khỏi riêng phần mình nhẹ gật đầu, chỉ cần nhân tộc bất diệt, chư vị thánh nhân chẳng quan tâm, đến lúc đó đã diệt yêu tộc nhất mạch, đi thêm đến đỡ nhân tộc đã. Nhân tộc sinh vong, đối với Vu Diêu hai tộc mà nói, có thể nói là thờ ơ, cũng chỉ có nhân tộc chính mình mới biết trong đó ngọt bùi tay đắng. Nhân tộc tuy nói tộc nhân nhiều vô số kể, có thể sao chống lại vô yêu hai tộc tàn sát, không cần đồ vũ kiếm, chém yêu đao tế luyện trầm rực, chỉ sợ nhân tộc nhẹ thì trăm không còn một, nặng thì đem có diệt tộc tai họa. Trong lúc nhất thời, vô số vô tộc bộ lạc một mảnh bận rộn, thiên đình càng là đại quân tụ tập, cả hai người chỉ đợi tổ vu, thiên đế ra lệnh một tiếng, lập tức đồ sát nhân tộc, thu thập tinh huyết hồn phách. Từ khi nữ oa chứng đạo, tiến về 33 bên ngoài thiên hoa hoàng cung trong bế quan thanh tu, tẩu, tình, theo hỏi qua. nhìn qua vô vô lạc, lập tức thở dài một tiếng, nói ra thu thập nhân tộc tinh huyết hồn phách tế luyện đồ vô kiếm, thực thiếu đến tuấn, thái nhất nghĩ ra được, chỉ sợ ngập trời giết chóc cùng một chỗ, đa yêu tộc suy sụp thời điểm. Yêu tộc huyết mạch, có nữ hoa vị này hỗn nguyên đại la kim tiên tọa trấn, lại có tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng trấn áp số mệnh, vốn nên số mệnh xa xưa lâu dài, nhưng này lúc vậy mà mơ hồ xuất hiện một tia suy sụp dấu hiệu. Lập tức, hồng hoàng thế giới sắt cơ tràn đầy, sát khí lan tràn, khắp nơi đều có giết chóc diễn sinh, là gió máu. Người thương tộc hơn đến, trải qua vô số gian sợ mới vừa có lấy hôm nay quy mô, tuyệt đối không ngờ tới, một ngày có này tai bất ngờ. Trong nhân tộc ít có tu sĩ, sao là vu yêu hai tộc đối thủ? Chỉ có thể ngày đêm chạy trốn, tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn thân. Thái Thanh từ khi lập nhân giáo chứng đạo, liền một mực bế quan không xuất ra, không hỏi Hồng hoàng thị phi. Một ngày nọ, Thái Thanh bỗng nhiên có chút tâm thần hoảng hốt, hình như có biến cố diễn sinh, không khỏi dùng nguyên thần suy diễn bắt đầu, lập tức chỉ cảm thấy thiên địa khói đen bao phủ, âm phong thảm thảm, quỷ khí ung tùm, vô số oan hồn khắp nơi chạy. Vu vô nhân tộc đại kiếp, vận đạo cũng là không thể làm gì. Thái Thanh thở dài một tiếng, nói ra, không thông qua vô số gặp chắc trở, sao có thể phá kén mà ra? Nhân tộc kiếp khó điểm bắt đầu, không phải là không rầm rộ cơ hội. Nghĩ tới đây, Thái Thanh không khỏi tiếp tục bế quan nội đạo, không để ý tới Vu Yêu hai tộc tàn sát nhân tộc một chuyện. Nhưng mà, thủ Dương Sơn trên đất, Lặng Yên phát lên hộ sơn trận pháp, hiển nhiên là phong núi không xuất ra, không hỏi Hồng hoang thị phi. Nhân tộc chính là nữ hoa tự mình sáng tạo mà ra, số mệnh cùng nữ hoa cùng một nhịp thở, đối mặt Đế Tuấn, Thái nhất hai người tàn sát nhân tộc một chuyện, không khỏi có chút thế khó xử. Người, Yêu hai tộc chính chấp, gọi bọn cùng như thế nào hỏi đến trong đó. Nữ hoa có chút tự độ. Nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu không giả, có thể hắn cũng yêu tộc thánh nhân đối mặt hai tộc sinh tử tổn vòng một chuyện, không khỏi thiên hướng yêu tộc một ít. Dù sao nhân tộc việc nhỏ, vu yêu hai tộc một giáo cao thấp chuyện lớn, lại để cho nữ hoa như thế nào ngăn lại Đế Tuấn, Thái nhất hai người. Thiên đình phía trên, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nói: "Thái thanh bế quan không xuất giả, nữ oa nương nương chẳng quan tâm, ngược lại là vu tộc bốn phía giết chóc nhân tộc bộ lạc, chỉ sợ có chút phiền phức." Huynh trưởng, vu tộc giết chóc nhân tộc, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, có lợi mà vô hại, chính có thể gọi vu tộc gan được một ít khổ sở đầu đến thử." Thái nhất vẻ mặt rêu cợn nói: "Nhân tộc nhất mạch như thế nào, vị tổ vu tự nhiên sẽ không để ở trong lòng." có thể bình thường vu nhân thì là bất đồng. Người vu hai tộc lẫn nhau đem kết hợp, khiến cho không ít vu nhân liệu chết phù hộ nhân tộc, trong đó càng có mấy vị đại vu, trực tiếp đem một ít nhân tộc bộ lạc bảo vệ, không cho còn lại vu tộc đặt chân nửa bước. Trong lúc nhất thời, vu tộc bên trong vậy mà sinh ra một tia không hợp dấu hiệu, đặc biệt là tân sinh một đời vu tộc, đối với tổ vu mệnh hắn tàn sát nhân tộc một chuyện, trong nội tâm rất có một ít câu oán hận. Những chuyện này, tự nhiên không thể gạt được tiên đỉnh dò xét, chư vị tổ vu cũng trong lòng hiểu rõ, chỉ là so sánh với vu tộc nhất mạch hưng suy mà nói, nhân tộc nhất mạch lộ ra đặc biệt nhỏ yếu, là tổ vu thổ, cũng thế không cách nào mở miệng ngăn cản. Mặc kệ Vu tộc như thế nào làm việc, phàm là Đông Hải vẫn mở, Thủ Dương Sơn, Côn Luân Sơn, Vạn Thọ Sơn to như vậy, yêu tộc đều không có thể đặt chân trong đó, về phần địa phương khác, Tha răng cùng Vu tộc tranh đấu, cũng muốn đoạt trước một bước tu thập nhân tộc tinh huyết hồn phách. Đế Tuấn từng chưa nói ra nói ra, trừ vị thánh nhân hoặc là đại thần thông người linh sơn phúc địa trung quanh, cơ hội đều có nhân tộc bộ lạc sinh sôi nảy nở, mà đốt Đế Tuấn hết lần này tới lần khác vượt qua nơi đây, cùng Vu tộc tranh đoạt tộc phách, tộc này. Lời ấy rất hay, kể từ đó, tộc cần phải Hoang đại người sinh ra tranh đấu không thể. Ngay vậy, Thái Nhất không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tàn sát nhân tộc một chuyện, chẳng những có thể dùng Tế Luyện Đồ vô kiếm, lại thừa dịp cơ cho Vu tộc một cái đau khổ nếm thử, lại để cho hắn cùng Hồng Hoang Đại Thần Thông ngươi sinh ra chiến đấu, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Quy 1 chương 196, Vạn Thọ Sơn. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc bộ lạc 10790, khắp nơi xương trắng chất đống, không biết bao nhiêu nhân tộc tan thành mây khói. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung ở bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn qua Hồng Địa, trong, ra, tử, trong được ra Côn Luân Sơn bước, nếu không hết thảy Nghe được lời ấy, một bên Quảng Thành Tử, trên mặt lộ ra một tia giễu rủa, nói: "Đệ tử cái này tiến đến nước thúc một các sư đệ." Côn Luân Sơn cũng không chỉ vẹn vẹn có 12 vị kim tiền, trong đó bên trên có một ít nhân tộc xuất thân tu sĩ, lại sao có thể ngồi nhìn nhân tộc đại kiếp không để ý tới? Bất Quá Ngọc Thanh có mệnh, Quảng Thành Tử chỉ có tiến đến nước thúc một cách sư đệ, miễn cho thực bị trục xuất khỏi giáo. Ngược lại là Đông Hải trong bích dư cùng, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn một mực không nói một lời, cũng không ước thúc môn hạ đệ tử, lại không hắn đến phù hộ nhân tộc, hết thảy đều có chính mình quyết định. Vạn Thọ Sơn trên đất trung quanh, vô số vu tộc đại quân tụ tập, muốn đem cả đám tộc bộ lạc từng cái đánh giết, thu thập tinh huyết hồn phách. Không muốn, Chấn Nguyên Tử tự mình hiện thân mà ra, đem tổ vu trúc dung ngăn cản lại, cùng hắn sinh ra một hồi chiến đấu, không cho vu tộc đại quân đặt chân Vạn Thọ Sơn nửa bước, bảo vệ vô số nhân tộc bộ lạc. Cho nhân tộc nhất mạch sinh ra một tia mở mịt hy vọng, lập tức vô số nhân tộc già trẻ, nhao nhao hướng phía Vạn Thọ Sơn trên đất mà đi. Theo thời gian chuyển dời, Thọ Sơn người quanh tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, ngay xuống đất, nhìn qua không trùng đang cùng tổ dung đối nghịch tử, to, đại tiên tử bi ta đám nhân tộc nhất mạch trọn đời không quên đại tiên đất nước, đợi ngày nào đó tất nhiên ngày đêm cung phụng đại tiên. Nhân tộc bất diệt, hương khói không chỉ, nhìn qua thiên đạo minh giám. Vô số nhân tộc vừa mới nói xong, thiên đạo có cảm động tộc số mệnh biến hóa, không trung lập tức tử khí phế ổn, điểm lành một phát, hàng tỷ hào quang trung thiên, tối tâm bên trong, có một tia số mệnh công đức rơi vào trấn nguyên tử nguyên thần tam hoa bên trong. Trong khoảng khắc, trấn nguyên tử bản thân số mệnh biến đổi, không khỏi xa xưa lâu dài bắt đầu, trong cơ thể nguyên thần tam hoa chấn động, một thân thần thông pháp lực mơ hồ sinh ra một ít biến hóa. Chúc Dung Tổ Vu, vạn thọ sơn trên đất cũng không bọn người vu tộc lãnh địa, nếu không lập tức tối lui, đừng trách bản đạo thần thông vô tình. Trấn Nguyên Tử đối với chúc Dung trầm giọng quát. "Trấn Nguyên Tử, bản vu chẳng muốn cùng người nói nhảm, nhân tộc này bộ lạc chúng ta vu tộc hôm nay cần phải từng cái đánh giết không thể." Chúc Dung hừ lạnh một tiếng, nói, "Cửu Phượng, lập tức dẫn người tiến đến đem cả đám tộc đánh giết." Vu Yêu hai tộc tàn sát nhân tộc, đại vu, yêu thánh cơ hồ đều xuất hiện, trong đó Trúc Dung ngồi có một đại vu, Phượng, một thân thần thông đạo hạnh bất phạm, cơ hồ có thể cùng hậu hệ kỳ Phượng tu mệnh." Theo vừa mới nói xong, Vũ tộc trong đại quân, đi ra một vị tuổi trẻ nữ tử, một thân hồng sắc chiến bào, mắt phượng tinh quang bốn phía, bay thẳng đến nhân tộc và tới. Lúc này, trong nhân tộc, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát thần quang cùng một chỗ, hiện ra một vị đạo nhân, đem lại Vũ Cựu vượng ngân lại, quắc, không tên lúc này, bọn người vũ tộc chớ có càn rỡ. Không tên một mực hành tẩu trong nhân tộc, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Vũ yêu hai tộc tàn sát nhân tộc không để ý tới. Những ngày qua, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sát dưới, đã đánh mấy vị yêu Từ khi yêu nhân tộc mạch, không đơn Không một người không có không lý đến vân trung tử cùng một ít Đông Hải tu sĩ, Long tộc, Loan vượng, một vừa hiện thân mà ra phù hộ nhân tộc, cùng Vu Diêu hai tộc sinh ra chiến đấu. Lập tức Khổng Thiên cũng không nói nhiều, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, cùng đại Vu Cựu phượng đấu cùng một chỗ. Thấy vậy, Chúc Dung sắc mặt hơi đổi, quay người hướng về phía phía chân trời quát, Cộng công còn không hiện thân mà ra. Chúc Dung, Cộng công nhị vị tổ vu, ngày thường thủy hỏa bất dụng, lúc trường sinh ra tranh chấp, bất quá, đối với thu thập nhân tộc chuyện, Cộng công tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Chúc Dung không để ý tới. Ha, ha Dung tiểu nhi, nếu không là bản vu đến đây, Chỉ sợ ngươi cần phải đẩy bùi đất trở về không thể." Cộng công cười ha ha một tiếng, rơi vào trấn nguyên tử trước người. Đối mặt bất luận cái gì một vị tổ vu, trấn nguyên tử cũng sẽ không sinh ra một tia e ngại, là trúc dung, cộng công hai người cùng đến, cũng thế có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng mà, không đợi trấn nguyên tử mở miệng, chỉ thấy phía chân trời tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, theo 33 bên ngoài thiên phía trên, chậm rãi đi tới một vị đạo nhân, đang mặc xanh nhạt đạo bào, chân đạp kỳ lân dày, quanh thân khí đúng là thanh tôn chân thân đến đây. Thanh liên vừa mới đặt chân hồng hoang thế giới, Không khỏi sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy không trùng sát khí trung thiên, vô số nhân tộc quan hồn bay múa, trong thiên địa một mảnh huyết hồng, giống như u minh huyết hải. Thanh Liên lập tức hiểu được, không khỏi thầm than một tiếng, nói: "Vu Ươ hai tộc tàn sát nhân tộc, chỉ sợ hai tộc khoảng cách đại chiến không xa." Thanh Liên một khi hiện thân mà đến, hai mắt chăm chú nhìn trúc dung, cộng công hai người, trong miệng nhàn nhạt nói ra, Bần Đạo vốn không muốn hỏi đến Vu Ươ hai tộc thị phi, có thể bọn ngươi vu tộc nhất mạch vô duyên vô cớ đồ sát nhân tộc không nói, còn dám đến đây Vạn Thọ Sơn trong sinh sự, không thể nói trước Bần Đạo cần phải vừa hiện thân thông đạo hạnh cũng thế. Trấn Nguyên Tử cùng Thanh Liên nhẹ gật đầu, nói: "Đạo hữu lời ấy thật là, chúng ta huyền môn nhất mạch cần phải mềm yếu có thể lớn, nếu là nhị vị tổ vu còn không nổi đi, lao đạo chỉ cần đánh giá tổ vu chân thân có gì huyền diệu." Hai vị huyền môn chuẩn thánh đại thần thông người lần lượt hiện thân, Chúc Dung không khỏi hai mắt co rụt lại, nói: "Chúc Dung bái kiến Thanh Liên tiên tôn, kính xin tiên tôn đừng vội bởi vì nhân tộc một chuyện, bị thương hai nhà hòa khí." Thanh Liên cùng hậu tổ Diên có một ít giao tình, hơn nữa bản thân giao hữu rộng lớn, lại có chuẩn hạnh, cũng không muốn cùng hắn sinh ra đấu. Nghe vậy, Liên hừ lạnh một tiếng, Nói, ngày đó Bần Đạo gặp người Vu hai tộc kết hợp, giúp nhau trao đổi vật phẩm, vốn cho rằng Vu tộc có thể có một đường sinh cơ, thế nhưng mà hôm nay xem ra, Vu tộc nhất mạch cần phải suy sụt không thể. Người Vu hai tộc kết hợp một chuyện, trong đó vốn thì có chư vị tổ Vu Dung Túng, chỉ là không muốn, yêu tộc tế luyện đồ vu kiếm vừa ra, Vu tộc vậy mà cùng hắn cùng nhau giết chóc nhân tộc, muốn tế luyện chém yêu đao, việc này cử động lần này hạng gì không cân ngoan. Lời vừa nói ra, Cộng Công hai mắt trừng thanh liên, nói, thiên tôn lời ấy, thế nhưng mà cần phải che chở những này nhân tộc không thể Yêu tộc khắp nơi cướp đoạt nhân tộc tinh huyết hồn phách, bất đắc dĩ phía dưới, Chúc Dung cộng công mới đến vạn thọ sơn xung quanh, nếu không Vu tộc cũng không muốn cùng một đám hồng hoang đại thần thông người sinh ra chiến đấu. Là thì như thế nào? Bần đạo sớm muốn lĩnh giáo tổ Vu chân thân đã lâu, hôm nay chính có thể một nguyện ngày xưa loan nhìn qua. Thanh Liên trong miệng nhàn nhạt nói ra, trên người Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, bay thẳng đến Chúc Dung, cộng công quanh thân lượ đi. Tiên ngũ hành ngũ sắc uy, trong đó lại có Tiên ngũ hành linh mặt Tiên ngũ hành kỳ, kim, mục, thủy, hỏa, ngũ hành tương sinh tương khắc, bao quanh đem Chúc dùng. Cộng công hai người trong đó. Tổ Vũ Chân Thân tuy nhiên bất phàm, có thể thanh liên tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh, chính là thân thể chứng đạo pháp môn, cả hai người ai mạnh ai yếu, chỉ sợ chỉ có chiến qua một hồi nói sau. Quy một chương 197, nhân tộc lợi thể. Thư không anh một tiếng nổ mạnh, như một chương vải rách vỡ vụt, dẫn tới thiên địa lắc lư, chỉ có vạn thọ sơn trên đất coi như yên lặng. Trong khoảng khắc, tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang bộc phát, xích hạ chúng tiên, xa xa nhìn lại, giống như vượn phượng, phượng hoàng dục mà ra, bay lượn cửu Thấy vậy, Trúc Dung, cộng công trên mặt sắc mặt giận lên, trong miệng riêng phần mình khẽ quát một tiếng. Hiện ra hơn 10 vạn trưởng cao lớn tổ vu chân thân, quanh thân cựu ngũ thần hỏa, cựu thiên thần thủy xung, ra, hóa thành một mảnh vùng sáng, cùng thanh liên tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang giúp nhau va chạm. Trong lúc nhất thời, trận trận vô danh thần uy từ trên trời giáng xuống, đem vạn thọ sơn trên đất bao phủ lại, không người có thể so ngăn cản, vô số nhân tộc cơ hồ đồng thời trước mắt một hắc, nhuyễn ngã xuống đất bên trên. Rất nhiều vu tộc đại quân, cũng là toàn thân lệnh mình, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, thân hoàn toàn không thể tự chủ, như là mặt đối thiên đạo bình động, tràn đầy trời sinh kinh sợ. Chủ thánh thần uy Vũ tộc tổ Vũ Chân Thân tự nhiên bất phàm, lại càng không cần phải nói Trúc Dung, Cộng Công nhị vị tổ vu, trời sinh đều có giết chóc thần thông hộ thân. Không biết làm sao, Thanh Liên Tiên Tôn cũng thế không giống tầm thường, Tiên Tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang càng là vô thượng thần thông, làm cho Trúc Dung, Cộng Công hai người liên tục gạt ghét, tự la sông không xuất ra tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang bao phủ phạm vi. Thanh Liên chân đạp tường vân phía trên, lập ở không trung, bàn tay khinh âm linh kiếm tự chủ diễn sinh mà ra, đối với Trúc Dung, Cộng Công khẽ quát một tiếng, nói: "Thanh Liên khai thiên, ngũ hành tạo hóa." Theo thanh âm vừa vang lên, thanh liên bàn tay khinh linh kiếm một cái, Lập tức một đạo hỗn độn kiếm khí hướng phía Trúc Dung, cộng công trên người lạnh tới. Hỗn độn kiếm khí, khai thiên thần thông, đúng là tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh. Huyền môn thần thông không gì hơn cái này. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cửu muội thần hỏa cùng một chỗ, hiện ra một đầu cực lớn hỏa long, ánh lửa chiếu rọi chư thiên vạn vật trận trận vu tộc tổ vũ khí tức trùng thiên. Bằng, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn kiếm khí xuyên qua cửu muội thần, trở, tức, thần kinh, xanh xanh thân, dưới, hơn nữa bản chân một chỗ rủ về Thanh Liên đánh tới. Vũ tộc không có Nguyên Thần Tam Hoa, một thân thần thông đạo hạnh đều tại thịt trên khuôn mặt, mà Huyền môn tu sĩ trạch nhưng bất đồng, một thân thần thông đạo hạnh đều tại Nguyên Thần Tam Hoa phía trên, cho nên ít có tu sĩ cùng thịt người thân tương bác. Nhưng mà, Thanh Liên đối mặt trước mặt mà đến trúc dung, không tránh không né, trên mặt nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười, trong cơ thể tiên tiên ngũ hành đoán thể chân kinh cùng một chỗ, trong miệng nhàn nhạt thì thầm, pháp thiên tự địa, khởi. Theo một hồi vân sáng phóng lên trời, Thanh Liên thân thể hóa thành hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, đón chúc dung đột tới. Người có tổ vu chân thân Huyền môn cũng có pháp thiên tượng địa thần thông, lại càng không cần phải nói Tiên Thiên ngũ hành đoán thể chân kinh cũng vô thượng nhục thân chứng đạo pháp môn. Hơn nữa, đối với tổ vu chân thân mạnh yếu, hoặc là nói như điểm, Thanh Liên đã sớm suy diễn mấy lần tại qua, có thể nói là hết sức quen thuộc. Một cái này, Thanh Liên cơ hồ là dốc sức mà ra, ngự sử lại là chứng đạo pháp môn, lập tức không gian nghiền nát, địa phong thủy hỏa đều xuất hiện, chúc dung chỉ cảm thấy trước mắt mờ hắc, trong cơ thể xoắn thương yêu không dữ, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay ngược đi ra ngoài, ẩn biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy trúc dung tổ vu chân thân vậy mà không địch lại Thanh Liên Huyền Môn thần thông, Cộng Công không khỏi kinh giận dữ hét: "Thanh Liên tiểu nhi, an dám như thế?" Bất chấp cùng tiên tiên ngũ hành thần sắc thần quang dây dưa, bay thẳng đến trúc dung đuổi theo. Thanh Liên nhìn một cái Cộng Công, nói ra: "Tổ vu chân thân không gì hơn cái này, nếu là nhị vị tổ vu một mực chấp mê bất độ, vẫn đạo chỉ có không niệm hậu thổ đạo hữu tình cảm." Tuy nhiên Thanh Liên trong miệng nói thập phần nhẹ nhõm, vừa vận bên trên không khỏi khẽ lên, trong cơ thể dĩ nhiên sinh ra một tia thế, đủ thấy vu tộc tổ vu chân thân cũng không nói không gì hơn cái này tròn vẹn bay ra vạn dặm khoảng cách, Chúc Dung mới đứng đứng thân ảnh, trong miệng phun ra một hồi huyết vụ, hai mắt ôm hận nhìn qua Thanh Liên hung hăng nói, "Tốt, không hổ là Thanh Liên Tiên Tôn, một thân thân thể thần thông quảng đại cuối cùng, ngày nào đó bản vu nhất định lần nữa lĩnh giáo một phen không thể." Nói xong, Chúc Dung một lời không xuất ra, quay người hướng phía Hồng Hoang đại địa mà đi. Thanh Liên Tiên Tôn chớ có can dỡ, ngày nào đó tất nhiên bảo người đánh giá chúng ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận có gì Công lùng mở miệng nói ra. Công tổ không cần tức giận, chỉ cần tộc vượt qua vu yêu một kiếp, bần chắc chắn về tộc đại điện đánh giá thập nhị đô thiên thần sát đại trận có gì huyền diệu. Thanh Liên thuần thâu nhìn một cái cộng công nói ra, "Vũ yêu hai tộc sinh tử một trận chiến, cơ hội không thể tránh né, trừ vị tổ vu phải chẳng có thể bình yên vượt qua kiếp nạn, còn là một cái không biết bao nhiêu." Ngay vậy, cộng công lạnh lùng nhìn Thanh Liên liếc, quay người mang theo một đám vu tộc đại quân chậm rãi thối lui. Đối mặt hùng hổ dọa người Đế Tuấn, thái nhất, cộng công, chúc dung hoặc là cả vu tộc, kiên quyết sẽ không cùng Thanh Liên sinh tử tương bạc, hết thảy chỉ có đợi vu yêu một giáo cao nói sau. Gặp vu đại lui, hồi sinh tử nan can thành mấy khói, số nhân tộc vui đến khóc, chỉ cần có trấn phù hộ nhân tộc nhất định lần nữa khôi phục ngày xưa sinh cơ. Lập tức hai vị nhân tộc thủ lĩnh, tên viết Hữu Sao Thị, ngoại nhân thị, dẫn đầu cả đám tộc quỳ rạp xuống đất đối với không chúng túi đầu, nói: "Một tạ Thánh Mẫu Nữ Ba nương nương, đem ta đám nhân tộc sáng tạo mà ra, tạo hóa ân đức trọn đời không quên." Hai người lại dẫn đầu cả đám tộc đối với chấn nguyên tử túi đầu, nói: "Hai tạ chấn nguyên đại tiên, che chở ta đám nhân tộc nhất mạch ngàn vạn con con dân, cũng trọn đời không quên." Cuối cùng, cả đám tộc lại dẫn đầu thanh liên tối đầu, nói: "Ba thanh liên thiên tôn, bảo vệ ta đám nhân tộc nhất mạch truyền thừa không mất, đi giáo hóa ân đức, xuống hỏa chủng truyền thừa, cũng trọn đời không quên." Ba bái một khi trống rức, nhân tộc không tiếp tục một tia thanh âm. Nhưng mà, không trung tử khí bộc phát, điểm lạnh chủ thiên, đủ loại kinh thiên dị tượng diễn sinh, cơ hồ đem hồng hoang thế giới bao phủ lại. Lúc này, trong nhân tộc lại vang lên một thanh âm vang lên động, "Bọn ngươi Vu Yêu hai tộc, vô cớ tàn sát ta đám nhân tộc nhất mạch, giết ta tổ tôn, hủy ta bộ lạc, đợi một ngày kia, nhân tộc rầm rộ tại hồng hoang thế giới, định cùng hai tộc không chết không lứt. Ngươi, Yêu hai tộc bất lưỡng lập, người Vu hai tộc không thể đồng nhất mà đứng, kính đạo nhận, nhân tộc tử tôn đợi lần không quên." 33 bên ngoài thiên phía trên, âm ầm, ầm xẹt qua một đạo cự tiên thần lôi, thiên đạo triệu lộ ra, nhân tộc cùng Vu yêu hai tộc không thể đồng nhất mà đứng, có chỉ là giết chóc. Hồng Hoang thế giới lập tức một mảnh nghiến lặng, bất kể là đế tuấn, thái nhất, còn là Vu tộc 12 tổ Vu, hay hoặc giả là chư vị Hồng Hoang đại thần thông người, từng cái thần sắc cả kinh, không khỏi sinh ra một tia khắc thường cảm xúc. Nhân tộc tuy nhiên nhỏ yếu, thực sự không thể khinh thị. Thủ Dương Sơn, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh đạo đức tiên tôn, trên mặt nộ khí lóe lên, vừa rồi nhân tộc ba Tạ, không nói tới một chữ nhân giáo cùng mình danh, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia kinh sợ. Nhân giao giáo chủ như thế nào? Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên thì phải làm thế nào đây? Nhân tộc Y Nguyên đối với hắn nhìn như không thấy. 33 bên ngoài thiên phía trên, Hoa Hoàng cung ở bên trong, nhân tộc Thánh Ngô nữ hoa nương nương, càng là vẻ mặt xấu hổ, trong miệng tự đủ, nhân tộc, yêu tộc, gọi buồn cung như thế nào lấy hay bỏ. Quy một chương 198, à tứ là một giáo. Theo chúc dung, cộng công nhị vị tổ vu cùng vu tộc đại quân dần dần tối lui, vu yêu hai tộc chậm rãi trở nên thu liễm bắt đầu, cho không ít người tộc bộ lạc lưu lại một tuyến sinh cơ có thể tìm ra. Nhưng mà Từ khi nhân tộc nhất mạnh xuất thế, liền có Đông Hải tu sĩ đến nữa, ở giữa tuy có một ít tai họa, lại vô kiếp khó hai chữ đáng nói, không thể đúc thành trí tôn như quả. Chỉ có đương nhân tộc trải qua vạn kiếp bất diệt, lần nữa phá kén mà ra, mới những chân chính chớp trưởng hùng hoàng thế giới số mệnh. Vũ Ương hai tộc một hồi giết chóc chấm dứt, nhân tộc nhất mạnh cơ hồ trăm không còn một, chỉ vẹn vẹn có Đông Hải, Vạn Thọ Sơn, Côn Luân Sơn người trùng quanh tộc bộ lạc sống sót, còn lại cả đám tộc bộ lạc từng cái tan thành mây khói. Lại để cho Hồng Hoang đại địa được lâm vào trong bình tĩnh, bất quá một đám đại thần thông người trong nội tâm tin tưởng, Vũ Ương hai tộc một trận chiến không thể tránh Lúc này bất quá là báo tố tiến đến trước giờ mà thôi. Yêu tộc từng cái chủng tộc cả ngày thao luyện binh mã, vô tộc một đám bộ lạc, cũng bốn phía chuẩn bị chiến sự, rất có một lần hành động đem yêu tộc chấn giết xu thế. Tuy nói hai tộc giết chóc dần dần trầm dữ, có thể vẫn lạc nhân tộc số lượng, đâu chỉ hẳn tỉ. Ngắn ngủn hơn 10 trong năm, nhân tộc nhất mạch truy tín hậu thế, khiến cho trong trời đất vô số oan hồn ác quỷ bộc phát, thỉnh thoảng thôn phệ vu yêu hai tộc huyết thị, giới một này, đạo luân Hồi chưa thế, U Minh địa phủ không còn thế gian, vô số nhân tộc quỷ, bay vào U Minh trong biển máu. Hóa thành A Thư lạ nhất tộc, lại để cho Minh Hà Lao tổ trong nội tâm âm thầm lại hỉ. Một ngày này, Minh Hà lão tổ chính đang bế quan suy tư chứng đạo pháp môn, suy diễn bản thân hôn Nguyên đạo quả, bỗng nhiên tối tâm bên trong linh quang lóe lên. Đã thái Thanh có thể lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc nhất mạch chứng đạo, chính mình làm sao không thể giáo hóa A Thư lạ nhất tộc, đều lúc chưa hẳn không thể tìm tòi Hỗn Nguyên đại La Kim tiên đạo quả. Lập giáo, giáo hóa A Thư là nhất tộc. Ý nghĩ này vừa ra, Minh Hà lão tổ lập tức trên người lên, hai mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thân hình dựng ở U Minh huyết hải bên trên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ta viết Minh Hà lão tổ chính là 33 bên ngoài tiên tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, đặc dụng mặt thua là nhất tộc sinh linh căn cơ, là bà thua là giáo, giáo hoa chúng sinh, dùng tiên tiên giết chóc chí bảo nguyên độ, a tỷ trấn áp số mệnh. Tuần theo giết chóc một đạo mã ra, dùng giết dừng lại giết, thiên đạo giám chứng nhận, a thua là một giáo lập. Theo Minh Hà vừa mới nói xong, trên người nguyên thần tam hoa diễn sinh mã ra, nửa mâu lớn nhỏ cánh vân phía trên, một đạo tiên tiên sắt lục chi khí trùng thiên, thẳng vào 33 bên ngoài tiên trời, vô số trời trong, tiên tiên đổ, kiếm Trận trận sát cơ vô lượng, quả thực là giết chóc một đạo vô thượng chí bảo, trời sinh có sát lục quy tắc sen lẫn mà ra, gọi vô số tu sĩ trong nội tâm phát lạnh. Không trung huyết hồng hào quang triệu lộ ra, kỳ dị hương khí che kín toàn bộ u minh huyết hải, một đạo màu đỏ sẫm huyền hoàng công đức chi khí, nương theo lấy khôn cùng nghiệp lực, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Minh Hà lão tổ nguyên thần tam hoa bên trong. A Thư Lã một giáo mặc dù có công đức cùng tiên đạo, có thể A Thư nhất tộc cùng hoang sinh quả, đều có lực đánh xuống, cái này vừa được một mất đó, chỉ có Minh Hà lão tổ mình mới có thể tính toán rõ ràng được mất hai chữ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Minh Hà lao tổ quanh thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiên tiên giết chóc chí bảo nguyên đồ, a tỷ rơi vào huyết hải bên trên, hóa thành một vị đạo nhân bộ dáng, đối với Minh Hà không mình hành lễ, nói: "Văn đạo nguyên đổ bái kiến Minh Hà đạo hữu." Thấy thế, Minh Hà lao tổ trên mặt vui vẻ, hướng về phía vị này đạo nhân không người hoàn lễ, nói: "Ta và người hai người vốn là nhất thể, không cần đa lễ." Ngay vậy, Nguyên đổ đạo nhân trong miệng mỉm cười, liền hóa thành một đạo thần quang bay vào Minh Hà nguyên thần tam hoa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lão tổ cười to không thôi, nói: "Ha ha, đợi Vu yêu đại chiến chấm dứt, Hai tộc suy sụp, Bần đạo cũng có thể cùng Ngật Thư La Nhất Tộc tiến về Hồng Hoang thế giới xứng bá, nói không chừng có thể mượn nhờ vô lượng số mệnh công đức, một lần hành động đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên đạo hạnh. Chỉ cần hai tộc đại chiến chấm dứt, Vũ Yêu suy sụp, nhân tộc lại trăm không còn một, ngược lại lúc Ngật Thư La Nhất Tộc chính thừa dịp cơ chấp chưởng Hồng Hoang thế giới quyền hành, Minh Hà lão tổ cũng có thể đương một đương thiên địa chí tôn. Không biết làm sao, thiên đạo khe đến, như là mở mịt vân nguyên, thôi nói Minh Hà bẹn bẹn hành, tiên, cũng không thể làm gì. Hà Thu là nhất tộc, trời sinh tuân theo giết chóc một đạo mà ra, khát máu yêu chiến, hôm nay lại phải tiên tiên giết chóc trí bảo nguyên đồ, a tỷ trấn áp số mệnh, một thân sát cơ sát khí hơn xa lúc trước, nhìn như ẩn có một tia hưng thịnh khí tượng, kỳ thực nhưng lại tràn đầy đủ thiếu. Thật tình không biết, thuận theo số trời, tuân theo tạo hóa, giết mà không phải là giết, dùng giáo hóa công đức lập giáo, hành công đức một chuyện, thưởng thiện phát ác. Trong đó đều có giết chóc một đạo diễn sinh, một thiện, một ác, cả hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới là vô thượng đại giáo căn bản. Phật trong giáo có trận mắt kim cương, người trong giáo cũng có hình phạt một chuyện, cả hai người đều không phải một lòng mà đi mới có thể đương được vô thượng đại giáo hai chữ. Đủ thời ặt thứ là một giáo, Bất Nhập đại giáo khế đến, sao có thể chấp chưởng hồng hoàng thế giới? Không phải thiên địa nhân vật chính, không phải vô thượng đại giáo, muốn chấp chưởng hồng hoang thế giới, hạ không lộ vẻ có chút buồn cười. Minh Hà lão tổ quanh thân khí tức thu vào, hai mắt nhìn qua hồng hoang đại địa, mơ hồ lộ ra một tia hứng phấn, nói: "Vô nhiêu hai tộc suy sụp ngày, đã bần đạo quân lâm hồng hoàng thời điểm, đều lúc không phải gọi Thanh Liên nhi cùng cái Tây Vương Mẫu, một nếm ngày xưa nhục không thể. Thiện thi dễ dàng ra, khó trạm, mình vô tung." Minh Hà vốn là nhất tộc, bổ toàn Có công đức từ trên trời giáng xuống, thuận lợi chém ra Thiệt thi. Lúc này lại lập vật thứ là Bátula một giáo, mượn nhờ Tiên Thiên Sắt Lục quy tắc, chém ra thì một thân thần thông đạo hạnh tăng thêm mấy liệt, không tự chủ được lộ ra một tia muốn xưng bá hồng hoang thế giới khí tức. Ác thi một đạo khó chi lại khó, hai thi chuẩn thánh càng là không thể coi thưởng. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang thế giới, trừ Minh Hà Lao tổ bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có Thái Thanh đạo đức tiên tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tôn, Thanh nhân, thiện, lại một đám người, cơ hồ đều là lâm Bên trên thiếu một tia cơ duyên mới có thể đặt chân hai thì chuẩn thấy một cảnh. Nhưng mà, Minh Hà lão tổ tuy nhiên bất phàm, đáng tiếc thiếu khuyết một tia số trời lọt mắt xanh, lại có ác ưa là nhất tộc cùng ác ưa giáo vô cùng nghiệp lực đánh xuống, chỉ sợ cả đời vô duyên hỗn nguyên đại la kim tiên con đường. Chư phĩ như là thanh liên bình thường, tiến về hỗn độn ở chỗ sâu trong, diễn sinh ra một chỗ chính thức tiểu thiên thế giới chứng đạo. Vạn họ sơn ở bên trong, thanh liên nhìn qua U Minh huyết hải chóc, không khỏi quay Tử, ra, kính đạo hữu đi đầu che nhân tộc một ít thời gian, đợi bần đạo tiến về chuyến, nhân tộc luôn đợi cơ. Nói xong, không để ý tới vẻ mặt kinh dị trấn nguyên tử, Thanh Liên trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua Thanh Liên biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, trấn nguyên tử lẩm bẩm lẩu bẩu nói ra, nhân tộc muôn đời bất diệt căn cơ. Thanh Liên đạo hữu làm muốn. Quy 1 chương 199, U Minh địa phủ. Người Vu hai tộc tình nghĩa không còn, nhân tộc số lượng trăm không còn một, Vu tộc bản thân số mệnh tồn hao nhiều, đã ẩn sinh ra một suy sụp dấu hiệu. U trong biển máu, sóng lớn ngập trời, vô số át khắp nơi thách, rùa, không vậy, Hầu thủ không khỏi sinh ra một ít không đành lòng, hơn nữa lại có một tia hiểu ra, đợi cẩn thận suy đoán, rồi lại sinh ra một tia mê mang, chỉ có thể lặng lặng ngồi trên huyết bên bờ biển mọi người. Nhất tộc hồn phách vốn là thập phần đáng thương, hôm nay lại bị ăn thua lại nhất tộc đi săn, quả thực là thật đáng buồn đáng tiếc, lại để cho người không khỏi sinh ra một tia không đành lòng. Lại nói, không trung tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, thanh liên hiện thân mà ra, xa xa nhìn thấy một thân màu vàng nhạt quần áo hậu thủ, hai mắt lặng lặng nhìn qua U hải, lâm vào tư bên trong. Đạo hữu không hướng tổ vũ đại điện, gì đi vào U Minh trong biển máu? Thanh Liên khoan thai đi vào hậu thổ trước người nói ra. Ngay vậy, hậu thổ vừa thấy thanh liên chân thân đến đây, thần sắc không khỏi hám đạm xuống, nói: "Nhân tộc tiếc khó, vu tộc tạo hạ hàng tỷ giết chóc, cần phải hậu thổ có thể ngăn cản." "Bất quá, hôm nay gặp người tộc hồn phách không được nghỉ ngơi, không phải tế luyện ta đạo pháp khí, tự là lại để cho ạt thư la bắt được, trong lòng có chút khổ sợ mà thôi, cái này mới đi đến u minh trong biển máu, muốn cho nhân tộc hồn phách tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi chi địa." Nhìn qua đầy trời nhân tộc hồn phách, thanh liên cũng là không thể làm gì, lúc này không có luân hồi chi địa, không có u minh địa phủ, như thế nào cho nhân tộc hồn phách tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi chi địa? Hậu thủ đạo hữu quả thật từ bi, không phải là chúng ta Hồng Hoang Đại Thần thông người có thể so sánh. Thanh Liên trong miệng than nhẹ một tiếng, nói, hàng thị giết chóc, đối với nhân tộc mà nói, là một hồi vô thượng kiếp nạ, đối với Vu Ương hai tộc mà nói, cảm giác không phải là một kiện mầm thai vạn. Nhân tộc nhất mạnh số lượng trăm không còn một, tất nhiên là một trường kiếp nạ, mà Vu Ương hai tộc bản thân số mệnh tổn hao nhiều, cũng một hồi mầm thai vạn, sợ là chỉ có chư vị thánh nhân mới là trận này đại kiếp chính thức người thắng. Đạo hữu nói đã qua, nếu là hậu thủ thực sự từ bi hai chữ, lúc trước nên ngăn cản Vu tộc nhân tộc mới là. Được lại là đạo hữu nói vu yêu hai tộc mầm thai vạ một lời, chỉ thế nhưng mà hai tộc số mệnh công đức. Hầu thổ đã từng tiến về Tử Tiêu cung nghe thấy đạo, tuy nói trong cơ thể không có nguyên thần tam hoa, có thể hắn đối với huyền môn nhất mạch đạo hạnh lý niệm, nhưng lại thập phần tin tưởng. Vu tộc có lẽ không tin số mệnh một chuyện, có thể số mệnh tắc thì là chân chính tồn tại trong trời đất, cái kia yêu tộc có hồn nguyên đại la kim tiên tọa trấn, lại có tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng trấn áp mệnh, đạo, tương lai cũng có hưng thịnh cơ hội, nếu không đế tuấn, thái nhất sao rãi miệng ra, hồn gì huyền diệu chỉ cần nữ hoa một ngày ngồi trấn yêu tộc bên trong, yêu tộc liền không có diệt vong một chuyện. Mà vu tộc nhưng lại trách nhưng bất đồng, vu tộc không có nguyên thần tăng hoa, không biết số trời một chuyện, lại không có cố sát lục hàng tỷ nhân tộc, nếu không có có bản cổ đại thần khai thiên công đức phù hộ, chỉ sợ vu tộc nhất mạch đã sớm suy sụt. Hai tộc suy sụt không thể tránh né, có thể trong đó cũng có một đường sinh cơ, bảo vệ chủng tộc truyền thừa không mất. Đạo hữu nói không sai, từ khi vu tộc vô cơ một chuyện lên, đã xuất hiện một tia suy sụp dấu hiệu, không phải là chúng ta tổ vu có thể ngăn cản. Hầu thổ sâu kín than nhẹ một tiếng nói ra. Giết nhân tộc trong lúc Chẳng những vu tộc bên trong xuất hiện một ít phân tranh, hơn nữa lại có không ít người mang vu tộc huyết mạch nhân tộc, nhao nhao cùng vu tộc sinh tử tương bác bắt đầu, có thể nói là vượt quá trừ vị tổ vu lần trước. Vu tộc phải chăng suy sụp một chuyện, hậu thổ cũng thì không cách nào hỏi đến, ngược lại là những người trước mắt này tụm hơn phách, thật vất vả đạo thoát vu yêu hai tộc bắt, không muốn vừa muốn mặt lấm thứ lại nhất tộc bắt được, y nguyên không được nghỉ ngơi, không biết đạo hữu có thể có biện pháp cho những hồn phách này tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi chi địa, miễn cho một mực bốn phía phiêu dãng. Hậu thổ bỗng nhiên đối với thanh liên mở hỏi: Vũ tộc bên trong rất nhiều công việc, đều là do đế giang một người xử lý, là hậu thổ cũng thế không cách nào nhiều lời. Nhân tộc đại kiếp, chính là số trời như thế, đạo hữu không cần bĩ thương. Thanh Liên trầm mặc nửa ngày nói ra, tuy nói hậu thổ minh bạch đạo lý trong đó, mà dù sao vũ tộc giết chóc hàng tỷ nhân tộc, hậu thổ không thể không hỏi, hôm nay cần phải cho những này nhân tộc hồn phách tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi chim mà không thể, kính xin đạo hữu mở miệng chỉ điểm sai lầm. Hậu thổ đối với Thanh Liên không mình hành lễ nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức thiên cơ triệu lộ ra, u minh địa phủ, luân hồi chi địa, phải làm đúng thời cơ mà ra. Thanh Liên thần sắc phức tạp nhìn Hầu thổ liếc, nói thẳng nói ra, vận đạo cũng có nhất pháp, có lẽ có thể thỏa mãn đạo hữu nghị cách, chỉ là sự tình này đối với vu tộc mà nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Hậu thổ nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ, nói, đạo hữu cứ việc nói rõ đã, mặc kệ đối với vu tộc là phúc là họa, hậu thổ đều nên hoàn lại nhân tộc một đám sinh linh nhân quả. Phương pháp cũng không phải khó, chỉ sợ muốn khổ đạo hữu. Thanh Liên cười khổ một tiếng nói ra, gặp Thanh Liên một mức cấp a ah, đúng, Hầu thổ đã biết chỉ sợ không phải cái gì ý kiến hay, không khỏi trong lòng căng thẳng. Chỉ là, nhìn qua cả đám tộc hỗn tạp, Hậu thổ hai mắt kiên nghị lóe lên, nói, "Tính xin đạo hữu nói rõ." Nhìn qua vẻ mặt kiên nghị hậu thổ, Thanh Liên âm thầm nhẹ gật đầu, không hổ là hoàng thiên hậu thổ nương nương, quả nhiên cũng không còn lại tổ vu có thể so sánh. Thiên đạo đều biết, nhân tộc còn sống có chết, hồn phách đương có trên đất nghỉ ngơi. Không biết làm sao, đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo còn có thiếu thốn, luân hồi một đạo pháp tắc chưa diễn sinh mà ra, cho nên khiến cho số trời không được đầy đủ, nhân tộc hồn phách không cách nào nghỉ ngơi. Mà cái này u trên đất, bất nhập hồng hoang đại địa bên trong, lại cùng hồng hoàng tương liên chính có thể thành lập u minh địa phủ, lập luân hồi chi địa, chấp trưởng vạn vật sinh diện, chu thiên luân hồi quy tắc. Thanh Liên trong miệng ngừng lại một chút, tiếp tục nói tiếp, luân hồi trên đất lại có thể phân chia lục đạo, nhất viết thiên đạo, nhị viết tu la đạo, ba ngày phàm nhân đạo, tứ viết súc sinh đạo, ngũ viết ác quỷ đạo, lục viết địa ngục đạo. Trong đó bên trên ba đạo chính là người lương thiện một đạo, hạ ba đạo thì là ác nhân một đạo, hồn phách quy về nơi nào đều có thiện ác công đức mà định ra, hết thảy hồng hoang sinh linh ai cũng bao hàm ở bên trong, hắn luân hồi chuyển thế chi địa, không thể siêu thoát lục đạo. Tuy nói Thanh Liên trong miệng nói được, hết thảy hồng hoang sinh linh ai cũng bao hàm trong đó. Luân hồi chuyển thế không thể siêu thoát luật đạo. Không biết làm sao, Chuẩn Thánh Đại Thần thông người đã siêu thoát tiên địa, hắn chuyển thế luân hồi cách, dùng không phải U Minh địa phủ, luân hồi trên đất có thể ước thúc. Lại càng không cần phải nói, chư vị thánh nhân có thể lĩnh ngộ luân hồi quy tắc, mượn nhờ thần thông pháp môn siêu thoát luân hồi chuyển thế. Bất quá, luân hồi một đạo pháp tắc, là hồng hoang thế giới tam đại pháp tắc một trong, trong đó huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, một khi đặt chân luân hồi bên trong, chư vị thánh nhân cũng thế không thể hết thể hiểu rõ dư ngữ. Nếu không đợi sau bên trong, cái kia tự hàng chân nhân chuyển thế mà đi, tuy có tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tự mình tương hộ cũng thê dấn thân vào một vị thân nữ nhi, gọi một chúng tu sĩ đối với luân hồi một chuyện, sợ. Quy một chương 200, bình tâm năng lượng. Thanh Liên lời vừa nói ra, thiên cơ dẫn dắt, hậu thủ không khỏi lập tức hiểu ra, hướng về Thanh Liên không mình hành lễ, nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ do thiên cơ." Nói xong, hậu thủ theo trong cơ thể lấy ra ba tích tinh huyết đưa cho Thanh Liên, lời nói: yêu hai tộc đại chiến lửa xém lông mày, hậu thủ một khi không còn nữa vu tộc, khiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận có mất, chỉ sợ tộc cần phải diệt vong không thể, cho nên kính đạo hữu đem cái này ba tích tinh huyết giao cho tộc, cũng tốt bổ toàn bộ trận pháp tiêu tổn." Thanh Liên than nhẹ một tiếng tiếp nhận Tổ Vu tinh huyết, nói: hậu thủ đạo Hưu Yên Tâm, tuy nói bản đạo cũng chúc dung, cộng công nghị vị Tổ Vu từng có một ít tranh chấp, có thể tiên quyết sẽ không ham đạo Hưu tinh huyết." Tổ Vu tinh huyết là mỗi vị Tổ Vu một thân huyết mạch ngưng tụ mà ra, bao hàm một thân thân thể thần thông, có thể nói là thập phần trân quý. Đối với Thanh Liên đạo Hưu, hầu thủ tự nhiên là thập phần yên tâm. Hậu thủ cười nhạt một tiếng, tựa hồ lưu luyến nhìn phía chân trời liếc, người đi vào minh trong biển máu. Hầu thủ lặng, lặng trầm mặc nửa ngày, nhiên hiện ra 10 vạn trưởng lớn nhỏ Tổ Vu chân thân, ngạc nhặt mở đường ta chính là bản cổ đại thần huyết mạch teaser, vi vu tộc 12 vị tổ vu một trong, tiên viết hậu tổ. Gặp ngươi tộc hồn phách không cách nào nghỉ ngơi, thiên đạo có mất, đặc xả thân hóa u minh địa phủ, diễn sinh luân hồi trên đất, dẫn hồn cùng đở thủy, trừ vạn linh hoán nghiệm, cho mời thiên đạo giáng trừng. Bên trên bí lạc, xuống hoàng tuyển, địa phủ hiển hóa, luân hồi xuất thế, 18 tầng địa ngục diễn sinh. Nương theo hậu tổ tổ vu chân thân chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, phía chân trời vô số dị tượng diễn sinh mà ra, từ khí đông lai, điểm trời, hàng tỷ hào quang đem trộn cái hồng hoang thế giới bao phủ lại, trời giáng kim hoa, địa kim liên. Các loại dị tượng có thể cùng thánh nhân chứng đạo giống nhau mà nói. U minh trong biển máu, các loại kỳ dị pháp tắc diễn sinh mà ra, tầng tầng lớp lớp không gian ẩm ẩm rơi xuống, hóa thành 18 tầng địa ngục, khống chế u minh địa phủ hình phạt. Phạm là kiếp trước làm các người, đều cần rơi vào 18 tầng địa ngục, trải qua các loại hình phạt mới có thể luân hồi chuyển thế. Chính có thể nói, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Trong lúc nhất thời, u minh huyết hải chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, khổ hải, ngại hà tiểu, thập điện diêm la điện các loại tầng cái diễn sinh mà ra, u minh địa phủ cùng luân hồi chi địa, dĩ nhiên lộ ra hậu thế gian. Thiên đạo có cảm giác Hậu thổ thần hóa luân hồi, đương có vô lượng công đức huyền hoàng chi khí rơi xuống, phủ chiếu thế gian vạn vật. Trong khoảnh khắc, u minh trong biển máu, chẩn chẩn mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, vô số vầng sáng bộc phát. Hằng hang thế giới vô số hồn phách ngay ngắn hướng, hướng phía u minh địa phủ bay đi, hoặc là rơi vào luân hồi bên trong, hoặc là hạ xuống 18 tầng địa ngục, rốt cục đã có một chỗ nghỉ ngơi chi địa. Lúc này, không trung huyền hoàng chi khí biến đổi, hóa thành ba đoàn rơi xuống, trong đó ước chừng 8 thành rơi thổ trên người, không biết làm sao tộc không có nguyên thần tâm cũng thế không có hồng mông tự khí. Cho nên không thể công đức chứng đạo, chỉ có thể dung nhập vô tộc số mệnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong đó ước chừng một thành công đức, rơi vào thanh liên trên người, lập tức tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tăng hoa, tiên tiên ngũ hành thần độ đột nhiên rơi vào huyết hải bên trên, hóa thành một vị đạo nhân bộ dáng, vị này đạo nhân dung mạo cùng thanh liên thập phần tương tự. Cuối cùng này một đoàn công đức huyền hoàng chi khí, đường tính hạ xuống vị này đạo nhân trong tay, hóa thành hai kiện tiên tiên linh bảo phán quán sinh bộ. ngũ hành, mừng tiên thông Vị ngũ hành đạo người đối với thanh liên khôn mình hành lễ nói ra, Thanh Liên ha ha khẽ cười một tiếng, nói: "Ngũ Hành Đạo hữu không cần đa lễ." Ngay vậy, vũ Hành Đạo người cười nhạt một tiếng, hóa thành một đạo thần quang nhảy vào Thanh Liên Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. U Minh Địa phủ xuất thế, luân hồi chi địa diễn sinh mà ra, hạng gì công đức vô lượng, chỉ sợ có thể cùng nữ hoa tạo người công đức đánh đồng. Thanh Liên chính thừa dịp cơ chém ra Thiện Thi, đặt chân hai thi chuẩn thánh một cảnh, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường lại tiến thêm một bước. Hậu thổ Tổ Tổ chân thân biến mất không thấy gì nữa, vẹn, vẹn có một đạo hư ảnh lập ở không trung, hai mắt bình tĩnh nhìn qua Thanh Liên, nói: "Hậu Tổ Minh bạch, Đạo hữu là chân chính hữu đạo chi sĩ, tương lai nhất định tìm tòi hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả, cho nên kính xin đạo hữu nhiều hơn giúp thúc hình thiên mới là miễn cho hắn dẫn suất tai họa. Hậu thổ không còn nữa tổ vu chân thân, dĩ nhiên sắp vấn lạc, không thể tiếp tục phù hộ hậu thổ bộ lạc cùng đại vu huynh thiên. Nhưng mà, vu yêu đại chiến sắp tới, hình thiên lại là trời sinh tính tình nóng nảy, chỉ sợ tương lai cần phải dẫn suất tai họa không thể. Thanh Liên nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, đạo hữu không cần lo lắng, vận đạo có lẽ che không được hậu bộ lạc, thế nhưng mà tất nhiên có thể bảo vệ đại vũ toàn. Hậu bộ lạc đang mang hai đại chiến. Thanh Liên không cách nào hỏi đến trong đó, thế nhưng mà che chở Hình Tiên thì là không khó. Hậu thổ đạt tạ Thanh Liên đạo hữu. Nói xong, Hậu thổ liền ngậm miệng không nói, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một tia thân hình biến mất không thấy gì nữa, trở về bản cổ đại thần ốm ấp. Hình Tiên được Hậu thổ một thân truyền thừa, chỉ cần Hình Tiên một ngày chưa từng vãn lạc, Hậu thổ bộ lạc là được tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Mắt thấy Hậu thổ muốn chìm ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên hít sâu một hơi, lập tức hiện ra nguyên hoa, nửa lớn nhỏ phía trên, vạn công đức kim thiên, sinh tử bộ lộ ra tại trước người, trong miệng quát một tiếng đạo ta chính là 33 bên ngoài Tiên Tử Tiêu cung Hổng Quân đạo tổ môn hạ đệ tử, tên viết Thanh Liên Thiên Tôn, chấp trưởng U Minh Luân Hồi Chí Bảo Sinh Tử Bộ, có cảm giác luân hồi trên đất bất ổn, đương có đại thần thông người tự mình tọa trấn trong đó, do gió sắc phong hậu thổ bình tâm nương nương trấn thủ luân hồi, chấp trưởng U Minh trên đất trấn tự, kính xin tiên đạo giảm chứng. Luân hồi trên đất hạng gì trọng yếu, liên quan đến Chu Thiên vạn vật sinh cơ, không phải chuẩn thánh đại thần thông người không thể trấn thủ trong đó, Thanh Liên nương nương nương. Còn nữa mà nói, đại đạo 50, thiên diễn 49. Đủ thấy Hậu thổ chắc chắn một đường sinh cơ, nếu không thanh liên như thế nào bảo muội mà đi. Theo Thanh Liên vừa mới nói xong, Tiên Tiên Linh Bạo Sinh Tử bộ bỗng nhiên xông ra một đạo thần quang, đem Hậu thổ hư ảnh cuốn đi, rơi vào luân hồi trên đất phía dưới. Âm ấm, ấm hóa thành một chỗ đại điện, điện trước một bộ bảng hiệu cao cao treo lên, thượng diện miêu tả lấy bốn cái Tiên Tiên thần văn bình tâm đại điện, mơ hổ lộ ra một kia luân hồi quy tắc khí tức. Đạo Hữu, tại sao phải khổ như vậy? Làm gì như thế? Ha, ha Đạo Hữu không cần đa tưởng, an tâm trấn luân hồi trên đất là. Hai mắt nhìn qua bình đại điện, Thanh Liên trong nội tâm có chút vui lòng nói ra. Ngày đó Hồng Quân lão sư có nói, hậu thổ không còn nữa vụ, cho nên kính xin nương nương vạn mong hỏi đến Vu yêu hai tộc một chuyện. Hậu thổ tổ Vu chân thân dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ vẹn vẹn có một tia chân linh còn tồn thế gian, cùng U Minh địa phủ bên trong luân hồi quy tắc tương hợp, diễn sinh ra một đạo nguyên thần, tên viết Hậu thổ bình tâm nương, nương, cũng không vu tộc tổ Vu hậu thổ. Chỉ là, ai? Bình tâm đại điện bên trong, vang lên một tia bất đắc dĩ thở dài, bất quá hậu thổ cuối cùng nhất trầm xuống dưới, không nói tiếng nào. Đã không còn nữa vu tộc, làm sao đã tới hỏi vu hai tộc một chuyện? Hơn nữa, U Minh trên đất, hết thảy đều có công đức bình phán không thể để ý tới trong hồng hoang chính là không phải nhân quả. Nếu không thiện ác có mất, luân hồi bất công, như thế nào hiện lộ rõ ràng luân hồi trên đất thường thiện phát ác? Quy 1 chương 201, Vô Đề. U Minh Địa Phủ xuất hiện, luân hồi chi địa xuất thế, dẫn tới hồng hoang vô số hồn phách nhào nhào hướng phía U Minh Địa Phủ mà đi. Hồng hoang chúng sinh có cảm giác hậu thổ từ bi, không khỏi ngay ngắn hướng hô to, hậu thổ nương nương từ bi. Trong đó càng có một ít nhân tộc, tôn sưng hậu thổ vi hoàng thiên hậ Mà Hoàng Thiên hậu thổ nương nương vĩnh hưởng nhân tộc hương khói cũng phụng, có thể nói là nhân tộc bất diệt, hương khói không ngừng. Một mộ một đậm bên trong, tự có cơ duyên tạo hóa diễn sinh. Hậu thổ hy sinh mình, hóa thành hồn phách nghỉ ngơi chi địa, đều có thiên địa chúng sinh phù hộ. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung, Thái Thanh đạo đức tiên tôn chậm rãi dương đôi mắt, thở dài, hậu thổ Từ bi, vận đạo xa xa không bằng, có thể thấy được vũ tộc nhất mạch chuyển thừa đương tồn thế gian. Nói xong, Thái Thanh bất chấp phong núi một chuyện, đứng dậy hướng Minh địa phủ mà đi. Thánh nhân tuy nhiên quý vi thiên địa chí tôn, thế nhưng mà đối mặt hậu thổ bực này từ bi tiến hành cũng tự than thở một tiếng không bằng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn sắc mặt hơi đổi, nói: "U Minh địa phủ diễn sinh mà ra, luân hồi chi địa xuất thế, chỉ sợ nhân tộc đã lập muôn đời bất diệt căn cơ, vận đạo đương cần tiến đến chúc mừng một phen mới lạ." Luân hồi lục đạo bên trong, thiên đạo chính là tu sĩ một đạo, cũng không một chủng tộc, a thu là một đạo lại khốn tại U Minh thế giới, không thể thoát ly nửa bước. Mà nhân gian đạo, chỉ thì còn lại là nhân tộc nhất mạch, có thể nghĩ, chỉ cần trăm triệu năm thời gian vừa qua, nhân tộc tất nhiên rầm rộ thế gian. Bên trên ba đạo, nhân tộc nhất mạch một mình chiếm cứ một đạo, vực này cơ duyên tặng hóa cũng không sánh nhân tọa trấn, hoặc là tiên tiên chí bảo có thể so sánh, quả thực là một cái quộc vô thượng cơ duyên. Đông Hải trong bích du cùng, Thượng Thanh Linh Bảo thiên Tôn thần sắc trên mặt vui vẻ, nói: "U Minh Địa phủ, Luân Hồi Chi Địa, chính là vô lượng công đức chỗ, nghĩ đến trong đó định có cơ duyên tạo hóa." Lập tức Thượng Thanh bất chấp đa tưởng, lập tức triệu tập một đám môn hạ đệ tử tiến về U Minh Địa phủ. Bất kể là U Minh Địa phủ, còn là Luân Hồi Chi Địa, đều cần có tu sĩ chấp chưởng, nếu không như thế nào giúp thoát oan hồn ác quỷ, hơn nữa trong đó đều có công đức số mệnh. Có lẽ đối với thánh nhân mà nói, những công đức này số mệnh chỉ thường thôi, nhưng đối với môn hạ đệ tử mà nói, nhưng lại một cái quặc cơ duyên tạo hóa, vạn không được bỏ qua. Tây Phương Thế Giới, tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị thánh nhân, ngồi trên bát bảo linh sơn trên, đưa mắt nhìn qua U Minh địa phủ trên đất. Luân hồi trên đất xuất thế, ta Tây Phương tịch diệt một đạo đương cần rầm rộ thiên địa, phổ chiếu chư thiên chúng sinh, quả thực là vừa thấy vẻ vui. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, trên mặt dáng tươi cười nói ra, tịch diệt một đạo rầm rộ, chúng ta phải chấp trưởng U Minh trên đất, không thể lưu lại một ti thai hoàng ẩm, nếu không ngày nào đó tất nhiên có chướng ngại đạo thống truyền thừa. Chuẩn Đề chậm rãi mở miệng nói ra, Tịch Diệt một đạo, Bạch Liên pháp tướng, chính là Tây Phương Đạo hành lý niệm căn cơ. Hôm nay luân hồi trên đất xuất thế, Tịch Diệt một đạo đương cần chấp chưởng trên đất u minh thế giới không thể, bằng không thì căn cơ có mất, Tịch Diệt một đạo không thể rầm rộ thế gian. Vu tộc 12 vị tổ vu một thân khí tức tương liên, hậu thổ khí tức đột nhiên biến mất không thấy, sợ tới mức còn lại một đám tổ vu, sắc mặt tái nhợt, nhao nhao hiện ra tổ vu chân thân, minh địa phủ chạy vội đi, sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Một khi hậu thổ vẫn lạc, Thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận không được đầy đủ, đều lúc đối mặt nữ oa vị này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chỉ sợ vũ tộc đường có diệt tộc tai họa. Lại nói, A Thư La nhất tộc tuy nhiên cùng nhân tộc bình thường, có bên trên ba đạo một trong A Thư La một đạo, theo Lý mà nói hẳn là một hồi cơ duyên mới đúng. Hơn nữa, A Thư La nhất tộc trời sinh không thể sinh sôi nảy nở, có A Thư La một đạo xuất thế, chính có thể không là sinh sôi nảy nở một chuyện lo lắng. Không biết làm sao, Minh Hà Lao tổ vừa mới lập A Thư giáo, muốn thừa cơ về Hồng Hoang thế giới, khống chế thiên địa chúng sinh số mệnh. Không muốn, vừa rồi ngắn ngủi mấy ngày thời gian trôi qua, hậu thổ tân hóa luôn hồi Lạp Bát Thư Lạc Mộ Đạo, đem ngàn vạn ắt thứ bộ chúng ướp buộc, không thể dừng chân trong hồng hoang. Giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem Minh Hà lão tổ các loại nghĩ cách từng cái rọi tắt. Lập tức Minh Hà trong nội tâm nộ khí trung thiên, mặc kệ thiên đạo đại thế, trực tiếp xông ra u minh trong biển máu, quanh thân huyết sắc thần quang trung thiên, nguyên độ, A tỷ hai kiếm treo cao không trùng, hai mắt lạnh lùng nhìn qua Thanh Liên đạo. Tốt ngươi cái Thanh Liên tiểu nhi, Vân đạo chưa từng tiến đến tìm ngươi ngược lại là đến đây trong biển máu sinh thể cho phép Gặp Minh Hà lão tổ đùng đùng đây, cười. Nói ra, đạo hữu cùng A Thu Lạc nhất tộc, được A Thu là một đạo số mệnh, chính là thiên đại cơ duyên tạo hóa, cớ gì nổi giận đùng đùng. Lời vừa nói ra, khí minh hà đỏ bừng cả khuôn mặt, một lời không xuất ra, một chỉ không trung tiên thiên giết chóc chí bảo nguyên độ, A tỷ hai kiếm, miệng quát to một tiếng, nói, giết. Lập tức, hóa thành hai đạo kinh thiên sắc cơ, hướng phía Thanh Liên trên người đánh tới. Nguyên độ, A tỷ hai kiếm, cũng không tiên thiên linh bảo có thể so sánh, có thể nói là chu tiên tứ kiếm phía dưới, hồng nhất sắt lục linh bảo. Thấy vậy, Thanh Liên hồn nhiên không sợ, dưới bàn chân tiên thiên 12 tạo hóa thanh liên diễn sinh, trên đỉnh thanh liên bạo sắc kỳ, Ly điệu diễm quan kỳ, tố sắc vân giới kỳ, huyền nguyên không thủy kỳ, mộng kỳ hành hoàng, kỳ biểu hiện mà ra, bên trên có chút ti ngũ thải quang hoa rủ xuống, dưới có vô lượng thành quang trùng thiên, quả thực là vạn pháp bất dâm, vạn tạp bất nhập. Thanh Liên biết rõ huyết hải không khô, minh hạ bất tử, lập tức đem Phương Viên vài giặm chi điệu bao quanh bảo vệ, thử một lần tiên tiên giết chóc chí bảo có gì thần thông. Hai người đều có hai thi chuẩn thánh đạo hạnh, một người tiên tiên giết chóc chí bảo vô song, một người tiên tiên phòng ngự chí bảo vô thượng, trong khoảng khắc, chuẩn khí phía, cơ một đám đại thần thông người ngay hướng hướng Minh địa phủ nhìn lại. Ngược lại là chư vị thánh nhân, riêng phần mình bộ pháp dừng lại, muốn cẩn thận đánh giá hai người có gì thần thông đạo hạnh, dù sao bất luận là Thanh Liên, còn là Minh Hà Lao tổ, đều không phải chuẩn thánh đại thần thông người. Mắt thấy Minh Hà không tuân theo không công tha, Thanh Liên trong nội tâm có chút giận dữ, lập tức quanh thân tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang trung thiên, hoặc làm đầy trời hòa diễm, theo trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp đụng tại tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tượng diện, khiến cho Minh Hà lão tổ quanh một cái, trong tay đổ, không khỏi lại. Minh Hà lập tức giận dữ, vốn cho Thanh Liên một bài học, không muốn Thanh Liên một thân tiên thiên phòng ngự chí bảo đem chính mình bao quanh bảo vệ, lại thế ra tiên thiên ngũ hành linh hỏa đốt cháy chính mình, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Nhưng mà, không đợi Minh Hà tiếp tục hướng phía Thanh Liên đánh tới, luân hồi chi địa phía dưới, Bình Tâm đại điện ở chỗ sâu trong, sâu kín vang lên một đạo tiếng vang. U Minh địa phủ, luân hồi trong địa, lão tổ còn là nhanh chóng tối lui, bằng không thì thiếp thân chỉ có dùng luân hồi pháp tác, đem lão tổ trấn giết không sai. Minh Hà lão tổ mặc dù có huyết hại không khô, Minh Hà bất tử một lời, có thể U Minh địa phủ cùng luân hồi chi địa, đều là Bình Tâm nương nương tổ vu chân thân diện hóa mà ra. Có lẽ không cách nào triệt để trấn giết Minh Hà, thế nhưng mà đem Minh Hà trấn áp bắt đầu thì là không khó. Vốn Minh Hà lão tổ là U Minh thế giới Tri chủ, thế nhưng mà hôm nay theo U Minh địa phủ xuất thế, Thanh Liên sắc phong bình tâm nương nương chấn thủ luân hồi trên đất, chỉ sợ cái này U Minh thế giới chi chủ vị trí, cần phải nhường chỗ ngồi chuyển vị không thể. Quy 1 chương 202, chúng thánh đến đây. Nhìn qua luân hồi chi địa, Minh Hà lão tổ thần sắc một hồi âm tình bất định, chọn vẹn qua một lúc lâu thời gian, trong miệng vừa rồi cười lạnh một tiếng, nói, không còn nữa tổ vu chân thân vu tộc tổ vu, cũng muốn trấn giết bản đạo. Thật sự là si tâm tưởng. Nếu không có U Minh địa phủ trên đất, đang mang thiên đạo luân hồi, Vân đạo cần phải đem Bình Tâm đại điện san thành bình địa không thể. Theo U Minh địa phủ xuất hiện, huyết hải diện tích 10 không còn một, hơn nữa lại có Bình Tâm nương nương vị này chuẩn thánh đại thần thông người tự mình chấn thủ luân hồi chi địa, có thể nghĩ, Minh Hà lao tổ ngày xưa bên trong địa vị vừa đi không quay lại. Đủ thấy Minh Hà đối với Bình Tâm nương nương lửa giận, sợ là không thể thắng được Thanh Liên mới đúng. Không biết làm sao, luân hồi trên đất, liên quan đến chu thiên vạn vật sinh linh luân hồi chuyển thế, thôi nói Minh Hà vẹn vẹn là một vị thánh, là trừ vị thánh nhân cũng không dám không biết làm sao U Minh địa phủ như thế nào. Còn nữa mà nói, U Minh Địa phủ là hậu thổ tổ vu chân thân diễn sinh mà ra, Bình Tâm Nương Nương thì là hậu thổ nguyên thần chân linh, chỉ cần thân ở U Minh Địa phủ bên trong, có lẽ không thể cùng hôn Nguyên Đại là Kim Tiên tranh phong, nhưng mà tuyệt không phải chính là hai thi chuẩn thành có thể lùi. Không đợi Bình Tâm Nương Nương mà miệng, chỉ thấy U Minh Địa phủ trên không, một hồi không gian chấn động, hơn 10 dư vị cực lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, từng cái toàn thân hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ, bộ kỳ dị đến điểm, một thân chuẩn thành khí tức Minh Hà tiểu nhi, lập tức ly khai U Minh Địa phủ, nếu không ta tộc đại quân lập tức tiêu diệt bọn ngươi nhất tộc. Tổ Vu đế giang hai mắt nộ trừng, nếu là Minh Hà còn dám nhiều lời, cần phải đem hắn chấn giết không sai không thể. Gặp 10 một vị tổ vu đến đây, Minh Hà trong lòng không khỏi cả kinh, sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Tốt một cái vu tộc tổ vu, quả nhiên bá đạo đến cực điểm, chỉ là không biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận có mất, tương lai như thế nào ứng đối thái nhất, đệ tuấn hai người chu thiên tinh thần đại trận." Nói xong, Minh Hà lao tổ trên người huyết sắc vầng sáng cùng một chỗ, quay người đi vào u minh trong biển máu, hồn nhiên không để ý vị tổ vu nhìn ngằm ngằm. Gặp Minh Hà đi, Thanh Liên không khỏi lấy ra ba tích tổ vu tinh huyết đưa cho giang, nói: Hầu thổ đạo hữu từng lấy ra ba tích Tổ Vu tinh huyết, lại để cho bản đạo truyền giao cho chư vị Tổ Vu. Tổ Vu tinh huyết. Thanh Liên, ngươi nếu là muốn tìm kiếm bản Vu phiền toái, đại rễ thân tự đến đây chúc dung bộ lạc, bản Vu một người tiếp được tự là, không cần như thế tính toán hầu thổ. Tổ Vu chúc dung trên người nộ khí trung thiên, hai mắt hình như có ánh lửa sông ra, chăm chú nhìn Thanh Liên quát. Chúc Dung cùng Thanh Liên đã sớm công hợp, lúc trước Thanh Liên vừa mới ra đất, bởi Hai người sinh ra một hồi tranh đấu. Ngay vậy, Thanh Liên mỉm cười, nói ra, "Chúc Dung Tổ Vu không cần tức giận, U Minh địa phủ, luân hồi chi địa chính là số trời như thế, cũng không bần đạo có thể mưu tính, nếu là Tổ Vu không tin, đại có thể tiến về Bình Tâm đại điện vừa hỏi liền biết. Chúc Dung Hóa sẽ tin tưởng Thanh Liên môn nữ, không biết làm sao." Bình Tâm đại điện bên trong, thẫn thẫn truyền đến một tia thở dài, nói, "Chư vị ca ca không thể làm khó Thanh Liên đạo hữu, hết thể đều là Bình Tâm một người ý nguyện, cùng Thanh Liên đạo hữu không quan hệ." thế, thế Đế thật sâu nhìn Thanh Liên liếc, tiếp nhận ba tích Tổ Vu tinh huyết, nói: Vạn Mộng Thiên Tôn nhớ rõ chuyện hôm nay, ngày nào đó Đế Giang tất có giải báo. Vừa mới nói xong, Đế Giang quay người mang theo chư vị tổ vu, hướng phía Bình Tâm Đại Điện đi đến. Nghe được lời ấy, Thanh Liên không khỏi tức cười cười, cười thôi nói Vu Ươ hai tộc đại chiến sắp tới, Đế Giang chở một đám tổ vu phải chăng có thể vượt qua kiếp nạn, còn là một cái không biết bao nhiêu. Liên thật sự đối mặt Đế Giang giải báo, Thanh Liên ý nguyên sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, Hưng Hoang thế giới đã là chư vị thánh nhân lĩnh thiên hạ, mà không phải là Vu Ươ hai hoang, muốn, muốn thù một vị chuẩn người, môn như thế nào ngồi yên không lý đến. Theo chư vị tổ vu một vừa tiến vào Bình Tâm Đại Điện bên trong, Thượng Thanh Thánh Nhân Linh Bảo Tiên Tôn hiện thân mà ra, đối với Thanh Liên chúc mừng, nói: "Chúc mừng Thanh Liên đạo hữu đạt chân hai thi chuẩn thánh một cảnh, ngày nào đó tất nhiên có hy vọng tìm tòi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả." "Ha ha, đạo hữu đừng vội trêu gẹo bản đạo, tam thi không xuất ra, tại sao tìm tòi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một lời?" Thanh Liên cười khổ một tiếng nói ra: "Không có hỗn độn chí bảo, hai thi chuẩn thánh một cảnh. cơ là hồng phong, dĩ nhiên không đường có thể đi, lại có thể tới chúc mừng hai chữ." "Ha, ha mình một thi" Bần đạo cũng không có cách nào, nghĩ đến đạo hữu chỉ có thể thử một lần bản thân cơ duyên như thế nào. Thượng Thanh thoáng trêu ghẹo Thanh Liên một hai, nói tiếp: "Hôm nay U Minh địa phủ đã xuất thế, đương cần có người giữ gìn U Minh trật tự, không biết đạo hữu định như thế nào?" Thanh Liên chấp trưởng Tiên Thiên Linh Bạo Sinh tự bộ, phán quan bút, lại tự mình sắp phong bình tâm nương nương trấn thủ luân hồi chi địa, cho nên U Minh địa phủ bên trong một đám thần chức bổ nhiệm, cần phải có Thanh Liên gật đầu đáp ứng không thể. Bằng không thì, danh không tránh, luôn mất phận, sao có thể giữ gìn U Minh địa phủ trật tự? Nghe vậy, Thanh Liên trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, U Minh Luân Hồi Chi Địa đang mang thiên địa chúng sinh luân hồi chuyển thế, cũng không bằng đạo một lời có thể quyết định, còn là bao gồm vị thánh nhân cùng nhau đến đây đi thêm thương nghị không muốn. Thanh Liên đã chấp trưởng Tiên Thiên Linh bảo Sinh Tử Bộ, phán quan bút, tự nhiên sẽ không ham U Minh địa phủ thần chức, đều lúc lại để cho chư vị thánh nhân tự hành thương nghị là, miễn cho đem chính mình liên lụy trong đó. Hưu kẻ một ít địa phủ sâu trước, tiểu là U Minh đại đế xuất thế, không có sinh tử bộ, phán quan bút, y không thể chấp trưởng trên đất, Liên làm sao khổ nưu độ một ít thần chức? U Minh Địa phủ bên trong thần trước, cũng không đợi sau 365 tôn Chu Thiên thần vị, không cần chân linh phong thần, không cần lo lắng bản thân con đường, hơn nữa U Minh Địa phủ một đám thần trước, cơ hồ đều có công đức số mệnh tới người. Tuy nói những công đức này số mệnh không nhiều lắm, nhưng lại thắng tại xa xưa lâu dài, chỉ cần U Minh Địa phủ còn tồn thế gian, sẽ có công đức số mệnh đánh xuống, cả đời vô thai không họa, có thể nói là một hồi cơ duyên tạo hóa. Cũng tốt, U Minh luân hồi một chuyện, liên quan đến hồng hoang thế giới vô số sinh linh luân hồi, cũng không chuyện như thế này, đương cần chư vị thánh nhân cùng nhau thương nghị, ta và ngươi hai người trước tiên ở nơi này chờ đợi một hồi là Thượng Thanh Thần sắc bình thản nói ra, đối với Thanh Liên mu nữ, Thượng Thanh trong nội tâm tin tưởng, theo chư vị thánh nhân chứng đạo, Thanh Liên đã trở nên không muốn hỏi đến một ít thị phi nhân quả, Thượng Thanh tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Không bao lâu, phương đông tử khí đông lai, ánh bình minh và trượng, Thái Thanh, Ngọc Thanh hai người lần lượt mà đến, lại có 33 bên ngoài thiên phía trên, Phong Minh Cửu Thiên, nhân tộc thánh mu nữ hoa nương nương nhẹ bước bước ngọc mà đến. Tây phương phía chân trời, trận trận phản âm nổi lên phía, phát, là cái dẫn, chuẩn đề hai người, đáp mấy bay mà đến. Thanh Liên cùng chư vị thánh nhân giúp nhau chào cùng qua, liền trực tiếp mở miệng nói ra, "Đã chư vị thánh nhân tể tụ U Minh địa phủ, chính có thể thương nghị thoảng một phát như thế nào giữ gìn luân hồi một chuyện." Nghe được Thanh Liên lời ấy, Ngọc Thanh mỉm cười, nói ra, "U Minh địa phủ chính là bình tâm nương nương thân hình hóa thành mà ra, không bằng thỉnh bình tâm nương nương đi ra, cùng bọn ta cùng nhau thương nghị như thế nào." "Phải nên như thế, chúng ta đương cần thỉnh bình tâm nương nương đi ra cùng nhau thương nghị." Thái Thanh gật đầu nói đạo. Đối với lời ấy, Tây Phương Nhị Thánh, Thượng Thanh, Thanh tất nhiên là không không đồng ý, chỉ có nữ oa khẽ chau mày, một mực không nói một lời. Hiển nhiên đối với Bình Tâm Nương nương một chuyện, lòng có không muốn. Mặc kệ người phương nào chấp trưởng U Minh Địa phủ trên đất, đều không bất quá Bình Tâm Nương nương, tựu là thánh nhân cũng đối với hắn lễ nhượng ba phần không thể, dù sao U Minh Địa phủ là Bình Tâm Nương nương tổ vũ chân thân hóa thành mà ra. Lúc này, Bình Tâm đại điện bên trong, nhẹ nhàng truyền ra một đạo tiếng vang, Khinh Nu nói ra, thiếp thân vẹn vẹn muốn bế quan thanh tu, trấn thủ luân hồi chi địa, còn lại sự tình đều có chữ vị thánh nhân thương nghị là được, không cần để ý tới thiếp thân. Quy 1 chương 203, Thập điện Gặp Bình nương nương không muốn hỏi đến Minh Địa phủ một chuyện, nữ trong nội tâm có chút lòng. Vu tộc không có nguyên thần, tự nhiên không quay lại thế. Có thể yêu tộc lại cần phải trải qua luân hồi chuyển thế không thể, một khi lại để cho Vu tộc chấp trưởng U Minh Địa phủ quyền hành, có thể nghĩ, chắc chắn khắp nơi làm khó dễ yêu tộc sinh linh chuyển thế. Đã bình tâm nương nương không muốn hỏi đến, như vậy chư vị đạo hữu còn có sở so đo. Nữ oa nhìn qua chư vị thánh nhân mở miệng nói ra. Ngay vậy, Tây Phương nhị thánh một trong truyền đề, khẽ cười một tiếng, nói ra, "U Minh Địa phủ, luân hồi chi địa, không phải hữu đạo chi sĩ không thể chủ trì đại cục." Vừa văn Đạo hai người môn hạ có một đệ tử, tiên viết Dược sư, trời sinh phúc đức bất phàm đang chấp trưởng U Minh địa phủ giữ gìn luân hồi chi địa trật tự dược sư là tiếp dẫn chuẩn đề hai người môn hạ đệ tử một thân thần thông đạo hạnh rất được hai người truyền thừa có thể nói là Phật giáo trưởng giáo đại đệ tử chuẩn đề đạo hữu lời ấy chỉ sợ không ổn chứ không nói đến cái kia dược sư Hà Đức Hà năng có thể chấp trưởng u Minh đại đế trước tiểu nói cái này U Minh địa phủ cùng luân hồi chi địa chính là là chúng ta Phương đông tri địa há lại cho Tây Phương người trong quản lý nữ hoa ý vị thăm trưởng nhìn chuẩn đề liết nói ra năm đó than cốc một chuyện hậ nghệả nhật mẫu vẫn lạc trong đó Tuy có thanh niên dấu vết Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, nữ Hoa chậm rãi nhìn ra một ít dấu vết để lại, chỉ sợ tham quốc một chuyện, cũng không thanh liên một người, cùng cái kia Tây Phương Nghị Thánh khó thoát quan hệ. Một bên Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, "U Minh Đại Đế trước không phải chuyện đùa, chuẩn đề đạo hữu chỉ sợ Tây Phương người trong chưa quen thuộc phương Đông nhiều loại công việc, không cách nào chấp trưởng như thế chức vị quan trọng." U Minh địa phủ xuất thế, đương có U Minh Đại Đế đúng thời cơ mà sinh, chấp trưởng luân hồi trật tự, hán quyền hành to lớn đầu là không như bình thường, Ngọc Thanh tự nhiên không dung Minh Đại Đế trước rơi vào tiếp dẫn, chuẩn đề hai người môn hạ. "Sư đệ, lời ấy thật là" Phương Đông sự tình đều có phương Đông người trong chấp trưởng, không nhọc chuẩn đề đạo hữu quan tâm. Thái Thanh bỗng nhiên mở miệng mở miệng nói ra. Thấy vậy, Thượng Thanh cũng mở miệng đồng ý, không cho Tây Phương người trong nhúng chạm U Minh địa phủ. Chuẩn Đề nghe được lời ấy, lập tức sắc mặt một mảnh tái nhận, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hừ, chư vị đạo hữu chỉ sợ có chút đã qua, cái này U Minh địa phủ, luân hồi chi địa chính là thiên địa chúng sinh chuyển thế chỗ, ha có cái gì nhị địa vừa nói? U Minh địa phủ đang mang tịch diệt một đạo căn cơ, chuẩn Đề há có thể từ bỏ ý đồ." Sư đệ, nói không sai, chúng ta Tây Phương sinh linh cũng cần luân hồi chuyển thế, tại sao phương Đông trên đất nói như vậy? tiếp dẫn chắp tay trước ngực, thần tình lạnh nhạt nói ra. Mắt thấy chư vị thánh nhân nhất thời tranh chấp không dứt, Thanh Liên không khỏi ngậm miệng không nói, một mực thờ ơ là nhàn. Mặc kệ người phương nào chấp trưởng U Minh địa phủ, đều không liên quan đến mình, không bằng lại để cho chư vị thánh nhân hào hào tranh chấp một phen. Phán quan bút có thể chấp trưởng U Minh trên đất hình phạt, sinh tử bộ có thể chấp trưởng Thiên địa chúng sinh luân hồi chuyển thế, Thanh Liên tự nhiên không cần cùng hắn cùng nhau tranh chấp. Không biết làm sao, Thái Thanh gặp Thanh Liên một mực ngậm miệng không nói, không khỏi trong nội tâm hơi động một chút, nói: vị sư đệ cùng ba vị đạo hữu không cần cãi lộn, Thanh Liên đạo hữu chấp trưởng sinh tử bộ, phán quan bút" Có sát phong uy minh thần chức quyền hành, không bằng hỏi một chút ý kiến của hắn như thế nào. Sinh từ bộ, phán quan bút. Chư vị thánh nhân lông mày hơi không thể tra nhíu một cái, thanh liên cũng không chuẩn thành có thể so sánh. Tuy nhiên chưa từng đặt chân hôn Nguyên Đại là Kim Tiên con đường, có thể hắn cũng Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử, hơn nữa từ trước đến nay thấy xa thắng tại thượng nhân, không thể sinh ra khinh thị. Thánh nhân phía dưới đều vi con sâu cái kiến, chuẩn thánh đại thần thông người cũng hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ môn hạ đệ tử, người phương nào có thể đem hắn coi là con sâu cái kiến? Ngay vậy, Thanh Liên trong nội tâm hơi kinh hãi, thần sắc trên mặt bất động, nói ra, Bần đạo tuy nhiên chấp trưởng Tiên Thiên Linh Bảo Sinh tự bộ, phán quán bút, thế nhưng mà đối với U Minh Địa phủ một chuyện, ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá, đã Thái Thanh thánh nhân mở miệng hỏi, Bần đạo ngược lại là có thể nói lên một hai. U Minh Địa phủ cùng Luân Hồi Chi Địa, cả hai người vừa mới xuất thế không lâu, không cần U Minh đại đế trước, không bằng trực tiếp xác phong thập điện Diêm Vương, tất cả chấp hắn trước, cùng nhau chấp trưởng U Minh Địa phủ chức tự, không biết chư vị thánh nhân định như thế nào. Thập điện Diêm Vương, tất cả chấp hắn trước. Chư vị thánh nhân kinh ngạc nhìn Thanh Liên Liệp, chưa từng nghĩ đến Thanh Liên ngược lại là trí tuệ bất phàm, biết rõ bất luận là vị nào thánh nhân, đều không thể một mình chấp trưởng U Minh địa phủ, miễn cho như là thiên đình bình thường, ngược lại là cùng nhau chấp trưởng U Minh địa phủ một chuyện, không làm một cái biện pháp. Thượng Thanh thần sắc trên mặt vui vẻ, mở miệng hỏi, "Xin hỏi Thanh Liên đạo hữu, thập điện Diêm La phải làm như thế nào phân chia chức quyền?" Theo lý mà nói thánh nhân vô dục vô cầu, không nên tranh chấp thần chức một chuyện, hơn nữa thần chức một vặn, cần phải nhẫm nhân quả thị phi không thể, cùng môn tu sĩ lý niệm không hợp. Nhưng mà, U Minh địa phủ bên trong thần chức thì là hoàn toàn bất động. Mặc dù có nhân quả thị phi sinh ra, có thể trong đó cũng có công đức số mệnh tới người, quyền hành càng lớn bản thân số mệnh càng nhiều, đối với môn hạ đệ tử vô cùng hữu ích. Thập điện Diêm La trước quyền chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chỉ là riêng phần mình trước trách bất đồng mà thôi." Thanh Liên mở miệng nói ra. Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, "Đạo hữu lời ấy đại thiện, chỉ là Thập điện Diêm La trước, còn có xưng hô. Thập điện Diêm La chính là U Minh địa phủ thần chức, xứng đáng xưng là một điện tần quan vương, hai điện sở gian vương, ba điện tống Đế vương, bốn điện ngũ quan vương, năm điện Diêm La vương." Lục điện biện thành vương, Thất điện Thái sơn vương, Tam điện đô thị vương, Cửu điện bình đẳng vương, Thập điện chuyển luân vương. Thanh Liên chậm rãi mở miệng nói ra, tiếp dẫn hai mắt tinh quang lóe lên, nói: "Bần đạo hai người vẹn vẹn lấy luân chuyển vương trước, còn lại một đám u minh thần trước, đều có chư vị đạo hữu tự hành tương nghị như thế nào?" Một bên Thanh Liên ngay vậy, lập tức nói tiếp: "Bần đạo môn hạ chỉ vẹn vẹn có một vị đệ tử, cũng vẹn vẹn lấy Diêm La vương trước." Luân chuyển vương quý, có vãng sinh chức trách, đạo lý niệm. Mà Diêm La vương tuy nhiên trước quyền không lộ ra, có thể Thanh Liên trong nội tâm tin tưởng Đợi sau bên trong, nhân tộc ít có thập điện Diêm La vừa nói. Ngược lại Diêm La Vương trước, có thể nói là không người không biết, đủ thấy Diêm La Vương trước chắc chắn chỗ bất phàm, ít nhất nhân gian hương khói cũng phụng, hơn xa còn lại chín điện Diêm La. Ngay vậy, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, nữ hoa bốn vị thánh nhân, liếc mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu. Đã nhị vị đạo hữu khiêm lượng, ta bọn bốn người chính có thể riêng phần mình thu hai cái Diêm La trước vị. Thái Thanh gật đầu nói đạo, tuy nói thập điện Diêm La một chuyện đã định, thế nhưng mà bần đạo còn có một lời, thập điện Diêm La trước, đương có hương suy khẽ không thể một mực không chế. Đợi thiên địa đại kiếp đi qua, đều có công đức hiển sĩ đúng thời cơ mà ra, đương cần chấp trưởng thập điện diêm la trước, 12 vạn 9605 thời gian, như thế tuần hoàn, không bàn mà hợp ý nhau hưng suy khế đếm. Thanh Liên không để ý tới chư vị thánh nhân thần biến sắc huyễn bất định, trực tiếp mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, thiên cơ triệu lộ ra, thập điện diêm la trước, đương cần 12 vạn 9605 luân hồi một lần không thể, nếu không số trời có mất, luân hồi không được đầy đủ, u minh địa phủ trật tự bất ổn, có kiếp nạn diễn sinh mà ra không thể. Bất quá, lúc này nhân tộc chưa dậm độ Vũ yếu hai tộc chưa từng suy sụp, cho nên thập điện Diêm La trước, mới do chư vị thánh nhân môn hạ đệ tử tạm thời chấp trưởng một ít thời gian. Quy một chương 204, Hòa phân âm dương. Nghe được thanh liên ngôn ngữ, chư vị thánh nhân tuy nhiên lòng có không ổn, không biết làm sao thiên cơ triệu lộ ra, thập điện Diêm La trước, cần phải 12 vạn 9605 một đội không thể, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đạo hữu lời ấy đại tiện. Thấy vậy, thanh liên thần sắc bất động, tiếp tục mở miệng nói ra, U Minh địa phủ thần chức đã định, có thể 18 tầng địa ngục bên trên thiếu một ít U sai không bằng tiểu lại để cho hậu thổ trong bộ lạc một ít vu nhân hóa thành quỷ sai, chấn thủ 18 tầng địa ngục như thế nào. Trấn thủ 18 tầng địa ngục. Thượng Thanh kinh dị nhìn Thanh Liên Liệp, nói ra, vu tộc không có nguyên thần tăng hoa, không thể hóa thành ác quỷ oan hồn, cùng một đám hồn phách không có có dính dớp, ngược lại là có thể trấn thủ 18 tầng địa ngục. Đối với quỷ sai một chuyện, chư vị thánh nhân tự nhiên sẽ không ra nói cự tuyệt, chứ không nói đến 18 tầng địa ngục chính là làm việc hình phạt một chuyện, thập phần trọng yếu, cũng không sinh linh có thể nhậm chức. Là minh địa phủ cùng hậu thổ quan hệ, chỉ sợ không người nào có thể mở miệng cự tuyệt. Ngược lại là nữ oa nghe vậy, Có chút nhớ nhung muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ là há hốc mồm, cuối cùng nhất không có mở miệng mà thôi. Thập Điện Diêm La phía dưới, còn cần một ít U Minh Quỷ Sứ, tiếp dẫn Hồng Hoang một đám hỗn phách, hoặc là trấn giết một ít Đoan Hồn Nặc Quỷ, không biết chư vị thánh nhân còn có sở so đo. Thanh Liên đối với chư vị thánh nhân mở miệng hỏi, U Minh Quỷ Sứ cũng câu hồn sứ giả, cần số lượng thập phần cực lớn, lại phải cả ngày nhiễm nhân quả thị phi, tam thanh, Tây Phương Nghị Thánh tự nhiên không người nào có thể sai khiến. Chỉ có hoa là yêu tộc thánh nhân, chấp trưởng yêu tộc yêu phiên, có thể hiệu lệnh yêu tộc vô số chủng tộc, chính có thể bổ nhiệm Minh Quỷ trước. Lập tức nữ hoa nhàn nhạt mở miệng, nói ra, "U Minh Quỷ sứ một chuyện, Bần đạo có thể mệnh ngưu đầu, Mã diện hai tộc tiến vào chiếm giữ U Minh địa phủ, phụ trách tiếp dẫn sinh linh hồn phách luân hồi chuyển thế." Ngưu đầu, Mã diện hai tộc, vẻn vẹn, vẹn là như, Mã hai tộc chi nhánh một trong, chỉ vì trời sinh có thể khắc chế âm hồn ná quỷ, nữ hoa mới có thể mở miệng, lại để cho hắn phụ trách tiếp dẫn hồn phách một chuyện. Theo U Minh địa phủ bên trong, các loại âm phủ thần chức từng cái định xung dưới, Thanh Liên vị thánh nhân không khỏi nghĩ mở miệng cáo từ rời đi, làm cho môn hạ đệ tử đến đây U Minh địa phủ nhậm Lúc này, nữ hai mắt nhìn quan lại Hạ Kiểu, nói Luân hồi chuyển thế, đương cần tiêu trừ tiền đồ chuyện cũ, bằng không thì Dương Gian cần phải đại loạn không thể. Nói xong, nữ oa trên người thần quang lóe lên, bay ra một đạo vầng sáng hạ xuống Mại Hà kiểu bên trên, hóa thành một vị mạnh bà, mặc kệ đến đây hồn phách khi còn sống có gì thần thông đạo hạnh, đều chạy không thoát một chén mạnh bà thang. Thấy thế, Thanh Liên hai mắt co rú lại, thầm nghĩ, không trách đời sau bên trong, liền đại la kim tiên chuyển thế, đều chạy không thoát một chén mạnh bà thang, nguyên lai đúng là nữ oa tự mình hóa thân không sai. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người không có nhiều lời, mà là trực tiếp quay người ly khai, ngược lại là tiếp dẫn Chuẩn đề hai người sắc mặt một khổ, nhìn qua nữ hoa miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, vừa rồi quay người ly khai U Minh địa phủ. Hồng hoang đại địa phía trên, chuẩn đề sắc mặt tâm trầm nói: "Khá lắm nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, ngược lại là có chút bất phàm, vậy mà tự mình hóa thân trấn thủ lại hạ kiều. Tịch diệt một đạo, cần phải trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, mới có thể lĩnh ngộ trong đó đạo hạnh lý niệm. Thế nhưng mà hôm nay nữ hoa tự mình trấn thủ lại hạ kiều trên đất, gọi chúng sinh cần phải tiêu trừ tiền đồ chuyện cũ mới có thể luân hồi chuyển thế, như là đoạn đi Phật giáo một tay." Sư đệ không cần như thế. Ta Tây Phương trên đất còn có bát bảo công đức chỉ có thể cho môn hạ đệ tử thức tính tiếp trước trí nhớ tiếp dẫn than nhẹ một tiếng nói ra Bát bảo công đức chỉ Tuy nhiên huyền diệu vô song, có thể tắm đầu tu sĩ thân thể chân linh, lại để cho hắn sớm ngày khôi phục ngày xưa bên trong trí nhớ thế nhưng mà trí nhớ vừa mất luân hồi chuyển thế sẽ trở nên mở ảo khó lường bắt đầu liền là chúng ta thánh nhân cũng thế không thể thấy rõ hết thảy chỉ sợ tịch diệt một đạo khó tránh khỏi xuất hiện thiếu thốn cho đề vẻ mặt khổ sở nói ra bắt bảo công đức chỉ chính là tiên thiên mà sinh và khỏi tiên thiên phải đếm là Phật giáo bên trong vô thượngí bảo có thể tụ tập công đức tinh thủy, biến mất bản thân ác nghiệm nhân quả, cố mà đối với Phật giáo tu sĩ mà nói, quả thực là một cái cọc vô thượng cơ duyên. Một mùa một đậm, đều có thiên định, sư đệ không cần lo lắng, hết thệ về trước Bát Bảo Linh Sơn nói sau. Tiếp dẫn lắc đầu nói ra. Ngay vậy, chuẩn đề tự nhiên không tốt nói tiếp xuống dưới, chỉ có thể cùng tiếp dẫn cùng nhau hướng phía Tây Phương Bát Bảo Linh Sơn mà đi. Mắt thấy chư vị thánh nhân từng cái rời đi, Thanh Liên trong nội tâm khẽ động, trên người tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang cùng một chỗ, lập tức không trung tiên, tiên ngũ hành linh hỏa không gió tự cháy. Thanh Liên theo trong tay áo lấy ra một khối thủ sơn chi đồng. Đem hành nệm nhập tiên tiên ngũ hành linh hỏa bên trong, luân khô rèn luyện bắt đầu. Trọn vẹn đã qua 9980 mươi ngày, tiên tiên ngũ hành linh hỏa thu vào, ầm ầm rơi xuống một tấm địa đá, thượng diện miêu tả quỷ môn quan ba cái tiên tiên thần văn, hiện ra trận trận vô lượng quang hoa, chuẩn thánh khí tức bốn phía, gọi vô số sinh linh tu sĩ không dám đặt chân trong đó nửa bước. Âm dương có khác, dương gian sinh linh không phải có thập điện diêm la pháp chỉ cho gọi, không thể đặt chân âm phủ nửa bước, xuống. tế ra tiên bộ quắc. Âm cả hai thể tùy ý lai, cho các Thái Thanh vừa mới trở lại thủ Dương Sơn ở bên trong, bỗng nhiên mơ hồ nghe được Thanh Liên ngôn ngữ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói ra, định ra âm dương có khác một chuyện, ngược lại là giỏi tính toán. Bên trên có Sinh tử bộ, phán quan bút, chấp trưởng sinh tử luân hồi một chuyện, dưới có quỷ môn quan trấn thủ U Minh trên đất, Thanh Liên có thể nói là chấp trưởng U Minh địa phủ quyền hành. Thập điện Diêm La trước đương cần thay phiên, có thể Thanh Liên chấp trưởng Sinh tử bộ, phán quan bút hai vật, nhưng lại không có thay phiên vừa nói, có thể thấy được Liên có thể một mực chấp hành. Bất quá, Thái Thanh hạ chỉ vẹn vẹn một vị đệ tử. Đối với U Minh Địa phủ cùng thập điện Diêm La trước, cơ hội có cũng được mà không có cũng không sao, bằng không thì đã sớm mở miệng cùng chư vị thánh nhân nói lên sinh từ bộ, phán quan buốt một chuyện. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người biết được hậu thổ thân hóa U Minh Địa phủ, khiến Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận không được đầy đủ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu không có độ Vu kiếm chưa tế luyện chậm trễ, chỉ sợ hai người cần phải lập tức triệu tập yêu tộc đại quân, tiến đến trinh phạt tổ Vu đại điện không thể. Nhưng mà, đối với hậu thổ thân hóa U Minh Địa phủ một chuyện, Vu tộc 11 vị tổ Vu tuy nhiên không có lòng. Không biết làm sao. Hầu thủ không còn nữa tổ vu chân thân, đã bày không xuất ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gọi chư vị tổ vu vô kế khả thi. Mà bình tâm nương nương vừa muốn trấn thủ luân hồi chi địa, không thể bức ra âm phủ nửa bước, khiến cho chư vị tổ vu lo lắng không thôi. Cũng may, bên trên có ba tích tổ vu tinh huyết, đế giang chỉ có thể tại vu tộc bên trong tuyển ra một vị lại vu, mệnh hắn tế luyện ba tích tổ vu tinh huyết, hơn nữa đế tuấn cùng hắn dư 10 vị tổ vu, lại riêng phần mình lấy ra một giọt tổ vu tinh huyết, lại để cho thứ nhất cùng tế luyện nhập vào cơ thể nội. Mặc dù có hơn 10 dư tích tổ vu tinh huyết tương trợ, khiến cho thần thông đạo hạnh tăng thêm mãnh liệt mấy lần không chỉ, mơ hồ có thứ 13 tổ vu một xương, có thể cùng các 11 vị tổ vu bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không biết làm sao, vị này 13 tổ vu, dù sao cũng là hậu thiên mà thành, tổ vu chân thân xa xa không bằng còn lại tổ vu, khiến cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận có mất, không cách nào cùng ngày xưa đánh đồng. Đối với Vu Yêu hai tộc chính là không phải, Thanh Liên không muốn hỏi đến trong đó. Vu Yêu đại kiếp cùng một chỗ, hai tộc hơn 10 dư vị đại thần thông người từng cái vẫn lạc, là phục hi vị này yêu tộc đại thánh có hắn muội nữ hoa thánh nhân phù hộ, y nguyên luân hồi chuyển thế mà đi, đủ thấy trong đó hạng gì hung hiểm. Quy 1 chương 205, Vu Diêu lại tiếp. Năm năm thời gian thoáng một cái đã qua, Đế Tuấn tự mình tiến về 33 bên ngoài Thiên Hoa Hoàng cung trong gặp mặt nữ hoa, cùng hắn cầu đến yêu tộc chí bảo Chiêu Yêu Phiên, tại ở trong Thiên đỉnh tế gia, muốn triệu tập Hồng Hoang thế giới một đám yêu tộc. Chiêu Yêu Phiên một khi thế ra, lập tức hóa thành một đạo vầng sáng, thẳng vào Hồng Hoang đại địao biến mất không thấy gì nữa. Không cần thiết mấy ngày thời gian, Thiên đỉnh bên trong cảnh tượng biến đổi, vốn trang lệ cung điện trở nên yêu khí mây đen trùng trùng Các loại tiếng động lớn tạp thời ồn ào tiếng nổ nổi lên bốn phía. Nam Thiên Môn trên đất, Hắc Vân tre lấp mặt trời, âm phong thảm thảm, vô số yêu tộc nhao nhao dũng mãnh vào thiên đình phía trên, trong lúc nhất thời, ở trong thiên đỉnh, đâu chỉ hàng tỷ yêu tộc. Những yêu tộc này cũng không thiên đỉnh cấp giới, không có trải qua Chu Thiên Tinh Thần Thần Quang rèn luyện, từng cái một thân yêu khí bốn phía, diện mạo hung thần, không phải người lương thiện. Thậm chí, thú thân chưa rút đi, chưa từng độc thành tiên tiên đạo thể, tướng mạo thập phần xấu xí. Trong đó tuy nhiên cũng có một ít yêu tộc, sinh thập phần tướng mạo đẹp, dù sao vẹn vẹn là ít, mà đại đa số yêu tộc cơ hồ đều là hung thần ác sát thế hệ. Lăng Tiêu bảo điện trước, Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa, Côn Bằng, phục hi mấy vị chuẩn thánh đại thần thông người dựng ở phía trước, hai bên một đám đại la kim tiên yêu thánh khuôn mặt nghiêm túc, phía dưới mấy ngàn yêu thánh, đại yêu, nguyên một đám đằng đằng sát khí, sát khí trùng thiên. Những yêu tộc này tự nhiên tin tưởng chiêu yêu phiến vừa ra, vu yêu hai tộc tất nhiên đem có một hồi kinh thế đại chiến, tuy nhiên lòng có không ổn, thế nhưng mà đối mặt chiêu yêu phiến, nhưng lại không thể trái bối, chỉ có thể từng cái nghe lệnh Đế Tuấn. Còn nữa mà nói, đều lúc một khi thiên đình lần nữa chiến bại, phía dưới một đám yêu tộc thời gian tự nhiên sẽ không sống khả giả, cho nên không thể không đến đây cùng vu tộc một trận chiến. Đế Tuấn Vung trong tay chiêu yêu phiền, dùng bày ra bảy yêu tụ tập, lập tức tiến đến trinh phạt Vu tộc. Trong khoảng khắc, một đám yêu thánh riêng phần mình bày binh bố trận, xuất lĩnh vô số yêu tộc ở không trung xếp thành một hàng, có thể nói là sát cơ tràn đầy, sát khí bay thẳng 33 bên ngoài thiên phía trên, nam thiên môn trước yêu vân rầm rảm, chỉ đợi đế tuấn ra lệnh một tiếng, thẳng vào hồng hoang đại địa. Yêu tộc bực này tự động, Vu tộc như thế nào thở ư? Từng cái trong bộ lạc đại vu, vu nhân, từng cái hướng phía Bất Sơn trên đất tụ tập, cần phải cùng yêu tộc phân cao thấp không thể. Vu tộc trời sinh hiếu chiến, lần này vu yêu đại chiến cùng một chỗ. Đối với không ít vu nhân mà nói, có thể nói là khó được nhất ngộ cơ duyên, chính thừa dịp cơ vừa hiện bản thân thần thông phát môn. Hai tộc riêng phần mình dốc toàn bộ lực lượng, không nên đem hắn chủng tộc diện sát không thể, Yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Mẫu Hi Hỏa, Yêu sư Quân Bằng, Đại Thánh Phục Hy, 12 vị yêu thánh cùng Chu Thiên Yêu Thần đều xuất hiện, trong đó càng có một ý thượng cổ đại yêu, một thân thần thông đạo hạnh không kém trừ vị yêu thánh. Tuy nói Đại Thánh Phục Hy không thích rất chó, cũng không phản bất đắc dĩ, ít cùng vu sinh ra tranh đấu. Không biết làm sao, lần này tranh đấu cùng ngày xưa bất đồng, yêu hai chí phân thấp, quyết ra hồng hoàng nhân vật chính vị trí kiến cho phục hi không thể không đến. Vu tộc 11 vị tổ vu tề tụ một đường, còn có 13 tổ vu cùng vô số đại vu đến đây, trong đó Huyền Thiên, Tương Liễu, Cựu Phượng, Phong Bá, Hậu Nghệ chờ đại vu riêng phần mình hiện thân mà đến. Vu yêu đại chiến cùng một chỗ, bực này kinh thế quy mô, trừ năm đó Lăng Phượng Kỳ lần tam tộc một trận chiến, chỉ sợ đương được Hồng Hoang lệ nhất. Dẫn tới một đám đại thần thông người từng cái ẩn vào hư không đang xem cuộc chiến, hoặc là lại để cho môn hạ đệ tử, kiến thức một phen đại thần thông người sinh tự tương bác chẳng chứng vừa tăng kiến thức. Thanh Liên đối với Vu hai tộc một chiến, nhưng lại mặc kệ hội Mạnh Vân trung tử tiến về U Minh địa phủ nhận chức, lại để cho Khổng Tiên tiếp tục hành tẩu trong nhân tộc, tích góp từng tí một công đức, tiêu trừ bản thân nhân quả, chính mình thì là tiến về thang cốc bên trong. Hai tộc đại chiến cùng một chỗ, thang gốc trên đất tự nhiên không người chú ý, cái tia gốc tiên thiên linh căn phủ tang thụ, thanh liên tự nhiên không dung bỏ qua. Thiên thiên thập đại linh căn hạng gì chân quý? Trừ trấn nguyên tử tiên thiên đất mộc linh căn nhân sơn quả thụ, chỉ có hồng vân đạo tổ trong tay tiên thiên linh căn, thiên linh căn Quế, mà thôi. Về Phương Trượng bên trong thiên linh hoàng chủ Một mực chưa từng khôi phục ngày xưa xin cơ, đã không còn nữa Tiên Tiên tập đại linh căn huyền diệu. Mắt thấy, Vũ Diêu hai tộc đại quân tại Bất Chu Sơn trên đất giúp nhau đối nghịch, Thanh Liên đã chậm rãi đi vào thang cốc bên trong, hai mắt nhìn qua phóng lên trời phù tang tụ, than nhẹ một tiếng. Truyền thuyết Vũ Diêu đại kiếp thoáng qua một cái, hai tộc suy sụp, Đế Tuấn, Thái Nhất thân tử đã tiêu, Tiên Tiên linh căn phủ tang tụ cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Không biết là lại để cho nữ oa hoặc là Kim Ô thái tử lấy đi, hay để cho chư cho bắt đầu. Bất quá, hôm nay cái này Tiên thủ, chính dễ trở về, cho rằng một cây chấn đảo căn. Theo thanh liên trong miệng thanh âm của dụng, trên người tiên thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang diễn sinh mà ra, đem tiên thiên linh căn phủ tang thụ bao vây lại, chậm rãi thu nhập thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên trong. Lúc này, không trung thái dương chân hỏa cùng một chỗ, hóa thành một đạo hỏa diễm hình chiếu, đế tuấn cách trước vạn dặm không gian, hai mắt lạnh lùng nhìn qua thanh liên, nói: "Thanh liên tiểu nhi, lại dám trộm ta tiên thiên linh căn phủ tang thụ, đợi bổn đế diện sát vu tộc huyết mạch, định đất, vậy, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Đế hạ, đừng vội nhiều lời, vận đạo chờ là." Nói xong, công trung tiên tiên ngũ hành ngũ sát thần quang mở ra, đem đạo này thái dương chân hỏa luật tán. Không bao lâu, Thanh Liên đem tiên tiên linh căn phủ tang thụ thu bắt đầu, quay người hướng phía Bất Chu Sơn trên đất mà đi. Mặc dù Đế Tuấn có thể bình an vượt qua Vu Diêu đại kiếp, Thanh Liên cũng có thể đem hắn trấn giết, đến lúc đó tại sao san bằng phương trượng tiên đạo một lời? Thủ Dương Sơn ở bên trong, Thái Thanh thánh nhân đạo đức thì tồn, Ngọc Thanh thánh nhân nguyên thủy thì tồn, Thượng Thanh thánh nhân linh bảo tiền tồn, cũng nói nhiều, nói thẳng, suy sụp, nhân tộc dần rộ, chính là số trời như thế cũng không đế Tuấn bọn người có thể ngăn cản, tự là không biết nhị vị sư để nói hạ như thế nào. Bất kể là Đế Tuấn, thái nhất, còn là chư vị Vu tộc tổ vu, chỉ sợ đều không có thần thông đạo hành có thể ngăn cản hai tộc suy sụp, nhân tộc rầm rộ một chuyện. Nhưng mà, 33 bên ngoài thiên phía trên hoa hoàng cung bên trong nữ hoa, bản thân mặc dù là nhân tộc thánh mẫu, khả đồng lúc lại là yêu tộc thánh nhân, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn yêu tộc suy sụp không để ý tới. Thượng Thanh lần này đến đây vốn là muốn muốn thương nghị tiên tiên chí bảo Đông hoàng trung một chuyện, nhưng mà đối với một chuyện không nói một lời, ngược lại nói khởi nhân tộc rầm rộ một chuyện, không khỏi làm hắn khẽ chau mày tiếp tục dầm dỗ chính là số trời như thế, chỉ cần chúng ta thánh nhân có thể ngồi yên không lý đến, đến lúc đó vũ yêu hai tộc thì sẽ dần dần suy sụp xuống dưới. Thượng Thanh mở miệng nói ra, "Ta và ba người tự có thể ngồi yên không lý đến, thế nhưng mà nữ oa làm sao có thể ngồi nhìn yêu tộc suy sụp? Hơn nữa Tây Phương Nhị Thánh sợ là đã sớm lưu đồ tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung đã lâu, cho vũ yêu một trận chiến mang đến chuyện xấu." Thái Thanh thật sâu nhìn Thượng Thanh liếc nói ra, "Nhân, Xiển, Tật, Phật bốn giáo, Nhân giáo có tiên thiên chí bảo Cực Đồ trấn áp số mệnh, giáo có tiên trí bảo Bản Ngũ Cụ trấn áp số mệnh, chỉ có đoạn, Phật hai giáo không có tiên thiên chí bảo." Ngay vậy, không đợi Ngọc Thanh mở miệng, Thượng Thanh đoạt trước một bước, nói ra, nửa hoa một chuyện. Ta và ba người có thể lập tức tiến về ba hoàng cung trong làm khách luận đạo, lại để cho hắn vô hạ bận tâm vu yêu hai tộc một trận chiến. Bất quá, Tiệt giáo nhất mạch bên trên thiếu một kiện Tiên Thiên Chí Bảo trấn áp số mệnh, đều lúc kính xin nhị vị sư huynh nhường cho một hai. Thượng Thanh không có dấu giếm, nói thẳng mình muốn Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung. Sư đệ lời ấy không tệ, Đông Hoàng Trung chính là bản cổ đại thần tùy thân bảo, vạn không được rơi vào Tây Phương tay, chỉ là Tiên Thiên Bảo tự có cơ duyên, sư đệ vạn không được cơ cầu. Thái Thanh khẽ mày, không tốt mở miệng cự tuyệt Dù sao ba người chỉ có Thượng Thanh không có tiên tiên chí bảo, chỉ cần nhị vị sư vinh nhường cho một hai, mặc dù bản đạo không có bực này cơ duyên tạo hóa, cũng thế sẽ không sinh ra oán hận. Thượng Thanh ha ha một cười nói, đã Thượng Thanh đã như vậy ngôn nữ, là Thái Thanh, Ngọc Thanh trong lòng hai người không muốn, cũng không nên mở miệng tự tuyệt, chỉ có thể qua loa chấm dứt lần này trao đổi, ba người cùng nhau hướng phía 33 bên ngoài tiền mà đi. Quy một chương 206, giết chóc chúng tiên. Theo Vu Ương hai tộc đại quân đối nghịch, ở bọn ngươi Vu tiểu nhi, còn không mau mau đầu hàng, nếu không hôm nay không phải gọi bọn ngươi cho bụi cho bụi. Vũ tộc huyết mạch truyền thừa không còn. Vũ tộc tổ vu trời sinh tính cách bạo ngược, như thế nào nhịn được trong nội tâm nộ khí. Lập tức đế giang trong miệng cười lớn một tiếng, nói: "Dẹp mau xúc sinh chớ có càng rỡ, hôm nay bản vu cần phải bảo ngươi cùng cái kia mấy cái kim ô đoàn tụ, miễn cho sinh tử cách xa nhau." Kim ô thái tử vẫn lạc một chuyện, vẫn là đế tuấn đau đớn trong lòng, lập tức tức giận đến trong nội tâm ngũ tạng đều đốt, nói: "Đã bọn ngươi tự tìm được chết, chẳng trách buồn đế vô tình." Lục Diêu nghe lệnh, lập tức tiêu diệt vũ tộc huyết mạch, không có một mầm cỏ. Chúng ta cần tiên đế pháp chỉ. Võ tướng Yêu tộc ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, hiện ra yêu tộc pháp tướng, toàn thân yêu khí trùng thiên, Riêng phần mình ngự sử thần thông pháp môn, hướng phía Vu tộc đại quân phóng đi. Thấy thế, Đế Giang lạnh quát một tiếng, nói: "Các binh đệ, lập tức diệt sát yêu tộc, không được sai sót." Lập tức vô số đại vụ, vô nhân cùng một chỗ ngửa mặt lên trời trùng giống, hoặc là ngự sử thần thông, hoặc là hiện ra đại vụ trấn thân, hai chân đạp tại đại địa phía trên, đối mặt từ trên trời giáng xuống yêu tộc đại quân vào tới. Hai tộc hàng tỉ đại quân chạm vào nhau một chỗ, vô số huyết nục bay tung, thần thông linh bảo lừng ánh, tiếng kêu tiếng nổ rung trời. Trong khoảng khắc Chần chừ sát khí đem hồng hoang thế giới bao vây lại, che khuất bầu trời, hồng hoang đại địa mơ hồ lâm vào hắc ám bên trong. Âm Thầm đang trông xem thế nào một đám đại thần thông lợi, từng cái trong nội tâm cả kinh, bực này kinh thiên rất trọc, thật sự là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn, nhìn chung hồng hoang thế giới vô số chủng tộc, sợ là chỉ có Vu Nhiêu hai tộc mới có thể nhắc lên bực này rất trọc. Đế Tuấn, thái nhất, khi hòa ba người riêng phần mình lập ở không trung, một người tế gia tiên tiên linh bảo lạc thư Hà Đồ, một người tế gia tiên tiên bảo đông từng một đi vào yêu trong đại quân. Theo ba người thân ảnh đi đi lại lại, trung một tiếng một tiếng vang lên không ngớt. Hàn Đế Vu tộc chỉ cảm thấy trong nội tâm phi nuột, từng cái toàn thân không còn chút sức lực nào, thân hình tựa hồ sắp sửa chia năm xẻ bảy. Đế Tuấn nhàn nhạt nhìn một cái phía chân trời, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói: "Chu Thiên Tinh Thần đại trận, khởi." Chỉ thấy không trung tiên tiên linh bào lật tự, hà đồ mở ra, hóa thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, như là thiên địa bình thường, đem hai tộc đại quân bao phủ lại, bên trên dẫn 365 tôn Chu Thiên Tinh Thần, hạ tiếp bất Chu Sơn tổ mạch, hành. Chỗ, tiên tiên xuống, số Vu tộc máu Đế Tuấn, thái nhất, Kim Hỏa ba người tất cả đứng phương vị, cùng 365 tôn yêu thần, đem Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bày ra. Vừa thấy Đế Tuấn bày ra Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, Chư vị Tổ Vũ liền biết không tốt, lập tức Đế Giang nộ quát một tiếng, nói: "Thập nhị Đô Thiên Thần Sát Đại trận, khởi!" Theo Đế Giang tiếng nói cùng một chỗ, không trung phong vũ lôi điện giao hội, Kim Mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng công gian, thời gian chờ pháp tác diễn sinh mà ra, Chư vị Tổ Vũ riêng phần mình hiện ra Tổ Vũ chân thân. Đế Giang, như hoàng túy, xích hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ thật thả vô mục, không gian tốc độ chi Tổ Vũ. Cú mang, thanh như chúc, thân chim mặt người. Đỗ thừa lúc lưỡng lòng, phương đông mục chi tổ vu. Trúc Dung, thủ thủ linh thân, người mặc hồng lân, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long, phía nam hỏa chi tổ vu. Nhũ Tu, mặt người hổ thân, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên xạ, đủ thừa lúc lưỡng lòng, tây phương kim chi tổ vu. Cộng Công, mang thủ linh thân, người mặc hắc lân, chân đạp hắc long, tay cuốn thánh mãng, phương bắc thủy chi tổ vu. Huyền Minh, chính là một giữ tận cử thú, toàn thân sinh ra gai sừng, vũ chi tổ vu. Cường Lương, trong miệng hàm xạ, trong tay năm xạ, hổ đầu nhân thân, bốn đủ, trưởng cử tay, lôi chi tổ vu. Trúc Âm mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, thời gian chi tổ vu. Thiên nô, tám thủ mặt người, hổ thân mười đôi, phong chi tổ vu. Hạp tư, mặt người thân chim, hai treo rắn lục, tay cầm hồng xạ, điện chi tổ vu. Sao bị thi, mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như quyển, hai treo rắn lục, thời tiết chi tổ vu. 13 tổ vu trong cơ thể tế luyện có 3 tích hậu thổ tinh huyết, bộ dáng cùng hậu thổ thập phần tương tự, mình người đôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xạ. Không biết làm sao, 13 tổ vu rủ sao không bằng mặt khác tổ vu, tổ vu chân thân bất quá chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ. Xa sa không bằng còn lại tổ vu hơn 10 vạn trưởng lớn nhỏ tổ vu chân thân, khiến cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận có mất, đã không có ngày xưa bên trong vô thượng sát cơ. 12 tôn tổ vu chân thân dựng đứng mà lên, từng cái quanh thân sát khí trùng thiên, mơ hồ đem chu thiên tinh thần đại trận bao vây lại, trong trận 12 loại thiên đạo pháp tác diễn sinh, vậy mà điên đảo âm dương ngũ hành, hóa thành một phương tiểu thiên thế giới, đem vu yêu hai tộc bao phủ trong đó. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mặc dù có mất, có thể hắn cũng không phải hư danh nói chơi, không có bản cổ chân thân hiện ra, cũng có một phương tiểu thiên thế giới diễn sinh, không là vu tộc tộc đại trận. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn chờ năm vị yêu tộc chuẩn thánh đại thần thông người, cùng chư vị vu tộc tổ vu đánh thành một đoàn, phía dưới thì là yêu thánh cùng đại vu giúp nhau chiến đấu, quả thực là chuẩn thánh khí tức bốn phía, thần uy vô lượng. Lại nói, cái kia vu tộc đại vu Hình Thiên, trời sinh chiến ý trùng thiên, lại là tổ vu ngồi xuống đệ nhất đại vu, trong tay nắm lấy chí bảo thần đũa, một mình một người nhảy vào yêu tộc trong đại quân khắp nơi chém giết. Một đường trải qua chỗ, vô số yêu tộc vỡ là yêu thánh cũng thế không có thể ngăn trạch, mấy vị yêu thánh hướng mà đi, vừa rồi lại để cho Hình chân pháp dừng lại cùng hắn tranh đấu bắt đầu. Không chung Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng thập nhị đô Thiên Thần Sắt đại trận nhất thời rằng co không dưới, trong trận Chu Thiên Tinh Thần thần quang, Thái Dương chân hỏa cùng Tiên Tiên chí bảo đồng hoàng trùng, cùng các loại tổ vu thần thông giúp nhau va chạm, từng đợt thần quang bốn phía, rầm rầm tiếng vang rung trời. Theo lý mà nói, thập nhị đô Thiên Thần sát đại trận có 12 vị tổ vu tự mình bày ra, có lẽ còn hơn Chu Thiên Tinh Thần đại trận mới đúng, thế nhưng mà hôm nay cả hai người vậy mà rằng co không dưới, lại để cho chư vị tổ vu âm thầm tê Tuấn, Thái Nhất cùng chư vị tổ vu trăm triệu năm tranh đấu xuống giúp nhau đã sớm hết sức quên thuộc, như thế nào phát giác không xuất ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận có mất, thần uy không còn nữa lúc trước. Lập tức đế tuấn cười lớn một tiếng, nói: "Vô tộc 12 tổ vu không được đầy đủ, đô thiên thần sát đại trận có mất, hôm nay bọn ngươi vô tộc cần phải tiêu diệt không thể." "Hiện đệ, nhanh đi đem cái kia 13 tổ vu đánh giết, đều lúc vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thì sẽ tan thành mây khói." "Ha ha, huynh trưởng yên tâm, thái nhất cái này tiền đến." Đông hoàng thái nhất thần trên mặt vui vẻ, lập tức hiện ra kim ô pháp tướng, nửa mẫu lớn nhỏ cánh phía trên, tam tốc kim ô mặt lên trời văng trung kéo lên một đạo kỳ dị quy tích, đối với 13 tổ vu đang tới. 13 tổ vu ngự sử thập nhị đô tiên thần sát đại trận cũng tinh bị Lữ Tuấn, há lại đông hoàng thái nhất đối thủ. Chư vị tổ vu không khỏi quát to một tiếng, riêng phần mình ngự sử thần thông hướng phía thái nhất đánh tới, muốn đem 13 tổ vu bảo vệ. Cú Mang miệng quát to một tiếng, quá từ nhỏ, bản vu cùng ngươi một quyết sinh tử. Cú Mang nặng nhanh nhanh dùng tổ vu chân thân cùng thái nhất đụng vào nhau, vang một tiếng nổ mạnh, thái nhất thân ảnh không khỏi một trâu, không cách nào tiếp tục hướng phía 13 tổ vu phóng đi, nhưng mà Mang thì là khẩu tôn ra máu tươi, thân hình bay ngược đi ra ngoài. Tổ vu chân thân tuy nhiên bất phàm, Thế nhưng mà đối mặt tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng cũng thế không được lại. Quy một chương 207, Vu Diêu vẫn lạc. Không muốn, một bên Đế Tuấn hung trong tay đồ vũ kiếm, chỉ thấy kêu thảm một tiếng, 13 tổ vu đã thân tử đạo tiêu, cần tốn một giọt tổ vu tinh huyết rơi vào hồng hoang đại điệu biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng khắc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận một trào, toàn bộ tiểu thiên thế giới chậm rãi tan thành mây khói, lại để cho Lê Tuấn, thái nhất, côn bằng bọn người cười ha ha không thôi. Vu tộc tổ vu chân thân tuy nói thần thông quảng đại, tiên thiên linh bảo đối với hắn đều không thể làm gì. Thế nhưng mà đồ vũ kiếm tắc thì nhưng bất động chính là hội tụ hàng tỷ nhân tộc tinh huyết hồn phách tế luyện mà ra, chuyên môn khắc chế vu tộc tổ vu chân thân, là đế giang đều được tránh đi mũi nhọn, thôi nói chính là một vị 13 tổ vu. Trong lúc nhất thời, hàng tỷ yêu tộc đại quân khí thế trùng điên, trong miệng hét to, thiên đế bệ hạ thánh tọa vu cương, đông hoàng bệ hạ thánh tọa vu cương. Ngay ngần hướng hướng phía vu tộc sông giết đi qua, mà vu tộc gặp thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến mất không thấy gì nữa, lập tức trong nội tâm hoảng hốt, để ý tới như thế chóc, một cái trong tay kiếm, đường kính hướng còn lại 11 vị tổ vu đang đối. Đối mặt sát cơ trùng thiên độ vô kiếm, Chư vị tổ vu chỉ cảm thấy hàng tỷ sinh linh hồn phách tiêu gen, vô số oan hồn ác quỷ đập vào mặt, gặp may mắn là Chư vị tổ vu từng cái thần thông quảng đại, cũng không khỏi sinh ra một tia hán khí. Vu tộc không có nguyên thần tăng hoa, không cách nào khắc chế oan hồn ác quỷ, mà oan hồn ác quỷ thì là trời sinh yêu thích thôn phệ sinh linh huyết nục, chính có thể khắc chế vu tộc tổ vu chân thân. Đế Tuấn, Thái Nhất dùng Chu Thiên Tinh Thần đại đem Chư khốn, người cầm tiên chí Trung, giới, một người cầm kiếm môn vu thân, một bên lại có phục hỉ Quân bằng ba người kiềm chế, lại để cho hắn đào thoát không được. Bất quá một lát thời gian, Nhục Thu, hấp tư, xa Bị Thi ba vị tổ vu, cơ hội cùng nhau tiêu thảm một tiếng, bị Đồ Vu kiếm đánh chính là tan thành mấy khói, thân thể chân linh không còn. Vu tộc một khi thân thể tiêu không, sẽ gặp tan thành mấy khói, không có luân hồi chuyển thế vừa nói. Mắt thấy, Nhục Thu, Hạp Tử, Sa Bị Thi ba vị tổ vu vẫn lạc, còn lại tổ vu trong nội tâm tê dần, chỉ có thể đau khổ chép trống, chỉ sợ như tiếp tục như thế xuống dưới, nhóm người mình cần phải từng cái vẫn lạc không thể. Lúc này, Đế Giang Miệng quát to một tiếng, nói: "Yêu tộc tiểu nhi, Bạn vô cùng ngươi không chết không lứt. Nói xong, Đế Giang quanh thân nhoáng một cái, không quan tâm bay thẳng đến Đế Tuấn đụng tới. Thấy vậy, Đế Tuấn trong nội tâm cả kinh, lập tức đem Tiên Thiên Linh Bảo Lạc Thư Hà đổ trên tay, muốn đem Đế Giang ngăn cản lại. Không biết làm sao, tuyệt đối chưa từng ngờ tới, Đế Giang tổ Vũ chân thân anh một tiếng nổ mạnh, vậy mà tự bảo ra, cưỡng ép đem Chu Thiên Tinh Thần Đại trận đụng ra một cái lỗ hồng, làm cho còn lại tổ Vũ sinh ra một đường sinh cơ. Tổ Vũ chân thân tự bạo, hạng gì thần uy? Chủ trì Chu Thiên Tinh Thần Đại trận Đế Tuấn, thái nhất, khi hòa ba người, giương phần mình một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn qua tan thành mây khói Gặp Đế Giang vẫn lạc, còn lại bảy vị tổ vu ngay ngắn hướng, hướng phía Đế Tuấn bọn người phóng đi, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, mà phía dưới một đám vu tộc đại quân thấy vậy, cũng liều chết hướng phía yêu tộc đại quân phóng đi. Mặc dù bản thân vẫn lạc, cũng muốn kéo lên mấy vị yêu tộc cùng nhau hồn phi phách tán. Đại thánh phục hi vốn tiểu bất thiện tranh đấu, lại đối mặt liều đánh một trận tử chiến tổ vu của mang, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lúc này, trúc dung thân ảnh lóe lên, đem chém yêu đao tới ra, đối với phục hi tiểu là một đao. Chỉ thấy phục hi thân hình một chậu, trên người máu tươi phun ra, giống như suối phun bình thường, Dương khôi thủ bay thẳng đến Hồng Hoang đại địa rơi xuống. Phục Hy toàn thể có tổn hại, không khỏi lập tức thoát ra nguyên thần chân linh, hốt hoảng hướng phía phía chân trời bỏ chạy. Không biết làm sao, Cú mang hét lớn một tiếng, nói: "Phục Hy tiểu nhi, chạy đi đâu?" Trên người thần quang mở ra, đem Phục Hy nguyên thần đánh chính là chia 5 x 7, cơ hội chân linh không còn. Mắt thấy Phục Hy sắp triệt để vẫn lạc, phía chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo thần quang, đem Phục Hy một tia chân linh thu nhập trong đó, nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Thần quang bên trong, đúng là Thanh Liên Thiên hộ thân chí bảo Tiên Ngũ Hành thần đồ. Theo lại có một vị tổ vu vẫn lạc, trừ vị tổ vu trong nội tâm càng ngày càng đau nhức, không khỏi nhao nhao hướng phía đế tuấn Thái nhất hai người song giết đi qua. Lúc này, Đế Tuấn, Thái nhất hai người cũng không chịu nổi, Chu Thiên Tinh Thần đại trận có tổn hại, Đại Thánh Phục Hy vẫn lạc, hai người bị mấy vị tổ vu gắt gao cô lấy, không cách nào trước đi tứ viện. Nhưng mà, cái kia yêu sư côn bằng gặp Đế Tuấn, thái nhất hai người thoát thân không được, Phục Hy vẫn lạc, khi hỏa miễn cứng đau khổ trống, hai mắt nhìn chỗ không trong tiên thiên linh bảo lạc tư hà độ cùng 365 chu thiên tinh thần thân tiên, trong nội tâm đồng nhiên một chỗ. Con bằng trên người lên, đem lui, thừa cơ hiện ra bằng chân thân, đủ có vài chục vạn lớn nhỏ, hai cánh vung lên. Đem Tiên Tiên Linh bảo Lạc thư Hà Đồ cùng 365 Chu Thiên Tinh Thần Thần Phiên cuốn đi, cũng không quay đầu lại hướng phía Bắc Hải trên đất mà đi. Tiên thiên Linh bảo Lạc thư Hà Đồ cùng 365 Chu Thiên Tinh Thần Thần Phiên mất mất, Chu Thiên Tinh Thần đại trận tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tức giận đến đế tuấn trong miệng máu tươi bay vọt, hai mắt muốn nước nhìn qua côn bằng biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Côn bằng, an dám như thế." Chu Thiên Tinh Thần đại trận biến mất không thấy gì nữa, chư vị Tổ Vu từng cái ngẩng mặt lên trời cười lớn một tiếng. "Chúng ta Tổ Vu tuân theo bản cổ đại thần tinh huyết ma sinh." Từ trước đến nay cùng sinh cùng chết, hôm nay tiểu là Liều đích Vu tộc không còn, cũng muốn bọn người yêu tộc tan thành mây khói không thể. Vừa mới nói xong, chư vị tổ Vu một tên tiếp theo một tên hướng phía Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa ba người đánh tới, theo mấy tiếng kinh thiên động mạnh, một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên trời, Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa cùng mấy vị tổ Vu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vẹn vẹn có tổ Vu cộng công còn tồn một tia sinh cơ, thân hình rơi vào hồng hoang đại địa phía trên, nhấc lên một mảnh bụi bặm. Vu yêu hai tộc sinh tử một trận chiến, yêu tộc vô số yêu thánh, yêu thần vẫn lạc, trong tộc tinh anh không còn chỉ có bạch trạch, cứ anh hai vị yêu thánh còn tồn thế gian. Vu tộc cũng không còn nữa ngày xưa, vô số đại vu vẫn lạc, chỉ vẹn vẹn có Hình Thiên, Hầu Nghệ, Tương Liễu, cựu Phượng chờ bốn vị đại vu, còn lại không phải tan thành mây khói, là biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, thế Cộng Công trong lồng ngực nộ khí bay bọn, nhìn qua không chung mấy vị tổ vu dần dần biến mất không thấy gì nữa khí tức, không khỏi ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo thần quang hướng phía Nam Thiên Môn trên đất phóng đi. Yêu tộc bất diệt, Cộng Công có thể sống tạm bợ thế gian. Cậu công đem một thân tổ thần thông từng cái tế ra, gặp yêu liền giết, không nên đem yêu tộc nhất mạch không còn một mảnh không thể. Lúc này, 33 bên ngoài tiền phía trên bỗng nhiên chuyển đến quát lệnh một tiếng, nói: "Cộng công chớ có làm cản." Tổ Vu Cộng công vừa mới đặt chân Nam Tiên môn trên đất, không muốn 33 bên ngoài tiền phía trên đột nhiên bay tới một đoàn quân sáng, nện ở cộng công trên người, đem hắn đánh rất trong hường hoang. Vu yêu hai tộc tranh đấu đã chấm dứt, cộng công lập tức trở về truyền tổ Vu đại điện, nếu không đừng trách bần đạo đem bọn ngươi Vu tộc nhất mạch trấn giết không sai. Theo nữ hoa tiếng vang truyền vào hường hoang, một đám yêu tộc không khỏi trong nội lỏng, hướng hướng 33 bên ngoài tiền mình hành đế đế tuấn Đông hoàng thái nhất hai người tuy nhiên không còn, có thể yêu tộc bên trên con nữ oa vị này hỗn nguyên đại la kim tiên tọa trấn, nghĩ đến cũng thế có thể tiếp tục xưng bá hùng hoàng thế giới. Về phần nữ oa, vì sao khoan thai đến chậm một bước, một đám yêu tộc không có đa tượng.